chuyện c ư ờ i của hắn lập tức đưa tới từng đạo nghị ánh mắt muốn giết người lập tức như là xương đ à đích ra t ử loại hiệu xịu biên thành lãng tử nói rằng mục tiêu của chúng ta phải khái âm hồn ma nhãn âm hồn ma nhãn là lẹ vào hai mươi bảy tinh anh bột tại âm hồn trong rừng rậm số lượng không ít nhưng là đây cũng không có nghĩa là nó chính là dễ đối phó mục tiêu âm hồn ma nhãn thuộc về điện hình xúc tua kỳ quái nó có được sáu cái lực công kích cường hãn răng c ơ xúc tua mà vẫn còn có thể phóng ra thạch hóa xạ tuyến một khi bị thạch hóa xạ tuyến bắn chúng ngoạn ra đem lâm vào không thể nhúc nhích hóa đá trạng thái chỉ có lọt vào công kích thương tổn hoặc là bị mục sư tinh lọc thần thuật bị xua tan mới có thể thoát khỏi đi ra bởi vậy vô cùng chán ghét đừng tưởng rằng đây là âm hồn ma nhãn mạnh nhất bổn sự loại này bột còn trong tay nắm giữ một loại tinh thần pháp thuật có thể làm cho đối thủ lâm vào không phân rõ địch ta hỗn loạn t r ả thái thử nghĩ một hồi đưa một đội ngoạn gia chính đang ra sức công kích âm hồn ma nhãn trong lúc đó làm mở tờ thanh kỵ sĩ hỗn loạn không cách nào nữa hữu hiệu địa ngăn cản bột công kích hậu quả như thế nào cũng không cần nói mặt khác âm hồn ma nhãn cũng không phải người cô đơn tại nó bên người thường thường có mười đầu âm hồ ba danh âm hồn phù thủy cùng hai danh âm hồn kỵ sĩ đi theo tại âm hồn trong rừng rậm bốn phía du lãng chúng ta năm người có thể đánh được sao biên thành lãng tử giới thiệu s o n g sau x a n h thảm tinh không biểu thị ra lo lắng âm hồn ma nhãn nghe rất lợi hại a biên thành lãng tử cười khổ nói không phải nghe rất lợi hại nó chính là rất lợi hại ta trước kia từng theo một c h i đội ngũ tại âm hồn rừng rậm đụng phải âm hồn ma nhãn kết quả gần kề đánh rất năm đầu âm hồn thú t i ể u toàn diện nó thạch hóa xạ tuyến cùng hỗn loạn đánh sâu và quá khó đối phó tần suất công kích rất cao ta bị xua tan cũng không kịp sanh thảm tinh không buồn bực. đã như vậy vì cái gì còn muốn lựa chọn âm hồn ma nhãn biên thành lãng tử vì ngươi để cho ta lên núi đao xuống biển lựa đều đánh âm hồn ma nhãn tính là gì hắn thâm tình chân thành bộ dạng làm cho bên cạnh triệu t ê như cùng đường tiểu áp thiếu chút nữa n h ả ra máu xanh thảm tinh không hận d ỗ i nghiêm chỉnh nói chuyện đi lần sai mà nói như vậy ta từ nay về sau đều không để ý ngươi biên thành lãng tử khà khà khà nghiêm chỉnh là ta chẳng những biết do ở nơi nào có thể tìm tới âm hồn ma nhãn hơn nữa còn có thủ đoạn đối phó với nó triệu t như gật gật đầu lúc này mới phù hợp hắn đối lao biên đồng học c ấn tượng người này giống như hắn không đánh không có năm chắc trận chiến đấu đã đưa hắn mời mời đi theo tất nhiên biết cách khống chế cục diện chiến đấu biên thành lãng tử cũng không có lại thừa nước đục thả câu theo trong ba lô lấy ra một khối đá sở kỳ hiệu đưa cho âu dương y y y y y y y muộn muộn đây là đưa cho ngươi có thể hay không xóa sạch tâm hồn ma nhãn hãy nhìn người đó âu dương y y tò mò tiếp sang xem xem di là bí kỹ a không sai biên thành lãng tử dương dương đắc ý nói rằng chúng ta tại đại thị trường giao dịch ở bên trong nhà giò theo ố i này đã sở biểu hiện ra xem cái này bí kỹ rất gân n g bởi vì tại quang huy trong đó bay lượn ma thu quái vật số lượng không phải rất nhiều hơn nữa vô luận là pháp sư cung tiến thủ thậm chí đạo tặc cũng có thể đối không công kích trọng lực gông xiềng kẻ có được đem khối này đá sở k ỳ trước kia hết giá năm mươi nghìn đặt ở đại thị trường giao dịch trong đó đem bán về sau đại khái là không người hỏi thăm cải thành đặt ra năm nghìn giá bắt đầu kết quả bị biên thành lãng tử chứng kiến rõ ràng dùng năm nghìn năm trăm i giá cả cuối cùng thành giao triệu tê như, như có điều suy nghĩ ý của ngươi là dùng trọng lực gông xiềng đối phó âm hồn ma nhãn không sai biên thành lãng tử vỗ bàn một cái nói rằng âm hồn ma nhãn đúng là lơ lửng giữa không trung di động tốc độ của nó nhanh hơn nữa giới cao nhìn xuống ưu thế thật lớn nếu như có thể tại chiến đấu bắt đầu liền đem nó đánh rơi xuống mọi người lập tức toàn bộ đều hiểu được triệu tê như càng âm thầm bội phục biên thành lãng tử đều muốn đối phó âm hồn ma nhãn tuyệt đối không phải tạm thời này lòng tham chỉ sợ tại trước kia thì có qua ý nghĩ cùng ý niệm trong đầu cho nên khi nhìn đến trọng lực gông xiềng bí kỹ thời điểm hắn tự lập tức ý thức được cái này bí kỹ giá trị chỗ ta đây đem tiền trả lại cho ngươi âu dương y y nhỏ giọng nói rằng nàng cảm thấy lây không biên thành lãng tử bí kỹ rất thật xin lỗi cho nên muốn đem bán đấu giá tiền trả lại cho đối phương biên thành lãng tử cười nói tiểu y muộn đây là của ta đầu tư ta còn trông cậy vào ngươi giúp chúng ta đánh một đống âm hồn ma nhãn ngươi muốn trả tiền thì phải là nói ngươi không muốn cùng chúng ta cùng nhau âu dương y y lập tức khuôn mặt bỏ bừng lắc đầu liên tục nói rằng không phải không phải như thế không cho phép khi dễ y y x a n h thảm tinh không đưa nàng ôm lấy trứng mắt biên thành lãng tử nói rằng đánh một đống âm hồn ma nhãn xem đem ngươi cho mỹ trước đi thử một chút nếu như quá nguy hiểm mà nói ta cũng không muốn anh hùng huy trường cũng không làm cho y y sợ nữa âu dương y y nhìn sanh thảm tinh không lấy hết dũng khí nói rằng kỳ thất ta chính là thanh h của nàng n âm quá bởi vì như g n có nghe Mọi người thế n g có l rất nhiều ngoạn gia cũng không muốn tại chủ vị diện đánh quái s o la, t nhiệm vụ hoa ở trên đường thời gian quá nhiều lặn lội đường xa thật là nhàm chán buồn thẻ rất khảo nghiệm kiên nhẫn sự tình so sánh dưới đánh độc lập vị diện t i ể u không tồn tại vấn đề này cho nên chú ý hiệu suất chức nghiệp chiến đội trừ phi đụng phải nhiệm vụ trọng đại nếu không phần lớn du hí thời gian đều ở độc lập vị diện bên trong nhưng là hiện tại bởi vì là anh hùng xuất hiện tình huống như vậy đã xảy ra thay đổi theo s í c h ắ c cứ điểm đến âm hồn rừng rậm tốc độ nhanh cũng phải đổi một hai giờ con đường mà biên thành lãng tử lựa chọn phương hướng còn không phải gần nhất đường tắt tăng thêm trong đội ngũ có hành động chậm mục sư cùng pháp sư liên lụy cho nên đến chỗ mục đích thời điểm rõ ràng trời cũng sắp tối đen lên rồi gợi ý của hệ thống người phát hiện bước đi của bảo đ i ể triệu n n h h g i t như cũng không biết biên thành lãng tử là như thế nào tìm tới nơi này đủ rồi vắng vẻ cũng đủ rồi hoang vu chung quanh đều là tính mịch một mảnh nhìn không tới mọi khắc đoạn ra cùng quái vật tận hiện dấu hiệu nếu như không có ngoài ý muốn tiếp qua một giờ nhiều một chút sẽ có một con âm hồn ma nhãn đi qua nơi này i cấp cấp có ý là ngoại trừ độc lập vị diện bên ngoài chủ vị diện bột điểm n à y sinh mới cơ bản cũng không phải cố định rất nhiều bột đều có ổ nhưng khi chiếm cứ xào huyện bột bị ngoạn gia đánh chết sau mới bột tuyệt đại bộ phân cũng không phải tại nguyên chỗ một lần nữa nảy sinh cái mới mà là như vậy đặt ra làm cho có tổ chức công hội đoàn thể ngoạn gia cùng game thủ chuyên nghiệp không cách nào thông qua ngồi trộm hộm chờ đặt bao hết phương thức đến lũng đoạn đê cấp bột tư chất nguyên làm cho càng nhiều là ngoạn gia có cơ hội sáng tạo kỳ tích đương nhiên không ít bột hành động là có dấu vết mà lần theo nếu như có thể sớm đoán được bọn họ hoạt động lộ tuyến bố trí mai phục tập sắt thành công cơ hội khẳng định phải so với mù quáng lung tung tìm kiếm đụng vận khí tới mạnh hơn nhiều biên thành lãng tử cũng không có trăm phần trăm năm chắc âm hồn ma nhãn nhất định sẽ lần nữa trải qua vứt đi của bảo bởi vì hệ thống phú dư bột cấp quái vật rất cao trí năng x ử được hành động của bọn nó thường thường rất khó nắm lấy nhưng là chỉ cần có một nửa khả năng cũng đáng được nếm thử săn bắn bột tiểu đội tại cổ bảo trong phế khư mặt tần nút xuống sắc trời hoàn toàn đen lại một vầng trăng sáng bay lên bầu trời như mặt nước gợi sóng nguyệt quang tán lạc tại vô biên vô tận đại trên rừng rậm tương tự cũng tán lạc tại t h ê lãnh cổ bảo trong gì tích mặt t r u n g quanh vẫn là hoàn toàn yên tĩnh liền âm hồn trong rừng rậm ban đêm đại lượng xuất hiện âm hồn thú đôi nhìn không tới chờ đãi là có chút dày vò quá trình nhưng là nghĩ muốn có thu hoạch kiên nhẫn là phải cụ bị điều kiện có biến đường tiểu áp hơi kích động thanh âm tại trong tần số kinh đoàn đội vang lên là âm hồn thú chỉ ít có bảy tám đầu tốc độ không phải rất nhanh phòng chừng còn muốn hai phút tả hữu có thể đến nơi đây làm trong đội ngũ duy nhất đạo tặc hãn phụ trách tại khu vực bên ngoài tuần tra cảnh giới bởi vì biên thành lãng tử cung cấp chính xác phương hướng nơi phát ra bởi vậy hắn điều tra địch tình hoàn thành công tác rất khá biên thành lãng tử tĩnh t a o nói rằng lập tức trở về âm hồn phù thủy cùng ma nhãn đều có thể xuyên qua tiềm hành đấy âm hồn rừng rậm sở di đáng sợ là vì trong đó âm hồn hệ quái vật đều rất cưng hãn thông thường n g o ạ n ra trong rừng rậm căn bản là không có cách đứng vững góc chân năm người đánh âm hồn ma nhãn chủ ý coi như là to gan lớn mật rồi ừng đường tiểu áp đáp ứng sau đó đã không có bất cứ động tính gì đạo tặc cường đại không ở tránh diện chiến đấu mà là giỏi về che giấu mình chỉ ở thời khắc mấu chốt hoàn thành một cách trí mạng âm hồn thú tới so với dự đoán được nhanh hơn chúng nó kiện tráng mà từ trong rừng cây nhảy nhảy ra top năm top ba địa chạy về phía trước rất sắp tiếp cận vứt đi của bảo triệu t ê như nắm chặt trong tay chiến lá chắn cùng chiến đao con mắt không nháy mắt chằm chằm vào cách đó không xa âm hồn thú chỉ là ngồi sổm bên cạnh hàn âu dương Y Y có vẻ rất hồi hộp cả người đều ở có chút rung động trên chắn đều t o á t ra rậm rạp mồ hôi con mắt liên tiếp c h ấ p động triệu t ê như chú ý tới sự bất an của nàng nhẹ giọng nói không cần sợ hãi chỉ là du hi mạ thôi chết rồi cũng có thể sống lại đến lúc đó ngươi chỉ cần đứng ở chỗ này đem pháp thuật thả ra đi là được rồi kỳ giao n、no、ó cho ta là được hắn cảm thấy tiểu cô nương này thật đáng yêu cùng đường tiểu áp đồng học ngược lại rất xứng âu dương y y dùng sức nhẹ gật đầu triệu tê ngưu cười một tiếng ngay vào lúc này chỉ nghe biên thành lãng tử trầm giọng nói đến rồi âm hồn ma n h á n rốt cục xuất hiện con này lẹ v à 27 tinh anh bột xuất hiện phái đoàn tương đối lớn trước mặt của nó do mười đầu lẹ v à 23 âm hồn thú phụ trách mở đường hai danh lẹ vào h âm hồn kỵ sĩ bảo vệ xung quanh tà hữu đằng sau còn đi theo ba danh lệ và hai mươi năm âm hồn p h ụ thủy âm hồn ma nhãn ngoại hình như là nhất trích bị phóng đại rất nhiều lần thú mắt viên cổ cổ thân thể đường kính không sai biệt lắm có hai thước nhãn cầu màu trắng xích con ngươi màu đỏ nhìn xem khiến người ta run sợ nhưng là đáng sợ nhất hay là đang ma nhãn đằng sau diễn sinh ra sáu cái thật dài màu xám xúc tua mỗi điều xúc tua đều có to bằng cánh tay trẻ con mảnh chiều dài vượt qua ba thước mặt ngoài rậm rạp sắc bén răng cưa đỉnh còn có mang theo một vòng răng nhọn hoàn toàn là chỉ có tại trong cơn ác n g ộ n mới phải xuất hiện ác ma hình tượng chi này âm hồn ma nhãn xuất lĩnh đội ngũ từ trong rừng rậm xuất hiện dọc theo cổ bảo chức tường thành đi cự ly triệu tê như gần nhất cái kia danh em hồn kỵ sĩ t i ể u tại hơn mười thức có hơn địa phương ý t h i a y phạm vi công kích năm người tiểu đội trưởng là do biên thành lãng tử đảm nhiệm triệu tê như thực lực tuy mạnh nhất nhưng là người phía trước đối mục tiêu tình huống càng thêm quen thuộc cho nên tuy nhiên biên thành lãng tử muốn cho triệu tê như đương đội trưởng nhưng bị hắn cự tuyệt loại này không ảnh hưởng toàn cục mặt mũi đối triệu tê như mà nói c â bản không có ý gì nghe được biên thành lãng tử mệnh lệnh âu dương y ý, ý điều kiện phóng ra loại địa đột nhiên n ả y lên huy động pháp trượng đem sớm đã chuẩn bị song pháp thuật hướng phía bộ đội ngũ thi phóng ra trăm ngàn phiến sáng trông s u ố t băng nhận trên không trung trong nháy mắt ngưng hiện mang theo chiếc gào thét băng xương đánh vào dùng âm hồn ma nhãn làm hạch tâm bọn quái vật trên đỉnh đầu lập tức đánh ra một mảnh dày đặc đ e m màu đỏ băng nhận p h o n g bạo chi nha âm hồn ma nhãn hoàn toàn không có bất kỳ phong bị to mọng thân thể ít nhất bị hơn m ộ ư ơ i chi băng nhận đánh chúng lập tức sáu cái xúc tua lung tung huy vũ cái miệng mở ra phát ra nổi giận tiếng hí cái thanh âm này giống như là dùng móng tay dùng sức cạo sát thủy tinh đâm vào màng thai làm cho người ta nghe đều vô cùng khó chịu. Một giây sau, hơn cùng h chế tạo ra càng nhiều là thương tổn. Mạn thiên tiện vũ. Ví Tinh không đi theo phạm i rơi tại người tiện đi vi mưa Mạn Lam tương ra ra tay, tương tự là phạm vi bao tên trên tạo tồn. tự t bắn xuống, nó càng r là là vũ. Ví m c ô kích, không kích chỉ có đả b u thời càng c đả k í quay quanh trung thủy tại buột t cận hồn cùng Cùng phụ phụ h âm kỳ sĩ. khắc đó tiềm phục tại phế tích bên trong triệu tê như, như là xuất phát từ áp mánh hổ lao ra ngang nhiên phát động chạy như điền kỹ năng s ô n g về bốt hơn nữa tại chạy qua trình trong nhắm ngay trước mặt âm hồn kỵ sĩ vung xuống chiến ao thánh lực cân nhắc quyết định lần c h ba trăm h h n t linh hai hai trăm năm mươi bảy ba trăm bảy mươi bảy thánh lực cân nhắc quyết định có thể đồng thời công kích m ộ mươi m thẳng tắp cự ly trong tất cả mục tiêu triệu tê như lựa chọn thời cơ xuất thủ cùng góc độ đều bị vô cùng tốt tại trình độ lớn nhất thượng tướng chiêu này cường lực kỹ năng uy lực phát huy đi ra nhưng đây tuyệt đối không phải hắn chân chính đòn sát thủ khi thị huyết khát máu chiến đao về phía trước chém chúng ra thánh lực cân nhắc quyết định đích uy năng thành công thả ra ngoài sau triệu tê nhu đột nhiên dừng bước tay phải năm ngón tay cùng xòe ra thả vũ khí của mình tại chiến nhận nửa bộ phận t r ư ớ c bắt đầu rơi xuống dưới s á t na hắn lùi về hai tay lại lần nữa tỏ h ra bắt lấy trôi đ a o thuận thế đem cái này món vũ khí hướng xuống đất hung hăng cắm vào h Và ò ảnh hơn mười đạo c u ồ n g bạo lôi viêm tùy theo đột nhiên nổ xuống vừa vặn đem âm hồn m à nhãn tính cả tất cả âm hồn kỵ sĩ cùng âm hồn phù thủy tất cả đều bao phủ ở bên trong lôi viêm thần phạt chiêu này bí kỹ không thể nghi ngờ là triệu tê nhu cường h ã n nhất sát chiêu, kinh người phạm vi bao Cường đại một tên trong đó âm hồn phù thủy thậm chí đến đây cá hoa lệ đại bạo tiền cùng trang bị rơi đầy mặt đất đây là triệu tê nhu chế định ra chiến thuật h ắ nhưng đem đại tuyệt bộ p h mà vừa lúc này một đạo màu xám cho xạ tuyến đột nhiên phá không đánh tới đánh trúng vào lồng ngực của hắn triệu tê như lập tức như bị xét đánh hướng phía một tên sau cùng âm hồn kỵ sĩ vung đao tương hướng động tác im bặt mà dừng chương ả n ờ i h hai trăm mười bốn tử vong vũ bộ thời gian phảng phất trong nháy mắt cứng lại bị thạch hóa xạ tuyến đánh trúng tư vị nó như thế nào đây? đây tuyệt đối là vô cùng gay go triệu tê như cảm giác mình cả người giống như là t r ư ớ c bị nhở cao su từ đầu đến chân tràn một lần h o n g khô sau lại điền vào nước bùn trụ trong đó không cách nào nhúc ních h không cách nào hô hấp không cách nào phóng ra kỹ năng hết lần này tới lần khác ý thức hoàn toàn t h à n h t ỉ n h vô cùng cho nên hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn âm hồn ma nhãn sáu cái kinh khủng răng cưa xúc tua tả hữu triển khai sau đó hướng hắn mãnh liệt rút ra k í c h tới phá không tiếng rít thế cực kỳ làm cho người ta sợ hãi mặc dù nói triệu tê như cũng không rõ ràng lắm âm hồn ma nhãn lực công kích cao bao nhiêu nhưng là tại dưới một cách này hắn không chết được phòng chừng cũng phải nửa tàn thế Hieu. nhưng mà đang tại cái này danh giới chỉ còn như ngàn cân treo sợi tóc một đoàn hào quang màu vàng nóng chuẩn xác địa rơi vào triệu t ê như trên đầu trong nháy mắt đem trên người của hắn hóa đá trạng thái bị xô tan làm cho hắn trong nháy mắt khôi phục đối thân thể của mình k h ô n g chế tinh lọc tại thời khắc mấu chốt biên thành lãng tử kịp thời ra tay da hẹ xê hóa trạng thái bị đuổi tản ra trong nháy mắt triệu t ê như không chút nghĩ ngợi té ngựa về phía sau thẳng tắp địa ngã trên mặt đất vẳng vẳng răng cơ xúc đua tại hắn phía trên va chạm vào nhau phát ra răng g i c nổ vang nhưng là triệu tê n h ư gặp phải nguy cơ còn xa xa không có giải trừ bên cạnh tên kia âm hồn kỵ sĩ lao đến vung lên đại kiếm hướng phía hắn chém xuống mà nguyên bản ở phía trước cái kia mười đầu lẹ v à a hai mươi ba âm hồn thú tập thể rơi xuống gầm thét vỗ đến trở về siêu một chi mưa tên phá không tới chuẩn xác địa đánh c h ú n g vào âm hồn kỵ sĩ đằng sau thân mũi tên thượng ẩn chứa lực lượng lập tức bộc phát hỏa quang văng khắp nơi đưa nó hộ giáp từng mảnh n ổ bay bạo liệt tiễn nguyên bản vốn đã bị đánh đến tàn huyết âm hồn kỵ sĩ lập tức ngã nhào xuống đất ma phát tiếng âm sướng nhanh chóng tại triệu t như phía sau dựng nên nâng một đạo kiên cố tường băng vừa v ậ n chặn phản bổ nhảo qua âm hồn thú đừng xem âu dương y y kiểu kiểu nhược rất yếu thẹn thùng tại thời khắc mấu chốt một chút cũng không có nương tay trước sau hai lần công kích đều là biết tròn biết méo đạo này tường băng càng thả vừa đúng ý lam tinh không hơn trọng tiễn tùy theo khinh u tiết tại âm các hồn thú thân mình bùm bùm bùm triệu t như trên mặt đất l a t lộn tránh né đến từ âm hồn ma nhãn răng cơ súc t u a đánh ra hắn dùng tay trái làm trẹo trống làm cho thân thể của mình sát mặt đất nhanh chóng lượt vòng trong khoảnh khắc chuyển rời đến âm hồn ma nhãn phía dưới đột nhiên tung người mà dậy trong tay thị huyết khát máu chiến đao thẳng tắp hướng lên chọc ra đang xuất thủ trong s á t na triệu tê như đã phát động ra bí kỹ huyết hồn nổi g i ậ n chém trước mặt thánh lực cân nhắc quyết định tăng thêm lôi viêm thần phạt đã đem hắn thánh lực đã tiêu hao sạch sẽ mà huyết hồn nổi g i ậ n chém là hắn có duy nhất không yêu cầu tiêu hao thánh lực kỹ năng công kích cũng là trọng yếu nhất một trong những đòn sát thủ vẻo lóng lánh hào quang màu đỏ thám thị huyết khát máu chiến đao từ đôi đến đầu hung hăng đánh chúng âm hồn ma nhãn mập tròn thân thể trong nháy mắt đâm xuyên này đầu bột bên ngoài thân tầng kia cứng cỏi lớp màng bên ngoài nhận tiêm thuận thế thẳng vào trong cơ thể của nó 421. chi nha âm hồn ma nhãn sáu cái răng c ư a x ú c tua đồng thời d ơ lên sáu cái khẩu khí nhất để mở ra phát ra thống khổ hí cùng thời khắc đó một bóng người màu đen phản g phất loại quỷ mị tại âm hồn ma nhãn sau lưng xuất hiện lòng lánh thảm lục sắc quang mang thủy thủ hung h ă n g đâm chúng nó thân thể tiêm hành bồi thứ đây là tới tự đường tiểu áp công kích hắn năm chắc chiến cơ năng lực cũng không kém ba t hô một kích thành công đường tiểu áp còn muốn thuận thế ra cá dịch cốt chặt gân sợ tùn tại bột trên người chế tạo ra càng nhiều là thương tổn nhưng không nghĩ tới âm hồn ma nhãn hai cái răng c ư a súc tua lại đang trong nháy mắt ngược lại rút trở về trong đó một cái nặng nề g h mà rút ra đánh vào trên người của hắn vâng né tránh không kịp đạo tặc cả người bị rút ra bay ra ngoài xa xa k h e xuống đất thượng không có động tĩnh chết ngay lập tức ta dựa vào biên thành lãng tử tại trong tần số kênh đoàn đội nhịn không được mắng một câu bởi vì cái gọi là không muốn chết sẽ không chết người này cũng không biết là lơn là sơ s u ấ t hay là tham công suất ruột quyết làm làm đạo tặc trọng yếu nhất nguyên tắc đ ố i thứ đắc thủ sau còn muốn lại lao điểm tiện nghi quả thực là tự tìm đường chết âm hồn ma nhãn mặc dù là cấp tinh anh muốn nhưng là cấp bậc của nó chính là đạt đến lẻ và hai mươi bảy chỉ là bây giờ biên thành lãng tử cũng vô pháp chống đi tay đến sống lại đường tiểu áp tại cả trong đội ngũ ưu tiên trợ giúp độ cao nhất đội viên tất nhiên là triệu t ê như không thể nghi ngờ một chiêu huyết hồn nổi giận chém làm cho triệu t như hp trong nháy mắt giảm xuống một nửa mà giết lại đường tiểu áp thành công âm hồn ma nhãn lại đột nhiên bay lên trên lên. đến tránh né triệu tê như n công kích lần nữa âm hồn ma nhãn có được phản trọng lực huyền phù năng lực phi hành bất quá nó không thuộc về chân chính phi hành quái vật bởi vậy treo trên bầu trời độ cao tương đương có hạn nhưng cái này cũng đủ làm cho nó chiếm hết ưu thế đây cũng là âm hồn ma nhãn khó chơi nhất một trong những địa phương một khi nó lên tới vị trí cao hơn chiến sĩ thanh kỵ sĩ vân vân cận chiến chức nghiệp chỉ có thể nhìn d ư ơ n g mắt nhìn không có chút nào biện pháp cho nên dưới tình huống bình thường muốn đối phó âm hồn ma nhãn phải tập trung số lớn cung tiến thủ h u ậ t là pháp sư dùng tập hỏa công kích đưa nó cứng ngắc đánh xuống mới được bất quá đây cũng không có nghĩa là năm người tiểu đội mượn nó không cách nào y thì -y, y khiến nó xuống âu dương y y lập tức bông u tha cho đối âm hồn thú công kích tay cầm pháp trượng trực chỉ huyền phụ không trung âm hồn ma nhãn suy sau một khắc một đạo bạc trùm sáng màu trắng tự đầu trượng vây quanh tinh thạch bắn nhanh ra xuyên thủng mấy chục b ư ớ c không gian pha vi đánh trúng vào buốt một cây màu s á m cho xiềng xích tại âm hồn ma nhãn bị trùm sáng đánh trúng bộ vị bỗng nhiên dọc theo người ra ngoài trong nháy mắt đưa nó quấn quanh chặt chẽ vững vàng trọng lực công xiềng pháp sư bị kỹ âm hồn ma nhãn lập tức mất đi cân đối như là một đống khối trì loại từ không trung đột nhiên rơi xuống lãng tử triệu t ê như lách mình tránh thoát từ trên trời giáng xuống muộn ra tay công kích đồng thời quát tăng máu tăng lực triệu t ê như vừa dứt lời một cái trị liệu thuật chức rơi vào trên đỉnh đầu của hắn làm cho hắn hp nhanh chóng tăng trở lại ngay sau đó một đoàn quang mang màu vàng vô thanh vô tức tan ra vào thể nội làm cho hắn thánh lực trong nháy mắt toàn mãn thánh lực rời đi mục sư bị kỹ nếu như không phải biên thành lãng tử nắm giữ lấy cái này đặc thù bị kỹ hắn còn thực không có năm chắc đơn thương độc mã giết âm hồn ma nhãn trước người cùng này đầu bột cận chiến chém giết bây giờ triệu tê như vô luận là trang bị hay là kỹ năng tại quang huy ở bên trong đều xem như nhất lưu chiến đấu của hắn kỹ thuật cùng thực lực lại càng không cần phải nói mà lớn nhất bình cảnh ngay tại ở phóng ra kỹ năng thánh lực cho tới bây giờ hắn thánh lực giá trị chỉ có đáng thương hai trăm năm mươi mà gần kề phóng ra một cái lôi viêm thần phạt muốn tiêu hao hết s u ố t hai trăm điểm thánh lực vừa rồi vì thả ra thánh lực cân nhắc quyết định cùng lôi viêm thần phạt triệu tê như thậm chí ngay cả thần thuật quang hoàn đều không cho mình ra mà biên thành lãng tử thánh lực rời đi là đúng hắn cái nhược điểm này tốt nhất để ngủ mục sư thánh lực giá trị cùng pháp sư pháp lực giá trị giống nhau đều so với tự thân lượng máu giá trị muốn cao hơn chiếm được thánh lực bổ sung triệu tê như lập tức xoay người vùng đao trong nháy mắt thi tỏa ra ánh sáng c h i hỏa cùng thánh lực g i a t r ỉ tại trên người mình sau đó một chiêu mạnh mẽ đủ t ấ n la mạ hung hăng phách c h ạ m đang bị đánh rất trần ai bột trên người hai trăm bảy mươi tám ba trăm linh năm âm hồn ma nhãn tuy nhiên rơi xuống đất nhưng cũng không phải là không có năng lực phán kích nó sáu cái răng cơ xúc tua tùy theo vung lên dang r ắ c mà hướng trước triệu tê n h u rút ra kích mà đến lúc này triệu tê n h u thực lực chân chính hiện lộ ra đối mặt tâm hồn ma nhãn cuồng loạn nhảy mùa đánh ra triệu tê n h u tại không lớn trong phạm vi t ả h ư u trốn tránh thị huyết khát máu chiến đao đồng thời bay lên dùng thật đơn giản cắt gọt chém bổ để ngăn cản vùng đánh mà đến răng c ư a xúc tua không ngừng biến đổi vị trí cùng bột triển khai du đấu bởi vì thuộc tính hạn chế thân pháp của hắn tốc độ không phải rất nhanh động tác cũng không thể xem như vô cùng linh hoạt nhưng là tại sáu cái răng cơ xúc tua công kích phía dưới lại ứng phó được thành thạo tiến thối trong lúc đó còn có thể bảo trì tương đối cao tần suất phản kích tiết tấu chỉ có tại tránh cũng không thể tránh dưới tình huống triệu tê ngưu mới đột nhiên điều tra thị huyết khát máu chiến la chắn bảo vệ chỗ yếu hai trăm lẻ hai hai trăm mười hai hai trăm ba mươi nguyên một đám thương tổn con số không ngừng mà theo âm hồn m à nhãn trên đỉnh phiêu khởi này đầu lẹ và hai mươi bảy tinh a n h bột bị g i ế t được đau nhức khản liên tục liều mạng huy động rằng cưa s ú c v u a thực sự không làm gì được đối thủ cách đó không xa biên thành lãng tử nhìn trận mắt hốc mộm quả thực không dám tin vào hai mắt của mình bố khỉ cái này vẫn là người sao triệu tê ngưu chẳng khác gì là dùng sức một mình kéo chặt lấy âm hồn ma nhãn hắn lệnh vị trí trốn tránh phản kích cùng ngăn cản động tác đều mang một loại làm cho người ta cảnh đẹp ý vui vận l u ậ t tiết tấu chạy tại bờ vực sinh tử đạp trên tử vong vũ bộ làm cho bột một mực đi theo cước bộ của hắn bị gắt gao rắt cái mũi chương hai trăm mười lăm đột nhiên biến hoa đánh lén biên thành lãng tử coi như là thâm niên ngoạn gia tuy nhiên không phải đi chức nghiệp lộ tuyến nhưng là kỹ thuật của hắn thao tác từ trước đến nay không tệ nếu không cũng không dám dùng thân phận của mục sư một mình hành t ẩ u hải cốt cánh đồng hoang vu đánh quái nhưng là hiện tại hắn mới phát hiện của mình thao tác trình độ cùng triệu tê như so sánh với chính thức là kém quá nhiều hắn đã từng cho là mình đánh giá rất cao triệu tê như năng lực cho nên kéo triệu tê như tới đánh anh hùng huy trường lại thật không ngờ triệu tê như thực lực so với hắn biết cẩn mạnh một loại mãnh liệt ý niệm trong nháy mắt phun lên mục sư trong đầu hắn vung động trong tay p h á p trượng đem trị liệu thuật tinh chuẩn vô cùng ra chỉ đến triệu tê như thân mình đồng thời một lần nữa cho đối phương bổ sung tăng thần thuật ta cũng có thể làm được giống như h ắ n cường lúc này n h l ã gia tăng tại âm hồn ma nhãn trên người trọng lực gông xiềng hiệu quả dĩ nhiên biến mất nó đã có thể một lần nữa huyền phù bay trên không trung nhưng lần này đầu bị triệu tê nhu chém vào toàn thân máu me đầm địa bột đã triệt để đến cuồng chi nó liều mạng rẽ r ủ i tròn vo thân thể sáu cái răng cơ súc tua đồng thời lượn vòng mà dậy phát ra cực kỳ cao vút s ắ c nhọn tiếng kêu rẽ cúng âm hồn ma nhãn c ử ly gần nhất triệu tê ngưu đứng lui ô chịu xào hắn không tự chủ được lui về sau một bước cảm giác cảm giác mảng n h ị của mình đều sắp bị cái thanh âm này cho đâm thủng trong lúc nhất thời đầu góc quay cuồng ý thức đều xuất hiện hỗn loạn gợi ý của hệ thống ngươi lâm vào hỗn loạn t r ạ n g thái duy trì thời gian mười giây triệu tê n g u trong nội tâm cả kinh biết mình trúng một tinh thần pháp thuật nhưng là hắn không có chút nào biện pháp cả người đều đã hoàn toàn không khỏi chính mình khống chế loạn xạ cơ thị huyết khát máu chiến đ a u như là uống rượu say bình thường thất tha thất thể bên tiêu biên thành lãng tử thấy tình thế không ổn đang muốn phóng ra thần t h u ậ t trợ giúp triệu tên nhu bị xua tan mặt trái trạng thái âm hồn ma nhãn một cái răng cơ xúc tua tự bên cạnh rút ra k í c h tới hung hăng quất vào triệu tên nhu thân mình bùm triệu tên nhu cả người đều bị đánh bay ra ngoài hắn chịu tổn thất vượt qua một nửa lượng máu tại đập bay triệu tên nhu sau âm hồn ma nhãn nhanh chóng hướng lên hiện lên trên người nó tất cả lớn nhỏ miệng vết thương chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang khôi phục mạn mang theo thô bạo hơi thở cự đại đồng tử nhìn chòng chọc cách đó không xa úy lam tinh không cùng âu dương y y hai người liên thủ công kích tạo thành thương tổn đã hấp dẫn bột một bộ phận c ử hận một giây sau âm hồn ma nhãn xích con ngươi màu đỏ trợt co rút lại một đạo màu xám cho xạ tuyến tự bộ vị trọng yếu bắn nhanh ra trong n g á y mắt đánh c h ú n g vào chính kéo ra trường cung ý lam tinh không thạch hóa xạ tuyến cùng thời khắc đó triệu t như đụng roi trên mặt đất bị đâm cho cho c váng không phân rõ phương hướng điểm chết người là không phải hp tổn thất mà là ăn âm hồn ma nhãn cái này sau một kích hắn hôn loạn trạng thái cư nhiên còn không có giải trừ vẫn còn đang đếm ngược đọc dây trạng thái mà hoa đá u y lam tinh không bột lại ở phía sau bay tới vung lên răng cưa xúc t u a hướng phía triệu t ê như lại lần nữa rút ra kích tới n à y đầu bột chỉ số q u y cũng không thấp hơn nữa hiển nhiên còn hiểu được thương mười ngón không bằng chặt một ngón đạo lý may mắn biên thành lãng tử tại thời khắc mấu chốt xuất thủ lần nữa hắn trước dùng một cái tinh lọc xua tán đi triệu t như hôn loạn trạng thái sau đó đối với âm hồn ma nhãn thả ra hắn mạnh nhất b í kỹ nhàn nhạt bạch sắc quang mang tùy theo tự đầu trượng xuyên suốt ra trong khoảnh khắc ngưng kết xuất phát từ một đôi trắng n o a n quang chi cánh chim vỗ nhẹ nhẹ động rơi vô số quan điểm có như mộng ảo đích mỹ lệ đi một giây sau pháp trượng xa xa chỉ hướng âm hồn ma nhãn quang dực lập tức thoát ly đầu trượng hóa thành một đạo đẹp mắt vô cùng quang chi mũi tên nhọn bắn thẳng đến mục tiêu quang dực chi tiến âm hồn ma nhãn căn bản đến không kịp né tránh trong n h mắt bị mũi tên ánh sáng đánh trúng ẩn chứa cường đại lực lượng ánh sáng tên trực tiếp xuyên th tại ánh mắt bên trong bạo nổ tung ra chi nha âm hồn ma nhãn lệ tiếng kêu thảm thiết đến không hết dịch vật theo miệng vết thương phung tung tóe đi ra đối triệu tê như công kích lập tức bị cắt đứt xuống một nghìn hai trăm ba mươi một cái kinh người thương tổn con số phiêu khởi biên thành lãng tử cái này bí kỹ hiển nhiên đối với âm hồn ma nhãn có cực lớn sát thương năng lực tại thời khắc quan trọng nhất đưa cho này đầu bột dùng trọng thương vừa mới thoát khỏi hỗn loạn trạng thái triệu tê như quả quyết ra tay cắt xuất thần lực phi phủ hướng âm hồn ma nhãn ném mạnh đi ra ngoài vẻo một trăm tám mươi lăm âm hồn ma nhãn độ cao vượt qua hắn dùng chiến đao đủ khả năng công kích được pha b i dưới tình huống như thế dùng thần lực bay phủ có thể đánh nhiều ít thương tổn t i ể u là bao nhiêu mà ở một bên khác âu dương yi y cũng xuất thủ người này mảnh mai thiếu nữ dơ lên cao cao trong tay phát trượng cái miệng anh đào nhỏ nhắn ngâm sướng xuất phát từ tối nghĩa chú ngữ ma pháp lực lượng nhanh chóng ngưng tụ đến âm hồn ma nhãn phía dưới trong khoảnh khắc hình thành vô số băng nhận bay lên trên xoáy đem bột hoàn toàn bao phủ ở bên trong long quyển băng phác bạo sắc bén băng nhận tại âm hồn ma nhãn trên người cắt xuất phát từ từng đạo dài nhỏ vết thương lần nữa tăng thêm thương thế của nó âm hồn ma nhãn lập tức bị đã đánh ã đ vào tàn huyết trạng thái nhưng là này đầu bột hiển nhiên không hề từ bỏ cuối cùng g i y r u ộ n nó sáu cái răng c ư a súc tua lung tung cơ lần nữa phát ra sắc nhọn cực kỳ tiếu h gọi dùng âm hồn ma nhãn làm trung tâm một cổ vô hình âm ba khí lãng dùng bãi sơn đ ả o hải s u thế hướng phía bốn phương tám hướng đánh tới nhấc lên trên đất cây cỏ loạn thạch cũng đem tất cả vây công người toàn bộ tung bay ba trăm năm mươi triệu tê ngưu cảm giác mình như là bị vạn tấn nặng đại t r ù hung hăng đập chúng cả người lần nữa không tự chủ được bị kích bay ra lại trọn vẹn bay ngược ra vài chục bước cự ly trên mặt đất ngã cá thất điên bắt đảo mà ở cổ bảo phế tích tường thành phụ cận biên thành lãm tử âu dương y y cùng ý lam tinh không cũng không thể may mắn thoát khỏi bị bột cuối cùng phản kích cho đánh chúng đều đã tạo thành thương tổn không nhỏ may mắn các nàng chỗ ở cự ly tương đối khá xa thương tổn rõ ràng so với triệu t ê như nhược không ít nếu không tuyệt đối muốn bị nháy mắt giết chết tại chỗ nguyên bản lâm và hóa đá trạng thái ý lam tinh không bởi vì bị thương tổn mà khôi phục không chế nàng dùng khí thế xét đánh không kịp bưng thai hướng phía âm hồn ma nhãn bắn ra một chi đại biểu báo mưa tên trong nháy mắt xẹt qua mấy chục bước tự li chuẩn s á t điệu đánh c h ú n g vào âm hồn ma nhãn một trăm bảy mươi sáu âm hồn ma nhãn lập tức đau đớn mà rên lên một tiếng như là bị rút đi xương cốt bình thường chán nản rơi xuống đất tuôn ra đầy đất vật phẩm đánh chết thành công Vĩ lam tinh không lập tức cao hứng nhảy dựng lên hướng phía vừa mới đứng lên triệu tê như làm cá tư thế chiến thắng nhưng là triệu tê như sắc mặt lại thay đổi đột nhiên cất bước hướng phía nàng vị trí phóng đi đồng thời quát lớn chú ý có người lạnh lén hắn phát hiện tại ý lam tinh không cùng biên thành lãng tử sau lưng không biết khi nào thì xuất hiện một đạo lén lén lút lút hát sắc thân ảnh đạo tặc hai gã đạo tặc không thể nghi ngờ đã sớm tiềm phục tại đằng sau đoán chừng là đánh trúng bọ ngựa n bắt ve chim sẻ trực săn chủ ý nhưng là bọn hắn hiển nhiên cũng thật không ngờ mình cũng sẽ bị âm hồn ma nhãn phản kích đánh ra nguyên hình dưới tình huống như thế hai gã đạo tặc lập tức ra tay hai thanh thủy thủ đồng thời đâm về không có phòng bị hủy lam tinh không cùng biên thành lãng tử vèo truy nhận nhập thể vội vàng không kịp chuẩn bị hủy lam tinh không lập tức bị đánh rất còn thừa không nhiều lắm hp .E. ngã trên mặt đất gợi ý của hệ thống ngươi chỗ ở đội viên lọt vào ngoạn ra lang thang đạo tặc các ý công kích mà đâm về biên thành lãng tử thanh truy thủ kiệt nhưng lại đâm cá thiên không bởi vì hắn tại đạo tặc xuất thủ s á t na đột nhiên hướng phía hưu phía sân thuấn di đi ra ngoài khó khăn lắm tránh được người đánh lén đích lưng đâm công kích sắt nhìn thấy một màn này triệu tê như c h ỗ mắt hết lớn thần lực bay phủ lần nữa rời khỏi tay hướng phía đối phương chém bay đi đang bay phủ rời tay s á t na hắn kích hoạt anh hùng của mình huy chương đem sẹ hạ kêu gọi ra toàn lực ném mạch dưới thần lực bay phủ phá không gạc hét phân đến nửa đường bỗng nhiên chia năm sẻ bậy t ả n ra biến trong h h hơn 10 miếng ẩn chứa mạnh à n miếng ẩn mẽ lực đ h nỏ, tại ã kí đó ạ tên c t h kia vừa mới ám sát ý lam tinh không đạo tặc càng đã tới cá hồng danh đại bạo Trưng 216, đạo tại m sau triệu t nhu n ra tay dùng thần lực bay phủ đánh chết hai ga đạo tặc thời điểm tiềm như. như. nhưng c là trận h chiến ấy chẳng những không có cho hk mang đến bất kỳ vinh dự cùng ích lợi tại triệu tê như phản kích giới khâu lâu tiểu đội chết thảm trọng khiến cho hắn không thể không dẫn đội lui về xích sắc cứ điểm kết quả đã trở thành trò cười của tất cả mọi người rơi vào đường cùng HK đem trong h ấ t t bại á gánh tại trên người của mình, gánh vác c cả của chủ hắc công hội. Phần này vô cùng nục h nhiệm mình, thối khỏi khô hội. Phần nhã HK nhớ trên người năng tên động này tại lui tất t lấy đều lâu ra r vô vô kỹ trong lòng, hắn còn hắn gắng muốn thông qua hướng triệu tên như phát cố qua triệu ra khoảng i chiến đến vãn hồi triệu lại. ê tên tên u của mình, nhưng là căn bản không có được mình, nhưng không như đến đến vãn bản đáp t là r n g k h o thời gian này hk tại quang huy ở bên trong hòa đồng rất kém c ọ i sức lực cũng không biết là vận khí hay là tâm tính vấn đề hắn chuyện cần phải làm đều rất không thuận lợi đã từng một lần hắn đều muốn rời đi xích s ắ c cứ điểm đến địa phương khác phát triển nhưng là trong lúc nhất thời không nỡ tại nơi này tân tân khổ khổ thành lập được một điểm căn cơ sự nghiệp tăng thêm hắc khô lâu công hội sắp giải tán tâm tư của hắn lại hoạt lạc không nghĩ tới ở phía sau hắn rõ ràng chiếm được triệu tê nhu trở về xích s ắ c cứ điểm tin tức khi giờ tại hồng ma phường trong quán rượu hắc khô lâu công hội nhất danh đạo tặc đem triệu tê nhu biện nhận ra được hơn nữa nhanh chóng thông chi cùng mình có chút giao tình hắc ca tại xác nhận tin tức này tính là chân thật sau hắc ca thật sự là thù mới hận cũ cùng một chỗ sông lên đầu hắn lập tức tìm tới hai người trợ giúp lợi dụng tiềm hành cùng truy tung thuật xa xa đi theo triệu tê như n đám người đằng sau tùy thời báo thủ không thể không nói đã từng trải qua một lần thảm bại giáo hơn hk trở nên càng thêm ẩn nhẫn thẳng đến b ộ t â m hồn ma nhãn s ắ p bị đánh thời điểm chết đều không có lập tức ra tay chờ đợi đơn giản là có lợi nhất thời cơ nhưng là hắn vạn lần không nờ một cuối cùng phản kích dĩ nhiên là toàn bộ phạm vi bao trùn công kích trong nháy mắt đưa hắn cùng hai gã khác đạo tặc đồng bạn tất cả đều đánh ra tiềm hành trạng thái dưới tình huống như thế hk đã không có lựa chọn nào khác chỉ có thể lựa chọn cường công chín mươi bảy đòn công kích trí mạng bị cái tuấn triệt tiêu phần lớn thương tổn triệu tê như đột nhiên rút về chiến lá chắn thị huyết khát máu chiến đao hướng phía đối phương trước mặt chém ứng dụng thế đại lực trầm gào thét sinh gió triệu tê như phản kích nắm giữ thời cơ cùng cực kỳ xào d i ệ u chín la chắn v ừ a để xuống vừa thu lại trong lúc đó làm cho hk có điểm thu thế không ngừng tạo thành chính mình chủ động đón lấy đao phong tình huống xuất hiện bất quá hắn dù sao không phải thông thường nói g o ra thời khắc mấu chốt quả quyết về phía trước rơi xuống ngã xuống trên mặt đất linh hoạt làm cá quay cùng động tác khó khăn lâm tránh được triệu tê như phản kích mặc dù như thế trong lòng của hắn ý nguyên đại hận bỏ lỡ lần này cơ hội tốt nhất một mình hắn đã không cách nào hướng triệu tê như báo thù bởi vì đối phương còn có đồng bạn trốn chui ý niệm trong đầu trong nháy mắt chiếm cứ thượng p h ò n g hk tung người mà dậy chuẩn bị đem bảo vệ tánh mạng bí kí thả ra ngao nhưng là làm cho hk tuyệt đối không ngờ rằng chính là vừa lúc đó trong lúc đó một đạo thân ảnh màu xanh như thiểm điện lao đến cắn một cái ở bắp chân của hắn thật phong lan mười một hk lập tức là người vừa muốn thi phóng kỹ năng liền ngưng bị cắt đứt anh hùng triệu t ê như là nắm giữ một cái thợ săn anh hùng mà thợ săn là có thể mang theo săn sùng đấy mặc dù những cái tổn thương này với hắn mà nói căn bản không có ý nghĩa nhưng là phát sinh tại thời khắc này với hắn mà nói nhưng lại trí mạng s i ê u s i ê u hai chi mưa tên phá không đánh tới trước đánh chúng vào đ ộ ngực của hắn sau đó triệu t ê như theo kịp bổ khuyết thêm một đao triệu t ê như vừa rồi triệu hồi ra anh hùng sẽ ạ cũng không phải là ăn cơm c h ẳ n g đấy h ắ c ca trực tiếp cho quỳ tại ngã xuống đất sát na hắn rất muốn hét lớn một tiếng cái này quá không công bình chỉ là hắn lời gì cũng nói không được trong nháy mắt bị vô biên hắc ám n u ố t mất ngưu ca không có sao chứ biên thành lãng tử ở bên kia lớn tiếng hỏi không có việc gì triệu tê nhu xem trên mặt đất nhanh chóng biến mất đạo tặc thi thể còn có đối phương tuân ra đầy đất vật phẩm hồi đáp bất quá là vài cái đồ bỏ đi tiểu m a u tặc mà thôi người mao đưa tiểu áp cùng ý lam tinh không cứu sống nếu hát ca biết rõ tại triệu tê nhu trong mắt của căn bản không có chính mình đưa hắn trở thành một cái rác rưởi tiểu m a u tặc sợ sợ chết đều trước sống lại hói ba ngụm lao máu chết lại lần này có điểm chúng ta khinh thường hắn đi qua nói rằng lần sau trước phải thanh trường không phải mỗi lần đều có vận khí như vậy mặc dù nói triệu tê nhu đối cái này ba gã đạo tặc rất là khinh thường nhưng là đối phương cũng cho hắn một lời nhắc nhở bất cứ lúc nào cũng không thể phớt lờ vừa rồi nếu như không phải bột đem các loại đạo tặc đều cho đánh ra nguyên hình chỉ sợ sẽ có đại phiền thoái triệu tê n h ư quyết định từ nay về sau tại giã ngoại đánh quái soạt nhiệm vụ về sau tận lực đem sẽ ả mang theo trên người mà không phải niêm phong cất vào kho tại anh hùng huy chương trong đó hắn đôi mắt t ư ơ n g cùng săn sủng là đối phó đạo tặc phương pháp tốt nhất bị đánh lén một lần là đủ rồi tương tự sai lầm nếu như tái phạm xuống đó chính là hắn vấn đề của mình biên thành lãng tử mắng tên này hẳn một cái trong thành viên trong tổ đạo tặc nhất định là hắc khô lâu trong công hội người bọn họ đến bây giờ còn chưa từ bỏ ý định lần sau bị cho ta gặp mặt đến vừa mắng hắn một bên đem ý lam tinh không sống lại sống lại sau vị mục sư này đưa tay tại trên mặt mình quất một cái hay náy vô cùng nói rằng lao bà đều là của ta sai hại ngươi bị g i ế t rồi ý lam tinh không làm một cái gần muốn nôn mửa biểu lộ gác giọng ai là lao bà của ngươi không biết cảm thấy thẹn biên thành lãng tử khà khà khà mau đi xem một chút có hay không xuất phát từ anh hùng huy chương đứng ở một bên âu dương y y rốt cục nhịn không được nhút nhát nói rằng biên thành đại ca n g ư ơ i có thể hay không đi trước cứu đường tiểu áp à, hắn còn nằm ở nơi đó đường tiểu áp biên thành lãng tử mặt mũi tràn đầy vẻ n g h i hoặc hắn khi nào thì chết cái này liền triệu tê như cũng không thể nhịn ta dựa vào ngươi không cần đóng kịch nhanh đi cứu tiểu áp đi khó trách đường tiểu áp nói người này khác thường tính không nhân tính dựa theo thường quy mục sư hẳn là cứu bị chết sớm nhất đội viên đương nhiên nếu chết quá nhiều cũng không đủ thời gian toàn bộ cứu trở về vậy thì cứu là tối trọng yếu nhất thành viên tình huống hiện tại dĩ nhiên không phải hắn nhưng là biên thành lãng tử nhưng lại gấp không thể chờ địa tướng ý lam tinh không cứu lên làm cho q u á i đường tiểu áp đồng học tiếp tục tại chỗ đó năm thi xác thực đã là không hề nhân tính không hề nhân tính mục sư cười đồ nói không nóng nảy của ta thuật phục sinh thời gian cột đau còn sớm Trước xem gì đó âm hồn ma nhãn là lẹ v à 27 tinh anh b u ộ t mà năm người bên trong tiểu đội đẳng cấp cao nhất thành viên cũng bất quá lẹ v à 22 bởi vậy thuộc về vượt cấp đánh chết dưới tình huống bình thường tỷ lệ rơi đ ổ đều đề cao không ít hơn nữa b u ộ t tỷ lệ rơi đ ổ vốn là không thấp cho nên âm hồn ma nhãn trực tiếp tới cá hoa lệ đại bạo cũng hoàn toàn hợp tình hợp lý đánh xong bột, lục tìm chiến lợi phẩm không thể nghi ngờ là để cho nhất người hưng phấn kích động sự tình liền ý lam tinh không cũng nhịn không được nữa lộ ra thần sắc mong đợi ha ha ha biên thành lãng tử dùng xét đánh không kịp bưng thai trộm t r u n g xu thế trên mặt đất nhặt lên một khối màu đồng cổ huy chương hắn cất tiếng cười to vui vẻ tới cực điểm biên thành đại ca là anh hùng huy chương sao âu dương y ý, ý hỏi biên thành lãng tử dùng sức nhẹ gật đầu sau đó hiến vật quý tựa như đem anh hùng huy chương hiện lên đưa đến ý lam tinh không trước mặt triệu tê n g ư cười nói chúc mừng lần đầu tiên đánh bột cựu gia anh hùng huy chương Giá trị tuyệt đối phải trị tuyệt c anh o h ứ g a n hùng huy chương nhưng dung nạp một danh anh hùng đặc thù vật phẩm anh hùng huy chương này cái nho nhỏ huy chương tuy nhiên hệ thống giới thiệu chỉ có một chút văn tự nhưng nó không hề nghi ngờ là hiện tại q u a n huy trong đó thụ nhất ngoạn gia chú ý vật phẩm nhờ có nó tự nhờ có chiêu mộ nở tờ cờ anh hùng tư cách cho dù là có chút căng thẳng ý lam tinh không cũng không nhịn toát ra vẻ kích động cảm ơn cảm ơn đại n g u ca cảm ơn tiểu y m u ộ i mội duy chỉ có đem trước mắt mục sư cho bỏ qua rồi biên thành lãng tử được kêu là cá bượt ự c nhưng là bị úy lam tinh không mắt lướt sau vẫn là tranh thủ thời gian đi sống lại đường tiểu áp chương hai trăm mười bảy lấy được cùng mất đi âm hồn ma nhãn chỗ tuân ra chiến lợi phẩm không cũng chỉ có anh hùng huy t r ư ơ n g ba viên lẹ và hai mươi bảy đá sở kỳ hiệu trong đó một k h ỏ a vẫn là cao cấp bí kỹ bốn cái đồ hệ xéo lẹn sở trang bị mặt khác hơn nữa tiền cùng một cấp tài liệu tuyệt đối có thể xem như mùa thu hoạch lớn hơn rồi tại chiến lợi phẩm phân phối lên triệu tê như chỉ cần viên này cao cấp bí kỹ đá sở k ỳ cùng một kiện trắc tuyệt trang bị thân là huynh đệ Mà tại r ê n thực tế sau đó năm ngày thời gian ở bên trong năm người tiểu đội xâm nhập âm hồn rừng rậm hết sức chuyên chú tìm kiếm âm hồn mã nhãn âm hồn rừng rậm trước mắt còn thuộc về cao cấp khu bên trong quái vật đẳng cấp phổ biến đều so với ngoạn gia tới cao phần lớn ngoạn gia cũng không dám thâm nhập vào đi mà đ ạ năm ngày ở bên trong trọn vẹn đánh ra ba miếng anh hùng huy trường cộng thêm hơn một m ư ờ i vật chất tuyệt trang bị cùng đá sở kỳ hiệu biên thành lãng tử vốn là muốn không ngừng cố gắng thừa dịp hiện tại đại bộ phận ngoạn gia vẫn không thể xâm nhập tâm hồn rừng rậm cơ hội tận khả năng nhiều đánh bột bạo huy trường nhưng bởi vì một kiện ngoài ý muốn sự tình t r i ệ u tê ngưu nhưng lại không thể không muốn rời đi ta phải đi diệp thiên thiên rất là bất đắc dĩ nói rằng trong nhà có a n bài ta không phục tòng không được nàng q u ê n mồm trong đôi mắt tất cả đều là bồn u bực cùng thương tâm t h ầ n sắc nhưng quật cường không có rơi nước mắt t r i ệ u tê ngưu cùng lâm mi nhìn nhau một cái hai người cũng biết diệp thiên thiên ra thế rất không bình thường trên thực tế nàng tại nơi này ở nhiều ngày như vậy không có nhà trường cái gì tìm tới tận cửa rồi đã coi như là c á nho nhỏ kỳ tích lâm mi ôm nàng ăn ủi không có quan hệ từ nay về sau ngươi tùy thời cũng có thể đến xem chúng ta dương mi chiến trong đội vĩnh viễn có vị trí của ngươi tại diệp thiên thiên không chỉ có phải ly khai biệt thự chỗ ở mà vẫn còn phải ly khai dương mi chiến đội nàng vừa đi như vậy triệu tê như chỉ có thể một lần nữa phản hồi dương mi chiến đội nếu không t i ể u rắn mất đầu rồi ngươi có đúng hay không rất cao hứng diệp thiên thiên trừng mắt triệu tê như nói rằng ta biết ngươi rất p h i ề n ta cũng không thích ta triệu tê như g à người ta nơi đó có không thích ngươi diệp thiên, thiên nhãn tình sáng lên vậy ý của ngươi là ngươi yêu thích ta rồi nàng lập tức lộ ra chán ghét biểu lộ mẹ của ta nói không sai nam nhân quả nhiên cũng không là đồ tốt người có mi mi tỉ còn yêu thích ta quả thực chính là cá hoa tâm đại củ cải cái này cái đó cùng cái đó à triệu tê n h u thật sự là d ở khóc d ở cười bất quá cái nha đầu này hiện tại tâm tình không được triệu tê n h u tự làm như không nghe thấy rồi bưng lên lâm mi vừa mới cho hắn phao tốt trà xanh chậm dại thưởng thức diệp thiên t hừ i ê n h h ừ hai tiếng ôm ngược ở lâm mi nói rằng mi mi tỉ ta không n ỡ xa ngươi hai người cùng ở một phòng bây giờ quan hệ là càng ngày càng tốt lâm y tính tình ôn nhu thiện lương đối diệp thiên thiên có mội mội vậy bao dung cùng sủng ái bình thường nếu như diệp thiên thiên cùng triệu tê nhu xảy ra tranh chấp bọn ta là đứng ở diệp thiên thiên bên này lâm y vớt ve mái tóc dài của nàng nói rằng cũng không phải sanh ly từ biệt muốn gặp lại còn có cơ hội chứ diệp thiên thiên nổi giận nói lần này ta muốn đi thủ kinh nhưng có thể học kỳ kế muốn tại thủ kinh đại học học ở lại đây nhất định là ta cái kia đại ca chủ ý hắn sớm vừa muốn đem ta cấp đổi đi lâm y cười nói thủ kinh đại học rất tốt ta đi bên kia ngươi cũng làm theo có thể lên vòng a thủ kinh đại học là trong nước số một số hai cao đẳng học phủ muốn chuyển trường trong quá khứ trong nhà cũng không đủ thế lực cùng thực lực nhất định là không làm được không nói cái này diệp thiên thiên chấn phấn thoáng cái tinh thần nói với lâm m y mi mi tỷ ta tự chủ trương làm chuyện ta hiện sẽ nói với ngươi ngươi cũng không thể tức giận ổ lâm m y hỏi sự tình gì diệp thiên thiên nói rằng ta đã đem ngôi biệt thự này cho mua lại rồi viết tên của ngươi v ẹ o đang uống trà triệu tê như tại chỗ cho phú gia hắn quả thực có điểm không thể tin vào thai của mình người đang làm cái gì cho dù hai người quan hệ lại tốt cũng không có tốt đến trình độ này chứ bộ này biệt thự tuy nhiên diện tích không lớn nhưng là ít nhất cũng phải giá trị cá năm trăm sáu trăm vạn diệp thiên thiên hoa số tiền kia người nhà nàng biết không lâm y cũng là vô cùng giật mình thiên thiên ngươi đ â y là diệp thiên thiên cầm tay của nàng nói rằng mi mi tỷ người hãy nghe ta nói số tiền kia không phải ta sẽ tự bỏ ra dùng là vốn chính là tiền của ngươi triệu tê như lập tức hiểu được diệp thiên, thiên nói nhất định là lăng cd cấp bí kỹ tư chất kim vấn đề là chữ hàng nhiều như vậy đê cấp bí kỹ như thế nào lại nhanh như vậy tự i ể ra hàng lợi nhuận rồi hay là diệp thiên thiên chính mình mở ra đáp án ta đã đem phần lớn đê cấp bí kỹ đóng gói bán cho một nhà du h í gây dựng sự nghiệp công ty lợi nhuận đã vượt qua chúng ta mục tiêu dự trù mặc dù nói đê cấp bí kỹ trước mắt còn có tiếp tục xem tăng xu thế nhưng là ta cho rằng hệ thống đầu não như là đã thả anh hùng huy chương tỷ lệ rơi đổ theo đại lượng anh hùng xuất hiện đê cấp bí kỹ tỷ lệ rơi đổ sẽ gia tăng thật lớn nói đến buôn bán giao dịch phương diện này chuyện tình diệp thiên, thiên chậm rãi mà nói một chút cũng không có mười sáu mười bảy tuổi non nớt cho nên bây giờ giá cao chỉ là tạm thời kỳ thật chân chính có giá trị vẫn là cao cấp bí kỹ bởi vì ngoạn gia cùng anh hùng đều có thể sử dụng hơn nữa cao cấp bí kỹ còn có thể đền bù anh hùng được điểm nghe đến đó triệu t như u cũng không nhịn gật gật đầu đối diệp thiên thiên tỏ vẻ bội phục hắn là quang huy ở bên trong người thứ nhất có được anh hùng ngoạn gia phi thường rõ ràng nở tờ cờ anh hùng cho dù là đẳng cấp trang bị giống nhau cũng không phải ngoạn gia đối thủ cái này chỉ sợ là hệ thống hạn chế muốn tăng lên anh hùng thực lực dùng cao cấp trang bị cứng ngắc chồng chất là cái biện pháp tăng cường kỹ năng cũng là biện pháp mà đ d cấp bí kỹ đối lập chính là kỹ năng bình thường ở phương diện này tăng lên rất có hạn nhưng là cao cấp bí kỹ lại bất đồng triệu t ê như hiểu thêm cao cấp bí kỹ trong chiến đấu đủ khả năng phát huy ra tác dụng không nói khoa trương chút nào triệu t ê như có thể ở trong game đại sát tứ phương cùng mình nắm giữ vài hạng cường lực công kích bí kỹ kí là không phân ra không có những này bí kỹ thân thủ của hắn cường thịnh trở lại xuất sắc hơn cũng không thể có thể phá vỡ hệ thống quy tắc đáng tiếc hiện tại cao cấp bí kỹ giá cả quá cao không có bao nhiêu lăng xê giá trị diệp thiên, thiên rất là tiếc nối nói rằng chúng ta cũng chỉ có thể lao lúc này đây hoàn thành giao dịch sau ta liền liên hệ rồi chủ cho thuê nhà thông qua võng lạc giao dịch đem ngôi biệt thự này chuyển nhượng đến tên của ngươi xuống chính thức ký kết văn kiện bọn họ sẽ thông qua quốc tế b i ê u kiện gửi tới ngươi chỉ cần ký tên rồi đến cục quản lý bất động sản lĩnh bất động sản chứng là được rồi còn có nàng tiếp tục nói những người khác chia hoa hồng ta đều đánh tới phòng làm việc trong tài khoản mặt đương nhiên của ngươi đại n g ư ca sẽ không có chia hoa hồng rồi bởi vì hắn tiền đều để dùng cho ngươi mua phòng ốc rồi nha đầu kia bùn sự thật sự là quá lớn triệu tê ngư triệt để không nói gì lâm mi mặt đỏ dần thiên thiên nàng tuyệt đối không ngờ rằng diệp thiên thiên rõ ràng cho mình cùng triệu tê ngưu chơi như vậy vừa ra diệp thiên thiên ly trực khí t r a n g nói rằng ta sợ ta đi sau hắn khi dễ ngươi cho nên đem tiền đều đặt ở trong tay của ngươi ta mới yên tâm nhưng là tiền bỏ vào ngân hàng cũng không an toàn nghĩ tới nghĩ lui hay là mua phòng ốc thích hợp nhất ngôi biệt thự này mặc dù nhỏ một chút nhưng là vị trí rất không tồi lại là trùng tu xong được rồi hiện tại vào tay tuyệt đối sẽ không có hại nếu là hắn dám khi dễ ngươi ngươi có thể đưa hắn đuổi đi ra triệu tê như cười khổ nói ta là hạ người sao như vậy mặc dù nói bị diệp thiên thiên chơi như vậy một tay nhưng là triệu tê như cũng không có tức giận bởi vì phải hắn xuất ra toàn bộ tiền đến vi lâm m y mua phòng úc cũng là tuyệt đối tâm cam tình nguyện lâm m y hãy náy nhìn triệu tê như liếc sau đó ôm chặt lấy diệp thiên thiên tại trên mặt hắn hôn một cái nói rằng thiên thiên muội muội cảm ơn ngươi diệp thiên Thiên vành mắt đỏ nàng đem đầu của mình tựa vào lâm m y trong ngực ta không nỡ ngươi triệu tê như trong nội tâm cảm động h ư ớ n phương húc bọn người đưa mắt liếc già qua một cái mọi người lặng yên ly khai phóng khách đem nơi này không gian để lại cho sắp chia lịa hai người chương hai trăm mười tám trận tình diệp thiên thiên ly khai dương mi chiến đội cũng giống như là nàng xuất hiện như vậy đột nhiên nhưng là nàng đem một bộ có giá trị không nhỏ biệt thự để lại cho lâm m y cũng làm cho dương mi chiến đội nhờ có chính thức thuộc xem phòng làm việc của mình từ nay về sau đều không cần bởi vì chủ cho thuê nhà nguyên nhân mà đưa đến dọn đi diệp thiên thiên rời đi ngày hôm sau lâm m y tự nhận được đến từ hải ngoại hàng không nhanh đưa tới khế ước công văn dùng phần văn kiện này rất nhanh công việc tốt lắm còn dư lại thủ tục lấy được bất động sản chứng đối a hai chia hoa n động sản chứng thời điểm, Lâm đem tên Nhưu cũng bỏ thêm đi lên,、bộ、phòng này liền trở thành hai người cùng sở hữu tài sản, đồng thời nàng cũng đem Diệp Thiên Thiên tồn nhập phòng công tắc trong tài khoản hồng toàn g làm Lý Lâm tài tài điểm, My đem thêm bất bỏ bộ bộ thời Triệu T. trở thời tắc phát đi đem đi sở hữu Diệp x n g đ ố với dương my chiến đội các đội viên nhất là phương húc an tiểu hải lý nguyên soái cùng âu dương mộ tứ người mà nói từ triệu tê nhu ư i a nhập phòng công tác sau cuộc sống của bọn hắn quả thực có biến hóa long trời lỡ đất triệu tê nhu nói rằng ta đề nghị chúng ta buổi tối cùng đi ăn bữa bữa tiệc lớn như thế nào đây ta đồng ý đại nhu ca và thuế p h tin tin thư thư phục phục đề nghị của hắn chiếm được tất cả mọi người đồng ý biệt thự trong phòng khách vui sướng bởi vì diệp thiên thiên rời đi mà mang tới bổn bực bầu không khí hễ quét là sạch nhất là diệp gia huynh đệ lý nguyên soái còn có an tiểu hải đều rất yêu mến vị thiên tài này thiếu nữ đẹp ngoài sáng trong tối theo đuổi động tác không ít thậm chí giữa lẫn nhau còn vì này náo loạn điểm khác khốn éo ảnh hưởng đến phòng làm việc không khí chuyện này triệu tê nhu nhìn ở trong mắt nhưng là cũng không nói gì mà bây giờ diệp thiên tiên đi nha đúng là tiêu trừ giữa bọn họ khúc mắt thời cơ tốt nhất mặc dù nói t i ế n vào dương mi chiến đội thời gian cũng không dài nhưng là hắn đối với tri đội ngũ này đã có chân chính lòng trung thành tự nhiên hy vọng mọi người có thể lẫn nhau đoàn kết thành là chân chính huynh đệ cùng bằng hữu ta có cái đề nghị âu dương mộ d ơ tay lên nói rằng buổi tối liền do ta phương húc tiểu hải cùng lý nguyên soái bốn người cùng một chỗ mời khách chủ yếu là thỉnh đại ngư ca cùng mi mi chúc mừng hai người bọn họ thăng quan niềm vui lâm mi cười nói này cũng có thể là chúng ta mời khách mới đúng nàng hơi ngượng ngùng nhìn triệu tên n h i l i ế c dựa theo người trong nước tập tục mua phòng ở mới đã đổi mới ra vậy khẳng định đều muốn bày rượu thiết tiến chiêu đ ạ i thân bằng lý nguyên x o á i nói rằng mi mi ngươi đừng nói nữa bữa tiệc này là hẳn là chúng ta đi thỉnh đầu g ô đề nghị rất tốt sao bán đê cấp bí kỹ sinh ý lúc đầu linh cảm là đến từ triệu tên nhiêu cụ thể phụ trách thao tác là diệp thiên tiên cùng lâm mi, mà đầu nhập tuyệt đại bộ phân tiền bạc là diệp thiên, thiên cùng triệu tên n ê u diệp ra huynh đệ cũng xâm một ít phương húc lý nguyên soái An triệu Hải tê nhu cười nói vậy cứ như vậy đi ta cùng mi mi cũng không khách khí chúng ta đi mọi người cùng nhau ly khai biệt thự đáp thừa xuất tô xa đi tới phụ cận trong tửu điếm sáu người mời khách tự nhiên không thể nhỏ khí tuyển tốt nhất ghế lô điểm một đống lớn mỹ vị món ngon làm cho người bán hàng đem rượu một dương một dương địa đưa ra món ăn còn không có dương đủ sáu cái trạch nam bưng chén rượu lên hướng triệu t như u đã phát động ra mãnh liệt tiến công bất quá bọn hắn muốn đem triệu t như u q u a chén vậy đơn giản là người s i nói ngộng trạch nam không uống rượu đương nhiên là uống đ ị a thượng hải trên tiệc rượu lưu hành nhất chính là t h ấ p độ nhà xứng rượu loại rượu này theo triệu t như u hãy cùng nước trắng không sai bịt lắm một ly một ly uống hết đơn giản là nhiều hơn mấy lần toa lét truyệt tình ba kết bia uống xong s á u cái trạch nam dĩ nhiên men say lên mặt mặt không đổi sắt triệu tê n h u cười he he bắt đầu phản kích tuyệt đối là bẻ gây nghiền á t phương húc bị tới hai chân sau chợt cả mắt lên rồi nói chuyện đều người nói ngọng rồi ôm lấy triệu tê n h u đùi hàm hàm hồ hồ nói rằng đại đại nhu ca đời ta đều đều muốn cùng ngươi cùng một chỗ、hốn. hôn hôn a mặt đỏ giống như là quan công đồng dạng âu dương mộ còn gượng chống chức cùng với triệu tê n h u c ù n g ly đại nhu ca chúc chúc ngươi và mi mi hai cái có thể vĩnh viễn hạnh phúc lâm mi đỏ bừng khuôn mặt triệu tê nhu uống một hớp hết rượu trong chén cười nói cảm ơn lý nguyên soái ghé vào trên mặt b à n tự lẩm bẩm ta ta cũng muốn hạnh phúc ca hắn trong lúc đó nhảy dựng lên bổ nhào vào triệu tê nhu trước người gắt gao bắt lấy triệu tê nhu cánh tay nói rằng vì cái gì vì cái gì người ta yêu đều không thích hoa ta chỉ thích ngươi triệu tê nhu lập tức ngạc nhiên phương h ú t lại ngược lại ôm lấy ở lý nguyên soái hai chân mãnh liệt vừa phát lực đưa hắn phóng nga xuống hét lên ngươi tên gì gọi đại nhu ca bản lanh lớn đương nhiên đã có người yêu mến ngươi không có bùn sự lý nguyên soái trực tiếp hôn mê với a là ta không có buồn sự triệu tê nhu thật sự là d ở khóc d ở cười nhịn không được nhìn nhìn bên cạnh lâm mi, hắn đ ỏ mặt túi đầu uống đồ uống về phần a n tiểu hải cùng diệp ra huynh đệ sớm đã say khớp điệu trên mặt đất ôm thành một đoàn một hồi chúc mừng thị nghiến xuống không thể nghi ngờ là triệu tê nhu toàn thắng đại thắng toàn d i ệ t dương mi chiến đội bất quá thắng lợi một cái giá lớn lại là chính bản thân hắn bỏ tiền tại trong tiểu điếm mở hai cái gia phòng nếu không bây giờ không có biện pháp đem bọn này đã say như chết trạch nam mang về nhà ở bên trong đi an trí thỏ đáng sau triệu tê n h ư mang theo lâm mi cùng rời đi rượu rồi của hàng hai người cũng không có ngồi ngồi taxi mà là tay trong tay cùng một chỗ dọc theo lối đi bộ chậm rãi đi trở về đi khí trời buổi tối rất tốt phơ phất gió mát thổi tan ban ngày k h ô nóng ven bờ hồ bổ lẹ và sạch sẽ mà sự yên lặng đứng ở ven bờ hồ trông về phía xa xa xa phồn hoa chủ thành thị cảnh khiến người ta cảm thấy vui vẻ thoải mái lâm mi rất vui vẻ mặc dù nói hai người đều ở tại một bộ trong phòng nhưng là như hôm nay như vậy một chỗ thời điểm thật đúng là không nhiều lắm nàng nhẹ giọng nói ra đại nhu ca cảm ơn ngươi đến bây giờ lâm my cũng còn có loại cảm giác đang nằm mơ chính mình rõ ràng nhờ có một bộ giá trị năm trăm sáu trăm vạn phòng ở thực hiện rất nhiều người cả đời mộc tưởng phải biết rằng t i ể u tại hơn một tháng trước nàng còn đang là duy trì phòng làm việc chi tiêu hàng ngày mà vất vả cố gắng chưa từng nghĩ đến sẽ có hôm nay triệu tê như cười hát hát nói vậy ngươi muốn như thế nào cảm ơn ta hắn chỉ là chỉ đùa một chút thật không ngờ thiếu nữ dừng bước lại n h ó n chân lên tại trên mặt hắn hôn một cái triệu tê như lập tức ngẩn người lâm my chưa phát giác ra xấu hổ đỏ mặt cúi đầu xuống không dám nhìn tới triệu tê như vậy rất không đủ rồi triệu tê như nhẹ giọng nói ra thân thủ nhẹ nhàng nâng nâng c à m của nàng túi đầu hôn vào nảy mê người vô cùng môi t h ư ơ n thượng lâm m y ư một tiếng muốn kháng cự cũng đã vô lực chợt nhắm mắt lại c h ầ m mê tại đây say lòng người thân mật tư vị trong đó hồn nhiên quên chính mình người ở chỗ nào đô đô thàng đến cách đó không xa có xe đi ngang qua thổi còi lâm m y mới đột nhiên tỉnh táo lại nàng tranh thủ thời gian đẩy triệu tê như một bà khuôn mặt hồng đến đều nhanh muốn nhỏ ra huyết vì vậy về sau nàng mới phát hiện triệu tê như đại thủ không biết khi nào thì rõ ràng đặt tại chính mình chặt chẽ mông đẹp lên chính đang nhẹ nhàng xoa nằm lấy triệu t ê như hai tay phảng phất có trùng ma lực mang theo nóng bỏng vô biên làm cho lòng của nàng đều nhanh bốc cháy lên loại cảm giác này làm cho nàng bản năng cảm thấy sợ hãi đã có điểm không đành lòng bỏ qua chỉ có thể nhẹ giọng dù gì nói ngươi thật là xấu a triệu t ê như hung hăng tái thân nàng một ngụm mới lưu luyến địa bông hắn không phải loại không hiểu phong tình lô nam tử cũng từng hưởng qua loại cực hoan cực lạc tư vị ở phương diện này cũng không có quá lớn tự chủ vừa rồi khó tránh khỏi có chút quên hết tất cả rồi nhưng là hắn biết rõ lâm mi đơn thuần t i ệ lương là đáng ra dùng một đời đi chịu mến nữ tử bởi vậy cũng có thể khống chế được của mình để tránh q u a sớm đối với nàng tạo thành thương tổn lâm mi cảm thấy triệu t ê như khắc chế trong nội tâm rất cảm thấy ngọt ngào bất quá nàng hiện tại cũng không dám lại trêu chọc triệu t ê như chỉ là chủ động nắm tay của hắn nói rằng đại n h u ca chúng ta về nhà đi về nhà cái từ này thật không sai triệu t ê như không khỏi nhớ tới chính mình cái kia tại phía xa thành phố ở núi gia đình rời nhà đi mới hơn một tháng cũng không biết ra ra mãi mãi hiện tại trôi qua như thế nào hắn hạ xuống quyết định qua một thời gian ngắn liền mang theo lâm my về nhà làm cho ra ra n ã i n ã i nhìn xem chương 219, c ấ p độ b anh hùng b ị diện về đến nhà triệu tê n h u không tiếp tục đăng nhập du hí tắm rửa sau tự đi ngủ sáng ngày thứ hai đứng lên ăn sáng xong hắn và lâm my cùng đi c h ạ y an dưỡng xem lâm my bác gái thuận tiện cho đối phương làm một lần đầu huyệt vị chỉ áp bát xa hắn khí sắc rõ ràng tốt hơn nhiều rơi đi c h ạ y an dưỡng sau lâm my lôi kéo triệu tê n h u đi siêu thị nghi ra bởi vì hiện tại bộ kia biệt thự đã về hai người tất cả là chủ nhân mà không còn là khách trọ thân phận cho nên hắn quyết định muốn đem phòng ở mới h ả o h ả o trang sức hạ xuống ít nhất một mình ở gian phòng muốn thêm mới bố trí như vậy chạy tới chạy lui thời gian trôi qua rất nhanh đợi cho hai người về đến nhà đã là lúc xế chiều đại ngư ca ngươi mau đ ê n xem xảy ra chuyện lớn đêm qua bị triệu tê nhu nhét vào trong tiểu đ i ể m trạch nam môn hiện tại tất cả đều tập trung trong phòng khách bất quá mỗi người đều có vẻ có điểm trắng trường đoán chừng là say rượu còn không có triệt để tỉnh táo lại chứng kiến triệu tê nhu cùng lâm mỹ hai người trở về đang tại thao tắc bàn phím địa phương húc lập tức nhảy dựng lên ồn cho cảm giác của con người phảng phất như là thiên đô nhanh phải sụp xuống rồi triệu tê như cười nói xảy ra đại sự gì chẳng lẽ là quang huy muốn đóng cửa cái này siêu hiện thực game giả lập đều đã trở thành hắn đãi vàng đấy triệu tê như trước kia còn chưa từng có nghĩ tới chính mình ở trong game cũng có thể kiếm được vài chục vạn thậm chí mấy trăm vạn tiền tài hơn nữa còn là tại ngắn ngủn hơn một tháng thời điểm bây giờ suy nghĩ một chút đều cảm giác có điểm không chân thực quang huy nếu thật là đóng cửa hắn cũng đau lòng hơn quang huy làm sao có thể đóng cửa hiện ở buổi tối cùng online nhân số đều phá ức phương húc cười h h h nói Ta hơn nữa tại dong binh công hội ban bố tương ứng nhiệm vụ bất kỳ ngoạn gia nhưng phạm là dong binh công hội đăng ký hội viên đều có thể tiếp nhận cái này tên là can đảm anh hùng hệ thống nhiệm vụ n hơn i ệ m vụ b nữa tại r anh hùng vị diện chỗ đánh tới là bất luận cái, cái gì vật phẩm cũng đều là bảng định không cách nào giao dịch nhưng là cái này hoàn toàn không thể suy yếu các người chơi đối anh hùng vị diện nhiệt tình anh hùng vị diện chủ thể là một tòa cô huyền trên biển lớn một đảo nhỏ tên gọi là đoạt mệnh đảo trên đảo kiến tạo có một tòa phòng vệ xâm nghiêm anh hùng n g ụ c giam giam giữ t r ư ớ c số lớn nở cờ chiến chức giả tiến vào anh hùng vị diện ngoạn gia có thể thông qua vị diện tương quan nhiệm vụ đi trước đ o ạ t mệnh đảo đ o ạ t mệnh trên đảo quái vật cùng bột tùy cơ rơi xuống anh hùng huy chương cùng bí ký đá sở kỳ h i ệ u còn nếu như có thể đả thông cuối cùng trạm kiểm soát cứu vớt xuất phát từ nhất danh bị giam giữ tại trong địa lao nở cờ chiến chức giả như vậy có năm mươi xác suất lấy được đối phương thuần phục tiến mà trở thành qua cửa ngoạn g a anh hùng anh hùng vị diện cùng dong binh công hội tương quan nhiệm vụ xuất hiện lập tức ở trong game đưa tới cực lớn manh động tất cả mọi người ý thức được đây là đạt được anh hùng huy chương anh hùng kỹ năng và nở tờ cờ anh hùng tốt nhất cách hôm nay chủ vị diện trong diễn đàn đã có không ít ngoạn gia thả ra cùng anh hùng vị diện tương quan thiết mời khoe khoang chính mình thu hoạch chiến lợi phẩm bao gồm anh hùng huy chương đê cấp bí ký chờ một chút nghe đến đó triệu tê như n cùng lâm mi không khỏi hai mặt nhìn nhau không hề nghi ngờ anh hùng vị diện xuất hiện là vì gia tốc du hí ngoạn gia chính thức tiến vào anh hùng thời đại có anh hùng vị diện tồn tại các người chơi không cần mù quáng mà tìm kiếm khắp nơi một đánh anh hùng huy chương cũng có thể tại trình độ lớn nhất thượng dẹp loạn tuyệt đại đa số còn không có có được anh hùng loạn gia tâm tình bất mãn mà có thể đoán được chính là trước mắt đã bị xào đến giá rất cao phẩm chất đê cấp bí kỹ đem xa vào hàng thông thường bởi vì độc lập vị diện chỉ cần có vị diện truyền thống quần c h ủ ai cũng có thể đi thử thời vận diệp thiên tiên thời cơ xuất thủ lựa chọn được thật tốt quá nàng tựa hồ trời sinh thì có loại trực g i á c bén nhạy có thể phát giác được mấu chốt buôn bán tồn tại cũng có thể phát hiện nguy hiểm xuất hiện tiến tới sớm làm ra đối ứng bố trí nếu như đem nhóm này đá sở kỳ hiệu giữ lại đến bây giờ mặc dù nói sẽ không thiệt thòi bản nhưng là nghĩ muốn kiếm được nhiều như vậy lợi nhuận này là căn bản chuyện không thể nào phương húc không có chú ý tới hai người biểu lộ hắn tiếp tục nói bất quá anh hùng vị diện cũng không được anh hùng vị diện đẳng cấp cao tới b cấp tuy nhiên không phải cấp cao nhất vị diện vốn di trước mắt ngoạn gia thực lực đẳng cấp có thể nói căn bản không đánh nổi bất quá anh hùng vị diện cũng tương tự h ư u ảnh từ vị diện mà bóng dáng vị diện khó khăn bị thật to lớn làm thấp nhưng đây không phải anh hùng vị diện chỗ đặc thù nó rõ ràng chỉ cho phép n g o n gia một mình tiến vào chiến đội cho tới bây giờ đều là chinh chiến độc lập vị diện chủ lực như anh hùng vị diện như vậy hạn chế chiến đội độc lập vị diện tuyệt đối là có thể đếm được trên đầu ngón tay mà hắn càng chỗ đặc biệt ở chỗ có thể tiến vào cùng một cái vị diện không chỉ là một tờ lay e r từng cái độc lập vị diện đều bao hàm năm cái bóng dáng vị diện đối ứng năm cái không đồng đẳng cấp khó khăn theo thứ tự là thần tinh hình bóng huyết n g u y ệ t hình bóng mặt trời hình bóng địa ngục hình bóng cùng được sâu hình bóng ngoạn r a có thể tự do lựa chọn khó khăn đẳng cấp tiến hành khiêu chiến đã thông vị diện ban thưởng cũng cao có thấp có anh hùng vị diện cấp thấp nhất ảnh vị diện thần tinh hình bóng cho phép mười hai danh quang minh đồng minh trận doanh ngoạn gia cùng mười hai danh nguyện huy đế quốc trận doanh ngoạn gia đồng thời tồn tại tất cả ngoạn gia đều là tùy cơ tiến vào không có bất kỳ quy luật mà theo cũng không có bất kỳ đẳng cấp hạn chế ý vị này tại anh hùng vị diện ở bên trong ngoạn gia chẳng những phải đối mặt quái vật khiêu chiến còn muốn phòng bị đối địch trận doanh ngoạn gia công kích cùng a m t o á n có thể nói tăng lên thật nhiều khiêu chiến vị diện khó khăn cùng kích thích tính mà nếu như lựa chọn huyết nguyệt hình bóng bóng dáng vị diện địa đồ tương ứng mở rộng cho phép hai mươi b ố danh quang minh đồng minh trận doanh n o ạ n gia cùng hai mươi b ố danh nguyện huy đế quốc trận doanh n o ạ n gia đồng thời tồn、tại. mặt trời hình bóng gấp bội nữa cứ thế mà suy ra đến hoàn toàn không giới hạn chế ngoạn ra số lượng bản thể vị diện đây là cơ hội tốt ta triệu tên như nói rằng các ngươi lúc đó chẳng phải rất dự đoán được anh hùng sao tất cả mọi người đi thử một chút phương hút củ rũ túi đầu nói rằng không có đại như ca ngươi dẫn đầu chúng ta ta cảm giác có điểm khó những người khác nhẹ gật đầu bọn họ đã thành thói quen đoàn đội tác chiến một mình sông vị diện thực không có bao nhiêu lo lắng triệu tên như suy nghĩ nói rằng ta ngược lại thật ra cảm thấy đây là một lần rèn luyện cơ hội tốt đánh không lại không quan hệ mất kinh nghiệm cũng có thể một lần nữa luyện trở về chỉ cần có thể tăng lên năng lực chiến đấu đối với các ngươi vẫn rất có chỗ tốt dừng một chút hắn tiếp tục nói hơn nữa không phải còn có cái khác cùng trận doanh loạn ra sao hoàn toàn có thể ở bên trong cùng một chỗ tổ đội tiến quan hệ thống đã như vậy thiết chí cũng nhất định là có đạo lý ta tin tưởng các ngươi nhất định có thể làm được triệu tê như nguyên bổn định chính mình về đơn vị sau liền đem đội ngũ kéo đến âm hồn rừng rậm cùng biên thành lãng tử bọn họ cùng một chỗ tiếp tục đánh bụt hiện tại gia anh hùng bị diện vậy thì không cần phải nữa dùng kế hoạch này rồi nghe được triệu tê ngư cổ vũ phương húc n ắ m chặt lại nắm tay nói rằng đại ngư ca ngươi nói rất đúng triệu tê ngư v ô v ô bở vai của hắn cười nói vậy ngươi tiếp tục nghiên cứu có cái gì tâm đắc rồi lại nói cho ta biết hắn và lâm y vừa đến một tiếng lên lầu trở lại gian phòng của mình mở ra giả thuyết dụng cụ lên đất liền đến lớn cạnh kỹ trường đại cạnh kỹ trường có một thời gian ngắn không có tới nhưng là trong đó y nguyên vô cùng phồn hoa náo nhiệt thi đấu thể thao lôi đại số lượng chỉ có tăng lên chứ không giảm đi đầy đủ chứng minh rồi cái trò chơi này vô hạn sinh cơ sức sống triệu tê ngưu tốn hao một kim mua một cái đặc thù đạo cụ đã thành lập nên một tòa cá nhân chuyên trúc võ đài nhỏ cái lôi đài này đem sẽ không xuất hiện tại cái gì hệ thống trên danh sách chỉ có hắn chủ động mời ngoạn gia mới có thể tin ế vào bởi vậy không sẽ gặp đến người khác quấy n h i ề u hoặc là quấy g i y xây xong lôi đài sau triệu tê ngưu điều tra hảo hữu danh sách đối một cái trong đó id phát ra mời chỉ lệ gần kề trích sau một lúc lâu thời gian lôi đài trong sân trên vị trí bạch quang loại lên nhất danh d á người n g h i ể u điệu đạo tặc bị truyền đưa tới thình lính là đạo chi yêu yêu chương hai mươi bỏ trốn mất dạng suy đạo tặc đột nhiên tăng nhanh tốc độ hô hấp trong lúc đó bách cận đến gần đến triệu t ê như trước người tay phải cầm ngược t r ù y thủ mang theo một vòng hàn quang lạnh leo vô cùng nhanh chóng điệu bơi hương cổ họng của hắn chỗ yếu triệu t ê như lập tức lui về phía sau nửa bước đầu thoáng ngửa về đằng sau khó khăn lâm tránh được đối thủ trí mạng nội tập nhưng là đạo tặc tay phải trùy thủy chỉ là công kích khúc nhạc dạo tại triệu t ê như hướng lui về phía sau tránh sát na tay trái chính cầm thanh thứ hai thủy thủ như là độc xà chụp mùi loại đột nhiên n h c tới hung hăng đâm về lồng ngực của hắn trước sau hai lần n ộ tập chẳng những tốc độ cực nhanh hơn nữa công kích tiết tấu giống như nước chảy mây trôi thông thuận nối liền bén nhọn sát khí bên trong mang theo nào đó vận luật mỹ cảm làm cho người ta hô hấp cũng vì đó đình trệ nếu đổi lại là những người khác đối mặt như vậy chỉnh tự rõ ràng nhanh chóng hung át chém giết gần người tối đa cũng chỉ có lui về phía sau né tránh phần tuyệt không dám nhẹ anh kỳ phong chỉ là triệu tê như cũng không phải người thường không đợi đạo tặc tay trái truy đâm chúng chính mình tay phải hắn nắm cầm trùy thủ vùng t r e o chọc mà dậy chuẩn xác địa tướng đối thủ vũ khí đón đỡ ở cheng t r y nhận cùng truy mũi nhọn đánh phát ra thanh thúy trấn minh triệu t như bỗng dưng g ơ lên cánh tay trái tay trái t r ù y p h á không đâm về đạo tặc sáng trói như tinh thần vậy đôi mắt không có chút nào thương hương tiếp ngọc phản kích lần này đến phiên đạo tặc không thể không thối nhưng là nàng vừa rời khỏi nửa bước triệu t như tay phải t r ù y phảng thất phụ cốt chi thư loại bắt đầu dây dưa b ơ i hướng bộ ngực của nàng đạo tặc vội vàng vùng t r ù y chống đỡ nhưng là nàng không ngờ rằng triệu t như lần này công kích hoàn toàn là hư chiêu vừa mới kéo lê t r ù y thủ trong nháy mắt thu v ề thừa dịp đối thủ đón đỡ thất bại s ắ na triệu t như lách mình rời bước mắc kẹt nàng phía bên phải vị trí tay trái ch một giây sau lạnh như băng trùy thủ vô thanh vô tức g á n sắt vào nữ đạo tặc nhắn nhủi như ngọc cái cổ nữ đạo tặc tất cả phòng ngự trong nháy mắt bị tan rã vừa mới nâng lên trùy thủ vô lực rủ xuống cam chịu của mình thất bại vì cái gì rõ ràng tốc độ của ta nhanh hơn ngươi nàng mang theo mãnh liệt khó hiểu quay đầu nhìn xem gần trong gang tốc triệu tên nhu vẫn bị ngươi bắt được trước ta triệu tên nhu v ư n g trùy thủ không để lại dấu vết địa sau lùi một bước kéo dài khoảng cách nói rằng đó là bởi vì ngươi trước kia gặp phải đối thủ cũng không đủ mạnh tuy nhiên kinh nghiệm chiến đấu của ngươi có nhưng còn không có nắm giữ đến tại tầng cao hơn trên mặt khống chế được nhịp điệu chiến đấu kỹ xảo người này nữ đạo tặc đương nhiên là đào chi yêu yêu triệu tê như đã từng thiếu nợ một món nợ ân tình của nàng đáp ứng chỉ điểm nàng hai tay trụy cận chiến kỹ xảo mặc dù nói nhân tình đã sớm trả xong bất quá triệu tê như cũng không có tính toán đổi ý bởi vì hắn rất thưởng thức đối phương phần này chăm chú cùng đối tăng lên năng lực chiến đấu từ tư bất quyện truy cầu tâm tính ở phương diện này triệu tê như có cùng nàng giống nhau tính chất đặc biệt đào chi ê u yêu như có điều suy nghĩ gật gật đầu nhìn xem triệu tê như ánh mắt của càng phát ra nóng rực ngươi dạy ta nàng loại này nhiệt tình cùng tình yêu nam nữ không có quan hệ chút nào hoàn toàn là thấy cái mình thích là thèm h o a n du và nóng bỏng triệu tê như cười cười truy thủ lại lần nữa giơ lên phong nhận trực chỉ bộ vị yếu hại của nàng đối phương làm cho hắn nhớ tới ban đầu ở trong quân đội thời điểm những k i a đồng dạng nóng bỏng thỉnh giáo chiến hữu tại này nho nhỏ thi đấu thể thao trên lôi đài triệu tê như cùng đào chi yêu yêu luyện tập suốt một cái buổi chiều du h í thời gian thẳng đến đối phương sơ bộ nắm giữ song t r ụ ký tinh túy nhất vận dụng kỹ xảo đào chi yêu yêu đích thiên phú cực cao nội tính càng xuất sắc vô cùng rất nhiều chi tiết kỹ xảo triệu t như chỉ là thoáng chỉ điểm thoáng cái hoặc là diễn luyện một lần nàng là có thể nhớ kỹ lãnh nộ ở càng về sau đào chi yêu yêu lại có thể cùng triệu t như đối kháng chính diện mấy chục hơi mà không rơi vào thế hạ phong đã xong một lần cuối cùng đối chiến luyện tập hắn nhịn không được khen ngợi ngươi đã học được không sai biệt lắm khiếm khuyết chỉ là thực chiến luyện tập ta đã không có cái gì có thể lại dạy ngươi ở trong đêm truy thủ là đạo tặc là tối trọng yếu nhất vũ khí song trùy kỹ cũng thích hợp nhất đạo tặc phát huy đợi một thời gian hắn ở phương diện này cũng đem không phải đào chi yêu, yêu đối thủ cảm ơn đào chi yêu yêu chân tâm thật ý địa nói c ả m tạ nàng do dự một chút hỏi dùng năng lực của ngươi tại sao phải làm game thủ chuyên nghiệp triệu t ê như cười cười nói dưỡng ra h ồ khẩu ngoại trừ chiến đấu bên ngoài ta cũng sẽ không khác cái gì đào chi yêu yêu vẫn là khó hiểu ngươi là tại quân đội xuất ngũ a chẳng lẽ còn tìm không thấy công việc phù hợp triệu t ê như hiểu rõ ý của nàng giải thích nói ta là dẫn s ử phạt xuất ngũ n h a đào chi yêu yêu có điểm xấu hổ nàng t h thật cũng không rất am hiểu cùng người khác trao đổi vội vàng nói sang chuyện khác này đương game thủ chuyên nghiệp không tồi ngươi nên luyện đạo tặc thanh kỵ sĩ không thích hợp của ngươi phát huy à. triệu t ê như cười nói ta không thích đạo tặc chứng kiến ánh mắt của đối phương hắn lập tức ý thức được mình nói sai há không phải không thích ngươi giống như càng không đúng đào c h i yêu yêu tiếu đỏ mặt hồng tranh thủ thời gian lại đổi chủ đề ta biết thanh kỵ sĩ chức nghiệp đối hệ thống kỹ năng tính ỉ lại rất mạnh ngươi luyện chiến sĩ đều so với thanh kỵ sĩ tốt hơn triệu t như ám ám nhẹ nhàng thở ra nói rằng lúc trước cũng không còn chơi đùa sau đó chiến đội ở bên trong thiếu danh thánh kỵ sĩ cho nên t i u đần độn đu mê địa một mực luyện xuống tới dù h i có quy tắc của trò chơi hệ thống kỹ năng dùng cũng rất tốt trên thực tế hiện tại triệu tê n h ư trong chiến đấu đối hệ thống kỹ năng nhất là bí kỹ vận dụng càng ngày càng thuận buồn xuôi gió nhưng là tối thứ căn bản hắn chắc là không biết bỏ qua đào chi yêu yêu gật gật đầu đó cũng là bất quá ta không phải rất yêu mến luyện cấp soạt nhiệm vụ hay là đang trong sân đấu cùng người khác đối chiến có ý tứ tại quang huy trong đó như nàng như vậy ngoạn gia thật là có không ít thậm chí rất nhiều game thủ chuyên nghiệp đều trà trộn đại cạnh ký trưởng chuyên chú xem lôi đài chiến soạt chiến tích hiện ra nhóm lớn chức nghiệp mình tinh mạn ra lan lộn được phong sinh thủy khởi nhưng là triệu tê như có thể nhìn ra đào chi yêu yêu chỉ là đơn thuần yêu mến t ị n h không để ý danh lợi dạng như vậy nữ hải tử thật sự rất hiếm thấy hắn cười nói ở phương diện này thiên phú của ngươi vô cùng tốt hoàn toàn có tư cách học tập chúng ta triệu ra ách phía dưới lập tức bị triệu tê như nuốt trở vào bất quá cái này ngược lại khơi gợi lên đào chi yêu yêu cực lớn lòng hiếu kỳ học tập các ngươi triệu ra cái gì triệu tê như liền vội vàng lắc đầu không có gì không có gì đào chi yêu yêu đích thiên phú mạnh là không thể nghi ngờ thậm chí có thể nói không kém hắn hoàn toàn có tư cách cùng có thể cơ học tập nắm giữ triệu g i a thời đại tương truyền vũ k ỹ triệu tê như song t r u y ế n k ỹ trên thực tế rất nhiều k ỹ xảo đều là từ triệu g i a vũ k ỹ diễn biến mà đến bị hắn kết hợp được trong quân truy thủ kỹ năng vật lộn có chứa đặc hơn triệu g i a truyền thừa tại nghệ s á t thái chỉ có điều triệu g i a vũ k ỹ từ t r ư ớ c là truyền nam không truyền nữ truyền tức không truyền nữ tăng thêm đối với tư chất yêu cầu cực cao bởi vậy cho tới hôm nay xuống dốc đến chỉ có triệu tê như cái này dòng độc đinh tuy nhiên như thế triệu tê như nếu dám can đảm sẽ thật sự triệu ra vũ ký lư truyền ra đi cần phải đào ề u bị ra ra c đánh chi hắn chỉ yêu yêu dùng ánh mắt hoài nghi nhìn nhìn hắn khẽ hừ một tiếng ánh mắt của nàng đi lòng vòng trên mặt đẹp đột nhiên hiện lên hiện lên vẻ tươi cười cảm ơn ngươi đã dạy cho ta nhiều đồ như vậy ngươi bây giờ là tại thượng hải chứ ta mời ngươi ăn cá cơm triệu tê ngư thấy thế nào nụ cười của nàng ở bên trong đều mang một tia không có hảo ý hương vị đều không có ban đầu trong trẹo nhưng lạnh lùng rủi rủ rẻ trong lòng nhất thời sinh ra mãnh liệt cảnh giác nếu như không có mục đích nào đó tính tuyệt đối sẽ không xuất hiện t r ê n l ệ n h biến hóa lớn như vậy không cần hiện tại chúng ta không ai nợ ai chúng ta sau này không gặp lại đi triệu tê nhu sẽ cực kỳ nhanh nói một câu sau đó trực tiếp thối lui ra khỏi thi đấu thể thao lôi đài cái lôi đài này là triệu tê nhu chính mình thành lập hắn vừa lui xuất phát từ lập tức đem đ à o chi yêu yêu cũng trực tiếp bắn trở lại đại cạnh ký trưởng khu trên khán phòng đào chi yêu yêu lập tức ngây ngẩn cả người nàng cực nhỏ chủ động mời người khác ăn cơm thỉnh c ù n g thế hệ nam tử càng trước đó chưa từng có không thể tưởng được lần đầu tiên mở miệng rõ ràng tự bị vô tình c ự tuyệt đối phương còn chân chính là đào chi yêu yêu càng làm cho nàng cảm thấy xấu hổ là triệu tê ngưu biểu lộ giống như là sống đã gặp quỷ, chạy trốn so với thọ tử đều nhanh phảng phất căn bản không muốn cùng nàng tại trong hiện thực liên hệ điều này làm cho nội tâm kỳ thật cực kỳ kiêu ngạo đào chi yêu yêu đối người nào đó sinh ra mãnh liệt khó chịu nàng thậm chí không có, có ý thức đến mình lúc này giờ phút này tâm tính cùng bình thường hoàn toàn bất đ ộ n g triệu đại n g h u ngươi chờ phi cái tên bái gì đã thấy ngu chết rồi chương hai trăm hai mươi mốt trở về lê minh vị diện buổi tối bảy giờ triệu t như đúng giờ lên đất liền quang huy chủ sệ vợ hắn đầu tiên liên hệ rồi biên thành l ã n g tử không có bất kỳ ngoài ý muốn bốn người bọn họ cũng đều chạy tới đánh anh hùng vị diện không cần triệu t như lại đi qua hỗ trợ rồi anh hùng vị diện mở ra phòng chừng cả sệ vợ có chút thực lực ngoạn ra đều muốn chạy tới sông vào một lần dương mi chiến đội cũng đã tạm thời giải tán làm cho tất cả mọi người đi thử một chút có thể hay không hôn đến một quả anh hùng huy chương mặt khác biên thành lãng tử trả lại cho triệu tê nhu gửi qua biêu điện đến đây hai kiện thuộc tính rất không tệ đồ hệ xẹo lẹn sở trang bị theo thứ tự là một đôi bảo vệ tay cùng một đôi bảo vệ đùi hơn nữa còn là sáo trang trang bị phòng ngự cao thích hợp nhất thanh kỵ sĩ c h ư ớ c nghiệp đoạn thời gian trước triệu tê nhu giúp đỡ biên thành lãng tử tổ bốn người cùng một chỗ đánh anh hùng huy chương mặc dù nói đánh tới trang bị phân rất nhiều cho triệu tê n u nhưng là bốn người cảm giác hay là thua thiệt triệu tê n u bởi vì đặc biệt vì hắn đổi lấy cái này hai trang bị triệu tê ngư cũng không có khách sáo giữa bằng h ư u kết giao quỹ ở chân thành nhận lấy cái này hai trang bị có thể làm cho tất cả mọi người vui vẻ vui sướng đã không còn trên tâm lý gánh nặng này cần gì phải nhăn nhăn nhó nhó dối trá đẩy tới đẩy lui mà thay cái này hai trang bị triệu tê ngư dĩ nhiên tìm đủ nguyên bộ phòng ngự chắc t u y ệ t trang nhưng là hắn hiển nhiên còn chưa vừa lòng với đó nguyên bản sớm đã có một cái ý nghĩ lại lần nữa nổi lên trong lòng không có theo đại lưu địa chạy do n binh công hội tiếp anh hùng vị diện truyền tống quyển t r ụ c nhiệm vụ triệu tên như mượn nhờ địa vực truyền tống trận về tới dương mi chiến đội ổ dạ tổng thành dạ tổng thành quang minh thần điện thánh đường triệu tên như cất bước về phía trước tay phải nắm tay đặt tại ngực cung cung kính kính đối đứng trang nghiêm tại trong thánh đường ương kỵ sĩ hành lễ dự bị vinh quang kỵ sĩ triệu đại n h u gặp qua gỗ hẹ tật đại nhân chứng kiến triệu tên như vị này khôi ngâu nghiêm túc thần thánh kỵ sĩ nợ một nụ cười nguyễn quang minh thần vĩnh viễn bảo h ầ ngươi dự bị vinh quang kỵ sĩ các hạng ư ờ i tìm ta có chuyện gì? làm cho vị này thánh đường người thủ hộ lộ ra khuôn mặt tươi cười có thể không là chuyện dễ dàng gì chuyện triệu tê như là thông qua nhiều lần nhiệm vụ tăng lên gỗ hẹ t ầ n hảo c ả m độ nếu không không cần phải trông cậy và o có thể đạt được cái gì đặc thù đãi ngộ triệu tê như đem vũ khí của mình thị huyết khát máu chiến đao rút ra dùng hai tay hiện lên cho đối phương gỗ hẹ tần đại nhân ta nghĩ thăng cấp cái này món vũ khí không biết ngài có biện pháp nào sao t h ị huyết khát máu chiến đao công kích mười lăm hai mươi lăm tốc độ công kích bảy lực lượng hai thi huyết khát máu thương t u n mười bền ba mươi ba mươi yêu cầu đ ẳ n g cấp 15, hạn chiến sĩ kỵ sĩ đồ h t xẹo lẹn sở trang bị t h ị huyết khát máu sáo trang một trong t h ị huyết khát máu chiến đao nương theo triệu t như đã có thời gian rất dài có thể nói là hắn lập được công lao hắn mã nhưng là theo triệu t như đẳng cấp không ngừng tăng lên cái thanh này cấp 15 vũ khí hiện nhưng đã lạc đơn vị chỉ là triệu t như dùng cái thanh này chiến đao đã dùng phải vô cùng thói quen hòa thuật tay nếu có thể mà nói hắn cũng không muốn đơn giản bỏ qua xong mà mấu chốt nhất chính là triệu t như tại đại thị trường giao dịch trong đó không có tìm được thích hợp hơn vũ khí chiến đao vũ khí số lượng còn kém rất rất xa đại kiếm cùng chiến phủ thuộc tính kém hắn đều trứng mắt vừa ý một b à thuộc tính tốt nhưng là giá cả lại tương đối kinh người phòng chừng vị kia ra hỏa là muốn nhờ vào đó làm giàu l ằ m giàu cho nên cân nhắc luôn mãi triệu tê như đem cân nao động đến trước mắt vị này thần thánh kỵ sĩ thân mình đúng là vị này thánh đường người thủ hộ lần trước t r ợ giúp hắn thăng cấp quay về bay phủ hiện tại dùng đến đường đề cập có nhiều sảng g ô ẹ tân nhận lấy thị huyết khát máu chiến đao nhìn lướt qua sau nhữ mày nói rằng cái này món vũ khí lây dính quá nhiều huyết tinh nghĩ muốn tiến hành thăng cấp cũng không phải không được bất quá triệu tê nhu lập tức mừng rỡ liền vội vàng hỏi cần gì điều kiện gỗ ẹ t ơ đưa ra gia thăng cấp thị huyết khát máu chiến đao điều kiện khá nhiều quả thực có điểm đòi hỏi nhiều ý tứ hàng xúc chủ vị diện danh vọng năm mươi điểm thần điện danh vọng ba mươi điểm thánh đường danh vọng hai mươi điểm cùng cá nhân của hắn độ thiện cả một mươi điểm cuối cùng hơn nữa một khối mỏ chi tâm cùng một trăm mai kim tệ triệu tê nhu r ố t có biết nguyên lai bình thường hoàn thành nhiệm vụ cùng chém giết bột đạt được các loại danh vọng giá trị cư nhiên còn có tác dụng như vậy hắn lập tức đem hệ thống tin tức cắt đi ra xem xét phía trước tứ điều kiện hoàn toàn cũng có thể thỏa mãn m ộ triệu t ă m k m mỏ chi tâm mỏ tâm mình mới cũng Chỉ chi chưa ngược cho thích, chi chỉ có có được. không vấn hắn nghe đều chưa từng nghe nói, đành Vương thân mình mới có thể đạt được. Thi Vương. gì Goethez. Goethez giải phải hỏi Thi là là là lại là vật đề. đều đạt tại Thi i thể t r tê nhu tâm lập tức lương nửa thanh chẳng lẽ là lê minh vị diện trong động mỏ vị kia bật sao hắn ôm một kia hy vọng cuối cùng nói thi vương là lẹ vẹo mười linh chu b ố t gồm hẹp t ấ rất khẳng định gật gật đầu triệu tê nhu thiếu chút nữa không có phun ra một ngụm lao máu lao đại ngày đây là đang chơi ta ạ thi vương là lê minh vị diện trong hầm mỏ mạnh nhất tồn tại năm đó triệu tê như vẫn là người mới thời điểm tương tại trong động mỏ lãnh hội qua vị này bột phong thái khi giờ vị lão đại này xuất hiện dọa bãi giết được cái kia gọi núi thây biển máu tuyệt đối là sở hướng phi mị không người có thể ngăn đương nhiên dùng triệu tê như thực lực bây giờ đẳng cấp nếu như gặp mặt thượng thi vương hay là có lực đánh một trận dù sao đẳng cấp cùng trang bị so với người mới đến mạnh hơn quá nhiều nhưng vấn đề là thi vương ngồi t r ổ n hồn chờ tại lê minh vị diện trong hầm mỏ mà tất cả ngoạn ra một khi đạt tới lẹ vẻo mười g i đi lê minh vị diện sau đem cũng không còn cách nào truyền tống về đi cho nên tâm tư của hắn chẳng khác gì là hồn phí về phần nói tại đại thị trường giao dịch ở bên trong tìm kiếm này hy vọng bằng không có bởi vì tại l i ê minh vị diện linh chủ cấp bột t u là sự tồn tại vô địch s ử chiến thuật biển người đều không thể chiến thắng triệu tê như cái này thật là quả phụ chết con trai chết để không co trông cậy vào bối rối lấy hay là lại đi đại thị trường giao dịch ở bên trong nhiều đi dạo nói không chừng có thể tìm tới thích hợp vũ khí nếu như ngươi nghĩ đi giết thi vương mà nói chỗ này của ta ngược lại có kiện đồ vật có thể giúp ngươi đi trước l i minh vị diện đang lúc triệu tê như thất vọng chuẩn bị rời đi thánh đường thời điểm g ô -E、ẹ n tơ đột nhiên mở miệng nói rằng bất quá nó cũng không phải là miễn phí chính thức là sơn cùng thủy tất nghi vô lộ l i ề u á m hoa minh hữu i nhất thôn triệu tê như tâm tình quả thực giống như là ngồi xe cắp treo dường như lúc lên lúc xuống thay đổi rất nhanh bao nhiêu tiền g ô -E、ẹ n tơ chỗ bắt là một chi quyền trục tên gọi là lê minh vị diện định hướng truyền tống quyền trục hắn mở ra giá tiền cũng không phải rất đắt năm mươi kim bất quá chi này quyền trục h ỉ có thể làm cho triệu tê như tại lê minh vị diện dừng lại bốn mươi tám canh giờ du hy thời gian một khi vượt qua thời gian sắp bị tự động truyền tống về chủ vị diện hơn nữa hắn ở đây lê minh vị diện không thể ác ý vợ cờ người khác cho dù là gia tăng một điểm vợ cờ giá trị tương tự cũng sẽ bị tự động truyền tống về chủ vị diện mặt khác đánh chết lê minh vị diện bất kỳ quái vật cũng không thể lấy được kinh nghiệm giá trị kể cả tổ đội chỉ là những n à y hạn chế đối với triệu t ê như mà nói không đáng kể chút nào hắn lập tức xuất tiền m u a chi này quần trục á o biệt g o etters triệu t như trở lại thần điện cửa lớn tại trước mắt bao người hắn trực tiếp mở ra trong tay quần t r trong nháy mắt tại biến mất tại chỗ không còn thấy bóng dáng tăm hơi sau một khắc triệu tê nhu g xuất hiện ở lê minh vị diện lê minh trong thành sân rộng trong truyền thống trận thời gian gần kề đã qua một tháng nhiều một chút lần nữa trở lại lê minh thành dường như đã có mấy lời mặc dù nói quang huy chính thức đưa vào hoạt động đã có nhanh ba tháng rồi nhưng là mỗi ngày r ũ mánh vào sệ vở mới ngoạn ra hay là liên tục không ngừng chỗ để làm lính mới sinh ra địa lê minh thành như trước phồn hoa náo nhiệt chỉ là hắn làm lẹ vợ hai mươi hai thánh kỵ sĩ một bộ trác tuyệt chứa ở thân đứng ở một đám cao nhất lẹ vẹo mười trong các người mới quả thực giống như là trong bóng tối đom đóm như vậy lóe sáng bắt mắt triệu tê n h u chung quanh lập tức hô lạp lạp xuống lại một vòng người ta r ử a vào a vị đại ca kia xin chào a lão đại ngươi là cấp m ấ y à lão bà mau ra đây vừa ý đế lê minh vị diện chạy tới cá cao cấp thánh kỵ sĩ vị lão đại này ngươi yêu cầu tiểu đ ệ sao ngươi là đến huế y tẩy t tân thủ thôn sao thình nhận lấy ta đi ca ca ta làm lão bà ngươi được không nào trong các người mới đang lúc cũng không thiếu xóa nít luyện lại ra hỏa bọn họ liếc mắt liền nhìn ra triệu tê như bất đồng mà cái khác người mới cũng không phải có mắt không、trồng. triệu t như một thân trang bị cho dù là không có mở đặc hiệu cũng có thể gây mỏ mẫm những người mới ánh mắt của các loại cầu mang cầu bao nuôi cầu trà đạp làm cho triệu t như đều cảm giác rất là trở tay không kịp hơn nữa còn có c à n g nhiều là ngoạn gia chứng kiến bên này náo nhiệt xuống lại tới trực tiếp đem điểm truyền t ố n g vây quanh cá t r ậ t như nêm tối triệu t như nghĩ muốn đi ra ngoài đều làm không được đến đành phải chắp tay nói rằng tất cả vị bằng hữu ta là tới làm nhiệm vụ không giết người nhường một chút cảm ơn kết quả không thấy một người nhường đường triệu t như linh cơ vừa động trực tiếp theo t r o nếu g là ở chủ ra vị diện vô luận là thánh rượu thành hoặc là dạ tổng thành mặc cho hai hướng trên mặt đất ném một bả tiền đồng sẽ không có người đi nhặt nhưng là càng nhiều ngoạn gia sẽ cởi nhạo từ đâu tới lao giả trang thổ hào có bản lĩnh ném kim tệ a nhưng là lê minh vị diện cùng chủ vị diện bất đồng nơi này là lính mới vị diện ngoại trừ số ít dùng tiền mua kim thổ hào ngoạn ra bên ngoài tuyệt đại bộ phân người mới cũng là khổ ha ha trên người mang theo vài ngân tệ xem như người có tiền cho nên khi triệu t ê như một bả tiền đồng vung ra và nóng g tiền chiếu xuống phiến đá trên mặt đất phát ra thanh thúy tiếng vang lập tức đưa tới truyền tống trận phụ cận vô số ánh mắt tham lam ta dựa vào thổ hào phát hồng bao rồi rất nhiều người lập tức nhào tới tranh đoạt trên đất tiền toàn trường lập tức đại loạn Nguyên bản tập trung ở triệu như g trung u Triệu y ê Tê n bản n tập ở thế r ê tiêu n người điểm di c u mau chóng rời đi chuyển y ể n hắn chóng tống trận, tức thời, rời đi đ n cận cửa hàng phụ cửa thay r o n tiện n g g đó mua bộ i nhất tân thủ h t y thay, lại đem c hình i túi ế thế n tồn nhập trong túi đeo lưng. Như đao thay đeo vũ khí h đổi dạng sau triệu tê như thoạt nhìn cùng người mới không có bao nhiêu khác biệt cũng sẽ không bao giờ đưa tới người khác ánh mắt khác thường thuận lợi địa xuất phát đi trước chỗ mục đích t h ă m lại chốn xưa triệu tê như cũng là quen tay dễ làm hắn đầu tiên là đuổi tới bạch văn chấn rất nhanh đả tới bên ngoài trần q u ặ n mỏ hướng thủ vệ q u ặ n mỏ mỏ đầu ô ba bên trong tư thanh toán xong năm đồng đ ạ t được một tấm địa lao đảo thoát quyển t r ụ c sau triệu tê như một đầu đâm vào mê cung vậy trong hầm mỏ m ọ động tình cảnh bên trong cùng hắn lúc trước lần đầu tiên lúc đến nơi này không có quá lớn khác nhau đinh đinh đương đương tiếng đánh cùng tiếng đào móc phảng phất là trong động mỏ truyền lưu không nghỉ vĩnh hàng khúc chủ đề âm u quáng đạo ở bên trong khắp nơi tán lạc bỏ h o a n g quang thạch nước từ khe nham thạch ke hở ở bên trong nhỏ tung t ó é trên mặt đất hình thành nho nhỏ thủy đàm không cẩn thận đạp lên đều là một cước bẩn thịu nước bùn trên vách mạch quáng rắt chiếu sáng đèn mỏ có thể là lâu năm thiếu tu sửa nguyên nhân có chút mỏ đèn sáng rỡ có chút sớm đã dập tắt cho dù là sáng ngọn lửa cũng là hưu khí vô lực mở tối ánh sáng bao phủ dưới lần lượt từng bóng người tại mỏ đạo bất đồng trong góc liên tiếp đi trước đào quá ngoạn da tựa hồ chỉ có tăng lên chứ không giảm đi đầy đủ chứng minh rồi du hy sức sống mãnh liệt chứng kiến triệu t ê như hai tay chống chân chạy vào ngay cả đám đem cái q u ố c mỏ đều không có mang không khỏi có chút đào quá ngoạn da cảm thấy kinh ngạc nhưng là nhiều người hơn tự nhiên vung động trong tay công cụ đổ mồ hôi như mưa địa đào xới vĩnh viễn đào không song k h á n thạch những n à y ngoạn da có một phần là bởi vì luyện cấp hoặc là không thể không chạy đến nơi đây bán sức lao động nhưng là càng nhiều hơn là những tiêu công hội tổ chức chức nghiệp thợ mỏ nghe nói vì phòng ngừa tiền của trò chơi tràn lan bị giảm giá trị quang huy đối với chức nghiệp đảo quáng như vậy cày tiền hành vi có nghiêm khắc hạn chế mỗi ngày hai mươi bốn giờ đảo cũng tuyệt đối không thể làm giàu làm giàu nhưng là rất nhiều công hội hay là sẽ tổ chức đại lượng nhân thủ đảo quáng đến kiếm lấy một bộ phận đưa vào hoạt động tài chính đứng ở hối h ạ quáng đạo bên trong triệu tê ngưu háng dọng một cái lớn tiếng nói ai có quặng mỏ mới nhất địa đồ ta xuất phát từ gấp hai giá tiền mua sắm bạch ngân bên ngoài c h ấ n quạng mỏ quáng đạo không phải đã hình thành thì không thay đổi theo thợ mỏ là không đoạn đào móc cùng phía trước mạo hiểm đoạn ra xâm nhập tương ứng quạng mỏ địa đồ cũng sẽ tùy theo biến hóa cái loại này đồ chỉ có tại đặc biệt nờ tợ cờ châu đó mới có thể đạt được triệu tê như nơi đó có cái kia thời gian roi đi tìm trực tiếp tới trong động mỏ cầu mua là nhất phương tiện ta có bốn miếng tiền bạc có tiền có thể mà xui quỷ khiến đạo lý này đặt ở nơi nào đều là chính xác lập tức có thợ mỏ đứng ra chào hàng bất quá còn có người cạnh tranh ta ban cho ngươi chỉ cần ba bạc trước mặt thợ mỏ không vui ta dựa vào hai b ạ c cái giá tiền này không sai bịt lắm chứng kiến này hai gã thợ mỏ đều nhanh muốn đ đá ã đánh nhau triệu tê như tranh thủ thời gian bỏ tiền mua xuống đối phương quặng mỏ địa đồ bình tức trận này nho nhỏ phong ba giao dịch hoàn thành sau người này chiến sĩ thợ mỏ tò mò hỏi huynh đệ ngươi là để làm nhiệm vụ sao triệu tê như gật đầu nói coi như là đi chiến sĩ thợ mỏ vô b ộ ngực nói rằng có cần giúp một tay hay không ta chín cấp cùng chiến sĩ đối quặng mỏ quen thuộc nhất rồi ngươi muốn tìm quái vật gì hoặc là cái gì khoán thạch ta đều có thể giúp ngươi tìm được tại quặng mỏ làm nhiệm vụ đơn giản đánh quái hoặc là đào quáng cho dù là nhiệm vụ đặc thù yêu cầu cũng không ngoại lệ làm tư thâm thợ mỏ hắn là có tư cách nói lời như vậy triệu t n h u cười cười nói ta muốn tìm thi vương ngươi biết ở nơi nào có thể tìm tới sao thi vương chiến sĩ thợ mỏ n g à người n không dám tin hỏi ngươi nói thi vương là lẹ vẹo mười bột thi vương sao triệu t n h u khẳng định nói rằng đúng ta chính là đến đánh bột đấy ha ha ha bên cạnh nhất danh thợ mỏ vứt xuống dưới trong tay cái cuốc mỏ phình bụng cười to đánh bốt hắn nói muốn đánh thi vương cung t ồ n tại một cái quán đạo bên trong các người chơi cũng đều là mỗi người đều cười phân l u n ra có người chê cười nói một người chạy tới quặn mỏ đánh thi vương thật sự là d ũ n g khí khả ra không biết có thể ngăn trở hay không bột một ngụm ta cảm thấy được thi vương phong cái rắm cũng có thể đưa hắn đánh chết rồi đây là ta hôm nay không là năm nay nghe được buồn cười nhất chê cười thật sự là người có bao nhiêu to gan lớn mà ta chiến sĩ thợ mỏ còn rất phúc hậu hắn ngược lại là không có cười nào triệu tên yêu khuyên nhủ huynh đệ ta không biết ngươi ở chỗ nào nhận nhiệm vụ này lẹ vẹo mười tại trong động mỏ thi vương là vô địch k h anh, anh hùng tất cả nhìn thấy một màn này ngọt ra trên mặt biểu lộ trong nháy mắt cứng lại những tia đ u a cợt tiếng cười im bặt mà rừng mặc dù nói tại nơi này trên cơ bản đều là linh mới nhưng bởi vì cái gọi là chưa từng ăn qua thịt heo cũng đã gặp heo chạy đường trước mắt quang huy ở bên trong các người chơi chú ý nhất tiêu điểm không thể nghi ngờ là anh hùng cùng anh hùng tương quan thiếp mời tại chủ vị diện trong diễn đàn ngàn vạn bọn họ không có khả năng không có khó a rót không ai từng nghĩ tới bị bọn họ chỗ cười nạo triệu tê ngưu lại triệu hoán ra một anh hùng triệu tê ngưu đem thanh thú chiến giáp tay xuất ra thị huyết khát máu chiến đao nắm ở trong tay đối với trận mắt hốc mồm chiến sĩ thợ mỏ nói rằng ta nói ta là tới làm nhiệm vụ nếu như ngươi có thể giúp ta tìm được thi vương ta cấp ngươi mười kim triệu tê nhu triệu hồi gia anh hùng một lần nữa thay trang bị không phải là vì tại đây bảy người mới trước mặt khoe khoang mà là muốn cho trước mắt người này chiến sĩ tin tưởng chính mình cũng không đang nói đùa nếu như đối phương thật sự có thể dẫn hắn tìm được thi vương nay không thể nghi ngờ đem tiết kiệm rất nhiều thời giờ phải biết rằng hắn ở đây lê minh vị diện chỉ có thể dừng lại bốn mươi tám tiếng đồng hồ mặc dù nói lúc này không phải rất ngắn nhưng là từng phút từng giây đều đáng giá quý trọng người này chiến sĩ thợ mỏ cũng không phải thuần túy thái điều lập tức hiểu rõ triệu tê nhu tất nhiên là tiếp đặc thù nhiệm vụ nếu không cao cấp n g o ạ n ra là không thể nào sẽ chạy đến lính mới vị diện trong hầm mỏ hơn nữa còn là tới giết thi vương không có vấn đề ta biết ở nơi nào có thể tìm tới thi vương hắn lập tức gật đầu như bắn tỏi miệng đều cười nứt ra rồi quả thực trời ban tiền của phi nghĩa a bên cạnh những kia các người chơi tỉnh n ộ lại lập tức có người r e o lên ta cũng biết có thể ở nơi nào tìm được thi vương ta chỉ muốn tắm kim chiến sĩ thợ mỏ lập tức nổi giận quay đầu lại mắng n g ư ơ i biết n g ư ơ i biết thi vương xảo h u y ệ t đi như thế nào sao chính là cho của ngươi đồ người biết đi ở đâu đường nhanh nhất và an toàn nhất sao lao tử cung ồ chiến cứu vớt thế giới chính là đã làm thăm dò xào huyệt nhiệm vụ chiến sĩ mở miệng mắng hai câu đối phương lập tức tịt n g o ỏ i rồi không có vàng vừa chui không ôm đồ s ứ sống triệu t ê như có thể là cao đẳng cấp kim chủ nếu là không có tìm được thi vương không chỉ nói lây không được tiền rối rối tay chỉ có thể đưa hắn tiêu diệt triệu t ê như thân thủ vỗ vỗ b ở vai của hắn nói rằng đúng đấy ngươi chúng ta bây giờ thì đi đi vì vậy tại một mảnh ước ao ghen tị mục quang nhìn soi mói triệu t như mang theo anh hùng xẻ ạ ở tên này gọi là cung chiến cứu vớt thế giới ngoạn ra dưới sự dẫn dắt đi trước ở vào q u ặ n mỏ chỗ sâu nhất thi vương xào huyện chương hai trăm hai mươi ba thi vương xào huyện quán đạo ở chỗ sâu trong chen trúc ở phía trước nhóm lớn cương thi q u ặ n mỏ cương thi chiến sĩ cương thi cung thủ cương thi cùng với có thể phóng thích thả ra sấm xét pháp sư cương thi đối với ẩn hiện xem q u ặ n mỏ mới tân thủ ngoạn gia môn mà nói sợ nhất chính là gặp được đại đội thi quần chúng nó một khi người hút tới hơi thở của người sống lập tức sẽ chui lên mánh liệt bổ nhào qua khởi xướng che giả mang mọc tiến công cho nên có rất ít đội ngũ có can đảm xâm nhập cặn mỏ hạ tầng khu vực dù là nơi này có thể sản xuất phẩm chất tốt hơn khoáng thạch chín ỗ nào cũng có cương có c thi h h nhất là lớn cấp h n ngại. g b cùng như chiến sĩ cùng chiến cứu vớt thế giới dùng sùng b á i ánh mắt nhìn sùng phong liều chết ở phía trước chính mình thánh kỵ sĩ trong nội tâm rất muốn xóa nít luyện lại m á n h liệt xúc động hắn mang theo triệu tê n h ư tại mê cung vậy quáng đạo ở bên trong đi ước chừng hơn ba giờ trên đường đi triệu tê như đấu tranh anh dũng không biết tàn sát nhiều ít quái vật phảng phất như là không biết mệnh m ỏ i máy móc chiến đấu b ẻ gãy nghiền nát loại địa đột phá hết thể xuất hiện ở phía trước trướng ngại đảng cấp cao ngoạn gia giết cấp bậc thấp quái vật đương nhiên vô cùng dễ dàng nhưng là c u n g chiến cứu vớt thế giới mặc dù nói tiếng bảo quang huy thời gian rất ngắn nhưng hắn trước kia coi như là nửa cái cho cốt ngoạn gia có thể nhìn ra triệu tê như thao tác có cao minh cờ nào tại quán g đạo trong đó đối mặt rất nhiều quái vật vây công triệu tê như rất ít dùng hệ thống kỹ năng càng nhiều chỉ là dùng bình thường phương thức chiến đấu đến tiến hành phòng ngự cùng phản kích hắn chưa bao giờ lung tung ra tay một đao chém ra tất nhiên có một con quái vật ngã xuống công kích tốc độ tuy nhiên không phải cực nhanh nhưng là chiến đấu hiệu suất cao đến làm cho người ta nghẹn hậu nhìn chân chối cực nhỏ có quái vật có thể đối với hắn tạo thành cận thân thương tổn một bả màu đỏ sậm chiến đao trong tay hắn cao thấp vung chém phản phất như là có linh tính kiện tráng như long vô tình mà thu gặt bọn cương thi tánh mạng chỉ có những tia có được công kích từ xa năng lực cung thủ cương thi cùng pháp s ư cương thi có thể trực tiếp công kích được triệu tên yêu nhưng là căn bản là không có cách dung chuyển hắn mảy may một tia chớp oanh kích ở trên người hắn nhiều nhất chỉ có thể tạo thành một điểm hp tổn thất mà đi sát đằng sau sau lưng triệu t như anh hùng cũng trong chiến đấu biểu hiện xuất sắc liên tiếp dùng mưa tên bắn chết đứng ở cự ly x a ra cung thủ cương thi cùng pháp sư cương thi cho dù là anh hùng của hắn sung vật cũng so không được lên a cung chiến cứu vớt thế giới càng xem càng cảm thấy cảm giác khó chịu hắn quyết định lần này sau khi trở về không lại tiếp tục duy trì thợ mỏ vì điểm cực nhỏ lợi nhỏ một ngày một đêm đào q u ò n rồi chỉ có như triệu t như như vậy mới thật sự là tiêu sái vèo cuối cùng một đầu cản đường cương thi bị triệu t như chiến đao chém thành hai đoạn phía trước lại không có bất kỳ c h ư n g ngại ba đường đen như mực đường rẽ xuất hiện tại hai tầm mắt của người bên trong lão đại bên trái cái kia chính là đi thông thi vương x ả o h u y ệ t bí mật q u á n đạo ta liền không vào được rồi cung chiến cứu vất thế giới nói rằng không có có ngoài ý m u ố n thi vương hẳn là đang ở bên trong ngươi cẩn thận một chút q u á n mỏ thi vương bình thường đều ngồi t r ồ n hồn t r ở nhưng là sẽ không định giờ địa xuất hiện dọn bãi từ b ô i đến đầu đem tại trong hầm mỏ đánh quái đào quá ngoạn n g i a toàn bộ thanh lý trở về thành tự sẽ vỡ mở ra đến nay không phải là không có c ô hội tổ chức ngoạn ra đến quét sạch thi vương nhưng là đều không ngoại lệ địa bị thảm bại c u n g chiến cứu vớt thế giới nếu không đi theo người khác đã làm dò xét thi vương xào huyệt nhiệm vụ cũng không biết n ầ y bí mật quáng đạo tồn tại triệu t như không khỏi thở phào thở ra một hơi tại tối t â m không ánh mặt trời quáng đạo ở bên trong chui tới chui lui chui ba ca tiếng đồng hồ hơn không biết r ế t nhiều ít cương thi đ ổ i t h à n h bất luận kẻ nào phải nhìn nữa cương thi thậm chí nghĩ nhả hơn nữa mặc kệ r ế t nhiều ít triệu t như một điểm kinh nghiệm đều không có cũng không có bạo ra cái gì chiến lợi phẩm nhàm chán như vậy khô khan chiến đấu tiếp tục nữa cho dù là hắn cũng sẽ gánh không được cảm ơn triệu t n h u móc ra mười mai kim tệ giao dịch cho đối phương cùng chiến cứu vớt thế giới vui vẻ xác định giao dịch đột nhiên mục quang n g ư n g tụ triệu đại n h u trên mặt của hắn lộ ra vẻ k h i ế p sợ ngươi chính là có được quang huy đệ nhất anh hùng triệu đại n h u triệu t n h u xoa xoa cái mũi cười nói đó phải là ta thần tượng a cùng chiến cứu vớt thế giới h é t lớn ta là của ngươi f a n a đại n h u bộ lạc n h u phấn triệu t n h u ha ha ha cảm ơn đã ủng hộ vị này cùng chiến cứu vớt thế giới là hắn ở trong game biết vị thứ hai p a n mà ở chủ vị diện diễn đàn đại như bộ lạc phân bản h á n phan số lượng đã tiếp cận bảy trăm vạn nếu như lại có thể ở trong game làm ra một hai kiện đại sự kinh thiên động địa nữa tổng phan đột phá một nghìn vạn không là vấn đề đến lúc đó riêng tiền quảng cáo phát ngôn đều có thể kiếm được đầy b ồ n đầy bát công chiến cứu vớt thế giới cười nói lão đại ta thật không ngờ là ngươi thực thật, thật xin lỗi không nên lấy tiền lúc trước hắn chỉ phụ trách dẫn đường cũng không có cùng triệu t như cùng một chỗ tổ đội miễn cho phân ra kinh nghiệm vọt tới lẻ vẹo mười như vậy đào quán nghề nghiệp tự không cách nào làm tiếp rồi cho nên cũng không biết triệu t như ai đi kỳ thật lúc trước triệu t như mua mua địa đồ thời điểm hắn nên hiểu rõ trích bất quá khi đó cũng không có chú ý cho nên hiện tại đột nhiên phát hiện triệu t như thân phận chân thật bởi vậy phá lệ kích động triệu t như cười nói đây là ngươi vất vả đ o ạ t được có ngượng ngùng gì có cơ hội chúng ta tài kiến cùng chiến cứu vớt thế giới mau nói nói này thêm cái hảo hữu đi triệu t như cũng không có cựu t y ệ t đem cùng chiến cứu vớt thế giới id gia nhập bạn tốt của mình trong danh sách triệu t như kết giao bằng hữu chẳng phân biệt được quý tiện dù là đối phương là cấp thấp nhất người mới chỉ cần hợp khẩu vị là được mà cùng chiến cứu vớt thế giới người này cũng không tệ lắm chờ đến c u n g chiến cứu vớt thế giới dùng hồi thành quyển chuộc sau khi rời khỏi triệu tê như tại nghỉ ngơi tại chỗ mười phút đem mệt nhọc giá trị cùng thánh lực đều khôi phục lại mát trị số hắn và thi vương đã từng có duyên gặp mặt một lần đối với cái này vị trong động mỏ bột có cực kỳ ấn tượng khắc sâu mặc dù nói rời đi lên minh vị diện sau đến bây giờ đã chém giết qua không ít bột nhưng là triệu tê như cùng l ĩ n h chủ cấp bột lại chưa từng có đánh giá qua cho dù là hắn từ thân đẳng cấp cao hơn qua thi vương lẹ vẹo mười hai y nguyên không có bao nhiêu năm chắc bởi vì linh chủ cấp bột cùng cấp tinh anh thống linh cấp bột hoàn toàn là khái niệm bất đồng bất quá đã đi đến nơi này triệu tê nhu đương nhiên là có trước đầy đủ dũng khí đi đối mặt l ĩ n h chủ b ộ n khiêu chiến hắn không phải không có phần thắng chút nào bí mật quáng đạo không có đèn đưa tay không thấy được năm ngón triệu tê nhu chỉ có thể dựa vào thi tỏa ra ánh sáng chi hỏa đến chiếu sáng trước mặt con đường loại đậm đến hóa không mở hắt làm cho người ta hít thở không thông không có bất kỳ quái vật an t ĩ n h thần kỳ lúc trước đi suốt không sai biệt lắm năm phút thời gian phía trước xuất hiện một điểm hơi yếu ánh sáng theo bước chân hắn không ngừng về phía trước quan điểm càng lúc càng lớn dần dần rõ ràng rốt cục nhìn thấy cửa、ra. triệu tê như không khỏi bước nhanh hơn đồng thời cho mình phóng ra thánh quang bảo hộ khích lệ quang hoàn thánh hữu quang hoàn cùng với thánh lực gia trì tại liên tục phóng ra thần thuật kỹ năng trong quá trình hoàn thành lâm chiến trước khởi động sau một khắc hãn tử bí mật trong động mỏ vọt ra phía trước rộng mở trong sáng đang bí mật quặng mỏ tới hạn có động thiên khác bên trong là một tòa cự đại động quật từng nhánh lớn dung nham cột đá tự khung trên đỉnh treo lủng l ẳ n g xuống vị trí trung ương thượng xúc lập một tòa do vô số khô lâu sương cốt xây dựng mà thành đàn tế triệu tê như chỗ muốn tìm thi vương chính đứng ở phía trên thi vương hình thể chừng cao hơn hai mét tứ chi trường mà cường tráng bắp thịt quần c u ộ n khối khối hở ra màu xanh đen ra thị t hiện đầy ám tử sắc điểm lầm tấm nó rang hai cánh tay giữa ngực hữu tay nắm lấy một cây thật dài màu đen khóa sắt trên mặt đất kéo đi trước liên trên người dính đầy vết máu màu đen ở tòa này thi vương trong xào huyện ngoại trừ nó bên ngoài lại không có bất kỳ c ư ờ n g thi phảng phất là cô độc vương giả thi vương lẹ veo mười quái vật l ĩ n h chủ tàn bạo quặng mỏ người thống trị chứng kiến này đầu l ĩ n h chủ cấp buôn triệu tê ngưu tâm mạnh ngày dự ngay vào lúc này thi vương đột nhiên nghiêng đầu lại một đôi âm xâm xâm làm trong mắt màu tím gắt gao tập trung vào hắn mục quang vô cùng khủng bố triệu tê n h ư bản năng cảm giác được khớp ổn bất quá y nguyên dựa theo chiến thuật của mình ra tốc hướng phía đàn tế phóng đi hắn là thánh kỵ sĩ nhất định phải cận thân mới có thể tốt hơn chiến đấu giống thi vương đ ố n g nhiên ngửa đầu phát ra kinh thiên động địa giết g ạ o vung lên trong tay xích sắt lớn hướng phía triệu tê n h ư đột nhiên v u n g đánh tới chương hai trăm hai mươi b ố thảm bại hô tại thi vương huy động dưới tại nó trong tay khóa sát chiều dài trong nháy mắt tăng vọt mấy lần màu đen liên thể phá không gào thét phảng phất như là một đầu mực mãng đón triệu tê nhu quét ngang mà đến thanh thế cực kỳ làm cho người ta sợ hãi chính chạy như đ i ê n phóng tới đàn tế triệu tê nhu thấy tình thế không ổn cũng không dám mạnh mẽ giao p h ò n g lập tức ngã nhào xuống đất thượng về phía trước quay cuồng ý đồ tránh đi bột cường lực công kích triệu tê nhu ứng đối phương pháp không thể nghi ngờ là chính xác bởi vì thi vương đứng ở cao cao khô lâu tế đàn bên trên khoa sát hướng hắn vung đập tới góc độ không phải hòa thẳng cho nên ngã lăn xuống đất thượng rất dễ dàng tránh đi vâng nhưng là làm cho triệu tê nhu tuyệt đối không ngờ rằng chính là khi hắn xoay người rơi xuống đất trong sắt na nguyên bản bị thi vương vung được thẳng tắp màu đen khóa sắt lối vào bộ phận đột nhiên r ù xuống xẹt qua mặt đất hung hăng rút ra đánh vào trên người của hắn 384. n ư ơ n g tụ tại dây xích thượng sức mạnh lớn được kinh người vội vàng không kịp chuẩn bị triệu t ê như lại bị rút ra bay lên hp trong nháy mắt tổn thất vượt qua một nửa sau đó thi vương công kích cũng không có vì vậy gián đoạn nó đột nhiên xoay người lại tay trái nắm cầm khóa sắt tùy theo vung dương mà dậy hướng phía còn chưa xuống địa triệu t ê như lăng không rút ra kích mà đến bùm tại đây danh giới chỉ còn như ngàn cân treo sợi tóc triệu t như không có bối、rối. Hiệp thời chín ắ t xuất p á khát máu, t từ thị huyết, khát máu, chắn nắm ở trong tay, chặt từ bột chiến chắn đến k nắm một la ở c h trí m ạ g 162. Chiến la chắn phòng ngự phía dưới thương tổn bị suy yếu rất lớn chỉ là rút ra kích lực lượng làm cho hắn nhiều bay ra đến mấy mét xa mà thừa nhận rồi trước sau hai lần công kích triệu tê như lượng máu đã giảm xuống đến cực kỳ nguy hiểm tình trạng hắn rơi trên mặt đất bằng tốc độ nhanh nhất cho mình phóng ra một cá thánh liệu thuật siêu siêu hai chi mưa tên phá không đánh tới hướng phía thi vương kích bàn tới triệu tê như anh hùng s ạ đứng đang bí mật quặn mỏ cửa ra vào thừa dịp thi vương chú ý của lực đều bị triệu tê như hấp dẫn lấy thời cơ đối này đầu cường đại l ĩ n h chủ bột triển khai đánh lén một trăm hai mươi tám một trăm ba mươi lăm p h ú c p h ú c sắp bén tên đồng thời đánh trúng vào thi vương cho nó tạo thành hơn hai trăm điểm tổn thương giống thi vương lập tức nổi giận mở ra miệng to như chậu máu phát gia đình thai nhức góc tiếng gầm gừ nó đột nhiên vung vẩy cánh tay không chế được khóa s á t hướng xạ e hung h ă n g rút ra kích mà đi x e ạ ai rất cao hắn lập tức hướng lui về phía sau trở lại quán đạo trong đó khó khăn lâm tránh được thi vương phản kích、Bùm. khóa sắt nặng nề g h mà rút ra đánh vào quáng đạo cửa ra trên vách đá lập tức nện đến loạn thạch văng khắp nơi bay múa thừa cơ hội này triệu tê như, như là xuất phát từ áp mánh hổ hướng phía đ ả n tế phương hướng vào tới cách không sai biệt lắm mười m tự ly hướng phía đối phương chém ra chiến đao một đạo màu vàng dòng khí nhọn hình lưỡi dao vô thanh vô t ứ c thoát ly nhận thần dùng khí thế x é t đánh không kịp bưng thai về phía trước chém ra gần kề chỉ là trong nháy mắt trong nháy mắt khí nhọn hình lưỡi dao hóa thành triệu dài gần mười m chiến đao chi hình vô cùng tinh chuẩn trạm kích tại thi vương thân mình thánh lực cân nhắc quyết định bảy ẩn chứa cường đại lực lượng ánh sáng khí nhọn hình lưỡi dao vô tình phá vỡ thi vương bên ngoài t h ầ n tầng kia dày đặc màu nâu xanh ngoài da mở ra p h ồ n g lên cầu kết to lớn cơ nhủ lộ ra bạch c ố t âm u đen nhánh dịch tùy theo phun r a rơi xuống nước tại khô lâu bên trên tế đàn buốc lên từng sợi khói bụi giống bị trọng thương thi vương triệt để đến cuồng nó chu lên x o a y xoay người nắm nắm lấy vũ khí hai tay mở ra phản phất chim to dương cánh kéo hai sợi xích sắt như là như gió lốc đảo qua đàn tế bốn phía vị trí nó phản kích lại quá nhanh quá mạnh màu đen khóa sắc uy lực rất mạnh lại không mất linh sống triệu t như muốn né tránh đều không có chỗ có thể ẩn nút rơi vào đường cùng chỉ có thể dùng chiến lá chắn ngăn cản một trăm bốn mươi bảy kích thứ nhất lần nữa đem triệu t như hung hăng rút ra bay ra ngoài sau đó đệ nhị cây khóa s ắ t theo nhau mà tới vàng ba trăm chín mươi chín triệu t như còn sót lại hp trong nháy mắt bị triệt để chống rỗng ý thức lập tức rơi vào vô biên trong bóng tối cả người như là tan hoang món đồ chơi ngã xuống đất tuôn ra đầy đất vật phẩm c ú p máy rồi tại tử vong trong n á y mắt hán phảng vất còn có thể nghe được khóa sát phá không gào thép khiếp người tiếng vang triệu t ê n h u trong lòng chính thức là buồn bực tới cực điểm bất đắc dĩ lựa chọn trở về thành sống lại sau một khắc hắn xuất hiện tại bạch ngân chấn điểm phục sinh gặp lại quang minh sau triệu t ê n h u chuyện làm thứ nhất chính là kiểm tra của mình trang bị kết quả phát hiện trên người đeo bạch vòng bạc cho bạn mất mặt khác trong ba lô vật phẩm cũng cho tuân ra hơn phân nửa triệu t ê n h u không khỏi thật to nhẹ nhàng thở ra nghe nói bị bột đánh chết ngoạn r a tử vong sau trang bị rơi xuống sát xuất sẽ đề cao thật lớn may mắn hắn bạo chết chỉ là cây cấp tinh anh đồ t r a n sức cũng không phải rất đáng tiền nếu như bạo chết từ thần cái vào tay thuyết khắp giới chỉ như vậy nhất lưu c h ắ c tuyệt trang vậy hắn thật sự là muốn khóc không ra nước mắt nhưng là tại rất cảm thấy may mắn đồng thời triệu tê như đã ở đối cái này thất bại lần trước tiến hành nghĩ lại hắn còn đánh giá thấp thi vương thực lực hắn không hổ là lĩnh chủ buốt mặc dù có vượt qua lẹ vẹo mười trên lệnh đẳng cấp công kích của nó y nguyên đối với chính mình có trí mạng tương tồn mà triệu tê như sở dĩ thảm bại b ọ n mình mấu chốt ở chỗ thi vương k h ô n g chế hai sợi xích sắt quá mức cường hành lực công kích cao phạm vi công kích đại hơn nữa phi thường linh hoạt dùng chiến la chắn đều ngăn cản không nổi nếu như không thể nghĩ ra biện pháp đột phá khóa sắt chặt lại hắn xuống lần nữa đi vậy là chịu chết vậy phải làm thế nào mới tốt triệu tê n h u không khỏi lâm vào sâu đậm trong suy tư hắn một lần nữa thay món đó không có bị tuân gia tân thủ bộ y ly khai điểm phục sinh đi trong c h ấ n nơi giao dịch tùy tiện tìm cây tinh anh phẩm chất vòng cổ trục được một lần nữa bội đeo ở trên người tổn thất một trang bị cùng một m ư ơ hợp lý trước đẳng cấp kinh nghiệm cũng không có làm cho triệu tê n h u chán ngán thất vọng hắn lần nữa đi trước q u ạ mỏ ngã một lần k h ô n hơn một chút từng có trước mặt thất bại g i o hấn triệu tê như tin tưởng lúc này đây mình có thể làm được tốt nhất nhưng là hắn còn cần những thứ khác trợ lực hành tẩu tại gồ ghề nhấp nhô quáng đạo ở bên trong triệu tê như không ngừng mà tự hỏi đối phó thi vương biện pháp trong lúc đó một cái thanh âm quen thuộc đột nhiên xâm nhập trong lỗ thai của hắn các ngươi còn có nói đạo lý hay không nơi này là chúng ta tới trước triệu tê như không khỏi toàn thân chấn động lập tức hướng phía phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại hắn vừa vặn đi ngang qua một cái ngã ba loại này thông qua thợ mỏ ngoạn ra chính mình khai quật ra quáng đạo tại trong động mỏ rất nhiều cũng không có bất kỳ ly kỳ địa phương bất quá tại đây điều quán g đạo bên trong đang có hai nhóm người chính đang đối đầu cùng khắc khẩu đứng ở bên trong có hai nam một nữ ba tờ l a y ơ đưa bọn họ bán vây lại chính là bảy tờ l a y ơ hắn tất cả đều cầm trong tay vũ khí hùng hổ cũng phá lệ t i ê u ngạo cái gì đến trước đến sau nơi này là chúng ta lão hổ bang địa bàn cút đi cho ta muốn ở chỗ này đào quán cũng được một người trước giao nộp một mai kín tệ mọi tử có thể miễn phí hh á t á đừng con mẹ nó i nhiều lời không đi nữa toàn bộ chém chết trong hầm mỏ tư chất nguyên p â n bố không phải chia đều có mỏ dầu khu quận nghèo khu cùng không khu vực khai thác mỏ mỏ g i à u khu đương nhiên thụ nhất thợ mỏ các người chơi hoan n g ê n nhưng là bởi vậy đưa tới phân tranh cũng là phá lợi nhiều rất nhiều ngoạn gia công hội cùng chiến đoàn đều có thuê người tay tại trong động mỏ đào q u á n g thợ mỏ xuất phát từ mỏ tỷ số vốn là rất thấp bởi vậy chiếm cứ mỏ g i à u khu vô cùng trọng yếu ước hiếp thân đơn lực mỏ ngoạn gia tình hình cũng rất thông thường triệu t như không có xem những này cái gọi là lão hổ bang thành viên ánh mắt của hắn rơi vào tên kia động thân đứng ở người chơi nữ trước mặt nam tử trên người người này d á người có chút khối ngô xem ra giống như là lựa chọn chiến sĩ hoặc là kị sĩ nghề nghiệp n g o n g a tướng mạo bình thường phương vương gương mặt của cho cảm giác của con người có chút thật thà phúc hậu chỉ là giờ phút này trên mặt của hắn mãn mang theo không ức chế được phẫn nộ n g ư ơ i các ngươi còn giảng không giảng đạo lý khó thở dưới hắn nói chuyện đều có điểm nói lắp ta trước kia đã tới nhiều lần vậy cũng không còn thấy các ngươi đứng sau lưng hắn hai người đều có điểm sợ hãi tên viên người chơi nữ kéo hắn một cái cánh tay của khiếp k i ế p nói rằng hùng ca chúng ta hay là đi thôi nhường cho bọn họ tính đám kia hắc hổ ban cười ha ha hay là mọi tử hiệu chuyện mau cút đi nếu như không phải tất yếu bọn họ kỳ thật cũng không muốn động thủ tờ cờ nếu không gánh vác tờ cờ giá trị thật là phiền thoái mặt khác đối người chơi nữ bọn họ cũng có tối đa nhất điểm miệng ba hoa tuyệt đối không dám động thủ động c ư ớ c nếu không m ộ t khi bị trách cứ trực tiếp gạt bỏ số liệu cũng có thể tên kia khôi ngâu ngoạn g i a quật cường tránh ra người chơi nữ hai tay cứng cổ nói rằng bằng cái gì con mẹ nó rượu mời không uống lại uống rượu phạt nhất danh l á o hổ ba ngoạn g i a lập tức nổi giận giơ lên trong tay chiến phủ lão tử chiến phủ sớm đã đói khát khó nhịn muốn chết lao tử thành toàn ngươi tiếng nói của hắn vừa dứt một cái hơi đùa cợt thanh n m bỗng nhiên ở phía sau hắn văng lên phát diệu là vị đạo trưởng nào đó để cho ta cũng tới nếm thử được không nào chương hai trăm hai mươi lăm bạn cũ gặp lại ánh mắt mọi người đồng loạt tập trung vào chính cất bước đi vào quán đạo triệu t ê n g h i u trên người triệu t ê như không chút hoang mang mà đi đến khôi ngâu ngoạn ra bên cạnh nhưng sau đó xoay người đối mặt l a o hổ ba m ư bảy người tiểu đội dùng ánh mắt cợt nhã nhìn xem cầm trong tay chiến phủ người kia người này l a o hổ ba ngoạn ra giận tí mặt mở miệng mắng chú làm gì thế cờ lờ cở tờ cái nào đúng còn không có kẹp chặt đem ngươi cho g i đi ra vội vàng thượng đi tìm cái chết sao khôi ngô ngoạn ra nhìn xem triệu tên như trầm giọng nói vàng h ư u chuyện này cùng ngươi không có vấn đề gì đối phương người đông thế mạnh hắn sợ sẽ liên quan đến đến triệu tên như mặc dù nói đây chỉ là du hí nhưng là chọc g i ậ n trước mắt tên gia h ỏ a này tại trong hầm mỏ sẽ rất khó tiếp tục hôn xuống hắn đem mặc áo vải triệu tên như trở thành là tới đảo quáng đồng hành triệu tên như cười nói ngươi sai rồi chuyện này vẫn thật sự cùng ta có quan hệ bất quá để cho ta trước đuổi rồi bọn này không có chứng này rồi nói sau khôi ngô ngoạn ra toàn thân chấn động ngươi đi tìm chết c A đứng phủ n o n ra g ở khôi ngâu phủ, h n phía t r i ngoạn vùng da sau lưng người chơi nữ kêu lên sợ hãi khôi ngâu ngoạn g da muốn ra tay ngăn cản cũng không kịp loại này người mới áo vải căn bản không có cái gì phòng ngự năng lực hoàn toàn trích là dùng để che kín thân thể sao có thể đủ rồi ngăn cản được chín cấp chiến sĩ toàn lực chặt bỏ tinh anh cấp chiến phủ tất cả mọi người phảng phất thấy được triệu t ê như máu tươi tại chỗ tình cảnh tại chiến phủ đánh chính diện xuống hắn coi như là có thể may mắn không chết cũng cần phải tàn huyết trọng thương không thể chiến phủ n ạ n ra khuôn mặt lộ ra đ ắ c ý nụ cười dử tợn chuẩn bị nhắc tới chiến phủ bổ khuyết thêm một cái、15. một cái tiên hồng sắc thương tổn con số tự triệu t ê như trên đỉnh đầu chậm rãi bay lên triệu t như đứng tại chỗ không chút sức mẻ tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người chuyện gì xảy ra thương tổn làm sao sẽ thấp như vậy c h i ế n h phủ ngoạn gia không dám tin rủi mắt một cái hắn còn tưởng rằng là chính mình hoa mắt nhìn lầm rồi coi lại xem triệu t ê như trên đỉnh đầu đang nhanh chóng chôn vùi thương tổn con số lại nhìn một chút trong tay mình c h i ế n h phủ vẻ mặt biểu tình của cái gợi ý của hệ thống ngươi lọt vào ngoạn gia bịa vương tử ác ý công kích triệu t ê như cười ha ha một tiếng bọn hắn chính là cái này gợi ý của hệ thống hắn ở đây lê minh vị diện chỉ có thể dừng lại hai ngày trong lúc không thể ác ý công kích bất kỳ ngoạn gia nếu không cho dù là gia tăng một điểm thợ cờ giá trị c ũ nhưng g muốn lập tức c bị u y ể n tống về chủ vị diện. n về vị chủ h là đây cũng không có nghĩa là lọt vào người khác gác ý công kích thì không thể hoàn thủ vì để tránh cho bị người vây xem phiền thoái triệu t như một đường tới đều không có thay thanh thú chiến giáp khó tránh khỏi sẽ cho người hiểu lầm hắn chỉ là lính mới mà nếu như là thanh thú chiến giáp trong người người này gọi là bia vương tử gia hỏa căn bản không gây thương tổn được hắn nửa điểm hp t hiện tại đến p h i ê n ta triệu t như giữ tợn cười một tiếng màu đỏ sầm thị huyết khát máu chiến đào đông nhiên xuất hiện tại tay phải nhắm ngay bia vương tử vượt qua v u ra vèo sắc bén cực kỳ phong nhận vô tình đánh trúng hắn cái cổ mang theo một vòng tiên diễm màu máu 485 t o lớn đẳng cấp cùng trang bị trong lúc đó t r ê n l ệ n h làm cho triệu tê như tại trên thực lực đối bia vương tử hình thành triệt triệt để để nghiền ép xu thế cho dù là bình thường nhất công kích cũng có thể đánh ra kinh người thương tổn t i ê u ngạo ngang ngược bia vương tử trực tiếp cho quỳ triệu tê như đã sớm đem công kích của mình hình thức đ ổ i thành chính nghĩa hình thức tại này hình thức như vậy tất cả quái vật cùng gánh vác vợ cờ đáng dáng o ạ n ra đều ở có thể bên trong phạm vi công kích tuyệt đối sẽ không ngộ thương vô tội bia vương tử lúc trước gác ý công kích triệu tên như hắn cùng đội cái khác sáu tờ lễ ơ cũng đồng thời tên vàng không đợi bọn họ kịp phản ứng triệu tên như dĩ nhiên vung lên chiến đao dết tới a tay nâng đao rơi sẽ có người ngã xuống đất một đao một cái gần kề chỉ ở hô hấp trong lúc đó liên tục ba gã lao hổ ba ngoạn ra ngã xuống đất bỏ mình cháy mau cái khác ba tờ lễ ơ thấy thế sợ tới mức hồn phi p h á c h tán ở đâu còn có cùng triệu tên như l i ề u mạng r ũ khí quay đầu bỏ chạy chỉ là đến lúc này triệu tên như làm sao có thể sẽ bỏ qua bọn họ ba bước cũng làm hai bước đuổi đi lên xoạt xoạt xoạt lại là ba đao mời đến đi lên thị huyết khát máu chiến đao phía dưới tăng thêm nữa ba đạo vong hồn nhiều nhất không đến mười giây bảy tên nguyên bản không ai bị nổi láo hổ b ằ n g chúng nháy mắt đã phơi thây c h ỉ n h diện t u ô n ra đầy đất trang bị nước thuốc khoáng thạch cùng tiền triệu tên như chép miệng một cái nói vẫn còn đã hết địa thu hồi chiến đao quay đầu đi đến chỗ cũ đứng ở khôi ngâu ngoạn ra sau lưng tên k i a n g ư ờ i chơi nữ cùng một gã khác người mới nhất tề lui về phía sau trên mặt đều lộ ra vẻ kinh hãi đại khái là sợ hai triệu tên như đối hai người bọn họ cũng ra tay nhưng là triệu t ê như đứng lại bất động mặt mỉm cười mà nhìn xem khôi ngâu ngoạn gia nói rằng hàm hùng đã lâu không gặp khôi ngâu ngoạn gia đột nhiên hai mắt trở lên hai tay cũng bắt đầu run dậy hắn run r ộ n g hỏi trường lớp triệu t ê như mỉm cười nói là ta thật là trường lớp khôi ngâu ngoạn gia rốt cuộc kềm nén không được nội tâm kích động đột nhiên giang hai cánh tay đem triệu t ê như ôm lấy thật là ngươi triệu t ê như giơ cánh tay lên khi hắn phía sau lưng dùng sức vô hai cái thực thật không ngờ tại nơi này nhìn thấy ngươi người này gọi là hàm hùng ngoạn gia là hắn năm đó ở trong quân đội chiến hữu tên gọi là hùng bân hùng bân đến từ tây bộ tỉnh nông thôn lớn lên là cao lớn thô kệch cường tráng như t r â u nhưng là cân nào không phải rất linh quang tính cách cảnh trực thật t h ả phúc hậu cũng có chút bướng bình con lửa tính tỉnh bởi vậy bị bọn chiến hữu gọi là h à g hùng hắn bình thường không nói nhiều kích động về sau sẽ cả lăm vừa rồi triệu tê như nghe được thanh âm của hắn nhìn xem hình dạng cũng coi chút như lại nghe hắn nói lời nói tự xác nhận chính là bởi vì như vậy cho nên triệu tê như mới xuất thủ tương trợ đem lão hổ bang toàn bộ chém giết hùng bân so với triệu tê như sớm một năm xuất ngũ nghe nói là trở về lao ra hai người vẫn luôn không tiếp tục liên lạc qua lại thật không lờ tại quang huy trong đó gặp lại làm cho người ta không thể không cảm thán vận mệnh chi kỳ diệu phải biết rằng quang huy hai đại vị diện địa vực bao la vô ngần hệ thống thành thị quá nhiều tăng thêm có hàng tỷ ngoạn r a trong đó cuộc sống và mạo hiểm nguyên bản cắt đứt liên lạc hai người có thể gặp nhau lần nữa coi như là kỳ tích mà nếu như triệu t ê như không phải là vì thăng cấp thị huyết khát máu chiến đao chạy đến lê minh vị diện ở bên trong hai người chỉ sợ cũng không gặp được hùng bất bông vị này ngay thẳng hán tử vành mắt đều có hơi hửng rồi ha ha nói ban trưởng lớp ngươi đã ở chơi quang huy a hắn kém cỏi ngôn t ử tuy nhiên trong nội tâm có rất nhiều lời muốn nói nhưng là cũng không biết do đó nói lên triệu tê n h ư hiểu rất rõ tính tình của hắn v ô v ô hùng bân bả vai nói rằng không nóng n ả y chúng ta chậm rãi trò chuyện nhìn hắn xem đứng ở phía sau cái k i a hai tờ l i y h e r hỏi hai vị này là hùng bân gãi gãi đầu một bộ không biết rõ làm sao nói mới khá bộ dáng ngược lại tên kia người chơi nữ phi thường chủ động nàng tiến lên một bước ô m lấy hùng bân cánh tay nói rằng trưởng lớp ta gọi là làm xảo là này hàm hùng bạn gái hùng bân càng thêm xấu hổ mặt đỏ dần môi mấp máy vài cái lại nửa trước đều không nói ra người này gọi là lam xảo ngoạn gia dung mạo tú lệ phỏng chừng cùng hùng bân giống nhau đăng ký t à i khoản thời điểm dùng chân nhân bên ngoài quét mà không phải tùy cơ chọn lựa hệ thống dung mạo tuy nhiên không tính là cái gì mỹ nữ nhưng là rất dễ nhìn mặt khác tên kia người mới ngoạn gia đổi sắc mặt hắn nhìn nhìn lam xảo miễn cưỡng bài trừ đi ra cá tiếu dung nói rằng ta là bọn hắn đồng sự chúng ta hay là trước đi thôi lão hổ bang nhất định sẽ hồi đến báo thủ triệu tê nhu cười cười nói không sao bọn họ đến nhiều ít ta giết bao nhiêu nhưng là cái này t ợ lễ ớ hiển nhiên không tin hắn lắc đầu đối lam xảo nói rằng xảo nhi chúng ta hay là đi thôi đi địa phương khác đảo quán cũng được không cần phải cùng người khác cùng một chỗ chịu chết lời nói này triệu tê h nhu nhũ mày lam xảo liếc mắt đem hùng bân cánh tay ôm càng chặt hơn phải đi ngươi đi còn có ta với ngươi không có như vậy quen thuộc làm phiền ngươi không cần phải kêu nữa ta xảo nhi rồi nay t ợ lễ ớ sắc mặt lập tức căng đến mức đỏ bừng hắn đoán độc nhìn hùng bân liếc lui về phía sau hai bước sau đó móc ra móc ra địa lao đào thoát quyển chụp mở ra năm giây qua đi hắn tại biến mất tại chỗ không còn thấy bóng dáng t â m hơi l a m x à o gắt một cái người nhắc gan triệu tê nhu cười tủm tỉm nhìn xem hùng b â n trong nội tâm ít nhiều có chút hiểu được chương hai trăm hai mươi sáu xuất thủ tương trợ quán đạo trong đó rất nhanh trở nên yên tĩnh triệu tê nhu tùy tiện tìm khối khoáng thạch ngồi xuống tại nơi này cùng hùng b â n ngoại ý muốn gặp lại tuyệt đối là kinh hỷ hắn cũng không nóng nảy đi đánh thi vương trước cùng vị này chiến hữu cũ hảo hảo tâm sự hùng b â n có điểm không yên lo lắng lao hổ bang sẽ giết hồi đến báo thủ nhưng nhìn đến triệu tê nhu chấn định tự nhiên vừa rồi cũng chứng kiến bị giết người như cắt cỏ vậy vi phong cho nên vẫn là an tâm cùng triệu tê như ngồi đối diện ô n chuyện thông qua nói chuyện với nhau triệu tê như biết rõ nguyên lai、like、hùng bân về tới của mình gia đình hắn không nghĩ dừng lại ở nông thôn trải qua mặt hướng hoàng thổ lương hướng lên trời sinh hoạt bởi vậy đến cự ly quê quán không xa một trong tòa thành thị làm công trước mắt hùng bân là ở một quán rượu ở bên trong làm bảo an bạn gái của hắn lam xảo là khách sạn phục vụ vừa mới rời khỏi vị kia cũng là hai người đồng sự ba người bọn họ đều là vừa mới bắt đầu chơi quang huy nghe nói tại cái trò chơi này ở bên trong có thể kiếm được tiền Tăng t hắn ê nên thêm. m chiếm làm điểm không khoản bình thời thời gian làm việc, cho nên nghị trước điểm khoản thu nhập h dụng gian việc, trước dãy nghe người khác thổi p h ồ n g chúng ta đều chơi bốn năm ngày rồi một phân tiền đều không kiếm được l a m xảo hận hận ngắt hùng bân cánh tay một bà hoán giận nói hai cái giả thuyết dụng cụ đều hao tốn một tháng tiền lương còn có lên mạng phí cùng du h í n g u y ệ n phí đại giảm hùng bân nét mặt g i à n mua căng đến mức đỏ bừng lắp bắp đĩa nói không ra lời đại khái cũng là không thể nào phản bác triệu tê như hỏi vậy các ngươi chuẩn bị chơi nghề nghiệp gì làm xảo nói rằng hùng bân chuẩn bị đương cái chiến sĩ ta không thích đánh rết rết m u ố n làm cá đồ trang sức sư nàng xem xem hùng bân trong ánh mắt lộ ra chỉ tiết rèn sắc không thành thép t h ầ n sắc hắn người này quá khở luôn có hại cho nên ta phải đi theo cùng hắn cùng một chỗ đào quáng không thể tưởng được đào cá mỏ cũng không yên ổn triệu tê nhu nhẹ gật đầu hùng bân tính nết hắn cũng là hiểu rõ vô cùng hùng bân giúp cụp lấy đầu vẻ mặt vẻ mặt bất đắc dĩ làm xảo rồi hướng triệu tê nhu nói rằng lão chủ nhiệm ngươi xem hắn như vậy kháo làm bảo an cái kia chút tiền lương cả đời cũng không kiếm được tiền cưỡi vợ ngươi có thể hay không cho hắn nghĩ một chút biện pháp có cái gì không kiếm tiền đ ư ờ n đi hùng bân n g ẩ n đầu rất là bất mãn nói ngươi cái này không phải làm khó trưởng lớp sao ngươi cũng thấy đấy chơi cái trò chơi này quá nhiều người rồi kiếm tiền ở đâu là dễ dàng như vậy sự lam xảo lại dùng sức bấm hắn một cái còn không phải là vì ngươi hùng bân không có để ý nàng đối với triệu tê n h ư nói rằng trưởng lớp ngươi không cần nghe nàng nói mò ta công việc bây giờ rất tốt một tháng cũng có thể lợi nhuận hơn hai n g à n lam xảo t h v a nói hơn hai n g à n ngươi phòng cho thuê ăn cơm đều muốn dùng xong một n g h n còn phải gửi tiền hồi gia đình hùng bân tức giận cũng đành chịu hắn thật sự không nghĩ tại triệu tê n n h u trước mặt cùng lam xảo đảm những chuyện này cả tiếng nói ngươi có thể hay không đừng nói nữa lam xảo vành mắt đều đỏ xoay người lại không để ý nữa không hỏi hắn chứng kiến tình hình như vậy triệu tê n n h u c a o mày nói rằng hàm hùng làm sao ngươi có thể như vậy lam xảo cũng là vì ngươi nghĩ nhanh cho nàng xin lỗi nếu như nếu đổi lại là người khác h ù n g bân cũng chưa chắc chịu phục nhưng là hắn bình sinh t ố i kính phục chính là triệu tê n n h u đối với triệu tê n n h u lời của đó là tuyệt đối không dám có nửa điểm vi phạm hắn túi thấp đầu nói xin lỗi xảo nhi ta biết sai rồi lam xảo hố n é o qua mặt thấp giọng nước n ở triệu tê nhu nói rằng lam xảo ngươi không cần khóc muốn nói ở trong game kiếm tiền thật đúng là có một con đường ta nói thiệt cho ngươi biết ta ở trong game chơi hơn một tháng hiện tại đã tại thượng hải kiếm được một cái phòng nhỏ à lam xảo lập tức chấn động nàng mặc dù là tại tây bộ xa xôi địa khu trong thành thị sinh hoạt nhưng là cũng biết thượng hải giá phòng đắt cỡ nào cho nên cảm giác được khó có thể tin chơi hơn một tháng có thể kiếm được bán phòng nhỏ này chơi thượng một năm đâu này nàng cảm giác cảm giác ý nghĩ của mình đều hỗn loạn cũng không lại k h ô n nữa triệu tê nhu n cười nói đương nhiên đây chẳng qua là ta trùng hợp vận khí tốt nhưng là dùng hàm hùng năng lực ta tin tưởng hắn cũng có thể tại nơi này xông ra thuận theo t h i ê n địa ít nhất lợi nhuận cái tiền cưới lao bà là không có vấn đề lam xảo khuôn mặt đỏ lên xoa xoa khỏe mắt nước mắt nhỏ giọng nói lao chủ nhiệm ngươi có thể dẫn hắn đi sao triệu tê nhu n gật gật đầu nói đó là đương nhiên bất quá chuyện này được từ từ sẽ đến các ngươi vừa mới bắt đầu còn có rất nhiều thứ yêu cầu học ta cảm thấy cho ngươi tuyển đồ trang sức sư không tệ từ nay về sau trang bị sẽ càng ngày càng đắng i á lam xảo cười khổ nói ta từ nhỏ đã rất yêu mến lấy gia công chính mình biết làm rất nhiều tiểu vật phẩm trang sức bất quá cái trò chơi này không phải sự thật chế tác đồ trang sức cần dùng đến rất nhiều tài liệu quang huy bên trong sinh hoạt chức nghiệp cũng có rất nhiều loại kể cả thợ rèn may đầu bếp giám định sư đồ trang sức sư v v lựa chọn đoạn gia quá nhiều nhưng sinh hoạt đêm thủ chuyên nghiệp không giống với chiến đấu chức nghiệp giai đoạn chức đốt kỹ năng yêu cầu đầu nhập món tiền tài lớn người chơi bình thường muốn đem chức nghiệp kỹ năng đẳng cấp tăng lên tới rất cao căn bản vô lực gánh chịu tài liệu tiêu hao cho nên trước mắt quang huy trong đó chân chính có thực lực sinh hoạt game thủ chuyên nghiệp đại bộ phận đều là công hội hoặc là chiến đoàn chuyên môn bồi dưỡng lên hơn nữa cũng đều là ký kết lâu dài hợp đồng triệu tê nhu đối với cái này có chỗ hiểu rõ hắn suy nghĩ nói rằng ta trước mắt gia nhập liên minh phòng công tác coi như không tệ ngươi và hàm hùng cũng có thể t i ế n đến chỉ là hiện tại cấp bậc của các ngươi quá thấp cho nên tạm thời chỉ có thể làm dự bị thành viên làm xảo vui mừng không thôi lao chủ nhiệm thật sự có thể chứ triệu tê nhu cười nói đương nhiên ngươi bây giờ cố gắng hướng kỹ năng đẳng cấp đi giai đoạn trước tư chất bây giờ ta đến phụ trách chỉ cần có thể đạt tới yêu cầu trở thành chiến đội thành viên chính thức thậm chí là game thủ chuyên nghiệp đều không là vấn đề vừa nói triệu tê ngưu một bên hướng lam xảo phát ra xin giao dịch tại thanh giao dịch thượng để lên ba trăm kim hắn và biên thành lãng tử bốn người tại âm hồn trong rừng rậm đánh âm hồn ma nhãn rất là đánh một đám cao cấp trang bị trong đó phân đến trong tay hắn số lượng không ít toàn bộ đều đặt ở đại thị trường giao dịch trong đó đem bán bởi vậy rất là buôn bán lời một bút triệu tê ngưu nhìn ra được hùng bân rất yêu mến lam xảo hắn tuy nhiên rất khôn khéo cũng có chút ít lợi thế nhưng là cái này ngược lại có thể đền bù hùng bân chỗ thiếu hụt hắn cũng hy vọng hai cái người có tình có thể trở thành thân thuộc a chứng kiến triệu tê nhu giao dịch tới kim tệ lam xảo không khỏi kinh hô một tiếng mở to hai mắt bất quá nàng không có lập tức xác định ánh mắt nhìn về phía hùng bân triệu tê nhu âm thầm gật đầu nếu như lam xảo không kịp chờ đợi tiếp tới vậy hắn thật sự muốn nặng mới lo lắng chính mình lúc trước ý nghĩ quá mức thế lợi nữ nhân cũng không thích hợp hùng bân hùng bân chỉ ngây ngốc mà hỏi thăm ngươi nhìn ta làm gì cái này hăm hùng triệu tê nhu nhịn không được lắc đầu bật cười lam xảo đỏ mặt lại ngắt hắn một bà lão chủ nhiệm phải cho ta ba trăm kim để cho ta hướng kỹ năng ngươi nói ta muốn hay không hùng bân nghẹn họng nhìn chân chối cái này tại sao có thể triệu tê như cũng lời với hắn giải thích nói với lam xảo ngươi cầm đi coi như giờ đầu tư của ta thất bại không có có quan hệ gì nếu như có thể vọt tới trung cấp đồ trang sức sư ta cho ngươi thêm ký chính thức hợp đồng trung cấp đồ trang sức sư có thể chế tạo ra cấp tinh anh trang bị còn có rất thấp sát xuất luyện chế ra chắc tuyệt trang bị bởi vậy chuẩn bị chính thức đầu tư tiềm lực bất quá muốn đạt tới cấp bậc này ngoại trừ tài nguyên bên ngoài nhất định phải có vận khí một chút cùng thiên phú q u a n huy bên trong chức nghiệp hệ thống cực kỳ khổng lồ tồn tại rất nhiều huyền bí cùng cơ duyên nói không chừng một cái nhiệm vụ đặc thù làm xuống đến có thể thăng lên một đại giai cho nên nhiều khi vận khí thật sự rất trọng yếu cảm ơn trưởng lớp l a m xảo hay là xác nhận giao dịch nói rằng ta một nhất định sẽ không để cho người thất vọng triệu tê nhu n cười nói ta tin tưởng ngươi ngươi về thành trước phỏng chừng lao hổ bang mau tới từ nay về sau ngươi an tâm hướng kỹ năng không có tiền lại nói với ta một tiếng ta cùng hàm hùng lại mặt khác nói tỉ mỉ l a m xảo rất là nhu thuận lần đầu nói với h à hùng ngươi tốt nhất nghe trưởng lớp lời nói ta trong thành chờ ngươi nói chuyện sau nàng móc ra hồi thành quyển t r ụ c mở ra chờ lam xảo sau khi rời khỏi hùng bân rất là bất an nói với triệu tên như trường lớp kỳ thật ta theo nàng triệu tên như k h o á t k h o á t tay nói rằng ta biết các ngươi bây giờ còn không phải chân tránh nam nữ bằng hữu nhưng là ngươi thích nàng tổng không có sai chứ ta cũng vậy có thể nhìn ra lam xảo cũng là thích ngươi chỉ là ngươi còn không có đạt tới yêu cầu của nàng hùng bân xấu hổ mà túi t h ấ p đầu triệu tên như dùng sức vỗ vỗ mở vai của hắn nói rằng chúng ta nam tử hán đại trợ phu khẳng định không thể để cho nữ nhân cho coi thường từ nay về sau ngươi nghe ta hảo hảo cố gắng làm cho l à m xảo cam tâm tình nguyện cho ngươi làm vợ có lòng tin hay không hùng b â n bản năng ưỡng ngực lớn tiếng hồi đáp có chương hai trăm hai mươi bảy ta có cái chịu chết nhiệm vụ nhìn xem hùng b â n thẳng tiêu chuẩn nghiêm thế đứng triệu t ê như cảm giác phảng phất về tới trong quân đội rất cảm thấy thân thiết hắn làm cho hùng b â n lần nữa ngồi xuống hỏi ngươi bây giờ tăng điểm là thế nào thêm hùng b â n nói rằng tiền tam cấp đều bỏ thêm thể chất đằng sau đều bỏ thêm lực lượng đã chuyển chức trở thành chiến sĩ triệu t như quả quyết nói rằng x ó a n ít lượt lại mới số toàn bộ ra thể chất chuyển chức thành thánh kỵ sĩ v ọ tới t lẹ vẹo mười sau lại thêm vào của ta chiến đội mang ngươi cùng một chỗ sông chính hắn mặc dù là thánh kỵ sĩ nhưng là đi nhưng lại khác loại lộ tuyến cũng không thể làm cái hoàn toàn hợp cách mở tờ đoạn thời gian trước diệp thiên thiên tại dương mi chiến đội ở bên trong thời điểm đội ngũ cũng đánh qua hai cái độc lập vị diện chỉ là nàng hiện tại ly khai rồi lo lắng đến chiến đội sự phát triển của tương lai cho nên triệu tê như quyết định làm cho hùng bân làm cái chuyên trách thánh kỵ sĩ hùng bân tính cách châm ổn kiên nhẫn tuy nhiên khả năng không cách nào đảm nhiệm chỉ huy toàn bộ đội đội trưởng nhưng là tuyệt đối có thể trở thành là nhất danh chính thức hợp cách mở tờ hồng bân không có c o i trần c h ờ chút nào ta nghe trường lớp triệu t như vui mừng gật đầu đi mau ở này bên cạnh ngay vào lúc này phía ngoài quán g đạo ở bên trong truyền đến vội vàng tiếng bước chân của cùng tiếng người h u y ê n áo hiện tại mọi người chạy chứ chạy cũng phải tìm lão tử hôm nay không phải bắt hắn cho giết hồi không cấp không thể đúng chúng ta lão hổ bang cũng không phải là dễ chơi ờ triệu t như vừa nghe liền hiểu nhất định là lão hổ b ă n g những người kia một lần nữa giết trở về nhân số còn không ít hùng bân lập tức đứng lên trưởng lớp triệu t ê như không chút hoang mang đ ị a đứng lên cười lạnh nói đến rất đúng lúc hắn nói với hùng bân ngươi ở tại chỗ này xem ta đưa bọn họ giết sạch sành xanh cũng không đợi hùng bân trả lời triệu t ê như xài bước địa đi ra quán đạo đi tới thì ra là chủ quán đạo bên trong chỉ thấy theo q u ạ n g mỏ mở miệng phương hướng đông n g h ị địa chạy nhóm lớn và ra bọn họ cầm trong tay vũ khí hô to gọi nhỏ xông lên phía trước nhất thình lình đúng là tên kia địa vương tử sổ dĩ bách kế bang hội thành viên chen c h ú c mà đến thanh thế coi như là thật lớn rồi những tia chính đang cực khổ đào quán người mới ngoạn ra đều bị sợ tới mức trốn được một bên sợ ngăn trở con đường bị đương thành trướng ngại cho thanh lý xong đúng đây phía trước người này mọi người cùng nhau g i ế ta chứng kiến triệu tê nhu xuất hiện b ị a vương tử lập tức vui mừng qua đỗi g rác uống hạng quát sau khi trở về ta thỉnh huynh đệ các bằng l ư u uống rượu triệu tê nhu ngược lại là thật không ngờ người này lực thu hút mạnh như vậy ngắn ngủn thập vài phút rõ ràng đưa tới một nhóm lớn nhân mã khó trách dám ở trong động mỏ hành, hành ngang ngược chiếm địa bàn đằng ị bị a sai địa vừa vương bước phương bước, cũng nhu hắn lần tiên hấn, nhu không dừng giáo khẳng giọng tử biết triệu tê nhu lợi hại. Hắn hấp thu dết tại cử chi biệt lợi hại, triệu giống lên nói, tê hấp ly lắm đầu sắc, mà cả dứt lời.、Đằng、sau những k i a lão hổ ba ngoạn n r a lập tức hướng phía triệu t ê như bắn ra một lớp d à y đặc vũ tiễn cùng đếm không hết quả cầu lửa trong nháy mắt phong tỏa hắn tất cả đường lui đổi thành cái khác bất kỳ người mới ngoạn r a đối mặt lớn như vậy phạm vi công kích trăm phần trăm muốn bị nháy mắt giết chết tại chỗ nhưng là những n à y lão hổ ba ngoạn g a nà mơ cũng sẽ không nghĩ tới triệu t như hoàn toàn cũng không phải là người mới triệu t ê như trên mặt kéo ra một ca ý cười đối mặt phô thiên cái địa đánh út mùi tên hỏa cầu hắn đột nhiên lấy tay về phía trước tay trái vô thanh vô tức cầm một mặt chiến lá chắn Vàng, vàng, vàng, p hơn ú phúc, phúc. c h mười chi mưa tên cùng không sai biệt l ắ m số lượng hỏa cầu đánh vào cái thuẫn mặt ngoài hoặc là bị đẩy lùi hoặc là nghiền nát t r ô n mùi triệu t ê như cầm trong tay chiến lá chắn đứng tại chỗ thân hình liền sáng ngợi đều không có hoảng nhất hạ một một một liên tiếp thương tổn con số tại trên đỉnh đầu của hắn phiêu khởi tất cả tham dự công kích lao hổ ba ngoạn gia tất cả đều trận mắt há h ố c mồm trực tiếp cho kinh điệu cái cảm điều này sao có thể gặp ủy có người thì thào nói nói hoàn toàn không dám tin vào hai mắt của mình trên thực tế chính thức cho triệu tên nhu tạo thành thương tổn chỉ có h ỏ a cầu mặc dù nói h ỏ a cầu cùng cùng tiễn căn bản là không có cách bài trừ trong tay hắn thị huyết khát máu chiến la chắn phòng ngự nhưng là mặc định của hệ thống có h ỏ a cầu thuật đối không phải b ộ n mục tiêu có một điểm cưỡng chế thương tổn nếu như b i vương tử có thể tập trung bảy tám trăm danh lính mới pháp sư hơn nữa đồng thời tập trung triệu tên nhu ngược lại mới có thể đưa hắn nhất cử đánh chết nhưng là hiện tại toàn bộ hỏa cầu cộng lại cũng chỉ đánh rất triệu tê ngư bốn mươi năm mươi điểm hp giá trị kết quả như vậy sao có thể làm cho lão hổ bang tin tưởng hiện tại đến p h i ê n ta tại vượt qua đối phương đệ nhất đợt công kích sau triệu tê ngư x ả i bước địa sông về phía trước hắn phóng ra chạy như liên kỹ năng như là như gió lốc phóng tới đối thủ trước dùng một cái mạnh mẽ t h u ẫ n kích đem xứng sở tại nguyên chỗ bia vương tử đập bay ra ngoài sau đó sát nhập vào lão hổ bang các người trời chính giữa h ò ảnh theo thị h u ế t khát máu chiến đao đâm rơi xuống mặt đất hơn mười đạo mang theo lên hỏa diễm lôi trụ tự q u ạ n g mỏ không đính thượng đột nhiên nổ xuống đem triệu t như b á n kính mười m trong phạm vi tất cả mọi người đều bao trùm ở bên trong lôi viêm thần phạt tại đây triệu bí kỹ bên trong phạm vi công kích ít nhất tụ tập bảy tám mươi tên lão hổ bang thành viên bọn họ bởi vì lúc trước đối triệu t như hành động công kích đã toàn bộ tên vàng ý vị này triệu t như tại chính nghĩa hình thức giới đối với bọn họ có vô hạn phản kích quyền lợi sau đó sẽ không có sau đó rồi khi giờ những k i a đang tại nầy q u á n đạo ở bên trong đảo q u á n các người chơi cho dù là đã qua thật lâu thật lâu thời gian cũng không quên được cảnh tượng lúc đó quên không được vô số xúc mục kinh tâm thương tổn con số đồng thời phiêu khởi tình hình bọn họ cũng vĩnh viễn quên không được lão hổ bang thành viên bị trong nháy mắt cả đoàn bị diệt hơn phân nửa tuôn ra trên đất trang bị vật phẩm tràn g cảnh chính thức là trực tiếp đánh g i ế t thành c ạ n bã đằng sau còn có vài chục danh lão hổ bang ngoạn g i a triệt để trận tròn mắt phát sinh ở bọn họ trước mắt một màn này thực sự quá rung động cùng kinh người có thể bảo hoàn toàn lật đổ bọn họ du hi thưởng thức một tờ lễ ơ ánh mắt mờ mịt nói rằng không thể nào chẳng lẽ là buốt sau một khắc bọn họ toàn bộ đều giống như bị rót nước sôi con kiến ổ triệt để nổ ta r ử a vào làm bờ a dung ngoái quái nhanh rệ bờ ta chạy c h ạ y mau muốn chạy cũng không kịp rồi bởi vì hổ vào b ầ y d ê triệu tê nhu n dĩ nhiên vung đao giết tới đây đem chút ít may mắn tránh được một kiếp lao hổ bằng các người chơi như là cắt dừa bằng món ăn loại chém té xuống đất không ai có thể tránh được triệu tê nhu n giao mổ bởi vì tốc độ của hắn t i u vượt qua bất luận cái gì nhất danh người mới ngoặt ra càng không có bất kỳ người nào có thể thừa nhận được ở hắn một lần công kích quyền đả nam sơn viện dưỡng lao chân đá bắc hải nhà trẻ tại lê minh bị diện triệu tê như hoàn toàn là đỉnh cấp bột tồn tại nghiền ép những này không có mắt người mới ngoạn ra quả thực giống như là ăn cơm uống nước loại dễ dàng triệu tê như từ nơi này đầu r ế t bên nào dùng không sai biệt lắm một phút còn lại ba bốn mươi danh láo hổ b ă ngoạn ra toàn bộ bị diệt không một lọt lưới những tia tại quáng đạo ở bên trong đảo quáng các người chơi tất cả đều ngốc như gà gỗ bọn họ dính sắt thành động rõ ràng trước mắt cửa hàng đầy đất vật phẩm trang bị xương sở là không có người dám nhặt trong mắt bọn họ triệu tê như n g h i nhiên chính là bột hoa thân có mấy tương đối cơ chí tranh thủ thời gian móc ra địa lao đào thoát quyển t r ụ c bay ra ngoài sợ lọt vào vạ và lây triệu tê như dẫm phải thi thể đầy đất cùng vật phẩm quay đầu nói vẫn còn đã hết địa liếm môi một cái hai cái khoảng cách gần hắn nhất ngoặt ra thiếu chút nữa dọa cho đái triệu tê như mục quang từ trên người bọn họ đã qua trầm giọng nói ta có cái chịu trách nhiệm vụ cần muốn hỗ trợ của các ngươi mà để báo đáp lại trên đất gì đó tùy các ngươi nhặt sau khi hoàn thành một lần nữa cho mỗi người một kim ai n g u y ệ n ý chính mình đi nhặt gì đó đi lúc mới bắt đầu mọi người còn đều không thể tin được nhưng là có một người mới ngoặt ra chỉ là t r ầ chờ một lát đột nhiên túi người đem rơi xuống tại chính mình bên chân một cây trường c u n g n h ặ t lên chịu chết tính là gì đơn giản là s o n g cá mười phần trăm kinh nghiệm mà thôi đây là du h í cũng không phải sự thật có hắn dẫn đầu những người khác lập tức như ở trong mộng mới tỉnh đều hướng trên mặt đất trang bị vật phẩm đánh tới khoảng ngắn không đến ba phút những kia thuộc về trúc vu l á o hổ ban ngoạn gia vật phẩm tất cả đều thay đổi chủ nhân những kia cướp được tiện nghi người mới các người chơi đều bị mặt mày hớn hở mừng rỡ không ngậm miệng được hoàn toàn quên vừa rồi triệu tê như đáng sợ bọn họ hiện tại cảm thấy triệu tê như thật là đáng yêu triệu tê như cười hắc, hắc nói rằng hiện tại còn có ai nguyện ý đi với ta thì vương x ả o h u y ệ sao ta đi vừa rồi người thứ nhất cướp được vật phẩm ngoạn gia đại giống to ta cũng vậy đi tăng thêm ta còn có ta một mai kim tệ a chương hai trăm hai mươi tám tái chiến thi vương thượng quang huy chủ vị diện diễn đàn chính trực ngoạn gia ở trong game lò dìn cao phong thời kỳ chủ vị diện diễn đàn tương đối vắng lạnh rất nhiều s o á t dán tần suất nhiều nhất chỉ có ban ngày thời đoạn một phần m ộ ư ơ i không ít hot tổ kịp đều có thể thuận lợi địa chiếm cứ đến trang đầu vị trí nhưng ở nhìn như bình tĩnh mặt ngoài xuống y nguyên sinh động trước số lớn du h í kẻ yêu thích bọn họ không thích ở trong game đánh đánh g i ế t g i ế t càng t r u n g tình trà trộn diễn đàn tán p h í m tán gâu địa khoác lắc đánh giám rất là tụ tập một đám bàn phím lý luận đảng đối du h í cùng du h í ngoạn gia chỉ điểm giang sơn hứng thú với khai quật lăng xê trong trò chơi các loại sự kiện một tên trong đó bàn phím đảng tại xem trang thời điểm phát hiện một tấm vừa mới xuất hiện tiếp m ờ i cảm giác rất có ý tứ lập tức hô bằng hoán h ư u đem tấm thiệp này cho đỉnh tới thiên lý bất dung lính mới vị diện xuất hiện lính mới giết hại người tấm thiệp này người chế tác ai đi gọi là bia vương tử là danh chín cấp người mới chiến sĩ hắn ở đây thiếp mời trong đó lên án chính mình chỗ lọt vào không công bình đãi ngộ manh liệt nghi vấn trò chơi tính công bình yêu cầu phía chính phủ cho giải thích hợp lý thiếp mời cuối cùng còn mang vào một đoạn tần số nhìn tần số nhìn nội dung biểu hiện đúng là tại lê minh vị diện bạch ngân bên ngoài chấn trong hầm mỏ triệu tê như phóng ra lôi viêm thần phạt đánh giết gần trăm danh người mới ngoạn ra c h ẳ n g cảnh lâu chủ bia vương tử một cũng không có như vậy người này nhất định là dùng ô tô bọc ngoài ủ ị cầu phong hảo ta là sofa lâu chủ là é b một lâu hai ô tô bọc ngoài q u a n huy có thể sử dụng ô tô bọc ngoài ngược lại kỳ văn rồi xem trước một chút 15 t ầ n g 8, người mới tuyệt đối không có khả năng lợi hại như vậy quả thật có chút không thể tưởng tượng nổi 256 t ầ n g 9, h a ha là lâu chủ một đám người trước chủ động ác ý công kích chứ chết rồi đáng đ ợ i 3.655 lầu 5, ta suy đoán người kia là nhận được nhiệm vụ đặc thù cho nên có thể trở lại lê minh vị diện 5.885 lầu 2, ta cảm giác người này khá quen giống như đã gặp nhau ở nơi nào ngắn ngủn thời gian nửa tiếng giấy báo nhận tiền số lượng tới gần mười vạn đại quan rất nhiều diễn đàn ngoạn gia đối thiếp m ờ i bên trong tần số nhìn triển khai phân tích cùng nhiệt liệt thảo luận cho rằng triệu t n h u dùng ô tô bọc ngoài cùng làm bừa thủ đoạn chỉ có số rất ít bởi vì chủ vị d i ễ n diễn đàn từng có quá rất nhiều chỉ trích người khác làm bừa thiết mời kết quả toàn bộ bị đánh mặt sự thật chứng minh không chế quan g huy đầu não cường đại vô cùng không tồn tại bất luận cái gì có thể dùng ô tô bọc ngoài thủ đoạn rất nhanh có người đem thân phận của triệu t n h u cho tới đi ra triệu t như thị huyết khát máu chiến la chắn cùng thị huyết khát máu chiến đao là tương đương rõ ràng thân phận tiêu chí Đối với những thứ này, diễn đàn bản phím đảng với diễn nói, những này bản thứ phím xét mà dò cuối cùng liền diễn đàn nhân viên quản lý đều chạy ra ngoài ngoạn ra hẳn là bởi vì đặc thù nào đó nhiệm vụ xuất hiện tại lê minh vị diện tại lọt vào người khác gác ý công kích dưới tình huống có được hợp lý phản kích quyền ký kết xong diễn đàn nhân viên quản lý không phải du hi gm đối du hi không có bất kỳ lực ảnh hưởng nhưng là tinh thông du hi quy tắc có thể cùng đầu não tiến hành câu thông bởi vậy ý nghĩa gặp có quyền uy tuyệt đối tính vì vậy cuối cùng điểm này tiếng chất vấn toàn bộ đều biến mất không thấy gì nữa còn dư lại đều là đối với bịa vương tử châm chọc khiêu khích thậm chí còn có đã từng bị lão hổ bang khi dễ qua người mới ngoạn ra xông ra lên án bọn họ vô sỉ cùng bá đạo kết quả như vậy nhưng b i a vương tử tức g i ậ n đến là g i ậ n sôi lên thiếu chút nữa đều không đem giả thuyết dụng cụ đều nét vỡ hắn nguyên vốn còn muốn trông cậy vào thông qua tại trên diễn đàn tạo dư luận để đối phó triệu tên như không thể tưởng được ngược lại đem thanh danh của mình cho bơi xấu phỏng chừng cái này ai đi đều muốn buông t h á cho mà giờ này khắp này triệu tên như cũng không biết bởi vì chính mình nguyên nhân tại chủ vị diễn diễn đàn đưa tới một hồi nho nhỏ dư luận phong bà song triều hắn chính xuất lĩnh lấy hơn ba mươi tờ lê ơ tại u ám thâm thúy quáng đạo trong đó ghé qua những này ngoạn gia đẳng cấp theo cấp ba đến chín cấp không giống nhau mỗi người trang bị nấu nhừ bọn họ chính mắt thấy triệu tê nhu giết hại lão hổ ban g tình cảnh toàn bộ cũng là vì triệu tê nhu đồng ý một mai kim tệ mà nghĩa vô phản cố đi theo hắn đi trước thi vương x à o huyệt đi chịu chết bởi vậy tri đội ngũ này bị bọn họ tự rêu vi chịu chết chịu chết đoàn bởi vì đối với bọn hắn những này thợ mỏ mà nói tại trong hầm mỏ tân tân khổ khổ đào thượng cả ngày du hy thời gian cũng chưa chắc có thể kiếm được một kim tinh khiết thu vào triệu tê nhu khẳng khái địa tướng những t i ê lão hổ ban n g o n g a t u n gia trang bị tất cả đều phân cho bọn hắn đi chịu chết một lần có thể tính gì chứ hơn nữa tất cả mọi người còn chưa từng đi thi vương xào huyệt cho dù là nhìn cá náo nhiệt cũng đáng được triệu tê ngưu dẫn đầu bọn họ chỗ đi đương nhiên là lúc trước này con đường đã ghi lại ở trong địa đồ mau lẹ đường nhỏ bởi vì cự ly trước đó lần thứ nhất đi qua không lâu sau bởi vậy trên đường một lần nữa xuất hiện cương thi ít ỏi không có làm ấy căn bản nhìn không tới trước kia thành đống thành đàn tình huống bởi vậy đẩy mạnh tốc độ thật nhanh gần kề chỉ dùng hơn một giờ mọi người đi tới đi thông thi vương xào huyệt bí mật quán đạo phía trước triệu tê n ư u đem người chia làm hai tổ nói với bọn họ Chờ một chút h một ư ớ nhiệm g t vương xào h u y t tổ trái các chạy, ngươi này hướng bên trái chạy. bọn họ ộ t ít tổ trong hướng bên phải chạy, cái gì đều không cần trong non, chỉ để ý chạy. Chuyên như bên cần non, đơn giản gì cái đều để ý vụ ậ gật y đương đoàn đều đầu. người nhiên không không thành viên Nhiệm chịu chết chịu chết sẽ có các rõ, v bố trí xong sau triệu tê như lại nói với hùng bân ngươi cút máy rồi trở về thành sau đem tiền trước phân cho bọn hắn sau đó chờ ta trở lại hùng bân gật gật đầu t r ư ở n g lớp ngươi phải cẩn thận hắn đi theo triệu tê như hoàn thành nhiệm vụ của lần này sau đem xóa nít một lần nữa luyện vi thánh kỵ sĩ trước nghiệp triệu tê như cười nói yên tâm thánh quang bảo hộ khích lệ quang hoàn quang minh chi hỏa thánh lực gia trì thánh hữu quang hoàn hắn cho mình g i a trì tất cả có thể thêm trạng thái lại dùng cầu nguyện bổ hồi tổn thất thánh lực sau đó dẫn đầu sông vào đèn kịp bí mật quáng đạo trong đó chịu chết chịu chết đoàn các người chơi theo sát phía sau rất sắp tiếp cận quáng đạo cửa ra vào phía trước chính là thi vương xào huyện triệu tê như lui về phía sau hai bước chầm dọ quát hướng đi theo phía sau hắn hùng bân lập tức bước nhanh trần không sợ hai chút nào sông n o vào thi vương xào huyện cái khác hơn ba mươi danh người mới ngoạn ra theo sát phía sau bọn họ đem bú sữa mẹ khí lực tất cả đều dùng được dựa theo lúc trước căn bài hai c h i đội ngũ phân biệt hướng phía tả hữu phương hướng chạy tới giống trong xào huyệt lập tức vang lên thi vương kinh thiên động địa tiếng gầm gừ còn có khóa sắt v u n g đánh ra tiếng rít nghe được cái thanh â m này triệu tê như lập tức phóng ra chạy như điên kỹ năng hắn giống như mùi tên về phía trước lướt đi bằng tốc độ nhanh nhất xông vào thi vương trong xào huyệt thẳng đến vị trí trung ương khô lâu đàn tế mà đi mà lúc này đây vừa rồi nhảy vào thi vương xào huyệt hai đội người mới ngoạn ra đã là chết t h ẳ n trọng tại thi vương hai cái vô kiên bất tồi khóa sắt rút ra kích giới chỉ còn lại có cuối cùng hai ba con con mèo nhỏ như là không có đầu rồi bỏ loại chạy loạn x ô n g l o ạ n sừng sững tại khô lâu bên trên tế đàn bột thao túng khóa sắt dùng vô cùng thành thạo đích thủ pháp tại trong khoảnh khắc đem các loại to gan lớn mật ra hỏa chịu thành thịt vụn rết sạch sẽ sau khi thi vương quay đầu lại ngạc nhiên phát hiện triệu tê như đã vọt tới khô lâu đàn tế chính phía dưới nó không khỏi phát ra tràn ngập tức giận dích ảo giang hai cánh tay ra đột nhiên hướng phía phía trước khép lại kéo hai c â y đàn nhánh xích sắt lớn tự tả hữu phương hướng giáp công triệu tê như tại quang huy trong đó càng là cao tiêu chuẩn ai quy càng cao thậm chí có được cùng loại nhân loại vậy tình cảm bọn họ phương thức chiến đấu thường thường có tính đa dạng tâm tình cũng sẽ ảnh hưởng đến thực lực phát huy này đầu thi vương tại lê minh vị diện là sự tồn tại vô địch không biết d i ệ t từng giết bao nhiêu trước tới khiêu chiến ngoạn ra nhưng là nó đối với triệu tê như ấn tượng không thể nghi ngờ là là khắc sâu nhất bởi vì triệu tê như lúc trước đã từng cho nó dùng trước nay chưa có trọng thương khiến nó hận t ấ u xương mặc dù nói thương thế sớm đã khôi phục nhưng là k i ề u hận lại vẫn còn bởi vậy này đầu lính chủ cấp bột vừa nhìn thấy triệu tê như trong nháy mắt tiến nhập nổi giận trạng thái mà vừa lúc này triệu tê như xông tới gần đến khô lâu đàn tế phía trước đột nhiên tung người mà dậy đang nhảy nhảy đến điểm cao nhất vị trí trong sắt na hắn dò xét tay nắm lấy phía trên một k h ỏ a đầu lâu cốt mượn lực lần nữa treo cao sau đó xoay người lằn xuống tại đàn tế trên mặt hô t h ị huyết khát máu chiến đao tùy theo gào thét xuất hiện hung hăng chém về phía thi vương tráng kiện hai chân chương hai trăm hai mươi chín tái chiến thi vương hạ một đao kia triệu tê như vùng vừa nhanh vừa hiểm đã dùng hết toàn thân tất cả lực lượng mau đỏi sập nhận thân bởi vì thánh lực gia trì nguyên nhân biểu hiện r a bao phủ một tầng kim sắc quang mang nhàn nhạt, nhạt có thể đem bộ phận công kích thương tổn chuyển hóa làm thần thánh thương tổn đối h ắ c cám vong linh hệ quái vật tạo thành tổn thương lớn hơn tại chiến nhận vung đến nửa đường thời điểm lưới đao xuất hiện không thể không chấn động mũi đao lấy cực cao tần suất cao thấp r u n r ú dày làm cho nhận thân phá không mang theo quang tích trở nên quỷ dị phiêu hốt bất định đây không phải triệu tên h ư khống chế đao năng lực không mạnh mà là một khi phóng ra đủ vấn đa mạ kỹ năng chiến đao sẽ tất nhiên xuất hiện trạng vốn như vậy hắn đủ vấn đa mạ kỹ năng học tập cực kỳ sớm trải qua trường kỳ chiến đấu liên miên sớm đã đột phá trung cấp tới gần cao cấp. kỹ năng thời gian cột đ a o ngắn hơn tốc độ công kích nhanh hơn thi vương thấy được triệu t ê như hướng chính mình vùng tới một đ a o kia nhưng là n g h ĩ muốn trốn tránh nhưng lại đã tới không kịp vèo thi huyết khát máu chiến đ a o nặng nề g h mà chạm kích tại thi vương trên bàn chân phải một cái phồng lên nô ra kiện thịt lập tức bị chém thành hai đoạn đen đặc dịch theo đ a o phong cùng một chỗ tiêu s ạ rơi xuống nước tại khô lâu tế đàn trên mặt bút lên sợi sợi khói bụi trong không khí lập tức tỏ khắp nâng một cổ đặc hơn mùi tanh hôi vị ba trăm tám mươi chín bốn trăm mười bảy làm lính chủ cấp bút thi vương lực công kích cực cao hp rất dày nhưng là tự thân phòng ngự tương đương bạc n h ư ợ c yêu kém đây là cấp bậc của nó quyết định bởi vậy triệu tê nhu công kích chỉ cần có thể tạo thành thương tổn tất nhiên là thành cao thương tổn giống thì vương lập tức phát ra thống khổ chu lên cao lớn to lớn thân thể không khỏi hướng phía hưu phía sừng ư nghiêng Bùm, bùm, nó vung đánh hai cái khóa s ắ t cũng theo đó trở nên h ỗ n loạn đánh vào bên dưới tế đàn trên mặt kéo thêm đất ẩ m ẩ m rung động thậm chí còn c u ố n quít nhau lại với nhau dùng sức kéo đều kéo không trở lại cái này không thể nghi ngờ cho triệu tê nhu trời cho cơ hội tốt hắn lần đầu tiên xâm nhập thi vương xào huyệt đối mặt này đầu bột thời điểm chính là ăn đối phương hai sợi xích sắt giảm nhiều hiện tại thi vương mua dây c ộ a mình nếu như hắn còn không nắm chặt ở cơ hội thật đúng là là không dùng l a n lộn sắt tay trái nặng nề g h mà theo như tại mặt đất chống đỡ lấy thân thể đột nhiên nhảy lên thị huyết khát máu chiến đao tùy theo cao cao dơ lên nhắm ngay thi vương xem ra hung tàn mặt xấu xí bảng toàn lực chém rụng triệu tê như hp trong nháy mắt giảm xuống một nửa huyết hồn nổi giận chém suy xuyên suốt xuất phát từ xích hồng sắc đao mang thị huyết khát máu chiến đao dùng khí thế xét đánh không kịp bưng thai chém ra thi vương trước mặt môn sắp bén đao phong tự nó chán thẳng tắp mà rơi phá vỡ sụp đổ mũi cùng đôi môi thật mỏng cho đến cái cảm bộ vị 1 ộ t 3 thương tổn quang n à n đây là triệu tê ngư bí ký mạnh nhất đích thuy năng cả khuôn mặt hoàn toàn vỡ ra thi vương lui về sau hai bước ám trong mắt màu tím bỗng nhiên trở nên dữ tợn vô cùng nó đột nhiên buông lỏng tay ra chảo hai cây xích sắt lớn lập tức rơi dòi trên mặt đất sau một khắc nó mở ra miệng to như chậu máu hướng phía triệu tê ngư phún ra một ngụm đen nhánh thi khí triệu tê như đang muốn bổ khuyết thêm một đ a o thấy thế không dám lần nữa bước tiến lên vội vàng nghiêng người n ẻ tránh cái mũi tên dĩ nhiên nghe thấy được một cổ đặc hơn cực kỳ sát tối m ũ i thiếu chút nữa không có tại chỗ p h u n ra một trăm hắn hp lại đi theo mất một đoạn r a chỉ tại trên thân quang minh chi hỏa trong nháy mắt trốn b ụ i thần thánh lực lượng là tà ác lực lượng khắc tinh nhưng khi hắn xa mạnh hơn nhiều người phía trước ta không áp chính có định luật đã bị hoàn toàn phá vỡ tới triệu tê như hoài nghi mình nếu như không có quang minh chi hỏa h ậ thân chỉ sợ gặp phải thương tổn sẽ càng lớn hắn bằng tốc độ nhanh nhất móc ra một lọ cao cấp khôi phục dược tề u ố n g xong suy suy thừa dịp cái này khe hở thi vương hai tay đột nhiên chấn động hai móng nắm tay hướng m ặ t đất hai mảnh mỏng như cánh ve cốt nhận trong nháy mắt từ hai tay của nó trên mu bàn tay rách ra bắn ra chiều dài gần có hai thước hiu hiu này đầu bột vung lên hai tay hai b ả cốt nhận đ ỗ n g nhiên hướng phía triệu t ê như thắt cổ mà đến nhận phiến phá không phát ra kỳ dị tiếu vang lên làm cho người ta nghe đều cảm thấy t i m đập nhanh đối mặt thi vương cận thân phản kích triệu t như tay mắt lanh lẹm ra chiến đao cùng nó đến đây một lần chính diện liều mạng sắt chỉ nghe được nhất thanh thúy hưởng lưới đao cùng cốt nhận nặng nề mà đụng vào nhau triệu tê như cảm giác một cổ cự lực vào tới lập tức có chút đứng không vững mà thi vương tay trái cốt nhận lại tùy theo bơi hướng cổ họng của hắn chỗ yếu tốc độ so với tay phải nhận còn phải nhanh hơn triệu tê như thuận thế té ngựa về phía sau chẳng nếu cốt nhận cơ hội là sát qua cằm của hắn chém tới trong chớp mắt sinh tử quyết đấu triệu tê như thoáng cái đã rơi vào hạ phong thi vương về phía trước mách cận đến gần nửa bước tay phải nhận lại lần nữa vung lên nhưng vừa lúc đó triệu tê như thị huyết khát máu chiến đao đâm rơi trên mặt đất chẳng những chống đỡ lấy thân thể của hắn không ngã đồng thời còn thả ra một cá cường đại bí kỹ lôi viêm thần phạt triệu tê như mạnh nhất quần công bí kỹ tại chiến nhận đâm vào tại một k h ỏ a đầu lâu xương đỉnh đầu s á t na dùng hắn làm trung tâm bán kính mười m trong phạm vi k h ắ p khô lâu tế đàn đỉnh mặt hiện ra vô số huyền ảo phu văn trong thời gian ngắn chôn vùi sống lại xuyên suốt xuất phát từ thánh lực khí tức sau một khắc từng đạo màu xanh thăm thẳm lôi xả mang theo chiếc đẹp mắt quang diễm từ trên trời giang xuống bao trùn cả khô lâu đàn tế đem triệu tê như tính cả thi vương cùng một chỗ bao phủ ở bên trong giống thi vương căn bản tránh cũng không thể tránh lập tức bị một đạo lớn lôi quang trực tiếp đánh trúng kịch liệt đau nhức phía dưới lập tức toàn thân run dậy ngựa đầu chỉ lên trời phát ra lớn tiếng trú lên trên mặt vừa mới khép lại miệng vết thương lại lần nữa vỡ ra 856. t a y phải của nó cốt nhận công kích trong tùy tùng đoạn mà triệu tê như đã lấy được quý giá vô cùng thở dốc cơ hội lập tức huy động thị huyết khát máu chiến đao chạm kích tại bột trên lồng ngực ba t thi vương tiếng gào t é t im bặt mà rừng nó một lần nữa gục đầu xuống sọ trong đôi mắt tràn đầy thô bạo khí tức đột nhiên nâng lên chân sau nặng nề mà dấm rơi vào đàn tế trên mặt đất giang giác một k h ỏ a đầu lâu cốt bị thi vương d á m đến nắp ấy hơn mười chi màu trắng gai xương đột nhiên tại trên tế đài bốc lên trong đó một chi đã đâm trúng triệu tê như đ u ổ i phải v ẹ o đồ hệ xeo lẹn sơ bảo vệ đùi u quả thực giống như là giấy giống như trong nháy mắt bị gai xương xuyên h ủ n g vô cùng sắc bén m ũ i nhọn thật sâu đâm vào huyết nục của hắn bên trong hai trăm bảy mươi lăm vừa mới khôi phục đi lên hp lần nữa mánh liệt hàng một đoạn phải chết là đâm vào tiểu thối gai xương lại như là mọc rể một dạng không có lập tức biến mất cũng hạn chế trụ triệu t ê như năng lực hành động giống t h i vương chu lên giang hai cánh tay hướng phía triệu t ê như mánh liệt bổ nhà qua hai bà cốt nhận tại trên vách động rắt cây b ú c ánh sáng chiếu d ọ i xuống c h ấ p động lên cùng loại như kim loại con mang nhất tể xoắn về phía cổ họng của hắn thời khắc mấu chốt triệu t ê như không có chút nào bối rối hắn lập tức vung đao bổ về phía trên đất gai xương thân thể đồng thời chầm xuống giang rắc cứng rắn gai xương bị thị huyết khát máu chiến đao mạnh xanh xanh địa chém đức t r i ba trăm linh tám thi vương trọng kích thất bại mắt cá chân bộ vị lại bị trọng thương lập tức không tự chủ được về phía trước đập ra mặt trạm đất nặng nề mà ngã sắp xuống tại đàn tế trên mặt đất Bùm! này đầu bột thể trọng trí ít có mấy trăm cần đánh phía dưới làm cho cả tòa tế đàn cũng vì đó rung động triệu tê như trở tay lần nữa vung đao hung hăng chém vào nó trên phần gáy ba trăm chín mươi sáu cường hãng thi vương không chút nào yếu thế hướng phía triệu tê như nghiêng đầu lại dùng tay phải chống đỡ nâng lên thân thể tay trái cốt nhận như thiểm điện hướng phía hắn vung treo chọc mà đến triệu t ê như vội vàng hướng phía đàn tế cạnh ngoài quay cuồng cốt nhận tại vai phải của hắn hoạch xuất ra một đạo vết thương một trăm năm mươi hai may mắn hắn lẩn rất nhanh một kích này nếu như bị trực tiếp bơi ở bên trong thương tổn phòng chừng còn phải gấp bội mắt thấy sắp sửa lăn xuống đến bên d ư ớ i tế đàn mặt triệu t ê như đột nhiên tung người mà dậy đứng ở đàn tế biên giới vị trí mà lúc này đây thi vương cũng theo trên mặt đất bỏ lên triệu t như không có cho nó thở dốc cơ hội khôi phục thị huyết khát máu chiến đao cách ba bốn em mở cự ly lăng không chém đúng ra thánh lực cân nhắc quyết định ẩn chứa cường đại thần thánh lực lượng đ a mang chuẩn xác hung mãnh nhanh chóng địa chém chúng thi vương vai phải bộ vị cơ hồ đưa nó cả cánh tay phải đều cho chém xuống tám trăm chín mươi chín giống thi vương thống khổ chu lên quả thực có thể bị phá vỡ màng thai nó đùi phải lại lần nổ nập phải trọng thương còn một chiêu này triệu tê nhu đột nhiên rút lui một bước về đằng sau dấm nát tế đ à n đỉnh trước mặt ven bay lên không nhảy ngược lại tay trái trong nháy mắt cắt đã xuất thần lực phi phủ hướng phía thi vương ra sức n é mạnh ra theo thi vương chân phải g i ấ m roi hơn mười tri gai xương lại lần nữa xuất hiện tại bên trên tế đàn nhưng là lúc này đây nó không thể xúc phạm tới triệu tê như nửa phần mà triệu tê như bay phủ lại hung h ă n g c h ạ m kích tại trên cổ của nó hai trăm chín mươi lăm thi vương hp bị đánh rơi xuống chỉ còn lại có một điểm cuối cùng bất quá triệu tê như mình cũng rơi trên mặt đất tại thần lực bay phủ bay trở về trước hắn đã đã tiêu hao hết tất cả thánh lực cũng mất đi tất cả tấn công từ xa năng lực t r ư ơ n g hai trăm ba mươi mỏ chi tâm tới tay đã là trạng thái trọng thương thi vương cô độc địa đứng ở khô lâu trên tế đàn thanh hôi màu đen dịch không ngừng mà từ trên người nó tất cả lớn nhỏ trong vết thương chảy ra nhìn về phía trên suy yếu mà m ỏ i mệt nhưng là chỉ cần cho này đầu lính chủ cấp bột một điểm thời gian thở dốc ra để khôi phục nó đem rất nhanh lần nữa khôi phục cường đại năng lực chiến đấu làm cho đối thủ chấn động Giống. vương phát ra gào chầm chầm. Thanh âm tại to lớn xào huyệt trong không gian quanh quần, sinh ra cùng loại cộng hưởng hiện tượng, Tại triệu roi thi tại sinh loại hiện số như na, Thanh lớn quanh quẩn, tê trở mặt đất sát phát rít to huyệt ra ra chầm chầm. xào về vô âm từng nhánh màu nâu xanh cương thi thủ trào dọ xét đi ra sau đó m ả n g lớn bùn khối cao cao c h ấ p lên ẩn nút ở dưới mặt đám vong linh tại chúng nó vương giả triệu hoán hạ đều xuất hiện ngắn ngủn vài giây vô số chiến sĩ cương thi cung thủ cương thi cùng với có thể phóng xuất ra sấm xét pháp sư cương thi chiếm c ư tế đại không gian chung quanh chu lên hướng triệu t ê như n vây công tới những này đê cấp cương thi đối triệu t ê như n đương nhiên không có gì uy hiếp nhưng là chúng nó lại có thể ngăn cản triệu t như hành động kéo dài thời gian làm cho thi vương khôi phục lại mà trên thực tế một khi thoát ly chiến đấu thi vương hp chính dùng hơi nhỏ biên độ ở trên trướng đây là bột đặc hưu năng lực cùng bậc càng cao bột mình năng lực hồi phục càng mạnh thậm chí có thể làm được trong chiến đấu vì chính mình phóng ra cùng loại trị liệu thuật sở kỳ hiệu đặc thù lẽ b ẹ o mười thi vương không có cường đại như vậy năng lực cũng tuyệt đối không thể khinh thường dưới tình huống như thế tương tự bị đánh đến tàn huyết trạng thái triệu t n h u nên ứng đối ra sao triệu t n h u đứng vững cấp bộ không có để ý chung quanh xuất hiện cương thi đại quân thậm chí không thấy chính mình dưới chân dưới đất chui lên bạch cốt trào tử lấy tay vững vàng bắt được ngược lại bay trở về thần lực bay phủ、Hô. cái thanh này sắc bén vũ khí dùng để ném lại lần nữa bị hắn hướng phía thi vương dùng sức quăng tới tay phải cầm ra một bình cao cấp trị liệu dược tề đưa đến bên miệng sau đó kích hoạt rồi anh hùng huy chương ba cái động tác triệu tê như công tác liên tục thần lực bay phủ phá không gào thét trong nháy mắt s ẹ t qua vài chục bước cự ly lại một lần nữa chạm kích tại thi vương trước ngực 277. t thi vương gầm nhẹ một tiếng vừa mới khôi phục đi lên hp lại lần nữa bị chém bay nó lui về sau non nửa bước xuống phía dưới nằm phục người xuống hai chi cốt nhận đồng thời lùi về tới tay cánh tay trong đó dò xét tay nắm lấy rơi trên mặt đất hai sợi xích s á t siêu siêu không đợi thi vương đem cái này hai vật cường hành vô cùng vũ khí một lần nữa nhặt nhặt lên một chi mưa tên bắn tới như chớp tại thời khắc then chốc nhất chuẩn xác địa bắn chúng này đầu bột đầu lâu một trăm linh hai mũi tên này cho thi vương tạo thành thương tổn không có chút nào cao nhưng là ở phía sau lại đã trở thành đệ sập lạc đà cuối cùng một cọ cỏ n à y đầu linh chủ cấp bột cuối cùng hp bị trong nháy mắt trống giống nó đến từ triệu t ê n h ư anh hùng thợ săn xẻ ạ giống thi vương chu thấp một tiếng hai đầu gối rốt cuộc trèo chống thân thể sức nặng chán n ặ n g quý gối khô lâu đàn tế trên mặt đất mắt của nó con mắt mất đi thần thái chỉ để lại vô cùng tuyệt vọng cùng không c a m lòng sau đó ầm ầm ngã xuống đất hệ thống thông cáo ngoạn gia thánh kỵ sĩ triệu đại nhu xem lê minh vị diện bạch ngân chấn quạng b ỏ thi vương xào huyện thành công giết lẹ veo m ộ ư ơ i bột thi vương lính chủ cấp lê minh vị diện danh vọng năm mươi chủ vị diện danh vọng hai mươi tại thi vương ngã xuống đất sát na tại quang minh chủ vị diện hàng tỷ ngoạn gia đồng thời thấy được đến từ hệ thống thông cáo đây là hoàn thành lính chủ hoặc là đã ngoài cấp bậc bột giết có thể hưởng thụ được đáy ngộ bình thường mà nói g i ế t thành công còn có ngoài mức giày ban thưởng nhưng đáng tiếc triệu t ê n h u vượt qua thi vương đẳng cấp quá nhiều bởi vậy ban thưởng bị đại bộ phận gọt sạch triệu t ê n h u không là người thứ nhất g i ế t linh chủ cấp bột mặc ra lúc trước cũng có tinh nhuệ đoàn đội đồng dạng lợi dụng t r ê n lệnh đẳng cấp đối cấp bậc thấp chủ vị diện bột hoàn thành g i ế t nhưng là nẩy hệ thống thông cáo hay là đưa tới oanh động ôi trời ơi lại có thể có người g i ế t thi vương làm sao làm được thi vương không là vô địch sao ha ha ha triệu đại như giúp ta báo thù rồi ta muốn phấn hắn một cái, cái này danh tự có điểm quân hai vô luận là tại hệ thống thành thị hay là hoang dã mạo h i ể m khu rất nhiều ngoạn gia đều nghị luận tới tấp hoặc là sợ hai than hoặc là nghi vấn có thật nhiều ngoạn gia cảm thấy khó có thể tin quan minh đồng minh tất cả ngoạn gia đều là từ lê minh vị diện bắt đầu khởi bước nhưng phàm là đi bạch ngân bên ngoài c h ấ n trong động mỏ đảo qua mỏ người đối với chú đóng ở q u ả n g mỏ thi vương cũng sẽ không lạ lẫm rất nhiều ngoạn gia đều đã từng chịu khổ thi vương dọa b ã i không phải là không có ngoạn gia cố gắng xử lý thi vương trên thực tế đã từng có không ít công hội tổ chức bước phát triển mới tay cấp bậc chính là mạnh nhất đội ngũ mạnh mẽ xông tới thi vương xào huyện nhưng là đều không ngoại lệ địa đều dùng cả đoàn bị d i ệ n chấm dứt dân ra thi vương vô địch uy danh ở người chơi môn chính giữa rộng khắp truyền lưu khiến nó đã trở thành tất cả l ĩ n h chủ cấp bột trong đó có danh khí nhất một vị mặc dù đối với ở hiện tại hạng thượng đảng ngoạn gia mà nói lẽ vẹo mười thi vương không còn là làm cho người ta kính sợ buồn tổ chức một c h i đội ngũ tất nhiên có thể tiêu diệt nhưng là vì cao cấp n o ạ n gia không cách nào trở lại lê minh vị diện cho nên thi vương vẫn luôn có thể ngồi hưởng vô địch uy danh ai cũng không nghĩ ra lại có thể có người có thể ở lê minh vị diện đem cái này không ai bị nổi ra hòa giết chết tên triệu tê như lần nữa vang vọng cả cá vị diện chỉ là giờ phút này triệu tê như không biết mình lại nổi danh h ắ n chính cơ thị huyết khát máu chiến đ a u đem ngăn cản ở phía trước chính mình bọn cương thi cắt dưa đập mạnh món ăn loại chém chết đón tử cao cao không đính thượng nổ xuống lôi điện từng bước từng bước hướng phía bên trên tế đàn đi đến thi vương tuy nhiên tử vong nhưng là nó triệu hồi ra bọn cương thi đều còn tồn tại chỉ là những này hoàn toàn là pháo hôi vai tuồng đê cấp quái vật căn bản là không có cách ngăn cản triệu tê như bước chân của dẫm phải đầy đất thi hải triệu tê như lần nữa đi tới khô lâu đàn tế phía trên thi vương thi thể vẫn còn đang đầu lâu của nó sát mặt đất hai tay nắm hai cây thô đen khóa sát thân thể phía dưới hội tụ một mảnh đen nhánh dịch một k h ỏ a thất thải ban làn tinh thạch đang lẳng lặng địa nằm ở bên cạnh mọi tri tâm ngoại trừ cái này đồ vật thi vương không tiếp tục bạo xuất phát từ bất kỳ vật gì đi ra mặc dù có chút ít thất vọng nhưng nhìn đến khối này thăng cấp vũ khí nhất định vật phẩm triệu tê như y nguyên nhịn không được có điểm kích động lập tức túi người đưa nó nhặt lên khối này tinh thạch không sai biệt lắm có to bằng năm đấm trẻ con trầm điện điện vô cùng có phân lượng tinh thạch mặt ngoài có rất nhiều bén nhọn góc cạnh nhìn kỹ lại trong đó phảng phất có rất nhiều lưu động s ắ t thái nhìn xem cực kỳ đẹp mắt m ọ c h i tâm chưa giám định vật phẩm c ư nhiên còn là vật chưa giám định vật phẩm tại quang huy trong đó chưa giám định vật phẩm đại biểu cho hy hữu cùng c h â n quý khi nhìn đến nó thuộc tính sắt na triệu tê ngưu thậm chí có loại không khỏe cảm giác bất quá hắn rất nhanh đệ xuống ý niệm khác trong đầu đem đang tại giết hại cương thi xạ một lần nữa phong ấn đến anh hùng huy trương trong đó sau đó theo trong túi đeo lưng móc ra hồi thành quyển c h ụ mở ra triệu tê n h u về tới bạch ngân c h ấ n trở về thành điểm hồng bân đang tại trở về thành điểm chờ đợi bên cạnh rõ ràng cũng không có thiếu t r i ệ u chết t r i ệ u chết đoàn thành viên chứng kiến triệu tê n h u trở về hắn mừng rỡ nói rằng trưởng lớp ngươi thật sự là quá mạnh mẽ thi vương đều dễ đi mới vừa hệ thống thông cáo hắn đồng dạng cũng nhìn thấy tự nhiên biết do triệu tê n h u đã thành công chém giết thi vương triệu tê n h u cười nói vận khí cũng không tệ lắm đi chúng ta trước tiên tìm một nơi trò chuyện tiếp đại nhu lão đại cầu thu lưu lão đại ngươi có công hội sao ta muốn gia nhập lão đại ngươi có thể mang dẫn ta sao ngay vào lúc này hơn mười người chịu chết chịu chết đoàn thành viên x ô n g tới ồn ào x ô n g tới trước ngừng triệu tê như vội vàng làm cá dừng lại thủ thế đối của bọn hắn ôm quyền nói rằng cảm tạ các vị hỗ trợ bất quá ta mặt khác còn có chuyện rất trọng yếu phải đi hoàn thành tại lê minh vị diện cũng không thể ngốc thời gian rất lâu cho nên đối với các vị yêu cầu chỉ có thể nói xin lỗi mặc dù nói yêu cầu của mình cũng không có được thỏa mãn bất quá triệu tê như thành khẩn lời nói cũng làm cho tất cả người mới ngoạn ra cảm thấy thoải mái không có nữa người mày dạn mặt g i y cầu khẩn dù sao bọn họ đều đã cầm được không ít chỗ tốt lại tìm kiếm quá nhiều vậy thì vô s ỉ một khi xoắn ít tất cả số liệu kể cả trang bị tiền của trò chơi đem toàn bộ biến mất chính hắn nhiều ít còn có chút tiền trinh không nỡ lãng phí còn vài món đồ bỏ đi trang bị còn chưa tính chương hai trăm ba mươi mốt lưới giao số phận tại lê minh trong thành sân rộng triệu tê nhu chờ đến một lần nữa trở về hùng b â n xóa trừ nguyên lai số tài khoản hắn đã biến trở về lẹ và không tiểu t â n thủ người danh tự cũng đổi thành là hùng kỵ sĩ cái này ai đi làm cho triệu tê nhu cười một tiếng trực tiếp giao dịch quá khứ mười kim làm Hùng Bân tuy ạ i q nhiên g hắn t bút tài h h không i đ đ thể n trực tiếp tham dự hùng bân nhiệm vụ nhưng là dựa vào trào phúng cùng bảy trào kỹ năng kéo quái vật đến dễ dàng mặc kệ đối mặt nhiều ít quái vật đều có thể thủ được vững như bàn thạch với hắn đạo này không thể phá vỡ tường sắt tồn tại hùng bân vẫn không thể hoàn thành nhiệm vụ vậy thật không bằng đập đầu chết mặt khác phương diện triệu tây như cũng không keo kiệt xem dùng tiền cho hùng bân mua sắm đê cấp tiểu cực phẩm trang bị cao thể phòng thủ cao thánh kỵ sĩ tự thân chiến l ự c túi xuống không có tá t r ợ đoàn đội ưu thế thì nhất định phải h u n g ác bỏ công sức mới có kết quả tại đại thị trường giao dịch trong đó l ẹ béo mười trở xuống đích trang bị số lượng rất nhiều đại bộ phận đều là giai đoạn trước ngoạn g i a đào thải xuống tùy tiện ném đến trong chợ đổi chút món tiền nhỏ cơ bản đều là một mùm giá cho nên triệu tê như chỉ cần dùng một hai mai kim tệ đập xuống có thể đào đến trọn vẹn rất không tệ đê cấp trang Hùng Bân tại h ă n lên g l cấp sau đổi lại một bang ộ không lo lắng thu tính vô lắng tiền bốn, tính giá、so、với vẫn là vô cùng giá lo là so về với c o Tại b a chợ hùng bân sông đồng thời triệu tê như cũng đem chính mình du hy kinh nghiệm tâm đắc không có giữ lại địa chuyển thụ cho hùng bân c h ợ giúp hắn ở đây quang huy ở bên trong nhanh chóng lớn lên ngắn ngủn hơn một ngày điểm công phu hùng bân theo một lệ vẹo vọt tới chín cấp cũng lại trở thành nhất danh chân chính thánh kỵ sĩ làm cho triệu tê như cảm thấy tức là hắn không thể mang theo hàm hùng cùng rời đi lên minh vị diện bởi vì hắn có thể tại người mới lại vị diện dừng lại thời gian đã đến cùng hùng bân ước định cẩn thận sau triệu t như quay trở về dạ tổng thành mang theo chém giết thi vương lấy được mỏ c h i tâm hắn lần nữa đi đến thần điện thánh đường tiếp thần thánh kỵ sĩ gỗ hẹn tờ đem ngươi mỏ c h i tâm mang về nhìn xem triệu t như trong tay khối kia tỏa ra ánh sáng lung linh tinh thạch vị này thánh đường người thủ hộ có chút điểm thất thần triệu t như hồi đáp đúng vậy kính xin đại nhân ra tay cho ta thăng cấp vũ khí gỗ hẹn t â mục quang đã rơi vào trên mặt của hắn ánh mắt có điểm kỳ dị ngươi thật sự quyết định muốn bắt món bảo vật này lai thăng cấp vũ khí sao phải biết rằng coi như là ta ra tay đón tạo cũng chỉ có t r g i á toàn thì t là hồn hơn nữa thì ra là vũ khí cũng bộ phí, khí ra r vũ đem i ệ t để tê như ạ i Triệu T. u đương nhiên rất rõ ràng bởi vì lúc trước gỗ hẹn -E、tật cũng đã nói rồi nhưng là hắn đã đứng ở nơi này đương nhiên là hạ quyết tâm ta đã quyết định tốt lắm gỗ hẹn -E、tật gật gật đầu thân thủ lấy qua triệu tê như thị huyết khát máu chiến đao cùng mỏ c h i tâm triệu tê như lập tức chiếm được hệ thống nhắc nhở biểu hiện hắn bị c h ụ đi c h ù vị diện danh vọng năm mươi điểm thần điện danh vọng ba mươi điểm Thánh n đ ư ờ g d a n hẹ v ọ tớ lũi m cùng về ớ i gỗ ẹ t ậ sau hai bước túi người đưa tay phải ra dùng ngón tay trọ tại cách xa mặt đất cao nửa tấc địa phương hư bơi mà qua đầu ngón tay lộ ra kim sắc quan mang nhàn nhạt, nhạt trong khoảnh khắc hoa thành vô số sáng ngời điểm sáng đều đều địa chiếu xuống theo vị này thần thánh kỵ sĩ không ngừng di động vị trí thánh đường trên mặt đất rất nhanh buộc vòng quanh một mét vuông lục mang tinh đồ quang mang c h ố p t h ư ớ c chiếu sáng r ạ n g rỡ hoàn thành cuối cùng một số gỗ hẹ tật đứng lên hắn đứng ở lục mang tinh đồ chính giữa thần s á c trở nên túc mục vô cùng môi ở bên trong nổ ra nguyên một đám tối nghĩa chú ngữ và ảnh sau một khắc sinh ngọn lửa màu vàng tự lục mang tinh đồ vòng ngoài lột lên trong nháy mắt đem gỗ hẹ tật bao bọc vây quanh thần thánh kỵ sĩ sắc mặt không thay đổi hắn g i lên mỏ chi tâm đặt ở trước người của mình khi hắn buông ra hai tay sắt a lập tức có một đá đem tinh thạch nắm cử động lơ lửng giữa không trung ngọn lửa nóng bỏng nung khô trước mỏ ngôi sao cái này kỳ lạ bảo vật mặt ngoài tùy theo xuất hiện nóng c h ả y dấu hiệu triệu tê nhu nhìn trước mắt một màn này tâm tình không khỏi cùng t r ư ớ c khẩn trương lên mỏ chi tâm nóng c h ả y tốc độ càng lúc càng nhanh theo nguyên lai trải rộng góc cạnh tinh thạch khối rất s ắ p biến thành một đoàn n u tạp rất nhiều sắc thái chất lỏng trên không trung không chỗ ở vạn vèo biên hóa gỗ hẹ tơ đem thị huyết khát máu chiến đao giơ lên nhận thân đặt ngang tới gần mỏ chi tâm phía dưới khi cái này đoàn huyết thanh cùng chiến đao đục chạm h ã n trong nháy m hô hấp trong lúc đó hiện đầy cả mặt lưỡi lao vô thanh vô tức s ắ p nhập vào đi vào gỗ ẹ tớ nâng lên tay trái đối với t h ị huyết khát máu chiến đao khẽ v ổ vây tụ ở chung quanh hỏa diễm như là bị bàn tay vô hình người k h ô n g chế đột nhiên tất cả đều có tới đem chọn đem chiến đao tính cả tay phải của hắn cùng một chỗ vây quanh ở bên trong vị này thần thánh kỵ sĩ cánh tay phải phảng phất biến thành một chi cây đuốc lửa cháy hừng hực thiêu đốt hướng lên luồn lên chừng đến mấy mét độ cao ẩn ẩn có thể chứng kiến hỏa diễm sau có vô số phủ văn đang n g hiện như vậy đoán tạo phương thức triệu t như lần đầu mới thấy tuy nhiên sớm đã được chứng kiến gỗ hẹ tật đoán tạo thủ đoạn nhưng là trước mắt thần kỳ một màn y nguyên làm cho hắn xem thế là đủ rồi hỏa quan g càng ngày càng thịnh thậm chí sắp lan tràn đến bả vai gỗ hẹ tật khoe miệng nhẹ nhàng khẽ động hai cái ánh mắt càng phát sắc bén triệu t ê như có thể nhìn ra hắn đang chịu đựng thống khổ to lớn trong nội tâm càng bất ổn địa cảm nhận được bất an đ a n g tại triệu t ê như vi gỗ hẹ tật cảm thấy lo lắng về sau hắn cánh tay phải đột nhiên chấn động bao vây lấy chiến đao hỏa diễm trong nháy mắt hóa thành một đoàn, đoàn hỏa cầu về phía trước bắn nhanh ra đánh vào cách đó không xa trên vách tường yên diệt vô tung cuối cùng cũng là chưa từng thất bại vị này thánh đường người thủ hộ khuôn mặt rốt cục nợ một nụ cười hắn toàn bộ cánh tay phải cũng đã bị thiêu đốt cháy đen nhưng là thương thế như vậy đối với hắn tựa hồ không có bất kỳ ảnh hưởng mà tay phải của hắn nắm lấy một thanh hoàn toàn mới vũ khí cái thanh này thoát thai tự thị huyết khát máu chiến đao vũ khí mới tại nhỏ cùng ngoại hình thượng không có quá nhiều biến hóa y nguyên bảo lưu lại thì ra là kiên cường tạo hình cùng sắc bén tuyến đầu nhưng là chiến đao nhan sắc do thì ra là đọ sậm biến thành kim sắc nhàn nhạt, nhạt biên giới phong nhận tức thì buộc vòng q u n h màu bạc trắng đường cong lòng lánh kim loại đặc l ư u sáng bóng gỗ hẹ tơ đem cái thanh này thành công thăng cấp chiến đao đưa cho triệu tên như cầm đi cương tự kềm chế ở nội tâm kích động triệu tên như nhận lấy thuộc về mình vũ khí mới lưu giao số phận công kích 30-45, lực công kích 10, t ố c độ công kích 10, lực lượng 5, thần thánh thương tổn 30, hỏa diễm thương tổn 20, m a n g vào kỹ năng vận mệnh luân hồi b năm m ư ơ truyền kỳ cấp trang bị bảng định trang bị không thể ăn cắp không thể giao dịch không thể rơi xuống vận mệnh xáo trang một trong có thể thăng cấp thật dài thuộc tính biểu hiện làm cho triệu tên n h nhìn hoa cả mắt sau đó là khiếp sợ khiếp sợ không gì sánh nổi truyền kỳ cấp trang bị hãn vạn lần không ngờ thị huyết khát máu chiến đao thăng cấp lại sinh ra biến hóa về mặt bản chất cái thanh này lưới dao số phận cùng thì ra là thị huyết khát máu chiến đao ngoại trừ ngoại hình bên ngoài căn bản nhìn không ra có liên hệ gì thuộc tính càng thật to siêu việt một thanh vũ khí trực tiếp nhất phẩm chất thể hiện t i u là công kích lực thì ra là thị huyết khát máu chiến đao công kích là một mươi năm hai mươi năm hiện tại mạnh thêm đến ba mươi bốn mươi năm không nói hai cái một m ư ơ năng lực tăng lên còn có năm điểm ngoài mức lực lượng thuộc tính ba mươi điểm thần thánh thương tổn cùng hai mươi điểm hỏa d i ễ m thương tổn càng làm cho nó như hổ thêm cánh nhờ có cái thanh này lưới g i a o số phận hơn nữa vinh quang giới chỉ triệu t ê như công kích cố định thương tổn t i ể u cao tới tám mươi điểm dù là là phòng ngự của đối thủ có lực vượt qua lực công kích của h ắ n trừ phi có đặc thù kỹ năng hoặc là trang bị nếu không cũng vô pháp được miễn cái này cố định thương tổn trị số l ư ớ i g i a o số phận còn mang vào một cái kỹ năng vận mệnh luân hồi bí kỹ tại l ư ớ i g i a o số phận người cầm được lượng máu tổn thất vượt qua chín mươi tình huống tiêu hao một trăm điểm thánh lực trong nháy mắt khôi phục một nghìn điểm hp thời gian chờ 720 phút kỹ năng này quả thực cựu là dùng để cứu mạng pháp bảo phải biết rằng triệu tê n h ư bây giờ hp tổng giá trị thì 690 điểm 1.000 điểm khôi phục lượng có thể làm cho hắn trong nháy mắt đầy máu có thể so với một lần sống lại mặc dù nói vận mệnh luân hồi thời gian chờ rất lâu nhưng đối với triệu tê n h ư mà nói thật sự vậy là đủ rồi lưới dao số phận n ă m nó triệu tê n h ư phản phất cầm chặt mình ở quang huy bên trong vận mệnh chương hai trăm ba mươi hai gộ ẹ tật nhiệm vụ hướng ngài ta gửi lời chân thành nhất cảm ơn tay nâng lưới dao số phận triệu t như hướng g ộ、e、ẹ tật cung cung kính kính hành lễ trí tạng cùng rất nhiều ngoạn gia bất đồng triệu t như cũng không cho rằng tôn trọng nhất danh trong trò chơi nở cờ đem trở thành ngang nhau hoặc là cao hơn tồn tại là một việc sỉ nhục chuyện tình tại này hương nghị trong thế giới quy tắc của trò chơi chúa tể hết thảy không tôn trọng quy tắc của trò chơi làm sao có thể đủ nắm giữ quy tắc trong tay mặc dù bây giờ triệu t như còn rất nhỏ yếu nhưng là hắn cũng có được thuộc về ý nghĩ của mình cái thanh này truyền kỳ cấp lơi giao số phận có thể nói đem triệu t như thực lực dẫn vào cảnh giới toàn mới chiến đao nơi tay hắn t ừ nhận thức sẽ không thua bất kỳ đối thủ một phen vất vả cố gắng đổi lấy có được không chỉ là niềm tin tưởng mặc dù nói lơi ư giao số phận là bảng định trang bị không cách nào giao dịch không cách nào đem bán nhưng cái này căn bản không phải vấn đề gỗ ẹ tớ gật gật đầu cánh tay phải của hắn lộ ra kim sắc quang mang n h ạ t nhạt những kia bị ngọn lửa cháy qua đi cháy đen dấu vết trong khoảnh khắc biến mất không còn thấy bóng dáng thăm hơi kim loại luyện chế bảo vệ tay lần nữa khôi phục sáng g i vị này thần thánh k ỵ sĩ nhìn xem triệu tê n g u trong tay lưới g a o số phận chậm rãi nói rằng ta cũng vậy muốn cảm tạ ngươi trợ giút ta hoàn thành một cái tâm nguyện. Cái chiến coi chết còn có cái gì? Là ta tài cán vì đại nhân ngài ra sức báo. đối ngươi giết thi hồi Triệu hơi hỏi tài đại ngài thanh tên trong ta như như nhân đao ra sao. này vương lòng động, là là gì, vì quan huy bên trong cao cấp nở t ở cờ nếu như nguyện ý cùng ngoạn gia tiến hành trao đổi này thường thường ý nghĩa nhiệm vụ xuất hiện có thể hay không nắm chặt cơ hội toàn bộ nhờ ngoạn gia của mình n h ư n g đối có chút ngoạn gia khả năng không có có ý thức đến cơ hội tiến đến hoặc là bị những chuyện khác phân tâm sơ sẩy quá khứ vậy thì không cách nào lặp lại mà một mặt khác đối nở tờ cờ tôn trọng cũng là trao đổi câu thông điều kiện tiên quyết rất nhiều cao cấp nở tờ cờ đều cũng có giả thuyết tình cảm đối vũ nhục ta của bọn hắn cùng khinh thị tuy nhiên chưa chắc sẽ lọt vào nghiêm nghị trừng phạt nhưng là nghĩ muốn theo bọn họ này lấy được cố định nhiệm vụ ra những nhiệm vụ khác thì phải là người s i n ó i ngộ tại phương diện này độ thiện cảm là vô cùng trọng yếu nhân tố triệu t như vừa mới dùng đi gỗ hẹ tớz mười điểm độ thiện cảm nhưng là vị này thánh đường người t h ủ hộ hiển nhiên không có vì vậy đem cùng hắn quan hệ trong đó đi vào lãnh đạm dưới tình huống như thế triệu t như đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội gỗ hẹ tớz cơ nhạt một tiếng trong tơi cười mang theo vẻ đau thương đó là một rất lâu chuyện xưa n g u y ê n lai vị này thần thánh kỵ sĩ lúc đầu về sau là lê minh trong thành nhất danh tiểu thợ rèn hắn kế thừa tổ tiên truyền thừa xuống tài nghệ lập trí muốn trở thành nhất danh vĩ đại nhất tượng sư đoàn tạo xuất phát từ sử thi thậm chí thần khí cấp trang bị nhưng là gỗ ẹ tật ra cảnh rất bình thường mà rèn luyện tài nghệ yêu cầu tiêu hao lớn lượng tài liệu nhất là chân quý tài liệu mới là tăng lên kỹ năng đẳng cấp nơi mấu chốt mà hắn cũng không lực gánh nặng mua sắm tài liệu cần thiết tiền tài dưới tình huống như thế gỗ ẹ tật đệ đệ lai ân dứt khoát mang theo cái quốc mỏ tiến vào bạch ngân bên ngoài trấn trong hầm mỏ n đệ đệ g vì, vì thế hắn xâm nhập thi vương xào huyệt thần thánh kỵ sĩ thanh âm có vẻ trầm thấp mà khẳng khản nhưng hắn cũng không có như nguyện ngược lại đem linh hồn của mình mất đi tại không thấy ánh mặt trời trong bóng tối đến nay đều không thể tìm tìm trở về vì cho đệ đệ báo thù tự trách gỗ hệ tật bông tha cho nghề nghiệp của mình ngược lại gia nhập thần điện trở thành thánh kỵ sĩ nhưng là không đợi hắn hoàn thành báo thủ đã bị thần điện phái đến giả tổng thành đóng ở thánh đường từ nay về sau cũng không còn cách nào trở lại lê minh vị diện tự tay đem hại chết đệ đệ mình đầu sỏ gây nên chém giết cho tới bây giờ triệu tê như vì hắn hoàn thành một lần báo thủ n g h e xong gỗ ẹ tật giảng thuật triệu tê như không khỏi nhớ tới vị kia trợ giúp của mình thăng cấp vinh quang giới chỉ còn sẵn sở thánh kỵ sĩ giữa hai người có rất nhiều giống nhau địa phương cuối cùng gỗ ẹ tật nói rằng tại ngươi mang tới mỏ chi tâm lên ta không có cảm giác được l i ân linh hồn khí t ứ c chắc hẳn linh hồn của hắn sớm đã không tại đó ngươi có nguyện ý hay không giúp ta đi tìm gợi ý của hệ thống có tiếp nhận hay không tìm kiếm lai ân linh hồn nhiệm vụ triệu tê n g u không chút do dự lựa chọn xác định nhiệm vụ như vậy mặc kệ khó khăn lớn đến mức nào trước kế tiếp nhất định là không sai g ô hẹ tờ trên mặt nở một nụ cười ta biết ngươi là một vị dũng cảm đang ra tín nhiệm kỵ sĩ hắn đem đeo tại tay trái mình ngón lút tượng một chiếc nhẫn hai xuống đưa cho triệu tê ngư này cái giới chỉ có thể trợ giúp ngươi tìm được l i ân linh hồn mặc kệ thời gian bao nhiêu chỉ cần ngươi có thể mang về linh hồn của hắn đem ngươi thắng được ta vĩnh viễn h ư u nghị cùng cảm kích triệu tê ngưu nhận lấy giới chỉ nay cái giới chỉ phi thường vô cùng bình thường xem ra giống như là dùng xuống chân liệu làm ẩu r a tới mặt hàng mặt ngoài hiện lên màu s á m đen hơn nữa còn là rách lát tạ tơi l a i ân tiết chỉ hoàn nhiệm vụ vật phẩm không thể m à i mòn không thể rơi xuống không thể ăn cắp không thể giao dịch không có bất kỳ thuộc tính so với thông thường trang sức phẩm cũng còn nếu không như g ô ẹ tất giải thích nói đệ đệ của ta đã từng là một vị đồ trang sức tượng sư đây là hắn đệ nhất kiện tác phẩm tuy nhiên vô cùng thô giáp Cũng k hắn g có cái vung tay lên đem triệu tê như truyền đưa ra thánh đường cháo bánh quậy mang đầu bánh bao còn có cải bẹ cùng đậu giang tràn đầy địa bầy đặt tại trên bàn cơm dương mi phòng công tác một ngày mới đều là từ cái này nóng hổi bữa sáng bắt đầu tuy nhiên chiến đội bên trong trạch nam môn rất yêu mến ngủ nướng nhưng là tại lâm my có chút nghiêm nghị quản giáo xuống ngược lại mỗi người đều dưỡng thành ăn điểm tâm t ố i quá tốt triệu tê như n gặm ban đầu đối chính xui xẻo khỏ khe uống cháo địa phương húc hỏi các n g ư ờ i tại anh hùng vị diện như thế nào có không có đụng tới anh hùng huy c h ứ ơ ả bởi vì là anh hùng vị diện xuất hiện hiện tại dương mi chiến đội các thành viên không sai biệt lắm là phân tàn trạng thái phương húc sầu mi khổ kiểm nói rằng đánh vài ngày Ta liền đánh tới liền khối đánh đê cấp bởi í ký đá s h ệ u đều cửa có thứ nhất không vì ngoạn gia đại lượng tiến vào anh hùng vị diện rất nhiều về vị diện này tin tức tại trong diễn đàn bị công bố ra trước mắt đã biết anh hùng vị diện đoạt mệnh đảo địa đồ chủ yếu chia làm tử vong bãi biển đêm sử tòa thành cùng anh hùng n g ụ c giam tam đại quan bất quá cho đến tận này còn không có ngoạn gia đả thông anh hùng mục giam cứu vớt xuất quan bi c h ấ n áp tại anh hùng trong n g ụ c giam anh hùng bởi vì đã sớm nhờ có q u a n huy bên trong đệ nhất anh hùng bởi vì triệu tê như đối anh hùng vị diện không có bao nhiêu hứng thú ở bên trong rơi xuống huy trường cùng bí kỹ đều là bản định không cách nào đem bán giao dịch ngược lại hiện tại đại thị trường giao dịch trong đó đê cấp bí kỹ đá sợ kỳ h i ệ u giá cả đã thật to n g a xuống phòng trường diệp thiên thiên rời tay đóng gói bán ra đối tượng giờ phút này là khóc không ra nước mắt ngoại trừ phương húc cùng diệp chính hy bên ngoài những người khác cũng đều có chút thu hoạch triệu tê như đem chính mình đụng phải chiến hữu cũ hùng bân hơn nữa quyết định bồi dưỡng làm l ụ c thuận thánh kỵ sĩ chuyện tình nói một lần tất cả mọi người tỏ vẻ hoan nghênh hiện tại dương my chiến đội tiền đồ xem trọng mở rộng thực lực bắt buộc phải làm chính mình bồi dưỡng hiểu rõ tin hướng cậy thành viên kỳ thật so với ngoài xính cao thủ rất tốt hắn rất dễ dàng bởi vì vấn đề đãi ngộ đi ăn mang khác đinh đinh lâm my dùng chiếc đua gõ bắt xứ đem sự chú ý của mọi người tất cả đều hấp dẫn sau đó đi tới vừa cười vừa nói nói cho mọi người một tin tức tốt hát thủy công ty phương diện cùng ta chủ động liên lạc bọn họ khả năng có b a bên ngoài nhiệm vụ phải cho ta môn từ xem Hát Thủy chương ô n g ty. hai ú t t trăm nữa n k h ba mươi ba hát thủy công ty hát thủy là du hì gây dựng sự nghiệp giới rất nổi danh một công ty nó không giống với lôi đình thế kỷ mới cựu tinh như vậy có được đại lượng tinh nhuệ ký kết chiến đội lớn như vậy công ty càng giống là một nhà người đại lý tính chất kết cấu hát thủy công ty thông qua bất đồng con đường đến lấy trong trò chơi các hạng nghiệp vụ cùng nhiệm vụ sau đó trải qua tỉ mỉ sửa sang lại cùng sáng chọn bao bên ngoài phân công cho độc lập chức nghiệp chiến đội hoặc là game thủ chuyên nghiệp thậm chí vĩ đại game thủ giải trí cũng có thể trở thành là bọn họ lựa chọn đối tượng công ty quy mô chẳng những nhưng là danh dự tốt chuyên nghiệp năng lượng mạnh bởi vậy rất nhiều công ty lớn đều sẽ không thiếu khó giải quyết nhiệm vụ ủy thác cho hát thủy để hoàn thành cũng làm cho hắn tại du hí nghiệp giới danh khí càng ngày càng tăng này nhà công ty nổi danh nhất một lần chính là vì một nhà công hội thuê đến trên trăm tri tinh nhuệ chức nghiệp chiến đội. từ r giải quyết hoa mãn lâu chuyện tình sau triệu tê nhu trở về dương mi chiến đội lâm my đơn giản đem tại chủ vị diện diễn đàn đại nhu trong bộ lạc đã thành lập nên dương mi chiến đội bàn thối dùng cái này đến giới thiệu của mình chiến đội đi chức nghiệp hóa con đường muốn ngắn hạn vận khí thì có nhưng là không thể lâu dài duy trì như lúc t r ư ớ c xào bán đê cấp bí kỹ nhưng thật ra là gánh chịu rất lớn phong hiểm nếu không diệp thiên thiên ra tay rất nhanh chỉ sợ đều được đập bể trong tay cho nên loại này mạo hiểm kinh doanh tuyệt đối không thích hợp dương mi chiến đội vì tương lai ổn định phát triển cùng hát thủy như vậy nghiệp giới nổi danh công ty cài đặt quan hệ thành lập nghiệp vụ vắng lai không thể nghi ngờ là giá trị phải cao hứng chuyện tình khó trách lâm mi sẽ vui vẻ như vậy phải biết rằng tại hơn một tháng trước đó dương mi chiến đội co lại tại trong tầng hầm vì có thể trở thành lôi đỉnh công ty ký kết chiến đội mà đau khổ cố gắng hiện tại hát thủy công ty đều chủ động tìm tới tận cửa rồi làm cho người ta không cảm giác vui vẻ cũng khó khăn triệu t ê như cười nói vậy được chờ bọn hắn bên kia nhiệm vụ lấy tới chúng ta một lần nữa tập hợp gây dựng lại chiến đội lười giao số phận nơi tay hắn rất có lần nữa dẫn đội trinh chiến vị diện ý nghĩ làm thuê nhiệm vụ không t ồ i bất quá trước đó triệu t ê như còn có càng thêm chuyện trọng yếu trước phải hoàn thành buổi tối bảy giờ hắn đúng giờ lên đất liền x e p vờ điều tra hảo hữu danh sách cho hùng bân mới ai đi phát cái tin tức hùng bân không có ở tuyến triệu t như cũng lơ lẽn đi thánh diệu thành chiến đội nơi dừng chân dương mi chiến đội tại thánh diệu thành mới cứ điểm khi sơ hắn vận dụng tiền cưới lao bà cùng lâm mi đi ra tiền mua tới giá trị gần năm mươi vạn tại game giả lập ở bên trong mua sắm một bộ đồng dạng là giả thuyết ra tới phòng sản tốn hao cao như vậy một cái giá lớn đang bình thường người xem ra khả năng có điểm không thể tưởng tượng nổi nhưng là tại quang huy trong đó lại có vẻ rất bình thường thánh diệu thành là quang minh chủ vị diện cựu tòa a cấp chủ thành một trong mặc dù so sánh lại không được cấp độ s chủ thành quang minh chi đô nhưng là nó vị trí địa lý rất tốt Địa vực mà bộ ba tầng cao nhà lầu tọa lạc tại thánh diệu thành phồn hoa chủ phố hơi nghiêng tới gần trung ương sân rộng truyền thống trận lui tới ngoạn gia cùng nở đợ cờ đều nhiều vô số tại trên vị trí tuyệt đối thuộc về trung tâm chợ nhà tầng dưới chót bị thiết trí đã trở thành cửa hàng đem bán dược tề trang bị cùng tài liệu Trang bị. So sánh với đại thị trường giao dịch cùng hệ thống cửa hàng nơi này bán ra dược tệ muốn tiện nghi cá năm phần trăm đến mười phần trăm tả hữu kỳ thật không có bao nhiêu lợi nhuận chính thức kiếm tiền hay là dương mi chiến đội chính mình đánh tới hoặc là gợi bán trang bị kỹ năng quang huy gợi bán hệ thống rất có ý tứ ngoạn gia có thể mang chính mình đánh tới trang bị đặt ở hệ thống hoặc là người chơi khác mở trong cửa hàng hết giá gợi bán đem bán sau cửa hàng còn có thể có được nhất định tỷ lệ thủ tục phí bởi vì cái này thủ tục phí là có thể tự định nghĩa cho nên cửa hàng bên trong thường thường điều chỉnh đến so với đại thị trường giao dịch thấp hơn tỷ lệ tăng thêm rất nhiều ngoạn gia yêu mến đi dạo cửa hàng mà không phải tại nơi giao dịch l ậ t xem số lớn số liệu bởi vậy phương diện này sinh ý làm được tương đương h ư n g hỏa như dương mi phòng công tác có cửa hàng này vị trí phi thường tốt bởi vậy gợi bán trang bị vật phẩm rất nhiều lui tới khách hàng nối liền không dứt dù là không bán dạo chơi cửa hàng nhìn xem không tồi phụ trách trông giữ cửa hàng chính là thuê tới nờ bờ cờ nhất danh nhìn về phía trên mi thanh mục tú thiếu nữ lâm mi mình thì ở bên trong xưởng luyện chế dược tề lâm mi có được thương nhân cùng dược tề sư hai cái sinh hoạt chức nghiệp trước kia vì duy trì phòng công tác bốn phía hối hả hai cái chức nghiệp đều không có như thế nào đ ể cao hiện tại cuối cùng là có thời gian hảo hảo tìm chút thời giờ cùng tiền tài tăng lên cấp bậc chứng kiến triệu tên nhu tới nàng thả tay xuống bên trong tài liệu đứng dậy cười nói đại nhu ca ngươi xem như khách quý ít gặp rồi bộ phòng này một nửa quyền tài sản là triệu tên như bất quá hắn tới chỗ này số lần chính thức là có thể đến được trên đầu ngón tay nghe được lâm mi chế nhạo mày dạn mặt d à y cười nói cho ngươi người quản g i a cái này cửa ta không đến vậy cũng không quan hệ a lâm mi hờn dỗi đ ị a trắng không còn chút máu triệu tên như liếc thân thủ ôm lấy hắn e o hổ nhẹ nhàng mà dựa vào trong ngực của hắn hai người ôn tồn chỉ chốc lát triệu tên như nhận được hùng bân tin tức hùng bân trưởng lớp ngươi ở chỗ nào triệu tên như chính ta tại thánh diệu thành ngươi làm sao vậy hùng bân trưởng lớp ta đã lẹ vẹo mười rồi Cùng cùng làm m xảo ộ triệu chỗ vừa vừa ờ đi lê minh lê vị dịa tê nhu n lại nói g cùng người cùng Bân thánh thành. tên như n làm xảo hai người cùng đi、thánh、diệu、thành. Triệu như nói với lâm y ta hôm nay nói cho ngươi chiến hữu còn có bạn gái của hắn nó sắp tới lâm y cười nói vậy thật được ta một người tại nơi này luyện kỹ năng quá nhàm chán có người theo giúp ta cùng một chỗ hướng kỹ năng còn có thể cùng một chỗ nói chuyện nói chuyện kiếm vậy thì không buồn tẻ rồi tại dương my chiến đội ở bên trong lâm my một mực phụ trách là hậu cần quản lý công tác thành viên khác đều t r ì n h chiến bên ngoài trừ phi hoàn thành nhiệm vụ trở về nếu không có rất ít thời gian sẽ ở lại trú trong đất sau mười phút hùng b â n cùng l a m s ả o đến đây mọi người lần đầu tiên gặp mặt triệu tê như vi hai người giới thiệu nói vị này chính là lâm my là chúng ta dương my phòng công tác cùng chiến đội la bản cũng là của ta bạn gái lâm my khuôn mặt đỏ lên nhưng lại chủ động hướng l a m s ả o đưa tay ra các bằng hữu cũng gọi ta mi mi l a m s ả o nắm tay của nàng cười hì hì nói ta còn là gọi chị dâu ngươi đi căn h ị d cứ triệu tê ngưu an bài nàng cũng đem gia nhập dương my phòng công tác do phòng công tác cung cấp tài liệu đốt kỹ năng tương lai chế tạo ra đồ trang sức để lại trong cửa hàng đem bán tiện lợi theo như tỷ lệ chia làm điều kiện như vậy tuyệt đối là phi thường hậu đãi nếu đổi lại là cái khác phòng công tác hoặc là công ty sinh hoạt game thủ chuyên nghiệp chính là làm công nhất định phải ký kết nghiêm khắc hợp đồng yêu cầu vô cùng hà khắc dương my chiến đội cách làm như vậy nếu như bị bồi dưỡng phải đối tượng cánh cứng cắp rồi bay cũng chỉ có thể tự nhận không may nhưng một mặt khác mà nói điều này làm cho phòng làm việc nhân tình càng bị đậm như phương húc an tiểu hải âu dương mộ bọn người tại chiến đội thời điểm khó khăn nhất cũng không có lựa chọn dùng bỏ lâm my mỉm cười nói mọi người cùng nhau cố gắng tương lai chúng ta nói không chừng cần nhờ ngươi chế luyện đồ trang sức đến kiếm tiền hai người nữ nhân kỳ kỳ cha cha nói tuổi của các nàng tương tự tuy nhiên tính n ế t có điểm bất đồng nhưng là làm xảo miệng rất ngọt rất nhanh sẽ dụ được lâm mi vẻ mặt tươi cười rất nhanh dùng t ỷ m ộ i xưng hô triệu tê như vô v ô hùng bân bả vai nói rằng h à n hùng làm cho làm xảo tại nơi này ta mang ngươi s ố n g đi hắn chuẩn bị trong thời gian ngắn nhất đem hùng bân đẳng cấp nhanh chóng tăng lên đi lên Trưng soạt tận thế Tận thế kinh nghiệm soạt bằng. diện, núi núi Cấp dê vị diện, tận thế núi lửa. lử nó là sớm nhất bị ngoạn gia chính phủ độc lập vị diện một trong nhưng lúc đó chiếm cứ vị diện này công hội bởi vì vị diện hoàn cảnh quá mức g ác liệt không cách nào phát triển bởi vậy chủ động bông tha cho tiến mà trở thành rất nhiều ngoạn gia soạt kinh nghiệm nơi tốt không có ánh mặt trời bầu trời âm u ngưỡng đá mây màu đỏ sậm mây lửa tại vô thanh vô tức quay cuồng vô số màu xám cho đùi mảnh bay là tạ địa rơi hướng đại địa đó là xa xa tận thế núi lửa duy trì liên tục phun trào mang tới đại lượng đùi núi lửa thông qua phía trước rừng rậm đen con đường cũng bị dày đặc đùi núi lửa nơi bao bọc trong không khí tràn ngập một k ổ khó nghe kh chung quanh t r ố n g vắng trong ruộng hoang không có bất kỳ người ở dấu hiệu cũng bao gồm ma thú cùng động vật tại hoàn cảnh như vậy trong đó bất kỳ ngoạn gia đều sẽ mất đi kinh doanh hứng thú theo s á t ta chú ý bảo vệ tốt chính mình triệu tê như rút ra lưới dao số phận đối với đứng ở bên cạnh hùng bân nói rằng bất kỳ tình huống gì xuống đều không nên độc thủ hắn mang theo hùng bân đi tới nơi này tòa cấp dê độc lập vị diện là vì trợ giúp đối phương thăng cấp nhanh chóng đã thông vị diện mang đến giày kinh nghiệm là sông lựa chọn tốt nhất đúng trường lớp hùng bân dùng sức nhẹ gật đầu tuy nhiên hắn xuất ngũ đã có thời gian hơn một năm rồi nhưng là tuân thủ kỷ luật nghe theo mệnh lệnh bản năng đã xâm nhập huyết mạch trong xương thủy nghe được triệu t ê như lời của tiểu ước ngực triệu t ê như v ô v ô bở vai của hắn cười nói chúng ta cũng đã giải ngũ ngươi từ nay về sau vẫn là để cho đội trưởng ta hoặc là giống như bọn họ bảo ta đại như ca cũng có thể chúng ta vẫn là huynh đệ không cần như vậy c ô n đệ tuy nhiên hùng bân xuất ngũ so với triệu t ê như phải sớm nhưng số tuổi so với triệu t ê như còn nhỏ hơn hai tuổi hùng bân gãi gãi đầu k h khuôn mặt lộ ra xấu hổ tiêu dùng được rồi trưởng lớp không đội trưởng triệu t ê như cười ha ha một tiếng tiện tay thiên không vung chiến đao trực chỉ phía trước đi dẫm phải dày đặc tra sơ hai người cùng một chỗ tiến nhập hắt trong rừng rậm hùng bân vừa mới lên tới lẹ vào mười điểm thuộc tính toàn bộ ra đến thể chất trên mặt hơn nữa một bộ tiểu cực phẩm trang bị vô luận là phòng ngự cùng lượng máu cũng không phải rất thấp chỉ là không có cái gì lực công kích di động tốc độ n g cũng không nhanh triệu t ê như cũng không n ó n g nảy mang theo hùng bân chậm rãi đi về phía trước tận thế núi lửa vị diện sớm được vô số n g o n gia chính phủ qua bởi vậy trong diễn đàn qua cửa tiến công chiếm đóng tiếp cùng tần số nhìn dán quá nhiều tối thích hợp dùng để mang người mới vì đạt được càng phong phú kinh nghiệm triệu tê như còn lựa chọn khó khăn cấp thứ hai huyết nguyệt hình bóng trong h á c rừng rậm yên tĩnh trong tầm mắt đủ khả năng nhìn qua đều là cháy đen héo rũ cây cối một cây khô quắt đẳng cảnh tại cây cùng cây trong lúc đó bệnh xuất phát từ lần lượt từng cái một số u xi、si、võng không có chút nào sinh mạng dấu hiệu nhưng là triệu tê như rất rõ ràng tại trong cánh rừng rậm này ẩn giấu không ít quái vật chúng nó tuyệt đối sẽ không thích hợp quá người đi đường thờ ơ nguy hiểm bất cứ lúc nào cũng sẽ xuất hiện hắn không có chút nào lo lắng an nguy của mình nhưng là nhất định phải lo lắng theo sau lưng hùng bân dù sao hùng bân mới chỉ có lẹ và mười không chịu nổi quái vật một hai lần công kích Siêu. trong lúc đó một chi m ũ i tên gỗ s ẹ t qua cây rừng khoảng cách phá không đánh tới bắn về phía đi t u ố t ở đ ằ n g trước triệu tên như u triệu tên như u sớm có phòng bị lui về phía sau nửa bước tên tại trước mắt hắn nhiều nhất hai thốn ra địa phương bay qua định tại đạo bên đường trên một cây đại thụ a a a sau một khắc cùng loại hải báo tê minh loại thanh nhầm vang lên tại triệu tên như phía trước tả hữu hai bên trong rừng tây đều xuất hiện nguyên một đám khiêu dược thân ảnh của càng nhiều là tên cùng hòn đá hướng phía hắn ném mạnh mà đến tiểu liên ma lẹ với hai mươi hai vực sâu quái vật loại này giống nhau người lùn vậy quái vật nghe nói là vực sâu hệ quái vật bên trong pháo hơi nhân vật toàn thân chỉ có hạ thể bao vây lấy một cái rách dưới da thú đen như mực làn da mặt ngoài bao trùm lấy d à y đặc vẫy cá giáp phiến đầu lớn thân thể nhỏ bên ngoài càng xấu xí vô cùng nhưng là không nên nhìn chúng nó hình thể rất nhỏ chạy trốn tốc độ lại là rất nhanh trong rừng rậm chạy trốn lướt đi có con báo vậy nhanh nhẹn tốc độ hô hấp trong lúc đó bách cận đến gần triệu tên、yêu. những này tiểu liệt ma trong tay tất cả đều nắm vũ khí kể cả thô lậu đ o à n c u n g thủ phủ thoi thương cùng với cốt ca tụng v v triệu t như thậm chí còn chứng kiến có cái tên dẫn theo dùng tảng đá cùng dây thừng làm thành lưu tinh truy chúng nó gào khóc ê u đỏ t h ắ m hai mắt chớp động lên không h i ể u thần sắc hưng phấn nhìn xem triệu t như mục quang giống như là nhìn xem tối màu mỡ sân dương thèm c h ả y nước miếng cảm giác triệu t như cắt xuất phát từ thị huyết khát máu chín la chắn một bên đem hướng chính mình phóng tới tên cùng hòn đá ngăn lại một bên hướng phía tiểu liệt ma môn chủ động nên đón tiếp lấy những người này trang bị rất kém cõi sức lực lực công kích rất thấp đơn giản là thắng ở người đông thế mạnh mà vận mệnh của hắn chi nhận sớm đã đói khát khó nhịn Hieu. tại giữa song phương tiếp cận đến không đủ thập bộ khoảng cách về sau triệu t ê n h ư u đột nhiên tăng nhanh tốc độ vung lên chiến đao hướng phía một đầu cầm trong tay cốt đang ngâm sướng tiểu liệt ma trước mặt chém xuống trải qua thánh lực r a chỉ lưới dao số phận mang theo trước một vòng kỳ dị kim sắc qua n mang trong nháy mắt đến tiểu liệt ma trên nó phương thế đại lực chẩm vừa nhanh vừa độc này đầu vực sâu hệ tiểu quái vật sợ hãi kêu lên một cái phản ứng của nó coi như không chậm bản năng g ơ lên trong tay cốt gậy đón đỡ triệu t n g u chiến đao giang giác cốt ca tụng bị trực tiếp chặt đứt thành hai đoạn ẩn chứa lực lượng cường đại chiến đao dư thế không giảm địa rơi thẳng mã xuống sắc bén mũi nhận dễ dàng địa phá khai rồi tiểu liệt ma đầu lâu hai trăm bốn mươi tám nhà nay đầu tiểu quái vật đầu rơi máu chạy kinh thanh thét lên vứt xuống dưới trong tay chỉ còn nửa thanh cốt gậy xoay người bỏ chạy triệu tê nhu n cười lạnh lưới dao số phận lại lần nữa chém ra tự nó trên phần gáy phi tốc đảo qua v ẹ o đỏ thâm huyết c h â u theo m ũ i nhận cùng một chỗ bay múa trốn chui tiểu liệt ma lập tức về phía trước ngã nhào xuống đất thượng、475. vượt sâu hệ quái vật cùng vong linh hệ quái vật đều là hát thuộc tính bóng tối thần thánh lực lượng có thể tạo thành ngoài mức thương tổn nhưng là đòn công kích này thường tổn số liệu cũng không phải lưỡi dao số phận trạng thái mạnh nhất gợi ý của hệ thống ngươi đạt được ba trăm bảy mươi năm điểm bởi vì triệu t như cùng hùng bân hợp thành đội ngũ chỉ cần khoảng cách giữa hai người không vượt ra ngoài hạn định phạm vi hùng bân cho dù là đứng ở bất động cũng có thể chia sẻ đến hắn đánh quái soạt nhiệm vụ đạt được kinh nghiệm dùng triệu t như năng lực chiến đấu thông qua như vậy kinh nghiệm chia sẻ tuyệt đối có thể trong thời gian ngắn nhất trợ giút hùng bân rất nhanh tăng lên đẳng cấp、Tại quan g huy trong đó đẳng cấp không thể quyết định hết thảy cũng không hoàn toàn đại biểu thực lực nhưng là cũng không đủ cao đẳng cấp rất nhiều kỹ năng và trang bị đều không thể sử dụng càng không hưởng thụ được thuộc tính gia tăng mang đến c h ỗ t ố t suy suy hai bả thoi thương đồng thời hướng phía triệu tê ngưu đâm tới còn có càng nhiều tiểu liệt ma vây quanh phía sau của hắn triệu tê ngưu thần sắc không thay đổi nhưng người hiện lên một bả thoi thương dùng thị huyết khát máu chiến la chắn chặn mặt khác một bả công kích chiến ao hư chém thả ra một quần thể trào p ú n g g a o g a o g a o t hai ể t r o phúng không có gì cụ hóa h năng gì kỹ có cụ ệ triệu liệt u quả, chung quanh tiểu thả nhưng như trong bán kính trong tiểu liệt ma môn mỗi người khi là một mét ma mỗi tê tay ra, đầu ề u thuốc triệu qua. giống bừng hướng liệt Hai như cắn con như mánh nhào phía lắc, mắt tê đỏ đ bổ chính hướng phía hùng bân phóng đi tiểu liệt ma cũng theo đó b u ô n g tha cho mục tiêu của mình tại chiến đấu bắt đầu thời điểm hùng bân tự trốn được con đường một bên giữa lưng vào đại thụ cầm trong tay chiến lá chắn ngồi sổm xuống, xuống tận khả năng địa giảm bất bị phát hiện cùng bị công kích xác suất bất quá tiểu liệt ma số lượng có rất nhiều trong đó cũng có chú ý tới hắn tồn tại g i a hỏa dưới tình huống như thế hùng b â n cũng chịu đựng không có ra tay cho dù là hai đầu tiểu liệt ma đều hướng hắn dơ lên c h i ế n phủ triệu tê nhu còn thể trào phúng dùng đến vừa đúng trong nháy mắt đem chúng quanh quái vật cửu hận toàn bộ kéo đi qua sau đó hắn đem chính mình đại sát chiêu phóng ra ngoài Và ảnh hơn mười đạo mang theo lên hỏa diễm trói mắt lôi mang từ trên trời r á n xuống trong khoảnh khắc bao trùm mấy trăm mét vương cánh rừng lôi viêm thần phạt bảy trăm năm mươi bảy trăm năm mươi bảy trăm năm mươi hai ba mươi cá hoàn toàn giống nhau thương tổn con số nhất tề bay lên thị g i á thượng hiệu quả có thể đồ sộ Lưới a trốn h t ở đại bên cạnh cây hùng bân nhìn xem hệ thống trong tầm nhìn soạt bình mà qua điểm kinh nghiệm ẹo. e ít tờ trận mắt há hốc mồm nay từng đoạn từng đoạn không ngừng leo lên trước mặt đẳng cấp kinh nghiệm tỷ lệ giá trị tuyệt đối có thể khiến người ta tìm đập dội lên quả thực quá sung sướng chương hai trăm ba mươi lăm là k h ắ t ma thích hợp đem còn lại mấy con tiểu quái thanh lý nốt dùng lôi viêm thần phạt nhất cử thanh không chung quanh dùng bảy trào hấp dẫn tới tất cả tiểu liệt ma sau triệu tê n g h u dơ lên lưới dao số phận hướng phía trong rừng cây giết tới truy kích và tiêu diệt còn sót lại bọn quái vật tinh phong huyết vũ tùy theo nhấc lên tiểu liệt ma tiếng kêu thảm thiết càng liên tiếp liên miên không ngừng、Bùm. một đầu tiểu liệt ma bị chiến lá chắn nặng nề mà đập bay ra ngoài c h i ế n đao gào thét lên c h ạ m kích ra tại một đầu khác tiểu liệt ma trên cổ mang ra một đạo đáng sợ miệng vết thương tiên huyết điên cùng phùn bắn ra 570. t ư ơ i lười dao số phận sát thương năng lực so với thì ra là thị huyết khát máu c h i ế n đao mạnh không chỉ một điểm một cái tăng gấp bội lực công kích hơn nữa thần thánh h ỏ a diễm song trọng cố định thương tổn làm cho triệu t ê như mỗi một lần công kích đều có thể đánh ra năm sáu trăm thương tổn mặc dù nói một đao còn dây không được một đầu tiểu liệt ma nhưng là chỉ cần tùy tùy tiện tiện bổ khuyết thêm một cái tất nhiên có thể làm cho loại này lẹ v à 22 v ư ợ t sâu quái vật trực tiếp quỳ xuống đất ngoan ngoạn hiến dâng lên kinh nghiệm cùng chiến lợi phẩm ví dụ như triệu tê nhu trước mắt này đầu tiểu liệt ma a n b ô i hầu một đao sau dĩ nhiên trọng thương không đợi nó đưa trong tay cốt gậy dơ lên tiến hành phản kích triệu tê nhu đao thứ hai theo nhau mà tới trong nháy mắt thu hoạch đi tánh mạng của nó một giây sau thị huyết khát máu c h i ế n la chắn tại triệu tê nhu trong tay biến mất không còn thấy bóng dáng t â m hơi chống đi tay trái đột nhiên nắm trảo về phía trước lăng không cầm ra nhất trích hư hóa đại thủ tùy theo bắn ra gắt gao cầm vừa rồi đầu kia bị thu hiện tại chính cũng cố gắng bỏ chạy tiểu liệt ma trở lại cho ta đi nhà tiểu liệt ma phát ra sắc nhọn kêu t h ẳ n g thiết l i ề u mạng dãy rồi lấy lại không thể chống đỡ được đại thủ rút về lực lượng tại quang huy trong đó vực sâu hệ quái vật so với thông thường ma thú ai tới rất cao nghe nói rất nhiều bột thậm chí đều có thất tình lục dục thậm chí có thể cùng loạn ra thương lượng giao dịch vô cùng kỳ quỷ như tiểu liệt ma như vậy pháo h ô i nhân vật đương nhiên không có cao như vậy tình thường nhưng là đối mặt không thể chiến thắng cương địch chúng nó sẽ khiết đảm sợ hai thế cho nên bỏ chạy mà triệu t như không có quên đã thông tận thế núi lửa cửa thứ nhất muốn đạt được hoàn mỹ đánh giá nhất định phải toàn diện trong hát rừng rậm tiểu liệt ma thiếu một cá đều không được hoàn mỹ đánh giá ý nghĩa càng nhiều càng phần thưởng phong phú tiểu liệt ma bị nạnh xanh xanh địa kéo trở lại triệu tê ngư trước mặt của sau đó lại bị hắn giơ tay chém xuống chém té xuống đất chiêu này sức lực chi nắm rất giống là trong vũ hiệp tiểu thuyết cầm long thủ bất quá hạn chế nhiều nhiều sơ cấp chỉ có mười mét hữu hiệu cự ly hơn nữa mục tiêu đẳng cấp không thể cao hơn nhân vật đẳng cấp đối ngoạn ra cùng bột cũng vô hiệu cho nên triệu tê ngư bình thường dùng rất ít nhưng là tại nơi này đối phó tiểu liệt ma ngược lại vừa đúng chém giết này đầu tiểu liệt ma tại triệu tê như chúng quanh lại cũng không nhìn thấy bất luận cái gì còn có thể đứng thẳng quái vật đằng sau một mực dấu ở đại bên cạnh cây đang xem hùng bân cảm thấy nhiệt huyết sôi trào hận không thể tự k i ể m chế cũng cơ lấy vũ khí xông về phía trước cùng triệu tê như cùng một chỗ sóng vai chiến đấu vừa rồi ngắn ngủn không qua vài phút số lượng nhiều đạt bốn mươi năm mươi đầu tiểu liệt ma đã bị chết ở tại triệu tê như trong tay chiến đao chém ra thây người nằm xuống khắp nơi trên đất cho dù là tối dung manh chiến sĩ cũng chưa chắc có thể hung hãn như vậy、à. giờ n à y k h ắ c này trong h ắ c rừng rậm mặt lại vang lên quái vật tiếng gào thét một chi hỏa diễm tiễn tùy theo bắn nhanh mà đến tại trong rừng cây lôi ra một đạo thật dài xích sắc quý tích dùng khí thế xét đánh không kịp bưng thai bắn về phía triệu tên n h u đội trưởng chú ý thấy như vậy một màn hùng bân vội vàng lên tiếng nhắc nhở triệu tên n h u không chút hoang mang địa lần nữa đưa tay trái ra thị huyết khát máu chiến la chắn trong nháy mắt bị một lần nữa cắt đi ra、Bùm. hỏa diễm tiễn nặng nghề mà đụng vào cái t u ẫ n mặt ngoài nổ vỡ ra trong khoảnh khắc hỏa hòa văng khắp nơi、120. triệu t ê như lui về sau nửa bước hp tùy theo giảm xuống một đoạn điều này làm cho hắn ít nhiều có chút ngoài ý muốn nhưng nhìn đến trong rừng rậm xuất hiện thân ảnh lập tức giật mình lạc khắc ma lẹ vào h a dị hóa vực sâu quái vật lạc khắc ma hình thể ít nhất là tiểu liệt ma gấp ba cao khô gầy khô quắt tứ chi thoát l ô n dài chuột đầu thỏ tử lỗ t a i trứng mắt một đôi xích con mắt màu đỏ trong tay còn nắm một cây màu xám trắng c ố t tre thoạt nhìn rất giống là một gã chính đang giảm ăn phụ thuỷ chỉ có điều khoe miệng lộ ra nho nhỏ g i n g nanh lại là dẫn thị huyết khát máu hương vị tại lạc khắc ma t r u n g quanh còn có ít nhất ba mươi đầu tiểu liệt ma làm hộ vệ cùng lúc trước triệu tê nhu chém giết cái đám kia tiểu liệt ma bất đồng những người này thân thể càng cao hơn đại cường tráng một ít mà trang bị rõ ràng mạnh hơn một đoạn tối thiểu mặc không phải khó khăn lắm bao lấy bộ vị yếu tổn hại vải vóc mà là đơn giản bị giáp khi triệu tê nhu chứng kiến lạc khắc ma thời điểm người này trong miệng bô bô địa không biết là đang nói chuyện hay là niệm tụng chú ngữ cánh tay phải như là động kinh loại vung bỏ rơi cách dùng trượng hướng phía triệu tê nhu bắn ra liên tiếp mà pháp phi đạn nếu như là một danh pháp sư là khác ma không thể nghi ngờ là phi thường h ợ p cách vô luận là lúc trước đánh lén hỏa d i ễ m tiễn vẫn là hiện tại ma pháp phi đạn nó vận dụng đều phi thường thành thạo hơn nữa rất thành thạo ba chữ ổn chuẩn ngoan y ế u quyết từng viên có chứa s ạ c sỡ thải quan g phi đạn phá không bắn nhanh công kích phương vị cũng không phải hoàn toàn giống nhau vô luận triệu tê như đi tới lui về phía sau hoặc là tả hưu né tránh ít nhất đều muốn ăn được như vậy một hai miếng người chơi bình thường bên trong pháp thuật cũng chưa chắc có thể đem ma pháp phi đạn chơi đến trình độ này chỉ tiếc nó đối mặt đối thủ nếu không phải thông thường và ra đối mặt gào t h é t mà đến ma pháp phi đạn triệu t ê như ứng đối phương pháp vô cùng đơn giản hắn trực tiếp k é ngựa về phía sau trên mặt đất dễ dàng địa tránh thoát tất cả công kích lưng vừa mới đánh tới mặt đất triệu t ê như hai chân phát lực đột nhiên ngẩng đầu lên cầm trong tay chiến lá chắn hướng phía lạc khắc ma vào tới ngang nhiên đã phát động ra chạy như điên kỹ năng đem tốc độ của mình trong nháy mắt tăng lên tới cực hạ n đối phó pháp sư nhất định phải chém giết gần người mà lạc khắc ma đúng là đ ã thông tận thế núi lựa đệ một cửa hải nơi mấu chốt chỉ có đưa nó đánh chết mới có thể tiến vào trong hắt rừng rậm trước mặt vứt đi trong tiểu trấn tiến tới tìm kiếm được đi thông trong núi lựa bộ lối đi bí mật nhưng là này đầu lẹ và hai mươi lăm dị hóa quái vật hiển nhiên không phải tốt t r e o chọc đối tượng nó bắt đầu hướng lui về phía sau lại â m thanh lệ khiếu thúc giục chung quanh tiểu liệt ma đón lấy triệu tê ngưu trong tay pháp trượng đầu trượng bốc cháy lên lửa nóng hừng hực hô nương theo lấy là khắc ma tay khô gậy cánh tay vung lên một cây ốm dài liệt diễm chi tiên bị nó dùng sức quăng đi ra trên không trung lôi ra từng đạo thật dài đường vòng cung gào thét lên hướng triệu tê n ư u mãnh liệt rút ra mà đến như vậy pháp thuật thủ đoạn công kích cùng hỏa hệ pháp sư kỹ năng quả thực là giống như đúc triệu tê như lập tức cải biến công kích con đường vượt qua cây t ố i tiến hành né tránh nhưng là lạc khắc ma chém ra liệt diễm chi tiên phảng phất giống như là có sinh mệnh lại tùy theo vượt qua cây cối hướng phía hắn quấn quanh tới tốc độ cực nhanh càng linh hoạt cực kỳ mắt thấy sẽ bị liệt diễm chi tiên cố lấy triệu tê như đột nhiên dọn ra tay trái thả ra sức lực chi nắm đem một đầu tiểu liệt ma kéo tới trước người mình sau đó lập tức bông ra lách mình chuyển rời đến phía sau của nó vị trí liệt diễm chi tiên lập tức đem này đầu tiểu liệt ma cho cô lấy thừa cơ hội này triệu tê như ra tốc về phía trước v ậ t mạnh như là xuất phát từ mánh hồ sát nhập tiểu liệt ma đám bọn chúng chính giữa tay trái cầm xuất chiến lá chắn chợt vô ném mạnh tay phải lưỡi dao số phận vùng chém sang hai bên chết g i ế t người ngã ngửa đổ những này tiểu liệt ma tuy nhiên nhìn muốn tốt hơn một chút nhưng đối với triệu tê như mà nói cũng là hai đao giải quyết sự tình căn bản là không có cách ngăn cản hắn công kích tiến độ hô hấp trong lúc đó bị hắn đánh thủng phòng tuyến h i u phía xa thấy cầm liệt diễm chi tiên thả ra vô tội tiểu liệt ma phản phất bị chọc dận độc xà giống như đuổi theo triệu tê như không tha tiên trên người thiêu đốt hỏa diễm càng phát ra nóng hỏa xạ có biến thành dòng lửa xu thế nhưng mà vừa lúc này triệu tê như đã bách cận đến gần đến cự ly lạc khắc ma chỗ không xa hắn hồn nhiên không để ý đến từ sau lưng uy hiếp nhắm ngay đã có chút ít thất kinh lạc khắc ma cách không sai biệt lắm thập bộ cự ly đột nhiên vùng xuống lưới dao số phận thánh lực cân nhắc quyết định trong sát na khí nhọn hình lưới dao phá không dùng vô kiên bất tồi xu thế ẩm ẩm về phía trước phản phất đem chọn ca không gian đều muốn chém đúng ra đồng thời cũng hung hăng chém đánh vào lạc khắc ma thân mình lạc khắc ma ngực hiện lên một đạo bạch quang đem đao mang cản một cái nhưng là y nguyên không chịu n Cả người đều bị bị đâm cho người nhẹ nhàng lương lương lui đều đâm về bị bị phía sau, trong miệng diễm mình. giả linh ngoài liệu Liệt chi tiên đồng thời rút ra đánh vào triệu thống Thương tổn, Bẳng. đồng đánh như thân phát thấp. khổ thời rút T dây dị. Cân 285. 280. vào ý ra suốt ứ c c năng tài, lưỡng tải, bại â thương. Trưng 236, hỏa tiện tức thăng Hỏa Bẳng. Trong 236. cấp. s u sáng long lanh thủy tinh chai thuốc ngã dầm trên mặt đất phân thân bay cốt nguyên lai trong đó đựng trúng cấp trị liệu dược t ề đã từng chút một không dư thừa tại triệu tê như trong cơ thể không ngừng khôi phục hắn hp vừa mới thừa nhận rồi liệt diễm c h i tiên hung ác một kích triệu tên ngưu như là một đầu bị chọc giận bạo hổ bước nhanh chân về phía trước và mạnh lòng lánh màu vàng thánh lực tia sáng lơi ư dao số phận lại lần nữa vung lên chém thẳng đối thủ chưa có chỗ ở ổn định lạc khắc ma nha lạc khắc ma sợ hãi thét lên trong đôi mắt tất cả đều là đoán độc cùng p h ấ n hận bẻ nó nhảy dựng lên nặng hơn nữa tái phát xuống hai tay như là động kinh quân loạn t ừ n g đạo cực nóng hỏa chạy tại dưới chân của nó mánh liệt ra sắt tại ẩn chứa cường đại sát thương pháp lực hỏa xà luồn lên trước triệu tê ngưu thẳng tắp hướng động tới lưới dao số phận vô tình chạm kích tại tránh lui không kịp lạc khắc ma trên người 520 575 m h t r n đu lama n à y đầu có được lấy hỏa hệ pháp sư năng lực vượt sô ma hiển nhiên đánh giá thấp triệu tê nhu tốc độ nó thả ra pháp thuật tuy v i lực rất mạnh nhưng là phóng thích cần thiết thời gian quá dài bị hắn bắt được cơ hội một kích này cơ hồ là trí mạng lạc khắc ma lồng ngực bị lưới dao số phận chém ra một đạo chừng dài hai thước miệng vết thương huyết nục mở ra lộ ra bên trong bạch cốt âm u hát dòng máu màu đỏ c ù n bắn ra tung tóe rơi trên mặt đất buốc lên từng sợi khói trắng 258. triệu tê ngưu đồng thời cũng bị một đạo hỏa chạy gây thương nhưng là trả giá như vậy một cái giá lớn hoàn toàn đáng giá hạn chiến đao vô thanh vô tức một lần nữa vung chém ra đao phong phá không mang theo một vòng hào quang đẹp mắt như t h i ể m điện đ i ệ u bơi hướng lạc khắc ma cổ họng chỗ yếu những k i a sung làm hộ vệ tiểu liệt ma đã từ phía sau xuống lại tới nhưng l à uy hiếp của bọn nó tại triệu tê ngưu trong mắt của căn bản không đáng giá được nhắc tới chỉ cần tương tác vi thủ quan đầu mục tồn tại lạc khắc ma chém giết những này chiến năm cặn bã tạp ngư tự nhiên sẽ không chiến ma bại có thể nhường cho hắn không có nghĩ tới phải cái này tình thế bắt buộc một đao lại chém hụt tại thời khắc k h e n chốc nhất l ạ c khắc ma thân mình hiện lên một đạo bạch quang trong nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng t â m hơi ẩn chứa triệu t ê như mười phần lực lượng lưỡi dao số phận phí công chém ra lưu tại nguyên chỗ tàn ảnh thuần tức di động triệu t ê như mặc dù kinh hãi nhưng không l o ạ n khỏe mắt dư quang dĩ nhiên phát hiện di động đến chéo phía bên trái hướng vài chục bước ra đối thủ không hề nghi ngờ đây là lạc khắc ma thủ đoạn bạo bệnh triệu t như lập tức xoay người lại lưỡi đao số phận quét ngang vung chém ngăn cản hai gã vừa mới bổ nhào qua tiểu liệt ma sau một khắc thần lực bay phủ đột nhiên xuất hiện tại hắn tay trái trong lòng bàn tay hướng phía lạc khắc ma toàn lực ném mạnh đi ra ngoài hô vừa mới tránh được một kiếp lạc khắc ma nà mơ m cũng thật không ngờ triệu tê như còn có như vậy một tay muốn tránh né cũng đã không kịp bị bay phủ hung h ă n g c h ạ m kích tại ngực 187. nó toàn thân chấn động hai mắt nô lên lộ ra không dám tin thần sắc sau đó một đầu mới ngã xuống đất gợi ý của hệ thống ngươi đạt được 2750 điểm lạc khắc ma thuộc về dị hóa quái vật mà không phải bốt vô luận là hp hay là điểm kinh nghiệm e í tở cũng không cao bất quá nó cũng cho triệu tê như một cái nho nhỏ kinh h ỉ đến đây lần hoa lệ lại bảo a a a theo lạc khắc ma chết trận nó thủ hạ kia bang tiểu liệt ma lập tức sôi sùng s ù n g nguyên lai đối triệu tê như vây công su thế trong nháy mắt hỏng mất t i ê u cha gọi mẹ địa tứ tán chạy chối chết bắt giặc phải bắt vua trước đã thông cửa ải này mấu chốt nhất điểm chính là đánh chết lạc khắc ma nếu như đem lực chú ý đều đặt ở những n à y tiểu liệt ma trên người đánh chúng lúc trước thanh lý bên ngoài lại đối phó hạch tâm ý nghĩ như vậy tuyệt đối sẽ bị lạc khắc ma liên tục không ngừng triệu hồi ra bọn quái vật làm cho hỏng mất tinh thần Tiểu liệt ma. chỉ có tiêu diệt tại trong hát rừng dẫm tất cả tiểu liệt ma mới có thể đạt được hoàn mỹ nhiệm vụ đánh giá chiến đao cùng bay phủ tiếng rít mưa tên phá không tiếu tiếng kêu tật phong lang phệ gọi tiếng gầm gừ cùng tiểu liệt ma kêu thảm thiết tiếng kêu gen tại trong hát rừng r ẫ m tất cả các góc vang lên quét sạch còn sót lại tiểu liệt ma cũng không phải chuyện dễ dàng ở vào tận thế giới núi lửa trước mặt rừng rậm đen tuy nhiên diện tích không là rất lớn nhưng là có thể cung cấp dần thân địa phương không ít t h u động địa huyệt nham n một chỗ nào cũng có cho dù là một chi tinh nhuệ chiến đội tìm tòi tỉ mỉ cũng khó tránh khỏi có cá lọc lưới cho nên tận thế núi lửa cửa thứ nhất đánh thông qua chiến đội nhiều vô số kể nhưng là có thể đạt được hoàn mỹ đánh giá nhưng lại rất ít một mặt mọi người không muốn tại nơi này lãng phí quá nhiều thời gian một mặt khác còn phải xem vật khí triệu tê nhu tăng thêm hùng bân cũng bất quá chỉ có hai người nhiều nhất tính toán lại thượng sẽ ạ theo lý thuyết không có khả năng so với tiêu chuẩn nhân số chiến đội hoàn thành được rất tốt nhưng là sẽ là một gã am hiểu cách truy tung thợ săn hơn nữa hắn còn có một đầu khíu giác linh mẫn hành động như gió săn sùng tật phong lan g tình huống hoàn toàn bất đ ộ n g tất cả g i ấ u ở thụ động địa huyệt nhang quật bên trong tiểu liệt ma bị tìm được sau đó không huyền n i ệ m chút nào đã trở thành triệu tê như vong hồn d ư ớ i đao cống hiến ra kinh nghiệm tiền tài cùng trang bị độc lập vị diện quái tỷ lệ rơi đồ so sánh với chủ vị diện muốn cao hơn một chút cũng không biết là triệu tê như hôm nay vận khí quá tốt hay là dẫn theo người mới nguyên nhân mười đầu tiểu liệt ma lại có hai ba đầu có thể tuân ra gì đó thật ra khiến đi theo hắn phía sau hùng bân tay nhặt trang bị còn bị chuẩn rút hao phí trọn vẹn thời gian hai tiếng triệu tê như mang theo xạ còn có hùng bân thanh quét xong rồi trốn ở trong hát rừng rậm tất cả tiểu liệt ma khi hắn nhìn thấy rừng rậm con đường nhỏ cuối cùng này tòa phế tích trấn nhỏ thời điểm như nguyện địa thấy được gợi ý của hệ thống gợi ý của hệ thống đội ngũ của ngư i hoàn mỹ thông qua được rừng rậm đen vị diện hành trình độ hoàn thành một bốn chủ vị diện danh vọng ba đạt được bảy mươi lăm nghìn điểm cửa thứ nhất ban thưởng cũng không phải rất nhiều 75.000 điểm chỉ có thể làm cho triệu t ê như thanh điểm kinh nghiệm chướng một đoạn nhỏ mà hắn đem khoản này ban thưởng kinh nghiệm 90% phần trăm tất cả đều phân phối cho sẽ ạ ngoạn gia có thể có được nhiều anh hùng huy chương cùng danh anh hùng nhưng là một lần chỉ có thể triệu hồi r a nhất danh anh hùng trợ giúp chiến đấu mà anh hùng bồi dưỡng càng yêu cầu ngoạn gia đem chính mình lấy được kinh nghiệm đầu nhập đi vào phải chết là một khi anh hùng trong chiến đấu tử vong sẽ rơi xuống suốt một lệ mèo bởi vậy tại vừa rồi đối lạc khắc ma trong chiến đấu triệu t như không có đem hắn triệu hắn đi ra trợt cho nên bồi dưỡng anh hùng rất không dễ dàng ngoại trừ phải thường đưa trang bị Kỹ năng bên ngoài, còn có triệu h mình tốc độ, đồng thời có được các loại anh hùng nhìn như ể liên lụy loại sông đồng của tốc có được các độ, ấ t tốt đẹp, trên thực tế muốn trở thành trợ trả muốn đẹp, chân chính trợ lực, g á là cực cao. t r i t ê như là cả quang huy ở bên trong chiêu mộ anh hùng đệ nhất nhân mà lúc đó sẽ ạ là lẹ vẹo 19, h i ệ n tại cũng bất quá khó khăn lắm vừa qua khỏi lẹ vẹo 20, thăng cấp đến lẹ vẹo 21 còn phải đầu nhập số lớn điểm kinh nghiệm e ít tờ nhưng là lo lắng đến sẽ ạ đối với chính mình càng ngày càng trọng yếu tác dụng triệu t ê như cũng nguyện ý đối với hắn tiến hành đầu nhập cho dù là liên lụy của mình tốc độ lên cấp cũng sẽ không tiếc còn đối với vèo lẹ có mang ba â n nói, mà h lô trang bị tài liệu các loại chiến lợi phẩm hắn đối triệu t như sùng bái đã như nước sông cuột cuột triệu t như cười nói rất nhanh sẽ không phải lẹ vèo một m ư ờ i một rồi nếu như có thể thuận lợi đả thông tận thế núi lửa vị diện huyết tên mười hình bóng triệu t như phỏng chừng có thể đem hùng bân đưa cấp mười lăm tả h ư u so sánh với trước kia chính hắn một mình đánh quái gian nan còn may mắn hơn hàng hùng đồng học hưởng thụ hoàn toàn là hỏa tiện thức sông kỳ thật theo ngoạn gia đối trò chơi hiểu rõ càng ngày càng nhiều kẻ đến sau tốc độ lên cấp trở nên càng lúc càng nhanh có rất nhiều chức nghiệp chiến đội phòng công tác đều dựa vào hàng trăm hàng ngàn độc lập vị diện khai triển mang người mới nhanh chóng sông nghiệp vụ nghe nói sinh ý tương đối nóng nảy đánh xong vị diện này lại liên tục chiến đấu ở các chiến trường một vị diện khác triệu t như mục tiêu là tại năm đến bảy ngày ở trong trợ g ú t hùng bân vọt tới lệ vẹo hai mươi cho hắn thêm phối hợp một bộ tốt trang bị hơn nữa tiến hành thích đương bồi dưỡng ma luyện hoàn toàn có thể tại dương mi chiến đội ở bên trong một mình đảm đương một phía rồi so sánh với tại chiến trong đội mang theo các đội viên chinh chiến kỳ thật triệu tê như càng thêm yêu mến một mình mang lên chiến đao quét sạch từ phương mà như vậy mang cấp tốc độ không phải bất luận cái gì một chi chức nghiệp chiến đội đủ khả năng làm được chúng ta đi triệu tê như bước nhanh chân hướng phía phía trước phế tích trấn nhỏ đi tới chương hai trăm ba mươi bảy chi chú ma nhìn bên trọng trấn nhỏ thấy đã hoang phế phải có thời gian rất dài rồi trong trấn kiến trúc phần lớn sụt xuống sau đó bao trùm lên một tầng dày đặc bụi núi lửa những kia t ố i om cửa sổ phảng phất kể do nó đã từng viết qua lịch sử dọc theo chống vắng đường đi triệu tê như cùng hùng bân thuận lợi địa đả tới ở vào trong tiểu trấn trên quảng trường nơi này giống nhau vắng ngắt nhìn không tới có bất kỳ ma thu hoặc là quái vật hoạt động dấu hiệu triệu tê như mục quang đã rơi vào bên cạnh một tòa màu đen giáo đường thượng dựa theo tận thế núi lửa tiến công chiếm đóng hướng dẫn đạo thứ hai quan mấu chốt ở chỗ tìm được bị nhốt tại trong mật thất dưới đất nhất trích tên là tô lỗ tiểu ác ma sau đó do nó mang theo tìm được đi thông tận thế trong núi lửa bộ mật、đạo. nếu như không vượt qua một bước này mật đạo lối vào là bất kể như thế nào đều tìm không được mà gian mật thất thì ở phía trước tòa này giáo đường dưới mặt đất đương nhiên đi thông mật thất dưới đất con đường tuyệt đối không phải là bình an xây ạ chú ý bảo vệ tốt đồng bạn của ta triệu tê như cho anh hùng của mình hạ chỉ lệnh màu đen giáo đường cửa ả i này không giống với trước mặt giường r ầ m đen hoàn cảnh tương đối phụ trách hắn cũng không có trăm phần trăm năm chắc có thể bảo vệ tốt hùng bân chỉ có thể làm cho xây ạ đi theo làm bạn hùng bân nhịn không được gãi đầu một cái kháo nhất danh nở t h cờ đến bảo vệ mình làm cho hắn cảm giác có điểm quái l ạ chỉ là thói quen nghe theo mệnh lệnh chính hắn cũng không đối triệu tê như an bài có nửa điểm dị nghị nhưng trong lòng âm thầm thể nhất định phải mau chóng cường đại lên không hề trở thành triệu tê như vương hữu chi nha giáo đường nặng nề đại môn bị triệu tê như dùng sức đẩy ra d ì sắt môn trục lập tức phát ra làm cho người ta ghê răng tiếng vang vô số cho b ụ i tuân rơi rơi xuống chiếu vào trên đầu của hắn cùng trên người một cổ âm hàn múc meo khí tức đập vào mặt chi chi không đợi triệu tê như nhìn rõ ràng giáo đường chính sảnh tình cảnh bên trong chỉ nghe thấy trên đỉnh đầu c h u y ề n đến một hồi dậy đ ặ t tiếng kêu rẽ sau đó hơn mười đoàn bóng đen lạch lăng mà hướng của hắn rơi xuống rơi xuống triệu t như tay mắt lanh lẹ trong n g á y mắt r ơ i lên chiến lá chắn hướng lên đánh ra đồng thời giấu che ở chỗ yếu hại của mình Bùm, bùm. hai cái xông đến nhanh nhất bóng đen cùng cái thuẫn nặng nề mà đụng vào nhau lập tức mất đi cân đối ngã xuống đất hắc con rơi lẹ vào hai mươi ma hóa quái vật đám rơi đen này hình thể cũng không lớn răng móng nhọn lợi hai mắt xích hỏng rơi trên mặt đất trợt một lần nữa bay lên hướng phía triệu t như đã phát động ra không chết không thôi công kích 75. 82. công kích của bọn n ó lực không phải rất mạnh nhưng là thắng ở số lượng rất nhiều đông nhịt địa b ù n h ỏ qua triệu tê như có chiến lá chắn nơi tay cũng khó có thể đề phòng chu toàn cánh tay trái cùng vai phải đồng thời bị cắn hai cái hhp ắ n lập tức tổn thất vượt qua một trăm năm mươi điểm p h i ề n toái là những này còn rơi nanh v ố t cư nhiên còn là tăng t h ê m độc hoàn thành hữu hiệu, hiệu công kích sau đã tạo thành chúng độc hiệu quả triệu tê như thấy tình thế không ổn không lùi mà tiến tới d ơ lên chiến lá chắn về phía trước nhất cổ tác khí xông vào trong giáo đường tay phải lưỡi dao số phận hung hăng đâm hướng về mặt đất lôi viêm thần phạt đối phó những phiền thoái này tiểu quái vật dùng chiêu này cao cấp bí kỹ không thể nghi ngờ là tốt nhất khắc chế thủ đoạn đầy trời lôi mang trong nháy mắt oanh kích mà xuống lập tức đem vây tụ khi hắn bốn phương tám hướng h ắ con c rơi toàn bộ đánh g i ế t thành tạt bã đại lượng hồng sắt thương tổn con số phiêu khởi trắng cảnh có thể đ ổ sộ gợi ý của hệ thống ngươi đạt được hai trăm hai mươi lăm điểm kinh nghiệm e ít -E、tờ gợi ý của hệ thống ngươi đạt được hai trăm hai mươi lăm điểm kinh nghiệm e ít -E、tờ、e -E、không chỉ là triệu tên yêu đứng ở đi thông giáo đường đại môn trên bậc thang hùng bân lần nữa chia sẻ đến kinh nghiệm soạt bình q u á i cảm chí ít có vượt qua ba mươi đầu h ắ con c rơi chết ở triệu t ê n h u chiêu này bí kỹ phía dưới vốn triệu t ê n h u không cần vừa lên đến t i u vận dụng chiêu này đại sắc khí dùng đao pháp của hắn thực lực hơn nữa lơi dao số phận sắp bén đối phó bọn này con rơi quái hoàn toàn không là vấn đề nhưng là vì bảo vệ hùng bân an toàn cũng không thể giữ lại làm chuẩn bị ở sau chỉ là đánh giết tất cả con rơi cũng không có làm cho triệu t như thoải mái nửa phần bởi vì chiếm giữ tại trên nóc nhà một đầu khắc càng cường đại hơn quái vật hướng phía hắn rơi xuống rơi xuống bùm chiến la chắn cùng sắt nhọn dài nhỏ cái móc c h ả o hung hang đụng vào nhau đánh lực lượng làm cho triệu tê như không tự chủ được lui về sau nửa bước trên đỉnh đầu trong nháy mắt xoạ xuất phát từ một cái thương tổn con số một trăm tám mươi lăm hắn còn không có đứng vững lưới dao số phận dĩ nhiên về phía trước vung chém ra nhưng là vừa vặn rơi trên mặt đất người đánh lén sáu cái lông s ủ trưởng c h ả o đột nhiên phát lực mang theo to lớn thân thể hướng lên nhảy lên thật cao giữ tợn ngao răng bán lộ hơn mười chi sắc nhọn cứng ngắc đâm hướng phía triệu t như bắn nhanh mà đến phức phức phức triệu t như phản kích thất bại trong tay chiến la chắn bị sáu bảy chi lông dài cứng ngắc thứ kích ở bên trong h ạ tê lại lần nữa mánh liệt hàng mà công kích của đối thủ cũng không có vì vậy dừng lại nó hộp ra một đ ú m tơ đánh trúng đại s ả n h trần nhà trước đ ê m chính mình vững vàng lơ lửng giữa không trung sau đó miệng máu phi tốc lúc ních h ngược lại cắn tơ bạc sẽ cực kỳ nhanh trở lại treo trên x à nhà、Vẹo. dưới cao nhìn xuống một đại quán hồng hồng lục lục nọc độc hướng phía triệu t như mánh l i t phun mà rơi lúc này đây lượng máu đã ngã xuống đến chỉ còn một phần ba triệu tê như không dám lần nữa dùng chiến lá chắn ngăn cản vội vàng chạy như điên trong tránh tránh được này đầu người nhện quái nọc độc phun r a chi chu ma lẹ vào hai mươi tư dị hóa yêu ma quỷ quái đây chỉ có mê mội quỷ đầu sọ người nhện quái tuyệt không dễ chọc hô hấp trong lúc đó đem triệu tê như hoàn toàn áp chế ở hạ phòng phun r a nọc độc sau leo lên trên xả nhà lại hướng phía hắn bắn ra một đạo tơ nhện vừa mới tránh thoát một kiếp triệu tê như cho mình bỏ thêm cá thánh liệu thuật chứng kiến tơ n ệ n phóng tới lại muôn tránh cũng đã không kịp chỉ có thể dùng chiến lá chắn bảo vệ chỗ y tơ nghện m ũ i nhọn nghện tại lá chắn trên mặt lập dính chặt vào triệu tê như chỉ cảm thấy một cổ lực lượng khổng lồ đem chính mình kéo mạnh đi lên năm ngón tay trái đều nhanh cầm không được chiến lá chắn cầm không được này tự b ô n g tha thời khắc mấu chốt hắn không có có do dự chút nào năm ngón tay đột nhiên mở ra b ô n g tha cho thị huyết khát máu chiến lá chắn tùy ý chi chu ma đem chính mình cái này trọng yếu phòng thân vũ khí ngược lại rút về đi hô bởi vì cái gọi là đến mà không hướng phi lễ vậy bị đệ xuống đánh một trận triệu tê như trong nội tâm trốn nghẹn hỏa tất cả đều dùng tại vừa mới vung ra thần lực bay phủ lên chi chu ma tuy chiếm cứ trên độ cao ưu thế tuyệt đối nếu đổi lại là chiến sĩ khác hoặc là kỵ sĩ khẳng định không thể làm gì nhưng là triệu tê như có thể không phải là không có công kích từ xa đích thủ đoạn có thể dùng thần lực bay phủ tầm s á t thương dài đến hai mươi mét khi hắn toàn lực ném m ạ n h dưới gào thét lên c h ả m kích tại chi chu ma m à quỷ đầu lâu thượng một trăm sáu mươi lăm khàn nha chi chu ma không khỏi phát ra một tiếng thống khổ hí trong miệng tơ n g ệ n bị khép lại ngao răng n g ạ n h xanh xanh cho cán đức vừa mới bị bắt thị huyết khát máu c h i ế n la chắn tùy theo rơi roi trên mặt đất nhưng là triệu tê như u nhìn cũng không nhìn món đó thuộc về mình trang bị hắn thỏ ra tay trái vững vàng bắt được ngược lại bay trở về thần lực bay phủ di động vị trí nhắm ngay ở leo lên tại treo cổ tự tử thượng đối thủ lần nữa ném 176. t h ầ n lực bay phủ lực công kích xa kém xa cùng lưỡi dao số phận so sánh mới nhưng là liên tục đả kích d ư ớ i chi chu ma cũng là nổi giận như điên một ngụm tiếp theo một ngụm mà hướng triệu tê như u p h ú n ra trí mạng ngọc độc triệu tê như u không chút hoang mang điệu trên mặt đất qua lại trốn tránh không ngừng mà dùng thần lực bay phủ diệm máu gần kế năm ba cái hiệp đánh ra xuống không có chiếm được chút tiện nghi nào chi chu ma cũng không còn cách nào lã vọng bông cần rồi nó kêu rẽ lấy mở ra cái vớt theo cao cao treo xà nhà phía trên t u n g người d ư ớ i xuống ngay vào lúc này triệu tê nhu đột nhiên tiến lên một bước một mực cán binh bất động địa lưỡi giao số phận hướng lên vùng mạnh ra trong s á t na sắc bén vô cùng đao khí phá không kích chém dùng thế tội khô l ạ p hủ chạm kích tại chi chu ma trên người thánh lực cân nhắc quyết định 765. m ộ t đao kia đủ rồi hung n m a n độc lại đem chi chu ma hai cái vớt mạnh xanh xanh cho chém cắt xuống canh hôi huyết dịch phun đầy ra đất khàn nha rơi trên mặt đất chi chu ma nổi giận như điên to mọng thân thể chấn động mạnh một cái hơn mười chi gai sắc hướng phía triệu tê n h u kích xả mà đến triệu tê n h u sớm có phòng bị lập tức co lại trước người tháo chạy tránh đi chi chu ma phản kích đồng thời đ ỗ n g nhiên trong lúc đó xông tới gần đến bên người của nó lười dao số phận trọng trả mà rơi năm trăm bốn mươi mốt năm trăm bảy mươi sáu đu đan đama một kích này chính thức là muốn cái mạng g i à của nó lập tức bị chặt té xuống đất cái bụng chỉ lên trời tuôn ra hai mai kim tệ cùng một kiện chất động lên từ sắc quang mang trang bị còn có một đem ngân quang long lanh cái chìa khóa gợi ý của hệ thống ngươi đạt được 2.550 điểm mẹ triệu tê n h ư lập tức thở phào một cái đưa tay sở một cái mồ hôi lạnh cái này đối thủ có đầy đủ hung hãn khó dây dưa cũng may hp không cao lắm nếu không đánh nhau khó khăn gấp bội gia tăng chương 238, vượt sâu triệu hoán pháp trận ma chu vòng cổ pháp thuật công kích 10, làm phép tốc độ 7, trí lực 2, tinh thần 2, pháp lực giá trị 50, phụ gia kỹ năng nọc độc phân ra bền 10-10, yêu cầu trí lực 70 điểm h ạ n pháp sư phù thủy đồ hệ xẹo lẹn sở trang bị đây là triệu tê nhu tự tiến vào tận thế núi lửa độc lập vị diện đến nay chỗ đánh tới tốt nhất một cái trang bị tuyệt đối xem như ngoài ý muốn kinh kỷ phải biết rằng bình thường mà nói thuộc tính tốt như vậy chắc tuyệt trang bị bình thường đều là bộ xuất phẩm đừng xem phía trước đánh tiểu liệt ma là khác ma ra một đống trang bị cùng tài liệu linh linh tái toái, toái toàn bộ cộng lại giá trị cũng chưa chắc có gốc cây ma chu vòng c ổ một phần mười chẳng lẽ đây là ma người mới phúc lợi lao triệu đồng chí vui vẻ nghĩ từ nay về sau dương mi chiến đội có phải là cũng mở rộng t h o n g cái phương diện này nghiệp vụ nếu như đều có thể có như vậy tỷ lệ rơi đổ đó cũng là một môn kiếm tiền rất tốt ý a đánh ngã thủ vệ giáo đường chi chu ma đồng thời cũng đánh ra mở ra cửa mật đạo hộ cái chìa khóa bởi vì xem qua qua cửa tiến công chiếm đóng hướng dẫn cho nên triệu tê như phi thường thoải mái mà tại thần tượng đằng sau tìm được rồi đi thông hạ tầng địa lao môn hộ dùng cái chìa khóa mở ra sau một cái tôi hóm bậc thang thông đạo thỉnh lĩnh xuất hiện tại trước mắt nhìn xem rất là âm t r ầ m đáng sợ bất quá đối với triệu tê như thần kinh thô n là không có vấn đề hắn ở đây thông đạo lối vào không chút hoang mang địa dùng cầu nguyện đem chính mình lúc trước trong chiến đấu hao hết thánh lực bổ túc làm cho hướng trên người mình ra chỉ các loại thần thuật kỹ năng kể cả có thể hành động hình người kỳ đà cản mũi quang minh c h i hỏa dẫm phải đẹp mắt thần thánh quang hoàn triệu tê n ư u s á t nhập vào trong mật đạo c h i nha phía trước trong bóng tối lập tức vang lên một mảnh làm cho người ta sợn tóc gây tiếng kêu rẽ tất cả bóng đen tại thánh hỏa quang mang chiếu dọa hiện ra khi thế hung hăng hướng về người xâm nhập phát động công kích nhưng là n g h ê n đón những này lẹ vào hai mươi lăm hát kiểm thú nhưng lại lưỡi dao số phận chạm phá bóng tối đao mang hà quang sắt sắt sắt triệu tê nhu dọc theo bậc thang một đường rết số dưới hắn dùng chiến la chắn gắt gao phủ kín ở lối đi hẹp không cho một đầu hắc kiểm thú năng đủ rồi vọt tới phía sau mình uy hiếp hồng bân sau đó dùng chiến đao đ e m bất luận cái gì có can đảm vọt tới trước người ma t h ú từng cái ném lăn chém chết 480 492 502 t u n g bay hồng sắt thương tổn con số liên tục không dứt không có một lát gián đoạn hiệp lộ tương phùng dũng giả thắng cự hải này đối với s â m quan người trong đội ngũ thánh kỵ sĩ yêu cầu là cao nhất nếu như không thể ngăn cản hắc kiểm thú duy trì liên tục không ngừng mà công kích một khi kiên cố nhất cái chắn hồng mất đằng sau những kia chen trúc tại hẹp h ỏ i trong thông đạo các đội viên đều muốn gặp phải thai h o ạ ngập đầu cùng chức nghiệp hoàn chỉnh chiến đội so sánh với triệu tê như có thể nói không có bất kỳ hậu viên hoàn toàn là bằng vào sức một mình áp chế chống lại hát kiểm thú công kích m á n h liệt đưa hắn thờ phượng dùng công thời đại thủ chiến đấu chuẩn tắc phát huy được vô cùng tinh tế chiến đao rơi đâu thì chỗ đó máu tươi văng khắp nơi đao phong cắt vào mảng ra cốt cách tiếng vang hát kiểm thú rít gào gào rú cùng thống khổ kêu jên đan sen vào nhau phảng phất như là tới từ địa ngục thúc hồn một khúc hát kiểm thú không có pháp thuật năng lực công kích nhưng là bọn họ đánh sâu vào tốc độ rất nhanh. lực công kích rất mạnh nanh vuốt sắc bén hung hãn không sợ chết nếu như không phải mật đạo không gian đã hạn chế phạm vi hoạt động của bọn nó triệu tê như gặp phải áp lực tuyệt đối phải lớn hơn rất nhiều không cần quá nhiều kỹ xảo đủ khả năng dựa vào hoàn toàn là thực lực bản thân thận trọng đẩy về phía trước tiến dùng chiến la chắn ngăn cản quái vật điên cuồng tấn công dùng thánh liệu thuật cùng cao cấp trị liệu dược tể khôi phục không ngừng hao tồn hp tại t dạng này chiến đấu ở bên trong triệu tê như bội mang theo trên tay một đôi tử thần cái bao tay có thể làm ra cực kỳ mấu chốt tác dụng không có mục sư ở sau người trị liệu khôi phục đội trưởng ngươi muốn hay không nghỉ ngơi một chút một mực theo ở phía sau hùng bân nhìn xem trên người thánh hỏa bất diệt triệu tên ngưu ý nguyên có kinh tâm động phách cảm giác đã đứng ở n ớ c thang cuối cùng triệu t n h u cười hắc hắc nói rằng sảng cường độ cao duy trì liên tục chiến đấu đã để hắn độ mệt mỏi tới gần bên bờ nguy hiểm siêu hiện thực giả thuyết kỹ năng có thể làm cho hắn rõ ràng cảm giác được thân thể m ỏ i mệt nhưng là một m đường c ư ờ n g dết tới dân phải địch nhân thi hài đứng ở thắng lợi cửa ra vào loại dết chóc k h ó i cảm nhưng lại làm cho triệu t n h u có khó mà diễn tả bằng lời hưng phấn chính muốn lập tức s u n g phong liều chết tiến phía trước địa lao trong nói theo một ý nghĩa nào đó triệu t như là chân chính chiến sĩ chỉ có tại này hư h o trong thế giới hắn có thể đủ rồi tìm được trong hiện thực không cách nào tìm kiếm c á n h mạng chân lý người ở tại chỗ này không nên vào nghỉ ngơi một lát dùng thể lực dược tề giảm đi độ mệt mọi sau triệu tê ngư nhắc tới còn dính có nhuộm ma thú máu tươi chiến thuẫn chiến nhận cất bước xông vào trước mặt trong mắt thất nơi này cái gọi là địa lao kỳ thật chính là cái đo đếm trăm hòa thức kích thước hang đá qua cửa mấu chốt ở chỗ cứu vớt xuất phát từ bị giam giữ trong đó tiểu ác ma tô nói nhiều thì ra là tục xưng ma gian dẫn đường đảng bất quá triệu tê ngư lúc tiến vào hang đá trong đó trống rỗng bốn phía vách tường cùng cao cao đỉnh vách tường đều là gập gành nam thạch d ầ m d ạ p đũa bổ truy đục dấu vết hang đá tứ hẻo lánh phân biệt xúc lập bốn cái thô đen c ủ a đá trên mặt đẩy lấy trong chậu than tiêu đốt lên cũng không phải phi thường ngọn lửa sáng lợi miễn c ư ơ n g chiếu sáng phần lớn không gian mà trên mặt đất có thể giành mạch chứng kiến mài rua vô số đường con phức tạp cùng phụ văn chúng nó cộng đồng xây dựng ra một bộ đầy đủ mà to lớn đồ án tại màu vỏ quýt h ỏ a quang chiếu rọi xuống chiết xạ ra lốm đa lốm đ ố m quang mang vượt sâu triệu hoán pháp trận nghe nói lúc trước đạt được tận thế núi lựa vị diện truyền tống quyển chụt cái tia nhánh chiến đội chính phủ khai hoang đánh tới vì vậy này k nhánh chiến đội dựa theo đề nghị của hắn đi nếm thử quả nhiên thật sự triệu hoán gia, ra bột đánh chết bột sau mới phá vỡ ẩn giấu ở chỗ này cơ quan cứu xuất quan khóa nhân vật tiểu ác mà tôi nói nhiều có ý là tại nơi này triệu hồi da bột không nhất định là cùng một cái đã thông tận thế núi l ử a vị diện ngoạn gia chiến đội có rất nhiều chỗ triệu hồi da bột mặc dù không có người cụ thể công tác thống kê đếm rõ số lượng lượng nhưng là hai ba chục loại vẫn phải có ngoại trừ bình thường cấp tinh anh bột thậm chí còn đã xuất hiện thống l ĩ n h cấp thậm chí linh chủ cấp đại gia hỏa cho dù là cấp tinh anh bột cũng có đẳng cấp cùng thực lực phân chia cao thấp vượt sâu triệu hoán pháp trận triệu hồi da đương nhiên là đến từ vượt sâu quái vật mà thực lực của bọn nó so với đồng cấp ma thú bột muốn tới được rất cao nếu như vận khí không được triệu hồi da một đầu lĩnh chủ cấp bột như vậy trong nháy mắt cả đoàn bị diệt đều là rất hạnh phúc thời gian phải biết rằng những k i a có trí không v ư ợ t sâu quái vật nhưng là có năng lực đem l o ạ n ra chơi đùa khóc không ra nước mắt cho nên cửa hải này cũng bị các người chơi xưng là vận khí quan vận khí không được vậy thì trọng đầu lại đến đi hồi tưởng về địa lao mật thất các loại triệu tê như thật sâu hít một hơi thở dài đứng ở pháp trận biên giới hắn thu hồi chiến l á chắn tay trái nắm tay về phía trước rối ra sau đó đem công kích hình thức cắt thành không hạn chế hình thức lại đem lấy ra một bả mang theo người thông dụng tiểu trùy thủ đặt nơi cổ tay nhẹ nhàng vẽ một cái、30. sắc bén c h ử y thân cắt ra r a thịt ân hồng tiên huyết lập tức c h ả y ra theo cổ tay từng ly từng tí rơi xuống rơi xuống nước tại vực sâu triệu hoán pháp trận bên trong huyết c h â u vừa mới đụng chạm lấy mặt đất lập tức bị nhìn như cứng rắn nham thạch như là bọt biển loại hấp thu đi vào năm mươi năm mươi năm mươi triệu t như trên cổ tay miệng vết thương không có nhanh chóng khép lại máu tươi liên tục không ngừng địa bừng lên hắn hp t một đoạn tiếp theo một đoạn rơi xuống hóa thành liên tục huyết tuyến bị rót vào mặt đất phát trợt chính là tình huống như vậy không có vượt quá triệu t như ngoài ý liệu hắn móc ra một lọ giá cả xa xỉ cao cấp trị liệu dược tê uống xong tổn thất hp lập tức bắt đầu tăng trở lại tại tổn thất tổng cộng ba trăm điểm hp sau vực sâu triệu hoán pháp trận đột nhiên phát sáng lên chương hai trăm ba mươi chín mang theo tiểu mật bút trước là là một cây khắc đá đường cong sau đó nhanh chóng hướng phía phương hướng khác bất đồng làn ra như là bị đốt lên dây dẫn nổ trong khoảnh khắc ảnh hưởng đến cả pháp trận mịt mờ bạch quang phóng lên trời tại pháp trận trong hình thành mê n g ễ n đích mỹ lệ tràng cảnh triệu tê như chậm dại hướng lui về phía sau hắn tay trái miệm vết thương không chảy máu nữa hp lần nữa khôi phục đến chút cao t vô vô đáp án, đáp án ông phản phất bảy phong bay qua bùi hoa loại thanh nhâm vang lên vực sâu triệu hoán pháp trận đột nhiên quang mang đại thịnh một cao một thấp hai bóng người tại bạch quang trong lần lần thoáng hiện chẳng lẽ là hai đội bột triệu tê như lập tức chấn động lần này vì trợ giúp hùng bân thăng cấp nhanh chóng Hắn h là, là, là c đương nhiên đã triệu hồi ra bột sẽ không biến mất cho dù là lần sau một lần nữa lại đến bột y nguyên còn có thể tại không nghĩ tổn thất kinh nghiệm lời nói vậy chỉ có ngoan ngoan buông tha cho tuyển chọn vị d i ệ n khác đây là giải thích triệu tê như hiện tại trốn chạy lời nói không cần lại đối mặt hai đầu b ộ t uy hiếp nhưng là không đánh mà lui không phải triệu tê như phong cách mà quan trọng nhất là cái này hai bóng người nhìn xem có điểm qua tà dị tuy nhiên còn chưa thể nhìn ra lai lịch của bọn nó nhưng là một cái cao thân hình thức tha tho thả ải tròn béo giống nhau người lùn không giống như là loại giá cao vị cường đại lao ma cự quái cho nên triệu tê như quyết định lưu lại không định dễ dàng bung t h à qua cửa cơ hội sau một khắc pháp trận vận chuyển tiếng ông ông vang lên cùng bạch quăng cùng một chỗ biến mất tự v ự c sâu thế giới triệu hồi r a bột rõ ràng hiện ra tại triệu t ê như n trước mắt sứ ma lẹ với hai mươi thâm viên đ ắ t m à thống linh cấp đến từ h ắ cám thế giới triệu h o à n sư mị ma lẹ với hai mươi lăm dị hóa thâm viên đ ắ t m à sứ ma triệu h o à n m à nguyên lai không phải hai đ ầ u bột mà là lao đại mang theo tiểu đệ không là tiểu mật con này mị ma thật sự là mê người đến cực điểm thân thể của nàng cao cùng triệu t ê như n không sai biệt lắm trước sau lồi lõm mị diệu khêu gợi bao lộ vây tại bó sát người khoảng chật vật màu đen dưới bị giáp trước ngực lộ ra bán cầu đây đà hai ngọn núi quả thực có thể khiến người ta phun ra máu muối đi ra tóc dài màu tím đầy l ỗ t hai khéo léo muối còn có liệt diễm cặp môi đỏ mọng hơn nữa một đôi câu hồn nhiếp phách màu máu mỹ mâu còn có lộ ra rốn eo nhỏ cùng mảng lớn lộ ra ngoài màu mật ong da thịt lập tức đem triệu tê như chú ý của lực toàn bộ cho hấp dẫn Quang quả Huy, giả thuyết xuất triệu hay A. May lao như nở mắn đồng giả phát thực hoặc phạm chí vậy tội từ cờ, lực là dụ ý lệ v à hai mươi thống lĩnh bột triệu t như vận khí không thể nói kém cũng không thể đã nói nay đâu triệu hồi r a bột hiển nhiên vượt qua bình thường tiêu chuẩn bởi vì làm thống lĩnh cấp bột tại cấp dê vị diện là phi thường hy lưu hiếm thấy chúng nó hẳn là tại c cấp độc lập vị diện cắt cứ một phương hơn nữa nó vẫn là thâm viên ác ma bên trong triệu hoán sư điều này có thể giải thích vì cái gì lệ v à hai mươi bột sẽ mang theo lệ v à hai mươi lăm chính là thủ hạ bình thường mà nói tiểu đệ cấp bậc là sẽ không vượt qua lão đại là ai đem ta theo trong vực sâu triệu hoán đi lên sừ ma vóc dáng rất nhỏ nhưng là tính tình lại là rất lớn vừa mới hiện ra thân hình mà bắt đầu lớn tiếng rích ảo cùng xinh đẹp tuyệt luân mị ma so s á n h v ớ i sử ma quả thực xấu bạo này đầu bột hoàn toàn chính là nhất trích phóng đại bản t o à n chỉ có điều người không nhân dạng mà khoác lên trước màu xám cho ngoại bảo trong tay còn nắm một chi thật d à i phát trượng chỉ là mặc lục sắc ngoài r a phồng lên hai mắt còn có đầy mặt và đầu cổ n ù n g đau n h ấ t đã đem nó xấu xí thật sâu cho bán rẻ thanh âm của nó càng khàn giọng khó nghe phảng phát sinh nhiều năm viêm cổ họng làm cho người ta nghe đều cảm giác được khó chịu tại triệu t như trước khi phát động công kích này đầu bột m ụ quang đã rơi vào trên người của hắn lập tức bốt bốt bốt bốt địa nợ nụ cười ngươi lai là nhân loại ngu xuẩn a ngươi chuẩn bị kỹ càng chết như thế nào sao ánh mắt của nó giống như là độc xài nổ ra lời rắn n h ấ p múa âm lãnh dị thường triệu t h ê như không có bất kỳ nói nhảm vung lên lưỡi dao số phận hướng phía đối phương dễ tới tất cả kết quả phải đều muốn dựa vào thực lực bản thân đến quyết định khao đấu võ mồm nhất định là không cách nào chiến thắng này đầu thoạt nhìn cáo giả thâm viên ác ma bột thánh lực cân nhắc quyết định ra tay chính là mạnh nhất bí kỹ một trong bất luận cái gì một đầu thống lĩnh cấp bột cũng không phải dễ trêu đối tượng thánh lực trông cân có thể ba l cơ cơ, nhắc quyết định thúc giục đao mang cùng trong đó một mặt pháp lực hộ thuẫn hung hang đụng vào nhau hắn gần kề chỉ là ba động một chút đem đao mang toàn bộ cả lại một trăm linh năm sử ma cóp trên đầu lập tức buốc lên một cái đỏ tươi thương tổn con số này đầu bột lập tức chấn động một đôi q u p con c mắt đều nhanh đột xuất hốc mắt mà triệu t như càng thêm giật mình hắn thật không ngờ xử ma phòng ngự pháp thuật thật không ngờ cường hãn thánh lực cân nhắc quyết định đối với nó rõ ràng không có gì tác dụng phải biết rằng triệu t như một thân trang bị xem như rất mạnh mẽ lười giao số phận cố định ba mươi điểm thần thánh thương tổn cùng hai mươi điểm hỏa diễm thương tổn vinh quang giới chỉ cố định ba mươi điểm hỏa diễm thương tổn tổng cộng, cộng lại chính là tám mươi điểm cố định thương tổn thánh lực cân nhắc quyết định bản thân thì có hai mươi lăm điểm thần thánh thương tổn như vậy toàn bộ tính bản hắn ra trích phải hoàn thành hữu hiệu chúng mục tiêu cho mục tiêu đối thủ thấp nhất thương tổn cũng có một trăm linh năm điểm nếu như là đối hắc cám hệ quái vật còn có thần thánh gia thành thâm viên ác ma đúng là hắc cám hệ quái vật nhưng là triệu t ê như một cách này lại chỉ đã tạo thành thấp nhất cố định thương tổn đầy đủ nói do pháp lực của nó hộ thuẫn đến c ỡ nào chắc chắn kinh ngạc ngoài triệu t ê như cũng chỉ có thể an ủi mình ít nhất trang bị cố định thương tổn đối với nó còn hữu dụng nếu không trận chiến đấu này căn bản là không có cách tiếp tục nữa cao giai bột hoặc là nắm giữ sở kỳ hiệu đặc thù bột là có thể được miễn cố định thương tổn tuy nhiên triệu tê như một đao kia trích đánh rất sử ma một k i a lượng máu nhưng l à n à y đầu con cóc lớn lại bị triệt để chọc giận lớn tiếng gầm hét lên đau quá đáng chết nhân loại an lôi t i ngươi còn đang chờ cái gì giết hắn cho ta nó vừa dứt lời đứng ở bên cạnh mị ma đột nhiên động tính như sử nữ động như thỏ chạy dùng cái này tám chữ để hình dung mị ma công kích lại không quá thích hợp đang muốn xông lên trước cùng sử ma triển khai khoảng cách gần chém giết triệu tê như chỉ cảm thấy cảm thấy hoa mắt một vòng hàn quăng nhắm ngay cổ của mình cắt tới hắn thậm chí không có nhìn rõ ràng đối thủ động tác hoàn toàn là tại bản năng chiến đấu phản ứng dưới d ơ lên chiến lá chắn tre ở chỗ yếu hại của mình suy phong nhận tại chiến lá chắn mặt ngoài xa qua để lại một đạo sâu đầm vết thương một trăm hai mươi công kích như vậy lực tựa hồ còn đang trong giới hạn chịu đựng nhưng là lo lắng đến chiến lá chắn cường đại phòng ngự tác dụng nếu như là bị mị ma trùy thủ trực tiếp bôi hầu triệu tê như không thể không bông tha cho chống đỡ khoảng cách gần cũng chỉ có năm sáu bước xử ma mê người ý nghĩ lui về phía sau hai bước cùng cận thân mị ma triển khai chiến đấu không đem đối phương cận thân hộ vệ chém giết thoạt nhìn là không đối phó được này l ô bốt nhưng là vừa vặn một hồi hợp đối quyết vẫn không thể hoàn toàn thể hiện xuất phát từ mị ma khó chơi không đợi triệu tê như vung đao phản kích nàng trong nháy mắt thiểm di đến triệu tê như hữu phía sườn trong tay nắm chặt truy thủ như là như độc xà đâm về cổ của hắn cực nhanh vô cùng ác độ muốn nói di động cùng công kích tốc độ cho dù là đảo chi yêu yêu cũng chưa chắc có thể cùng con này mị ma so sánh với triệu tê như vẻ sợ hãi cả kinh lưới giao số phận tùy theo hướng lên vung lên hắn không phải muốn dùng chiến đao đón đỡ mở mị ma truy thủ mà là dùng lưỡng bại câu thương phản kích thủ đoạn dưới tình huống như thế mị ma nếu không thu tay lại như vậy đâm chúng hắn đồng thời cũng phải bị hắn đang chém bị thương cánh tay cao tốc độ công kích cao kích thể chất tất nhiên không cao lắm cũng không phải b u t cho nên cái này đánh cuộc triệu t ê như đại khái có thể đặt cược mỹ ma quả nhiên rụt trở về hơn nữa vừa lui chính là bốn năm b ư ớ c cự l y nhưng là triệu t ê như trong nội tâm lại không có chút nào cao hứng ngược lại cảm thấy bất an mãnh liệt chương hai trăm bốn mươi nguy cơ biên giới triệu t ê như bất an nguồn suối hay là tên kia đứng ở vực sâu triệu hoán pháp trận trung gian sử ma này đầu con cóc lớn bột tự hiện thân đến nay thủy trung đều đứng tại chỗ không có nhúc nhích chút nào nhưng là làm phòng hộ cái chắn pháp lực hộ thuẫn đã theo tứ phía biến thành tá mặt mà vẫn còn vây quanh nó không ngừng xoay tròn hình thành nghiêm mật vô cùng bảo vệ nếu nó chỉ là đứng ở bất động đánh đấm giả bộ có việc bí thư duy trì toàn bộ nhờ mị ma đến nếu đối phó mình triệu tê như ngược lại không có quá nhiều lo lắng nhưng là hắn tuyệt sẽ không cho là này đầu lẹ và hai mươi thống lĩnh bột thật sự sẽ khoanh tay đứng nhìn càng mách bút nắm giữ kỹ năng càng nhiều cho dù là triệu hoàng sư cũng không phải chỉ có thể dựa vào triệu hoàng thú mà hắn cái lo lắng này trong nháy mắt chiếm được ứng nghiệm cô lắm điều ken c á c ta nha tại mị ma lui trở về bên người sana sử ma đột nhiên g ơ lên cao cao trong tay đầu r ắ n pháp trượng tối nghĩa chú ngữ tự cóc trong miệng phụt lên, lên ra một cổ lực lượng vô hình trong nháy mắt hàng lâm đến cả hang đá trong đó triệu t ê như thân hình lập tức cứng đ ở hậu thủ phản kích bị nạnh xanh xanh cắt đứt h ắ n có thể đủ rồi rõ ràng cảm giác được đến từ ngoại giới dị lực cắt bách tuy nhiên nhìn không thấy sờ không được nhưng là phảng phất đưa thân vào nào đó âm hàn nghiêm n g á n trong chất lỏng tự thân nhiệt độ cơ thể lực lượng trong nháy mắt bị ra khỏi thân thể cảm giác được trước nay chưa có suy yếu Gợi ý của hệ thống. người đang ở đây suy yếu lập trường trong phạm vi ảnh hưởng tốc độ di động chín mươi tốc độ công kích chín mươi không đỡ được triệu t ê như thiếu chút nữa chửi h ầm lên cái này cóc s ử ma pháp thuật quả thực quá âm độc dựa vào thuộc tính tăng điểm cùng ưu dị trang bị triệu t ê như tốc độ di động cùng tốc độ công kích mặc dù so sánh lại không được chính thống đạo tặc nhưng là so với thông thường chiến sĩ đều yếu cường hắn rất nhiều cũng là chiến đấu của hắn ưu thế chỗ bị s ử ma suy yếu lập trường làm thành như vậy ưu thế của hắn không còn sót lại chút gì còn thế nào đối phó hành động như g i giống như điện nhanh chóng bị ma hiu quả nhiên triệu t ê như vừa mới lâm vào trạng thái hư nhược cầm trong tay thủy thủ mị ma lần nữa đã phát động ra công kích dùng công kích của nàng năng lực nếu như bông u tay điên cuồng tấn công triệu t ê như phòng trừng chính mình nhiều nhất chỉ có thể kiên trì vài giây đồng hồ hắn đương nhiên sẽ không khoanh tay chịu chết lập tức đã phát động ra bị kỹ lực công kích trong nháy mắt thanh linh triệu t ê như phòng ngự trị số đồng thời nhảy lên tới đỉnh toàn thân cao thấp thậm chí cái thuẫn mặt ngoài đều hiện lên xuất phát từ màu xanh đen gai sắt bụi gai cả người phảng phất như là cương dội đúc bằng sắt loại lóng lánh kim loại đặc hữ hào quang nghiêm nghị không thể xâm phạm b ù i gai tường sắt mạnh nhất phòng ngự bị kỹ c h e n lóng lánh hàn quang trùy thủ thiết trung cổ họng của hắn lại bị r ầ m rạp trên đó gai ngăn cản ở hai mươi một cái nho nhỏ thương tổn con số tại triệu t ê như trên đỉnh đầu phiếu khởi mị ma câu hồn nhiếp phách trong đôi mắt hiện lên một tia kinh ngạc r a tay càng không ngừng tiếp tục đâm gọt đâm hướng triệu t ê như ánh mắt của ngực bụng thậm chí hạ thân vân vân chỗ yếu trong sát na kim loại đánh giòn vang liên tục không dứt trùy thủ cùng gai dao kích đụng chạm xuất phát từ điểm một cái hỏa quang hai mươi mốt hai mươi lăm hai mươi ba hai mươi sáu liên tiếp thương tổn con số phiêu khởi gần g ề chỉ là trong trước mắt con này xinh đẹp vô cùng mị ma sau l ư n g triệu tê n h u trọn vẹn chọc đâm chín lần nhưng là nàng cho triệu tê n h u tạo thành thương tổn khó khăn lắm chỉ đạt tới hai trăm b ù i gai tường sát la hóa toàn bộ lực công kích là phòng ngự lực nịch thiên cường hãng kỹ năng triệu tê n h u trong chiến đấu rất ít dùng đến kỹ năng này nhưng là mỗi một lần vận dụng đều tất nhiên là tại thời khắc nguy cấp nhất mị ma lực công kích cùng tốc độ công kích xác thực vô cùng mạnh nhưng là triệu tê như vốn có hoàn toàn mới lơi g a o số phận sau lực phòng ngự hoàn toàn đột phá di vãng cực h ạ n cao nhất quan trọng nhất là tại bùi gai tường sắt phòng hộ xuống triệu tê như toàn thân cao thấp không có bất kỳ sơ hở nhược điểm từng bộ vị phòng ngự năng lực đều là bằng nhau mỹ ma muốn tại cực trong thời gian ngăn phá hủy phòng ngự của hắn còn kém quá nhiều không thể không thừa nhận là nếu như không có bùi gai tường sắt triệu tê như sớm đã bị mất mạng tại chỗ cho dù là đổi thành một chi toàn bộ nghề nghiệp chức nghiệp chiến đội tại s ử ma toàn trường không khác biệt suy yếu lực trường dưới tác dụng cũng chỉ có thể xa vào dê đ ợ i làm thịt bị mỹ ma nhanh chóng thanh lý tiêu xác triệu tê như có thể kiên trì đến bây giờ đủ để tự hào bất quá làm cho hắn cảm thấy vô cùng buồn bực lạ tại thừa nhận rồi đối phương như mưa rông gió bão công kích sau suy yếu của hắn trạng thái cư nhiên còn không có biến mất mà cường công không được mị ma đột nhiên lần nữa lui về phía sau tay phải rút ra nguyên bản buộc tại trên thân màu đen roi ra run run cổ tay hướng phía triệu tê như hung hăng rút ra kích mà đến dài nhỏ roi tại phá không tới trong sắt na tiên trên người lộ ra một cây thật nhỏ bén nhọn cái móc đâm cái móc đâm cùng cái móc đâm trong lúc đó có vô số lam tử sắc lôi quang đang lấp lánh、Bảng. trường tiên nặng nề mà rút ra đánh vào triệu tê như khuôn mặt những k i a hộ thể gai lại bị rút ra được nắp ấy tại trên gương mặt của hắn để lại một đạo bắt mắt vết roi điểm một cái ân hồng tiên huyết tùy theo gì ra một trăm linh năm roi da ngược lại rút đi về bị mị ma cầm ở trong tay trên mặt của nàng lộ ra vũ mị yêu dị tiêu d u n g đem nhiễm t r ư ớ c triệu tê như máu tươi tiên thể tiến đến ngôi của mình bên cạnh sau đó r ộ i ra cái lười hương liếm lắp trước đỏ thâm huyết trâu tình cảnh như vậy tuyệt đối có thể làm cho chạch nam máu núi quần phún phát cái dị dối a mau giết hắn sử ma nổi trận lôi đình c ó miệm phòng đến lao đại hai con ngươi đều nhanh cho trường bạo mà không đợi mị ma xuất thủ lần nữa bị đối phương roi ra rút ra triệu tê như lại cảm giác được lực lượng một lần nữa về tới trên người của mình suy yếu lực trường biến mất、Sắc. sớm ắ s đã n h ẫ n nhịn một bụng buồn bực lửa triệu tê như đột nhiên bộc phát vung lên lưới dao số phận hướng phía mị ma vung chém mà đi mị ma vừa vừa mới chuẩn bị lần nữa chém ra trường t i ề n thình lình triệu tê như, như là mánh hổ loại đánh tới bất ngờ không để phòng nàng chỉ có thể hướng lui về phía sau tránh y nguyên bị bén nhọn đao phong chem trúng hai vũ cao vút、426. người này xinh đẹp ác ma thét chói thai lấy phun máu tươi trong nháy mắt t h i ể m gì, tại biến mất tại chỗ không còn thấy bóng dáng tăm hơi t i ề m hành triệu t như không quan tâm lưới dao số phận một lần nữa vung lên đao phong sở hướng đúng là còn đứng ở vực sâu triệu hoàn pháp trong trận không có chuyển động bước chân sử ma buốt vàng chiến đao bị hắn hộ thể pháp lực hộ thuẫn ngăn trở tám mươi tám mươi vẫn là thấp nhất chỉ số cố định thương tổn triệu t như uy lực mạnh nhất thường quy kỹ năng đủ tân la mạ tại đây t ầ n không thể phá vỡ cái chắn trước mặt rất là tái nhận vô lực nhưng là chiến quả như vậy hoàn toàn ở triệu tê nhu trong dự liệu hắn không có chút nào nổi giận và tốc độ nhanh nhất không ngừng mà vung đao hướng s ử ma mãnh lực phát chạm một đao hai đao ba đao tám mươi tám mươi tám mươi tám mươi hoàn toàn giống nhau nguyên một đám thương tổn con số tại ác ma bột trên đỉnh đầu phiếu khởi m á u của nó điều cũng theo đó từng điểm từng điểm giảm xuống tuy nhiên tốc độ phi thường chậm c h ạ m cũng là thật sự thương tổn cùng suy yếu bất quá s ử ma đối với triệu tê nhu gần như điên cùng công kích tựa hồ là không có chút nào biện pháp toàn bộ nhờ pháp lực hậu thuẫn tại gượng trong trước chính mình g ơ chân mắng to giết hắn rồi mau giết hắn tức giận hồn hền ồn ào kêu to làm cho này đầu bộ thoạt t nhìn càng giống là buồn cười thằng hề mà cơ h ồ tại cùng thời khắc đó mị ma vô thanh vô tức xuất hiện ở triệu tê n h ư sau lưng trùy thủ như thiểm điện gai đất hướng lưng của hắn tâm chỗ hiểm cả thanh trùy thủ tính cả nàng bán cánh tay đều bị một tầng lam vú lôi quang bao phủ những kia không ngừng khiêu dược ba động điện mang ở bên trong ẩn chứa lực lượng đáng sợ mà ở trùy thủ sắp sửa đầm chúng mục tiêu s á na triệu tê nhu đột nhiên xoay người lại dùng chiến la chắn chặn đến từ sau lưng một cách trí mạng、229. hắn hp trong nháy mắt ngã xuống đến nguy hiểm vô cùng hoàn cảnh trên thực tế triệu t như vẫn luôn tại phòng bị mị ma đánh lén đối xử ma công kích cũng là vì đem con này tiềm hành ác ma bước đi ra cho nên có thể ngay đầu tiên phát hiện nguy hiểm đã đến nhưng là hắn chuẩn xác địa dự phán xuất phát từ đối thủ đánh lén lại không ngờ rằng mị ma công kích nhưng là như thế sắp bén ở phía trước trong chiến đấu triệu t như vẫn luôn không có cơ hội trị liệu hoặc là uống thuốc toàn bộ nhờ huyết cấp giới chỉ đặc thù công kích hấp huyết năng lực miễn cưỡng khôi phục một điểm hp mị ma một kích này cơ hồ đưa hắn đánh vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh nguy hiểm mỹ ma tựa hồ nhìn ra triệu t ê như đã tại đèn cạn dầu bên liên giới khoe môi kéo ra một vòng r ộ n g địa mai tiêu dung trong nháy mắt lần nữa rời đi vị trí tránh được triệu t ê như phản kích tiếp theo nàng lại thời điểm xuất thủ tất nhiên là triệu t ê như t ậ n thế đối mặt như thế nguy cảnh triệu t ê như lại nên ứng đối ra sao hắn hiện tại đang gặp phải cực lớn khảo nghiệm nhất từ lúc chơi trò tròi tới nay chương hai trăm bốn mươi mốt thời khắc cuối cùng đối mặt giữa sống và chết khảo nghiệm triệu t ê như phóng ra một cá bí kỹ cái này bí kỹ hắn lấy được thời gian rất ngắn hơn nữa không thuộc về hệ thống kỹ năng mà là trang bị thượng mang vào kỹ năng vận mệnh luân hồi đế tử l ư ớ i g i a o số phận cao cấp bí kỹ vận mệnh luân hồi bí kỹ tại l ư ớ i g i a o số phận người cầm được lượng máu tổn thất vượt qua chín mươi tình huống tiêu hao một trăm điểm thánh lực trong nháy mắt khôi phục một nghìn điểm hp thời gian chờ bảy trăm hai mươi phút một nghìn triệu t n h u đã sắp cũng bị chống rông hp trong nháy mắt toàn mãn mà đang ở lượng máu hoàn toàn khôi phục sắt na hắn dùng chiến la chắn chặn m ị ma chân chính tất sát nhất kích một trăm linh năm nguyên bản thương tổn như vậy đủ để đem triệu t như vĩnh rơi h tám nhưng là nàng đã bỏ lỡ cơ hội tốt nhất triệu tê n h ư sừng sững tại nguyên chỗ không có di động lưỡi dao số phận nặng nề g h mà chém vào mị ma trên bờ vai đang xuất thủ phán kích sắt na toàn thân của hắn xuyên suốt xuất, xuất phát từ yêu dị xích hồng sắc huyết quang tính cả trong tay lưỡi dao số phận đều phản phất no bụng hấp máu tươi biến sắc trong khoảnh khắc tỏ khắp r a huyết tinh sát khí đặc hơn đến gần như thực chất v ẹ o một đao kia nhanh chóng tinh chuẩn càng hung ác cực kỳ dù mị ma ứng biến tốc độ cũng căn bản đến không kịp trốn tránh một n h u y ế t hồn nổi giận chém dùng hy sinh một nửa hp làm, làm đại giá đổi lấy trong nháy mắt bạo kích công sát đây cũng là triệu tê như n ẩn sâu đến bây giờ đón sát thủ a như hắn đang nguyện xinh đẹp vô luân mị ma lập tức q u y dạp trên đất mất đi tất cả năng lực chiến đấu gợi ý của hệ thống ngươi đạt được 2.550 đ m t m m m ư i mm cuối cùng là giải quyết triệu tê như trong lòng nhất thời thật to thở dài một hơi con này mị ma cho hắn áp lực quá lớn nếu như không phải hữu mệnh vận luân hồi lật bàn bí ký tại chỉ sợ mình đã đã bị chết ở tại đối phương trùy thủ phía dưới giải quyết mị ma hắn nhanh chóng cất chiến la chắn chống đi tay trái móc ra một lọ cao cấp trị liệu dược t ề chút xuống m ụ c quang nhưng là đúng gần trong gang t ấ c sử ma này đầu lẹ và hai mươi thống lĩnh buộc mới là chính chủ có ý là duy nhất thủ hạ đều bị triệu tê nhu giết đi người này c ư nhiên còn đứng tại chỗ bất động phảng phất có một cổ lực lượng vô hình đưa hắn trói buộc tại nơi này tuy nhiên có thể làm phép nhưng là không thể rời đi nên chết rồi chết tiệt sử ma động kinh tựa như d ơ trần tiêu gạo một đôi c ó c trong ánh mắt toàn bộ nổi giận điên cùng thân sắc triệu tê nhu cũng mặc kệ nó đến cỡ nào tức giận lập tức vung lên lưới dao số phận bổ tới đối phương tầng kia sát rùa đen dậy nữa cường thịnh trở lại hắn cũng có thể mượn nhờ trang bị cố định thương tổn đem m g à i từ từ cho chết đơn giản chỉ là vấn đề thời gian nhưng là thân là bột sử ma hiển nhiên sẽ không khoanh tay chịu chết nó phóng ra một cá pháp thuật một đạo bạc chùm sáng màu trắng tự pháp trượng đầu rắn trương khai trong mồm bắn nhanh ra trong n g á y mắt xuyên thủng pháp lực hậu thuẫn đánh chúng vào nằm dưới đất mị ma thi thể mị ma nguyên bản vốn đã khép kín ánh mắt của lại lần nữa mở ra đột nhiên tung người mà dậy trường tiên cùng t r y thủ một lần nữa cầm ở trong tay cười duyên hướng triệu tê như mãnh liệt bổ nhàoa thuật phục、sinh. chú làm gì thế cờ lờ gờ tờ nhìn thấy tình cảnh như vậy triệu tê ngưu nhịn không được chửi ấm lên quả thực chính là làm bờ a hắn thiên tân b ạ n khổ thật vất vả mới giết chết b ị ma đem ẩn dấu tuyệt chiêu đều cho dùng được lại thật không ngờ mắt thấy thắng lợi trong tầm mắt lại bị đối thủ dễ dàng địa cho phá vỡ tới tại thời khắc này triệu tê ngưu quả thực hận đến nghiến răng n g h i ế n lợi bất quá hắn dù sao cũng là tâm trí kiên nghị hàng người tuy nhiên đả kích như vậy tới có điểm trầm trọng lại không thể phá hủy ý chí chiến đấu của hắn cùng chiến ý lui về phía sau hai bước triệu tê n h u đột nhiên di động đến sử ma sau lưng tại tránh đi mị ma vỗ đến đồng thời chiến đa o hung hăng chém vào mị ma pháp lực hộ t h u ậ t thượng triệu tê n h u nhất định phải thay đổi chiến thuật nếu không lại cùng mị ma tiếp tục dây dưa tiếp mà nói chỉ cần sử ma lại thả ra suy yếu lập trường hắn có thể không có cách nào tại kỹ năng làm lệnh trước dùng đùi gai tường sắt đến chống lại mị ma trường tiên quất cá thiên không triệu tê n h u trợt phát hiện tốc độ của nàng cùng sức mạnh công kích so với lúc trước t ự a h ồ như ợ c không ít trường tiên vung đánh tới khí thế rõ ràng kém một đoạn trong nháy mắt sống lại hiển nhiên không phải là không có giá cao Phát tiếp hiện này làm cho triệu tê Như vừa mới lọt vào đá kích nghiêm nhiên hắn không thay chiến thuật mình, quanh đá Triệu Tê lọt trọng tin tưởng đột nhiên tăng、vọng. Bất tục mới đổi này vọng. cũng không có lần nữa làm vào vây có của quả vừa s ử ma c ù nhược g đối t ủ đâu luận quần. nổi lên vòng n Sử Ma h điểm lớn nhất cựu là không thể di động tuy nhiên triệu t ê như không rõ đây là vì cái gì nhưng không ngại hắn đem một cái nhược điểm này đầy đủ lợi dụng lợi dụng cọc gỗ dường như sử ma làm cái chắn tại trong phạm vi nhỏ nhanh chóng di động triệu t ê như lần lượt địa tránh né mị ma công kích chỉ có tại tránh cũng không thể tránh dưới tình huống mới dùng chiến lá chắn tiến hành ngăn cản mà hắn chiến đao một đao tiếp trước một đao địa c h ạ m kích tại sử ma pháp lực hộ thoát lên một chút tiêu hao đối phương hê、e. mỹ ma tại tốc độ giảm xuống dưới tình huống căn bản không làm gì được triệu tên n h u nhiều lần tốt lầm đánh lao bản của mình nghĩ muốn nhờ tiềm hành đánh lén nhưng cũng không thể cho trận địa sẵn sàng đón quân địch triệu tên n h u tạo thành chân chính uy hiếp tám mươi tám mươi tám mươi tám mươi giết hắn rồi giết hắn rồi a sử ma khí được ba hoa gọi bậy có miệng phun ra khí ngươi cái phế vật này quả thực chính là phế vật tại nó liều mạng dưới sự thúc giục mỹ ma cũng gấp tốc độ đột độ nhưng i ê n nhanh hơn. n h là triệu tê như đã thích hướng nàng nhịp điệu chiến đấu đối với nàng chiến đấu thủ đoạn có khắc sâu hiểu rõ cho dù là nàng nhanh hơn tốc độ cũng là không sợ chút nào hắn càng không ngừng di động vị trí hoặc trái hoặc phải có đôi khi đột nhiên về phía trước đánh phản kích tại khiến cho mị ma lui về phía sau đồng thời lui về lại ung dung dùng lưỡi dao số phận gõ trước sử ma con rùa đen s ắ c ngoài triệu tê như thậm chí còn có thể chống đi tay thỉnh thoảng cho mình bổ sung một lọ dược t ề đến khôi phục tổn thất hp đây là ngoạn g i a ưu thế lớn nhất chỗ theo thời gian trôi qua triệu t như công thủ phản kích càng ngày càng thành thạo sử ma hv không ngừng giảm xuống mắt thấy chỉ còn lại có nhiều nhất một phần mười lượng máu triệu t như thắng lợi trong tầm mắt nhé trong lúc đó một người giống là trứng gà bị đánh vỡ thanh em bỗng nhiên văng lên vây quanh sử ma xoay tròn nhìn như không thể phá vỡ tám mặt pháp lực hộ thuẫn đồng thời tàn biến sử ma trong nháy mắt tại biến mất tại chỗ không còn thấy bóng dáng tăm hơi một giây sau nó xuất phát từ bây giờ cách triệu t như thập bộ ra pháp trận biên giới thuần tức di động mà ở cùng thời khắc đó bị ma như thiểm điện hướng phía triệu t như mánh liệt xung lại trùy thủ trong tay nguyên hóa ra trăm ngàn đạo làm tử sắc quang ảnh thế công tăng vọt duệ không thể đỡ d ị biến nảy sinh nhưng là triệu tê nhu thần sắc không thay đổi hắn đột nhiên hướng phía bổ nhào qua mị ma vung ra tay bên trong chiến lá chắn dùng một cái mạnh mẽ thuẫn kích đón lấy đối thủ b ù mị m ma liền người mang trùy thủ cùng chiến lá chắn nặng nề g h mà đụng vào nhau hung manh thế công lập tức lọt vào thất bại mà ở thuẫn kích vỗ chúng mị ma sát na thị huyết khát máu chiến lá chắn tại triệu tê nhu trong tay vô ảnh vô tung biến mất hắn lướt ngang một bức cự ly sau đó cả người như là mũi tên hướng phía sử ma vào tới cứu ta sử ma là gan hiển nhiên không là gan rất lớn tại mất đi có thể dựa nhất cái k i a tầng phòng ngự sau chứng kiến hùng hổ bổ nhào qua triệu tên n h u sợ tới mức là hồn phi phách tán hiu màu đen trường tiên phá không rút ra kích tới không có quất về phía triệu tên n h u nhưng lại sẽ cực kỳ nhanh đã quấn quanh sử ma to mọng h ồ n g sau đó ngay tại triệu tên n h u lưới dao số phận vùng chém tới trước đem ma to mọng kéo lại bên cạnh mình một chiêu này xác thực ngoài dự đoán mọi người mất đi mục tiêu triệu tên n h u lập tức dừng bước xoay người vung lên cánh tay thần lực bay phủ tùy theo hướng phía lượng trích đến từ vực sâu ác ma toàn lực quăng nem tới cái thanh này do thần thánh kỵ sĩ rèn đúc thăng cấp mà thành sắc bén vũ khí trong nháy mắt vạch phá không khí phát ra làm cho người ta sợ run gạo thét hơn nữa đang đến gần lưỡng trích gác ma trong sát na chia năm xẻ bảy địa nổ bung hơn mười phiến ẩn chứa mạnh mẽ lực lượng mảnh nhỏ tùy theo đưa chúng nó hoàn toàn bao phủ ở bên trong bí kỹ phá thoái tinh thần mà hoàn thành xoay người triệu tên như cùng s ử ma đứng ở đồng nhất thẳng tắp trên vị trí dùng hai tay nắm chặt lưỡi dao số phận đối với này đầu thống lĩnh bột xa xa vung chém mà rơi thần thánh kỹ năng thánh lực cân nhắc quyết định một cách này đã dùng hết triệu tên như cuối cùng th là quyết định song phương sinh tử một k í c h cuối cùng sử ma đầu tiên là bị hơn m ộ ư ơ i khối mảnh kim loại đánh trúng sau đó một đạo màu vàng dòng khí nhọn hình lưỡi dao dùng khí thế xét đánh không kịp bưng thai hung h ă n g chém đánh vào trên người của nó hai trăm hai mươi lăm sáu trăm năm mươi a sử ma tiếng têu thảm thiết đ ỗ n g nhiên vang lên tại chống rông hang đá ở bên trong kích động tiếng vọng trong thanh âm tràn đầy vô tận thống khổ và tuyệt vọng suy mỹ ma thủy thủ rời khỏi tay phi đâm triệu tê như lồng lực. ư n g á c s ử ma nặng nề g h mà ngã ngã trên mặt đất nó to mọng thân thể bị xé mở một đạo thật dài nứt ra cái này đủ để trí mạng thương thế cơ hồ đưa nó cắt thành hai nửa canh hôi dịch cùng màu sắc rực rỡ nội tạng đều chảy ra một đôi p h ồ n g lên cóc mắt hướng lên lật lên mở rộng trong con mắt toàn bộ là không dám tin vẻ tuyệt vọng sinh mạng quang huy một chút biến mất dần cho đến cuối cùng c h ô n vùi gợi ý của hệ thống ngọn gia triệu đại ngưu thành công chém giết lẹ vào hai mươi vị diện thống lĩnh bột s ử ma đạt được ba trăm năm mươi điểm m lòng lánh l a m quang trùy thủ hung hăng đã đâm trúng triệu tê n h u ngực hai trăm sáu mươi lăm nhưng là sau một khắc đại biểu tấn cấp quang mang tại triệu tê n h u dưới chân của bay lên hắn tất cả trạng thái trong nháy mắt t o à n mãn tất cả thời gian chờ toàn bộ về không lẽ vừa hai mươi ba dựa vào chém giết sử ma đạt được giày kinh nghiệm triệu tê n h u hoàn thành một lần t r ậ t vật tấn trước không cuối cùng đánh lén đắc thủ nhưng đổ lao vô công m ị ma kìm lòng không đặng phát ra s ắ c nhọn tiếng tê ờ nàng xinh đẹp động nhân khuôn mặt cười lộ ra vô cùng vẻ hoảng sợ câu hồn n h i p phách tròng mắt màu đỏ ngòm ở bên trong tất cả đều là sợ hãi một cổ lực lượng vô hình đưa nàng mạnh lôi kéo quá khứ làm cho nàng trong nháy mắt biến thành một đạo trùm sáng màu đen bay về tới sử ma bên cạnh thi thể ngưng tụ thành một quả màu đen huy chương trên mặt đất xoay tròn đã xong một trận chiến này đánh cho thức sự quá gian nan cùng mạo hiểm trầm t ĩ n h lại triệu tê như mới phát hiện chính mình cả người đều bị mồ hôi thơm ướp thần kinh khẩn trương cao độ mang tới là khó mà diễn tả bằng lời mọi mệnh thiếu chút nữa đến chiến đao đều cầm không được nhưng là thắng lợi vui sướng cùng hưng phấn trong nháy mắt đưa hắn hoàn toàn bao phủ hít một hơi thật sâu thở dài theo lại ở nội tâm tâm tình kích động triệu tê như đi tới sử ma trước thi thể mặt nay đầu toàn bộ thi thể còn l ặ n g l ặ n g yên nằm trên mặt đất trước khi chết trò hề phải có nhiều khó khăn xem thì có nhiều khó khăn xem mà làm cho triệu tê như cảm thấy giật mình nó tuân ra vật phẩm thật là ít ỏi chuẩn xác mà nói chỉ có một vật cái này là hoàn toàn không bình thường bởi vì một là quang huy ở bên trong là tối trọng yếu nhất trang bị nơi phát ra một trong trừ phi cấp bậc kém quá lớn nếu không đánh chết bột đều tuân ra rất nhiều thứ đại bạo phát sát xuất rất cao triệu tê như đẳng cấp tuy nhiên cao hơn sử ma hai cấp nhưng hắn là thống l ĩ n h cấp mà không phải cấp tinh anh trên lý luận mà nói tỷ lệ rơi đổ trích cao sẽ không thấp mà bây giờ chuyện tình thực nhưng lại nó gần kề trích tuân ra một miếng màu đen huy chương k h á c liền miếng tiền đồng đều không có điều này làm cho triệu t ê như không khỏi có hơi thất vọng túi người nhặt lên trên đất huy chương khối này huy chương nhỏ cũng không phải rất lớn nhưng là tính chất cứng rắn dày đặc đen nhánh á quang vô cùng t i n h mỹ nó chỉnh thể tạo hình cùng loại cái thuẫn tả hữu hai bên là h ỏ a diễm văn sức chính giữa điêu khắc rõ ràng là hơi co lại bản mỹ ma chi tiết tinh tế trông rất sống động cầm trong tay t r ủ y tiên p h ả n phất bất cứ lúc nào cũng sẽ n g ả y ra chiến đấu ác ma huy chương đặc thù vật phẩm ngoại trừ vật phẩm danh tự cùng chủng loại bên ngoài khắc cái gì giới thiệu đều không có gợi ý của hệ thống đ ặ t được ác ma huy chương có hay không trang bị hả triệu tê như lập tức là người hệ thống như vậy nhắc nhở hắn vẫn là lần đầu tiên chứng kiến hắn trong lòng hơi động lập tức lựa chọn xác định gợi ý của hệ thống đeo ác ma huy chương đem sẽ khiến không thể dự đoán hậu quả có hay không xác định trang bị không thể dự đoán hậu quả Triệu T. Không khỏi nín thở. khỏi Nhu không nín nay n Hôm do dự ba giây đồng hồ triệu tê n h u dứt khoát quyết nhiên lựa chọn xác định mặc kệ có cái gì không lường được hậu quả không xác định thì như thế nào có thể biết rõ đ â u này gian g g i á t sau một khắc triệu tê n h u nghe được một tiếng thanh thúy nứt vang đeo tại bộ ngực hắn anh hùng huy chương lại chia năm xẻ bảy biến thành vô số mảnh kim loại tuân rơi, rơi xuống toàn bộ sệ vỡ khối thứ nhất anh hùng huy chương rõ ràng tự hành hư hại chẳng lẽ đây là cái gọi là không lường được hậu quả triệu tê như đột nhiên có loại chúng giải thưởng lớn cảm giác nhưng mà không đợi triệu tê như ảo não tâm tình nổi lên trong tay ác ma huy chương đột nhiên dạy hắn nắm giữ bay lên khảm đính vào nguyên lai、like、anh hùng huy chương vị trí chỗ ở gợi ý của hệ thống ác ma huy chương trang bị thành công thuộc tính kích hoạt đạt được tăng cách lai nguyên rùa ác ma huy chương trí lực hai tinh thần hai mị lực hai tiêu hao ba trăm điểm hp triệu hoán mị ma an lôi ti trợ giút chiến đấu không thể giao dịch không thể ă n cắp không thể mai mòn không thể thay thế t đeo thượng ác thù vật ma Triệu hoán m huy i i và hóa thâm chương kết quả cuối cùng làm cho triệu tên nhu triệt để không nói gì này cái ác ma huy chương kỳ thật chính là anh hùng huy chương biến chủng chỉ có điều nó trong đó đã có anh hùng không chuẩn sắc mà nói là triệu hoán ác ma tồn tại tựu là vừa rồi còn những k i a xinh đẹp tuyệt luân thực lực cường hoành mỹ ma không hề nghi ngờ đây là một việc cực kỳ đặc thù trang bị phỏng chừng cả trong sệ vở mặt chỉ có một món đồ như vậy sự cương đại của nó không thể nghi ngờ bởi vì triệu hoán ma mỹ ma an l ô i ti vô cùng lợi hại vừa rồi triệu tê như đã linh giáo qua tài nghệ của nàng tại một đối một dưới tình huống không thể nói có tuyệt đối nắm chắc tất thắng người phía trước tốc độ thật sự quá nhanh đánh không lại cũng có thể trong nháy mắt viễn độn g à n dặm đầu tiên là mất đi anh hùng huy chương đây không thể nghi ngờ là cá rất lớn sai lầm sớm biết như vậy hắn hẳn là đem anh hùng huy chương chức thu lại giả bộ bị thượng ác ma huy chương hai người tồn tại hoàn toàn đối lập xung đột tiếp theo ác ma huy chương trang bị trên thân sau không thể lại thay thế trừ phi nguyện ý trả giá tổn hại một cái giá lớn ý vị này hắn từ nay về sau chỉ có thể nắm giữ một cái triệu hoán ma không thể dù có được kỳ anh hùng của nó trước kia ngoạn ra có thể có được nhiều miếng anh hùng huy chương tuy nhiên một lần chỉ có thể trang bị một tấm huy chương triệu hoán một anh hùng nhưng là có thể tại bất đồng hoàn cảnh trường hợp triệu hoán bất đồng nghề nghiệp anh hùng trợ giúp chiến đấu bây giờ đối với xem triệu tê nhu mà nói đây đã là không thể nào lựa chọn trừ phi hắn triệt để bưng tha cho ác ma huy chương n gợi l mị m ý của hệ thống đẳng cấp không đủ ác ma huy chương không cách nào kích hoạt triệu hoán ma hiển nhiên cùng anh hùng giống nhau đẳng cấp nhất định phải bằng hoặc là thấp hơn kẻ có được triệu tên như tuy nhiên tỉnh lược qua chiêu mộ điều kiện hạn định trực tiếp đạt được con này mị ma nhưng là triệu hoán điều kiện còn không có đạt tới hắn nhất định phải lại tăng cá hai cấp đi lên mới được đối với cái này triệu tê n h ư u chỉ có thể bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu cũng may nếu như chuyên tâm sông mà nói hai cấp cũng không mệt khó ngay vào lúc này trên mặt đất s ử ma thi thể chậm rãi biến mất nương theo lấy nó cùng một chỗ biến mất còn có vượt sâu triệu hoán phát trận những kia khắc thực tại nham thạch trên mặt đất đường c o n đồ án bị một cổ lực lượng vô hình nhanh chóng san bằng âm âm tiếng vang tự dưới mặt đất chuyển đến một tòa làm bằng đá địa lao từ mặt đất chậm rãi bay lên dựng đứng tại triệu tê n g u trước mắt xuyên thấu qua cột đá hàng rào khoảng cách triệu t ê như thấy được thông qua cửa ả i này mấu chốt nhân vật tiểu ác ma tô vù không nên đánh ta không nên tôi nói nhiều phải sợ a này đầu tạo hình tương đương phim hoạt họa hoạ hóa tiểu ác ma nằm trên đất cái mông của nó nhổng lên thật cao toàn thân lạnh run trong miệng không ngừng lẩm bẩm cầu xin tha thứ mà nói tôi nói nhiều biết rõ sai rồi biết rằng dựa theo tận thế núi l ử a tiến công chiếm đóng chỉ có thể chỉ cần đánh vỡ tòa này lồng giam đem cái này nhát như chuột g i hỏa cứu thoát ra đạo thứ hai trạm kiểm soát cho dù là thông qua triệu t như cười hắc, hắc. d ơ lên lưới dao số phận hướng phía thạch lao nặng nề mà chém tới chương hai trăm bốn mươi ba tái kiến sẽ ạ gian g g i á t chiến đao cùng cột đá hung hăng đánh vào nhau hắn lập tức chia năm xẻ bảy đ ị a u n g h i ế n á t không ít mảnh nhỏ rơi xuống nước tại tiểu ác ma thân mình sợ tới mức nó như là con nhím loại cuộn mình lên phát ra hoảng sợ thét lên cái này nhát gan tiểu quỷ triệu tê như nhịn không được lắc đầu thân thủ đưa nó theo phá vỡ thạch t r o n g lào ô m đi ra người tự do hắn nói rằng tôi nói nhiều q u ỷ dạp trên mặt đất run dày không ngừng thẳng đến triệu tê như đều nhanh muốn không nhịn được nó mới nơm nớp lo sợ ngẩng đầu nhìn xem chung quanh che kín nếp vốn khuôn mặt lộ ra nụ cười vui mừng tôi nói nhiều thật sự ta tự do sao triệu tê như gật gật đầu nói đúng bất quá ngươi nhất định phải dẫn ta tìm được đi thông tận thế trong núi lửa mặt mật đạo tiểu ác ma dãy r u i lấy bỏ lên một đôi thoạt nhìn càng giống là vật trang trí tiểu nhục xí múa q u ạ t hai cái cung cung kính kính đối với triệu tê như hành lê nói tuân mệnh của ta đại nhân nó có viên cổ cổ đầu cùng thân hình đầy lỗ thai cùng mắt to màu đen con người còn mặc một bộ nho nhỏ màu đen áo bành tô bộ dáng có chút thú vị đáng yêu gợ ý của hệ thống đội ngũ của ngươi thành công cứu vớt xuất phát từ tiểu ác ma tô nói nhiều vị diện hành trình độ hoàn thành 24, chủ vị diện danh vọng 5, đạt được 125.000 điểm m đây là qua cửa ban thưởng kinh nghiệm cũng so không được lúc t r ư ớ c chém giết bột đ o ạ c được bất quá cũng làm cho triệu tê n h ư lẹ vào h a thanh điểm kinh nghiệm dâng lên thăng một đ o ạ n nhỏ đi thôi triệu tê n h ư mang theo nó ly khai địa lao đầu tiên cùng hùng bân còn có xạ một lần nữa hội hợp hùng bân vẫn luôn ở trong đường hầm chờ đợi không có hoạt động nửa bước vị trí chứng kiến triệu tê nhu trở về lập tức hưng cao thải liệt nói rằng đội trưởng ta đã lẹ vẹo m ộ nhiều hơn bởi vì giữa song phương cự ly rất gần cho nên vô luận là chém giết bột hay là hoàn thành qua cửa nhiệm vụ hắn đều chia sẻ đến phong phú kinh nghiệm tuy nhiên hùng b â n lấy được kinh nghiệm khẳng định không cách nào cùng triệu tê như so sánh v ớ i nhưng bởi vì là hai người chia sẻ lấy được kinh nghiệm không huyền n i ệ m chút nào trợ giúp hắn liên thăng hai cấp theo lệ vẹo m ộ ư ơ i một vọt tới lệ vẹo m ộ ư ơ i ba như vậy tốc độ lên cấp tuyệt đối là hỏa tiến thức đương nhiên theo cấp bậc chính là đề cao đằng sau phải cần kinh nghiệm càng ngày càng nhiều không có khả năng lại nhanh như vậy nhưng so với hùng vân chính mình một mình đánh quái soạt nhiệm vụ này căn bản là không có cách so sánh mới chút lòng thành triệu tê n h u cười hắc hắc m ụ c quang nhưng lại đã rơi vào x e ạ thân mình người này thuộc về chúc vu anh hùng của hắn lẹ và hai mươi cùng tiến thủ vẻ mặt vẻ m ở mịt nhìn xem triệu tê n h u thì t h ả o nói nói đại nhân ngài không hề cần ta theo đuổi sao anh hùng huy chương tổn hại x e ạ cùng triệu tê n h u ở giữa v i n h cửu khế ước đồng thời mất đi hiệu lực nói thật triệu tê n h u trong lòng là rất thiết hận là một danh nở tờ cờ anh hùng x e ạ tính cách tính tình đều phi thường tốt thợ săn năng lực chiến đấu cũng rất tốt đã từng nhiều lần trợ giúp hắn chiến thắng cường địch Cưỡng chế tại r a ma n chương không thể nghi ngờ g bị ác cái cự huy thể là đ sai lầm, này h ư nước n đến n g việc đã khổng lồ vô cùng trong thế giới giả lập nợp thợ cờ đồng dạng có cuộc sống của mình quy tích triệu tê như tiếp nối không cách nào cùng xạ tiếp tục đồng hành đơn giản làm cho hắn đạt được chân chính tự do sẽ á nhận lấy q u y ể n t r ụ p cùng tiền trong ánh mắt mê mang biến mất không thấy gì nữa hắn hướng về triệu tê nhu thật sâu thi lễ một cái nói rằng đại nhân có thể cùng ngài sóng vai chiến đấu là ta cả đời lớn nhất vinh quang hy vọng có một ngày còn có thể đi theo ngài tiếp tục chiến đấu một loại không rõ sầu não s ô n g lên triệu tê nhu trong đầu tuy nhiên lý trí nói cho hắn biết đứng tại trước mắt mình chỉ là đầu não giả thuyết ra nở bờ cờ nhưng là hắn không cách nào đem cùng lạnh như băng số liệu hoa lên ngang bằng ta cũng vậy hy vọng có thể có một ngày như vậy nhìn xem sẽ ạ biến mất ở trước mắt triệu tê ngưu tâm tình thật lâu không cách nào bình phục đứng ở bên cạnh hùng bân không nói gì bởi vì hắn có thể lý giải triệu tê ngưu giờ khắp này tâm tình đi bốn hùng vĩ núi lượn như là sừng sững cự nhân đứng ở chân núi nhìn lên phun ra trước khói đặc cùng liệt diễm đỉnh núi sẽ cho người thản nhiên sinh ra một loại không rõ lòng kính sợ không dám đi đơn giản tới gần đại cổ nóng hởi nham thạch nóng chạy t ự miệng núi lửa cùng sườn núi trong nham động chạy ra một cổ dưới chân núi hội tụ trong không khí to khắp trước đặc hơn vô cùng khí lưu hoàng nhiệt độ cao r ừ n rực làm cho người ta hít thở không、thông. chính là chỗ này triệu tê như cùng hùng bân đều nóng đến cảm giác mình không sai biệt lắm có chín bảy phần rồi tiểu ác ma tô nói nhiều tại hoàn cảnh như vậy ở bên trong nhưng lại càng phát hoạt b á c nó bính bính khiêu khiêu l ẹ n đến một khối nham bích trước mặt khối này nham bích không sai biệt lắm có cao hơn hai mét như là bị một bả vô cùng sắc bén cự kiếm cho chạm kích qua mặt ngoài vô cùng hình thành cùng chung quanh đá lợm trầm hỏa sơn nham hình thành tiên minh đối phó không hề nghi ngờ đây là đi thông tận thế trong núi lượm mật đạo nhập khẩu chỉ là nếu không có tiểu ác ma tô nói nhiều mà nói đạo môn hộ này là vĩnh viễn không cách nào mở ra mở cửa đi triệu t n h u nói rằng cổ được giải an nghi cả s ố đạn tôi nói nhiều đứng ở nham bích trước mặt nâng lên hai tay tả hữu cơ trong miệng n i ệ m động nâng tối nghĩa chú ngữ sau một khắc trên vách đá thấu xảy ra chút đ i ể m bạch quang hào quang một cây đường con phát sáng lên trong khoảnh khắc tạo thành một bộ phức tạp tinh vi ma pháp trận đồ Và ảnh nương theo lấy một tiếng trầm muộn nổ vang cả khối nham bích bắt đầu chấn động một cánh cửa từ từ mở ra ẩn sâu tại trong vách đá bí mật đồng thời hiện ra tại triệu t như trước mắt của hai người hô đột nhiên tiễn Một t đạo hắn ậ t d à g n trong lửa tự trong mật đạo hùng, chú ý an toàn của mình. Hắn khai ư t ể m điện báo hùng bân một câu lập tức bước nhanh chân sông như ảo vào nham bích lộ ra trong mật đạo nơi thật dài mật đạo nối thẳng núi lửa bên trong thì ra là cuối c ù n g thủ q u ò n bột ổ chở viêm ma ổ đừng tưởng rằng này sẽ là n ầ i mật đạo sẽ là đường bằng phẳng bởi vì có rất nhiều ma thú chiếm giữ trong đó chỉ có đưa chúng nó triệt để tiêu diệt sạch sẽ mới có thể thông qua cửa ả i này một đầu toàn thân tiêu đốt lên liệt diễm liệt h ỏ a thú chặn triệu tê ngưu đi đến đường nó có được lấy man ngưu bản hình thể đầu lâu to lớn xấu xí mà dữ tợn thật dài hỏa tiên cái đuôi ở sau người tả hữu vung bỏ rơi chứ khai miệng to như chậu máu ở bên trong chính gắt gao cắn tiểu ác mà tô nói nhiều cái này tiểu gia hỏa đáng thương đã triệt để hôn mê rồi mà đầu lẹ v à 23 liệt h ỏ a thú chứng kiến triệu tê như xuất hiện lập tức ngửa đầu đèm tôn ó i nhiều ngạnh xanh xanh nuốt và o bụng một đôi bệnh mắt đỏ lộ hồng quang đối với địch nhân như vậy triệu tê như theo chân nó không có bất kỳ tiếng nói chung đột nhiên nhanh hơn tốc độ lưới dao số phận hướng phía liệt h ỏ a thú đầu lâu vung chém mà rơi giống vừa mới nuốt hạ tiểu ác ma liệt h ỏ a thú phát ra tức giận dích đào nó đứng tại chỗ không có trống tránh mà là hướng phía triệu tê như phụt lên xuất phát từ một cổ trích nhiệt hòa diễm vèo chiến đao nặng nề mà chạm kích tại liệt hòa thú trên đỉnh đầu mà người sau phún r a liệt diễm lại bị triệu t như u tay trái đột nhiên xuất hiện thị huyết khát máu chín la chắn ngăn cản ở nó lần nữa dích đào vung lên có chứa sắc nhọn cái móc c h ả o chân của trường hướng phía triệu t ê như hung hăng đánh ra mà đến triệu t ê như linh hoạt lui về phía sau hai bước đột nhiên vung đao chem chúng liệt hỏa thú đánh ra thất bại thú c h ả o ba bb chỉ nửa bước c h ả o lại bị lưỡi dao số phận cho cắt xuống liệt hỏa thú chu lên mất đi cân đối nặng nề mà té xuống đất không còn có một lần nữa bỏ lên gợi ý của hệ thống ngươi đạt được bốn trăm linh năm điểm làm một đầu lẹ với hai mươi ba ma thú liệt hỏa thú hp coi như là tương đương dày nhưng là tại lưỡi dao số phận cường đại lực sát thương trước mặt cũng căn bản là không có cách chống lại triệu tên như không có đi xem b ã o rơi trên mặt đất trang bị ánh mắt của hắn lướt qua l i ệ t hỏa thú thi thể nhìn về phía mật đạo ở chỗ sâu t r o n g này bị ngọn lửa bao trùm cuối cùng t r ư ơ n g hai trăm bốn mươi bốn mị ma kinh diễm triệu tên như mang theo hùng b ầ n tại quang huy ở bên trong sông vọt lên mười ngày thời gian suốt hai trăm bốn mươi tiếng trò chơi tiếng đồng hồ tại cái này mười ngày thời gian ở bên trong hắn hoành tảo mười hai cá cấp dê vị diện hoàn toàn đả thông trong đó năm cá độc lập vị diện mà cái khác bảy cá vị diện đều là tại cửa hải cuối cùng bởi vì không có đầy đủ tự tin mà chủ động bưng t h á cho tuy nhiên như thế hai người tất cả đều chia sẻ đến vô cùng phong phú kinh nghiệm hùng bân lại nhất cử vọt tới lệ vẹo hai mươi đã có thể đưa thân chủ lưu ngoạn ra hàng ngũ quan trọng nhất là mượn nhờ chém giết vị diện thủ quan bột đạt được vũ khí trang bị chẳng những triệu t ê như chính mình hoàn thành nửa bộ võ trang thăng cấp thay đổi triều đại chỗ bị thay thế trang bị cũng đúng lúc lưu cho hùng bân kế thừa bởi vì dùng tiêu chuẩn m ở tờ tăng điểm phương thức bây giờ hùng bân có thể nói là một đầu tiểu huyết nghiêu hp thật to vượt qua triệu tên n g u đã có thể trong chiến đấu cùng hắn phối hợp lẫn nhau、Bùng. một c á i mạnh mẽ t u ấ n kích nặng nề g h mà đánh vào lẹ và hai mươi ba ngũ thải rác mãng đầu ba sừng lên đ ê m này đầu vết thương trồng chất tinh anh bột lấy được là đầu góc t r ò n váng vùng gây dây chết phản kích càng phát ra vô lực một giây sau lưới dao số phận mang theo trước hào quan g và nóng hung hăng chém vào tại nó bảy tấp chỗ lưới lao vô tình mở ra tầng kia dày đặc mắng ra thế như trẻ che địa mở ra huyết nhục thẳng đến bị xương cốt ngăn cản ở một nghìn lẻ hai huyết hồn nổi giận chém bí kỹ uy năng trong nháy mắt bạo phát đi ra đem ngũ thải rác mãng còn thừa không có mấy hp thu hoạch được sạch sẽ chết đ hiện hiện, mười ngày thời gian gian khổ chiến đấu hăng hái chẳng những hùng bân đẳng cấp tăng lên mười lẻ mẹo liên đôi chính hắn cũng thăng lên hai cấp như vậy tốc độ lên cấp tuyệt đối tính là phi thường kinh người rồi triệu t như cười ha ha một tiếng đem thăng cấp đạt được điểm thuộc tính toàn bộ ra tại thể chất phía trên hắn bây giờ lực công kích đã rất cao nhanh nhẹn thuộc tính cũng đạt tới một cái bình cảnh bởi vì nghề nghiệp d u y ê n cơ rất khó bất quá lớn đột phá cho nên gia tăng thể chất đề cao không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất hiện tại triệu t như vùi đầu vào thể chất phía trên điểm thuộc tính đã đạt đến bảy mươi điểm vượt qua lực lượng hai mươi điểm vượt qua nhanh nhẹn ba mươi điểm tăng thêm trang bị vân vân ngoài mức phụ gia thuộc tính tổng lượng máu đạt đến tám trăm sáu mươi hai điểm ở một mức độ nào đó đền bù phương diện này là không đủ bất quá để cho nhất triệu tê nhu cao hơn g là bộ đeo ở trên người ác ma huy chương rốt cục có thể phát huy tác dụng hắn lập tức kích hoạt rồi ác ma huy chương suy một đoàn màu đen khói khí tự huy chương ở bên trong xuyên s u ố t ra trong khoảnh khắc tại triệu tê nhu trước người ngưng tụ ra mông l u nguyện n g chuyển thân hình bị ma an lôi t i lần đầu tiên bị hắn thành công triệu hoán đi ra nhưng là sau một khắc cái này đoàn hắc vụ tiêu tán không còn thấy bóng dáng t â m hơi chủ nhân đang tại triệu tê nhu cảm thấy nghi ngờ về sau một cái ngán người yêu kiểu thanh ở bên thai của hắn vang lên một đoàn nhuyễn ngọc ôn hương rán tựa vào phía sau lưng của hắn lên xúc cảm cực kỳ tuyệt đẹp gặp ủy triệu tê như vội vàng nghiêng đầu lại v ừ a vặn cùng không biết khi nào thì chạy đến sau lưng mị ma đến đây cá mặt đối mặt song phương hô hấp cùng nghe thấy môi trong lúc đó nhiều nhất chỉ có hai ba c h ỉ cự ly mị ma k h e n khách cười nàng thò ra cái lơi ư đinh hương liếm liếm cặp môi đỏ mọng ánh mắt như nước long lanh ở bên trong tất cả đều là hấp dẫn mị ý có dặn dò gì sao thật sự là muốn mạng người rồi triệu tê như định đ ư c xem như đủ rồi mạch rồi cũng cảm giác có điểm chịu không được vội vàng ho khan một tiếng nói rằng không có việc gì ngươi đi về trước đi hắn vội vàng đem cái này kẻ gây thai họa cấp nở tờ cờ thu hồi đến át ma huy chương trong đó triệu tê ngưu thực sự điểm cảm giác dở khóc dở cười nói như thế nào đây hắn ban đầu anh hùng là sẽ ạ lẹ b e o mười chín thợ săn trước k i a xem như phần độc nhất hiện tại nhất định là bình thường không có gì ly kỳ như sẽ ạ như vậy nở tờ cờ ở trong game nhiều vô số kể chính là cái này mị ma t i h u hoàn toàn bất đồng nếu như mang theo trên người lời đơn giản nói vậy quá làm người khác chú ý không biết sẽ chọc cho đến nhiều ít chuyện thiệt t h i chỉ là phàn nàn về phàn nàn đương triệu tê như chứng kiến mị ma đã có thể hiện ra thuộc tính cùng năng lực tất cả băn khoăn trong khoảnh khắc biến mất không thấy gì nữa anh hùng an lôi ti dị hóa át ma tính nữ t r u n g tộc v ư ợ t sâu tộc đẳng cấp lẹ và hai mươi n c nghiệp thích khách thiên phú mị hoặc nhân loại ngôn ngữ thông hiểu đặc thù thiên phú nhanh nhẹn 20, thể chất 20. kỹ năng tiêm ẩn cấp về hoặc các chuyên gia độ thuần thục năm m ư u ba mươi n vũ khí hạng nhẹ tinh thông cao cấp độ thuần thục sáu m ám sát cấp về hoặc các chuyên gia độ thuần thục 56-59 lấy máu cao cấp độ thuần thục 42-66 ư u m công bạo liên kích trung cấp độ thuần thục 9805 t h e o dõi trung cấp độ thuần thục 28-95 h u y ế t ảnh bộ cao cấp độ thuần thục 33-75 tiên kích quân quanh cao cấp độ thuần thục 76-25 lôi thần âm sơ cấp độ thuần thục 87-12 t h u ộ c tính lực lượng 45 thể chất 35 n h a n h nhẹn 110 t r í lực 15 t i n h thần 25 Mỹ lực, l 45. ư ợ nếu g m như đơn thuần phụ thuộc tính đi lên tiến hành so với sẽ hạ cùng ăn lôi ti ở giữa t h a n h lệch chỉ sợ so với hắn cùng l ẹ và hai mươi lăm loạn gia cung tiến thủ t r ê n l ệ n h tới càng lớn hắn thuộc tính hiển nhiên cùng loạn gia bất đồng rõ ràng tăng cường không ít cao tới tháng một năm một không điểm nhanh nhẹn còn có hai mươi phần trăm thể chất cùng nhanh nhẹn thiên phú gia thành nắm giữ chín cái kỹ năng trong đó hai cái kỹ năng tu luyện đến cấp thể học tập chuyên gia quan trọng nhất là thực lực của nàng đánh giá đạt đến ba tinh cấp mà tiềm lực l u y thừa lại cao tới bốn chín bởi vì anh hùng vị diện mở ra bây giờ có được anh hùng loạn gia càng ngày càng nhiều các người chơi đối với anh hùng hiểu rõ cũng càng lúc càng thâm nhập anh hùng cũng là có phẩm giai tầm thứ ngoại trừ thường quy thuộc tính cùng kỹ năng cùng với trang bị bên ngoài quyết định anh hùng phẩm cấp trực tiếp nhất biểu hiện chính là tiềm lực lũy thừa cùng anh hùng thực lực tổng hợp đánh giá nhất là người phía trước càng trọng yếu hơn tiềm lực lũy thừa cao thấp quyết định anh hùng đến tiếp sau tăng lên năng lực trị số càng cao tiềm lực phát triển càng lớn trái lại chính là có đáng giá hay không được hao phí tâm huyết bồi dưỡng vấn đề trước kia sẽ ạ tiềm lực lũy thừa là ba bảy số này giá trị xem như tương đối khá từ trước mắt chủ vị diện trong diễn đàn phơi nắng tiếp đến xem phần lớn anh hùng tiềm lực lũy thừa đều ở ba bốn trong lúc đó thấp hơn ba cũng không có thiếu nhưng là cao hơn bốn cơ hồ không có an l o i ti cao tới bốn chín tiềm lực lũy t h ừ a n ế u như tại chủ vị diện thượng phơi nắng thiếp đi ra ngoài triệu t ê như phỏng chừng có thể đem một đám người dọa cho xuất phát từ bệnh tim đến cực phẩm trong cực phẩm siêu cấp cực phẩm a phải biết rằng đã từng có cái tên phơi nắng qua một cái tiềm lực lũy thừa bốn một anh hùng ước ao ghen tị hồi phục thiếp đều có thượng hơn triệu hắn lúc này đây thật là kiếm lợi lớn triệu t ê như vui vẻ nghĩ đến đội trưởng ngươi vừa rồi triệu hồi ra chính là anh hùng sao đứng ở bên cạnh trở thành nửa ngày c ọ gỗ hồng bân nhịn không được mở miệng hỏi triệu tê như n đã tỉnh h ồ n lại vừa cười vừa nói đúng lần này sau khi trở về ngươi có thể đi anh hùng vị diện đánh anh hùng huy chương cũng làm cho anh hùng trở về mang mang hắn chú ý tới hệ thống biểu hiện an lôi ti thanh thuộc tính đệ nhất lan biểu hiện cũng là anh hùng mà không phải khác nói do ác ma huy chương cơ bản tính chất cùng anh hùng huy chương là giống nhau hùng bân vào đầu nếu như là như đội trưởng như vậy anh hùng lam xảo phòng chừng sẽ không đáp ứng triệu tê như n đầu tiên là ngần người lập tức cười ha h a cho dù ngươi nghĩ tìm như vậy chỉ sợ cũng tìm không thấy nghe nói hiện tại có ngoạn gia tổng kết ra một cái chiêu mộ anh hùng đặc điểm người chơi nam chiêu mộ nữ n ở tờ cờ s á t x u ấ t thành công là phi thường thấp chủ yếu là độ trung thành tăng lên cực kỳ khó khăn mà người chơi nữ vô l u ậ n là chiêu mộ nữ n ở tờ cờ hay là nam n ở tờ cờ lại đều là giống nhau hơn nữa tại anh hùng bị diện người chơi nam đã thông cuối cùng c h ạ m kiểm soát nếu như lựa chọn cứu vớt chính là nữ n ở tờ cờ mà nói chiêu mộ s á t x u ấ t thất bại là cực cao ự c c cái này bị rất nhiều ngoạn gia cờ m ở nở vi tính kỳ thị còn đang trong diễn đàn phát khởi kháng nghị hành động đám tiêu trạch nam môn ai không muốn mang chiếc cá nghe lời động lòng người một tử cho dù là không thể thật sự làm chút gì nhìn xem cũng là đẹp mắt thư thái rồi bất quá triệu tê ngưu cảm thấy của mình cái này bị ma chỉ sợ là muốn ngược tâm rồi chúng ta đi trở về hùng bân v ọ n tới lẹ vẹo hai mươi hắn cũng đến lẹ vẹo hai mươi lăm thành công kích hoạt rồi ác ma huy trường sớm định ra mục tiêu đã toàn bộ thực hiện không cần phải lại tiếp tục quét xuống rồi cũng là thời điểm làm cho hùng bân chính thức gia nhập đội ngũ cùng đội viên khác phối hợp cùng một chỗ chiến đấu chương hai trăm bốn mươi lăm như thần nam nhân thánh diệ u thành tam diệp thảo tử quán nho nhỏ tử quán tọa lạc tại yên lặng trong hèm nhỏ tuy nhiên tới gần phồn hoa chủ phố nhưng là nếu như không có người khác chỉ điểm mà nói người chơi bình thường rất khó tìm đến vị trí của nó do vì tư nhân có vật nghiệp tự quán bị lao bản tỉ mỉ trang hoàng qua đặc hơn bỏ hệ mỹ ẩn phong cách làm cho người ta tán thưởng vô luận là gỗ lim chế luyện quạy ba hay là cây cao su tiểu viên cái bản cũng hoặc là có chứa bạch s ắ t viền tơ lụa khăn trải bản không không cho người ta rất nhỏ tâm tư cảm giác nghe nói lao bản của nơi này là hải ngoại trở về thương nhân có chút của cải không có sinh hoạt áp lực tại quang huy ở bên trong mở như vậy một nhà cùng loại quán cà phê vậy quán rượu nhỏ cũng không phải là vì kiếm tiền chỉ là vì hưởng thụ không đồng dạng như vậy du hí sinh hoạt trong i ự u quán chỉ giải rác trưng bày sáu bảy bộ cái bản ban ngày thời đoạn không có gì khách hàng nhưng là có liền nhau lưỡng sáo bị dương mi chiến đội chiếm lấy rồi từ anh hùng vị diện mở ra sau mọi người có thời gian rất lâu không có như vậy tụ tập qua lâm m y đang bảo vệ quản lý cửa hàng phương húc bọn họ đánh anh hùng huy chương mà triệu tên youtức thì vội vàng mang hùng bân sông thế cho nên làm cho chiến đội đều ở vào tạm thời giải tán trạng thái hôm nay tụ hội là triệu tê nhu triệu tập mục đích là đem hùng bân chính thức dẫn tiến cho mọi người mặt khác còn muốn thương thảo phòng công tác bước tiếp theo kế hoạch hành động hùng bân từ lúc vài ngày trước t i ự u từ đi bảo an bảo vệ công tác muốn trở thành nhất danh lên thủ chuyên nghiệp mà hắn cần học gì đó rất nhiều lại tiếp tục giờ làm việc tinh lực đều còn thiếu rất nhiều cũng may bây giờ dương mi phòng công tác đã không còn là ban đầu chán nản thất vọng nhiều chiêu mộ vài tên thành viên chính thức không có chút nào áp lực phương h ú c bọn họ đều đối hùng bân gia nhập biểu thị gia nhiệt liệt hoan nghênh đại nhu ca chiến hữu vậy khẳng định cũng là điều hảo hán mọi người thưởng thức tam diệp thảo t i ể u quán đặc hữu điều chế rượu cấp hai chuyện trò vui vẻ bầu không khí vậy rất tốt lao chủ nhiệm ta đã có thể luyện chế ra đồ màu lam rồi đi theo lâm m i cùng đi đến lam xảo có điểm đắc ý nói chờ sau này ta tân chức cao cấp đồ trang sức sư các ngươi đồ trang sức trang bị toàn bộ ta bao hết đồ màu lam chính là cấp tinh anh trang bị luyện chế thành công xuất phát từ cấp tinh anh trang bị có thể xem là chân tránh đồ trang sức sư không còn là cấp thấp nhất học đồ mặc dù nói còn phải tiếp tục đốt tiền nhưng lam xảo cũng chứng minh rồi chính mình không có lấy trước triệu tê n ư u cho tiền tại lung tung tiêu xài triệu t ê như vừa cười vừa nói ta đây muốn chờ mong ngày này mau mau đã đến hắn đem lam sảo cũng chiêu tiến dương my phòng công tác hoàn toàn xem ở h à m hùng mặt mũi của lam sảo không thể nghi ngờ rất rõ ràng điểm này cho nên bình thường tương đối cố gắng cũng cho lâm my không ít trợ giúp chiến đội thuộc cửa hàng kinh doanh tình huống cũng không t ệ lắm trang bị gợi bán nghiệp vụ khai triển mở rộng được hồng hồng h ỏ a h ỏ a mà phương húc bọn người ở tại anh hùng vị diện cũng rất có thu hoạch phương húc diệp ra huynh đệ cùng âu dương mộ cũng đã nhờ có anh hùng của mình anh hùng của ta là lẹ vẹo mười tám băng hệ phát sư t i ề m năng lũy thừa ba năm phương húc rất là dương dương đắc ý nói rằng hôm trước tại anh hùng vị diện anh hùng trong n g ụ c giam cứu r a một lần chiêu mộ thành công ta chuẩn bị hảo hảo bồi dưỡng an tiểu hải châu nói có cái gì tốt đắc ý mới ba năm mà thôi ta muốn chiêu cá bốn trở lên phương húc cười nhạt hiện tại cả trong sệ vợ mặt có mấy anh hùng tiềm năng lũy thừa là bốn trở lên ngươi không cần mơ ngộng hao huyền rồi hay là sự thật điểm đi hạ mấy tầng cũng không phải là tốt như vậy quá anh hùng vị diện địa lao n g ụ c giam phân ra vài tầng càng là dưới lên qua cửa khó khăn càng cao tương ứng cứu vớt da nở tờ cờ đẳng cấp cùng thực lực càng mạnh đồng thời chiêu mộ khó khăn cũng sẽ gia tăng về phần thông qua kỳ nhiệm vụ của nó chiêu mộ anh hùng nay t i ể u càng không dễ dàng rồi mấu chốt là độ trung thành bồi dưỡng an tiểu hải phẫn nộ không có chỗ phản bác hắn chính là quá tham lam thẩm nghĩ chiêu mộ đến tốt hơn bởi vậy đến bây giờ anh hùng huy chương cùng đê cấp bí ký đánh không ít anh hùng tức thì còn không thấy bóng bây giờ anh hùng huy chương cùng đê cấp bí ký tại quang huy ở bên trong đều xem như hàng thông thường rồi nếu như không phải anh hùng vị diện ở bên trong đánh ra cái gì cũng là bảng định không cách nào giao dịch nếu không giá cả còn có thể thấp hơn rất nhiều phương húc hỏi triệu tên nhu đại nhu ca anh hùng của ngươi xạ tiềm năng lũy thừa là bao nhiêu tới thấp lời của có thể đến anh hùng vị diện một lần nữa chiêu mộ dùng lao đại thực lực của ngươi nhất định có thể chiêu mộ đến tốt nhất anh hùng huy chương ở bên trong phong ấn anh hùng là có thể thay thế đương nhiên lựa chọn tốt nhất chỉ dùng để mới anh hùng huy chương anh hùng vị diện tỷ lệ rơi đồ cũng không phải rất thấp, phỏng chừng không rất trừng bao lâu thời gian có được anh hùng ngoạn gia t i ể u phi thường phổ biến đến lúc đó liều đích hay là tiềm năng thực lực triệu tên nhu nói rằng anh hùng của ta đã thay thế rồi ta đã phóng xạ ly khai tất cả mọi người rất kinh ngạc diệp chính tín hỏi lão đại đây là có chuyện gì n g ư ờ i bây giờ anh hùng là cái gì triệu tê n h ư cười khổ nói một lời khó nói hết ta đang lúc hắn nghĩ giải thích thế nào về sau trong lúc đó một cái hệ thống thông cáo xâm nhập tất cả mọi người tầm nhìn hệ thống thông cáo n g o ạ n ra như thần nam nhân thành công tân chức lẹ véo ba mươi vị diện danh vọng năm mươi kỹ năng điểm số ba vật cưới hệ thống chính thức mở ra ta dựa vào phương húc trực tiếp nhảy dựng lên trên mặt tất cả đều là vẻ khiếp sợ những người khác phản ứng ngược lại là không có nhóc béo khoa trương như vậy b ấ tối q bình tĩnh là triệu tên yêu bởi vì hắn nếu như chuyên tâm sông mà nói duy trì liên tục không ngừng mà đánh độc lập vị diện nhanh chóng gọn tới lệ vèo ba mươi cũng không phải là rất chuyện khó khăn cho nên cũng chẳng có bao nhiêu cảm xúc ngược lại là vật cưới hệ thống mở ra làm cho hắn kích động quang huy hệ thống giao thông vẫn luôn rất làm cho tất cả người chơi lên án bởi vì tuy nhiên thành thị trong lúc đó có truyền t ố n g trận trong thành có cho thuê xe ngựa có thể thay đi bộ nhưng là đã ra thành đến chỗ chèn lẹ vào đi này toàn bộ đều được đi bộ nhiều khi vì hoàn thành một cái nhiệm vụ thường thường trên đường đều muốn đi nửa ngày làm cho các người chơi khổ không thể tả thế cho nên không ít người đều tận lực làm tránh yêu cầu chạy tới chạy lui nhiệm vụ miễn cho chạy đoạn hai chân độc lập vị diện tình huống ngôn đỡ m cấp cung cấp dê vị diện cũng không phải rất lớn bất quá tại có thể dự tính tương lai một khi đánh tới cao cấp hơn độc lập vị diện phòng chừng cũng phải thường thường chạy trốn vật cưới hệ thống mở ra tuyệt đối là mưa đúng lúc có thể nói đem vấn đề này cho giải quyết triệt để rồi nhưng là nó đôi thánh kỵ sĩ nghề nghiệp ngoạn g i a mà nói ảnh hưởng càng lớn không có có được tọa kỵ thánh kỵ sĩ có thể tính chân chính kỵ sĩ sao đáp án hiển nhiên là phủ định chủ vị diện trên diễn đàn sớm có tiếng gió nghe nói nhờ có tọa kỵ sĩ thực lực đem đề cao thật lớn có thể làm chủ lực vùi đầu vào tương lai trận d o a n trong chiến tranh đi lam xảo cười nói như thần nam nhân cái này danh tự ngược lại rất thú vị nào chỉ là thú vị quang huy không có bảng xếp hạng đẳng cấp trước kia của người nào đẳng cấp cao nhất mọi người ai cũng không rõ tin tưởng hiện tại như thần nam nhân có thể nói một bay lên thành danh là hoàn toàn xứng đáng du hy đẳng cấp đệ nhất nhân phương húc nói rằng ta cảm thấy đại ngư ca mới thật sự là như thần nam nhân triệu tê ngư nhịn không được cười lên không có để ý nhóc béo trắng trận lĩnh hót hắn cẩn thận liếc nhìn hệ thống thông cáo phía dưới chỗ giao phụ đ á i về vật cưới hệ thống giải thích lời thuyết minh ngoạn g a tọa kỵ đạt được phương thức tổng cộng có lỗng chủng một loại là tại hệ thống trong cửa hàng trực tiếp dùng tiền mua sắm giống có rất nhiều cũng có phẩm chất chi phân đương nhiên giá tiền càng quý càng tốt không nghĩ dùng tiền mua sắm tọa kỵ cũng có thể mua sắm một cây roi ngựa chính mình đi g i ã ngoại phục tùng chỉ cần là hệ thống tán thành có thể phục tùng ma thú đều có tỷ lệ đạt được bất quá bị phục tùng mục tiêu đẳng cấp không thể cao hơn ngoạn gia tự thân mà có thể phục tùng vi tọa kỵ ma thú danh sách cùng roi ngựa giống nhau tại trong rong b ì n h công hội có đem bán mặt khác còn cố ý nhằm vào kỵ sĩ trực nghiệp có chuyên môn mà nói mình thanh kỵ sĩ hoặc là lòng kỵ sĩ nhất định phải đến lẻ vẹo mới có thể học tập cùng vật cưới tương quan chiến đấu kỹ năng mà kỳ nghề nghiệp của hắn cũng không có thể tại tọa kỵ trên mặt chiến đấu xem hết tất cả giải thích nội dung triệu tê như cũng không ngồi yên nữa đi chúng ta đi nhìn xem tọa kỵ an tiểu hải kêu lên cùng đi tất cả mọi người đi đối với vật cưới sùng vật mọi người thật sự đều là chờ đợi đã lâu hiện ở nơi nào còn có tâm tư ngồi tiếp tục nói chuyện phiếm chương hai trăm bốn mươi sáu cưới sùng mang tới lãng mạn thánh diệu thành c h ạ m dịch trước kia làm hệ thống thành thị cố định thiết thi trạm dịch đối các người chơi mà nói tồn tại cảm giác cũng như không an trí ở cửa thành phía ngoài trạm dịch đã bị nghe hỏi chạy tới các người chơi vây chật như nêm tối bọn họ tụ tập tại trạm dịch mới xuất hiện giao dịch cửa hàng trước quầy mặt cạnh tranh chọn mua có cực cao tính thực dụng cưỡi sủng dương my tiểu đội cả đám tới coi như sớm tăng thêm hệ thống có trí năng hóa đã khuyết chương độ lớn bởi vậy mọi người rất dễ dàng xếp hàng đến phía trước nhất thật dài phía sau quậy bầy đặt cao cao khay chứa đồ hàng trên kệ rực rỡ đủ màu sắc kim loại bài to nhỏ đại khái giống nhau nhưng là có kim bạc vàng bụi v â n v â n bất đồng nhan sắc khác nhau những kim loại này nhãn đại biểu cho tất cả cưới sủng phẩm chất cao có thấp có giá cả đương nhiên cũng là thiên xoa địa biệt cưới sủng phẩm giai cộng phân vi cự cấp dù n g tinh vì danh tự một tinh đến chín tinh bởi vì tất cả cưới sủng đều là không thể đủ rồi trực tiếp tiến hành chiến đấu cho nên bọn họ phẩm chất phân chia chủ yếu tại tốc độ sự chịu đựng thể chất còn có năng lực thiên phú th tinh cấp càng cao cưới sủng nó tốc độ chạy trốn duy trì liên tục chạy trốn thời gian còn có hp càng cao hơn nữa có đủ có chút thiên phú phụ trợ năng lực đối ngoạn ra có trợ giúp rất lớn mà ở trạm dịch trong cửa hàng bán ra cơi ư sùng thú cao nhất là năm tinh cấp thấp nhất là một tinh cấp hắn số lượng nhiều nhất trên cơ bản đều là tạo hồng mã chi lưu đê cấp thú loại giá cả chỉ cần năm kim về phần cao nhất năm tinh cấp có được đặc thù thiên phú độc g i á c thú ma cự lang x a dê v v giá cả lại cao tới một kim tương đương với hơn mười vạn khối tiền không hề nghi ngờ đây là quang huy phía chính phủ dùng để thu về tiền của trò chơi trọng yếu thủ đoạn hơn nữa cơi s ủ n g không phải mua lại vẫn có thể sử dụng còn phải phối hợp tái cụ trang bị còn phải mua sắm cho ăn thức ăn gia súc trạm dịch ban đầu chuẩn bị cải tạo thành t r u n g thú trên t r ă m đầu cơi s ủ n g dựa theo bất đồng tinh cấp tán dưỡng ở bên trong cung cấp người chơi cho lựa thuần trắng thánh khiết x i n h đẹp độc giác thú tối khả năng hấp dẫn người chơi nữ đám bọn chúng mục quang mạ huy phong lấm lấm xạ dễ út ma cự lang tức thì bị t ụ nam những đồng bào ưu hái so sánh dưới những kia một tinh cấp hai tinh cấp tới sùng tức thì hoàn toàn thành phụ da người a qua đường lao công Ta muốn một u ố n m đầu đ ộ cưới giác thú. Bất đồng, giống thú. Thanh bất truy cầu, tại nhau n âm đám cầu, ờ i liên tiếp hiện. vây xem xuất ở bên trong t r Phía địa ư c chọn c mua ư ớ s ủ n g chơi t r o nhiều g n à rất n h đều là là sự thật t hoặc o r nhất g trò c ơ i cưới nhiều tình Một sủng n h lữ. đầu có thể cho phép hai người cùng cưới có thể cùng người trong lòng cùng một chỗ rong rổi không dưới gần cánh đồng bắt ngát ở bên trong tuyệt đối là vật phi thường chuyện lãng mạn nhưng là cao tinh cấp cưới s ủ n g giá cả thật sự quá không lãng mạn rồi độc giác thú thật sự quá mắc có thể hay không đổi thành bạch tông mã ngươi thấy bọn nó kỳ thật cũng gần như ngoại trừ số rất ít thổ hào cấp người chơi khác phần lớn lao công môn đều là alexander hừ năm tinh cấp cơi s ủ n g cùng hai tinh cấp cơi s ủ n g có thể không sai biệt làm sao cho dù ngươi mua không nổi độc rất thú cũng phải mua cho ta đầu bốn tinh cấp không có tiền cũng sắp đi mượn tới mà mua bốn tinh cũng phải hai trăm kim a ta cảm thấy được hai tinh không t ồ i rồi có thể hay không chứt dùng đến lao nương làm sao tìm được ngươi cái này kẻ bất lực ta chia tay đi ngươi tự mình mà ôm lấy bạch tông mã thiếp đi đi may mắn thật không thể nói đạo lý t ì n h lữ số lượng cũng không nhiều nếu không cưới s ủ n g cửa hàng đều muốn biến thành chia tay hiện trường ngày hội từng khối phong ấn cưới s ủ n g cưới thu bài bị bán bán đi các người chơi trong túi còn tiền tải như nước chạy địa trở về đến hệ thống đại thần trong túi áo cưới thú bài thuộc về đặc thù trang bị bội leo ở trên người sau phương pháp sử dụng cùng anh hùng huy chương hoàn toàn tương tự cần dùng đến thời điểm trực tiếp triệu hoán đi ra là được rồi nhất danh cùng chiến sĩ ngoạn gia ly khai quầy hàng xoay người đi ra xếp hàng đám người ở bên cạnh trên đất trống đem cưới sùng kêu gọi ra rõ ràng là một đầu toàn thân cao thấp tản ra nhàn nhạt bạch sắc quang mang độc rất thú、Hoa. tại vô số người ước ao ghen tị ánh mắt nhìn soi mói cùng chiến sĩ cho độc giác thú mặc lên một bộ màu bạc trắng hoa lệ yên ngựa sau đó thành thạo vô cùng phiên thân lên ngựa sau một khắc nhất danh sinh đẹp nữ mục sư từ trong đám người đi ra mang theo ngựa ngủng tiếu d u n g bắt được chiến sĩ hai tay bị hắn dễ dàng kéo đến trên lưng ngựa hai người cùng ngồi gắn bó quất ngựa sông về phía trước vùng quê bay nhanh như gió trong khoảnh khắc xa xa chỉ có thể nhìn thấy điểm nhỏ thật là lãng mạn a thiệt nhiều người chơi nữ thấy hai mắt bắn ra tinh, tinh ánh sáng tràn đầy ước ao đương nhiên càng nhiều là người chơi nam trong lòng đem người này khoe khoang cùng chiến sĩ m a n g c h ế t khiếp người so với người làm người ta tức chết nếu như không có bạn gái cũng may hiện tại có bạn gái phiền phức của bọn hắn càng lớn thấy như vậy một màn triệu t ê như hỏi lâm m y có muốn hay không ta cũng với ngươi mua đầu độc rất thú một nghìn kim triệu t ê như hiện tại nhất định là cũng không phải không bỏ ra nổi chỉ bán đi hai kiện trác tuyệt trang bị đi ra ngoài vấn đề cũng không phải rất lớn lâm m y cũng rất yêu mến độc rất thú bất quá nàng hay là lắc đầu nói rằng quá mắc ta đều trong thành kỳ thật không cần mua cũng được nhiều nhất mua đầu tảo hồng mã là được rồi nàng l à tính toán tỉ mỉ con người như thế nào cam lòng cho tốn tiền nhiều như vậy mua cá bài trí tảo hồng mã mặc dù là kém nhất một tinh cấp nhưng là tại hệ thống trong thành thị giao thông vãng lai cũng đủ rồi triệu tê nhu cười lắc đầu làm cho cửa hàng tiểu nhị cho mình lấy ra một khối phong ấn ngân dược mã cưới thú bài ngân dược mã thuộc về ba tinh cấp cưới sủng hv một nghìn năm trăm điểm tốc độ chạy trốn là năm mươi lăm mặc dù không có ngoài mức năng lực thiên phú vô luận là thuộc tính hay là ngoại hình đều tương đối khá tám mươi kim giá cả vẫn là có thể khiến người ta tiếp nhận lại hoa hai mươi kim mua một bộ kế yên ngựa toàn bộ tề hoạt rồi cùng đại đa số mua cưới sùng h o ạ n ra giống nhau triệu tê như cũng đem ngân dực mã kêu gọi ra trang hảo yên ngựa vật cưới đi lên cũng hướng lâm mi đưa tay ra trước mắt bao người lâm mi hờn rỗi điệu mắt trắng không còn chút máu bất quá vẫn là ngoan ngoãn đem chính mình bàn tay nhỏ bé bỏ vào triệu tê như trong lòng bàn tay làm cho hắn kéo lên lưng ngựa kháo vào trong ngực các ngươi c h ậ m rãi chọn đi triệu tê như cởi đối còn đang chọn lựa phương húc đ á người nói ta cùng mi mi đi trước vừa dứt lời hắn hai chân dùng sức t h u c vào bụng ngựa trái tay nắm lấy dây cương nhẹ nhàng run lên đánh vào trên cầu ngựa hắn tuy nhiên không phải loại có tiền phú nhị đ ạ i nhưng khi năm tại bộ đội biên phòng thời điểm đã từng học qua thuật cưỡi ngựa thường xuyên cơi ư chiến mã đi tuần tra hiện tại điều động trong trò chơi bị đơn giản hóa tọa kỵ đương nhiên không có, có vấn đề chút nào lao chủ nhiệm đối trị dâu thật là tốt ta l a m xảo rất là hâm mộ đưa mắt nhìn hai người rời đi sau đó nhìn hùng bân liếp ngươi chừng nào thì cũng có thể đối ta như vậy tốt hùng bân gãi gãi đầu cười ngây ngô trước không có trả lời hắn cũng không biết trả lời thế nào mới đúng n g c dạng làm xảo hận hận đạp hắm một cướp sau đó lại ôm lấy cánh tay của hắn chúng ta tự mua thất bạch tông mã đi bạch tông mã là hai tinh cấp cưới sủng giá bán chỉ cần hai mươi kim mua sắm tọa k ỵ đối chiến đội cũng là có nhiều chỗ tốt cho nên lâm my cho dương my chiến đội tất cả thành viên mỗi người mười kim chi trả độ cứng còn muốn mua tốt hơn vậy thì phải chính mình trả tiền hai người cộng lại vừa lúc là hai mươi kim mua thất bạch tông mã không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất tái phối thượng tiện nghi yên n g a cũng không cần bao nhiêu tiền về phần phương húc cùng diệp ra huynh đệ sáu người trải qua sau khi thương lượng toàn bộ mua ba tinh cấp thanh cưới lang mà tại bọn hắn mua sắm cưới sùng thời điểm triệu tê nhu mang theo lâm mi rong rổi tại màu xanh hoa cỏ nhân nhân cánh đồng b ắ t ngắt thượng mặc dù nói trong hiện thực sớm chiều tương đối nhưng là trong trò chơi hai người một mình thời gian trung đụng thật sự rất ít đó đập vào mặt sức lực gió cảm giác sau lưng dày rộng kiên cố dựa vào lâm mi nguyên bản có điểm tâm tình khẩn trương rất nhanh bông lòng xuống nhưng là không có chạy ra quá xa ngân d ự c mã đột nhiên chậm dần tốc độ ngừng lại lâm mi có điểm kỳ quái đứng lên quay đầu nhìn xem triệu tê nhu làm sao vậy triệu tê nhu thân thủ ôm lấy cái eo thon thả túi đầu hôn xuống đôi môi của nàng l ọ trong v vòng một đêm quang huy hàng tỷ ngoạn gia đã có thuộc về tọa kỵ của mình hệ thống trong thành thị nguyên bản hối hả phố lớn ngõ nhỏ ở bên trong càng lộ vẻ chen trúc vô luận là chiến đấu nghề nghiệp ngoạn gia còn sinh hoạt nghề nghiệp ngoạn gia vô luận là lính mới hay là lão điểu tất cả mọi người cởi bất đồng tọa kỵ lui tới ghé qua trong thành cho thuê xe ngựa sinh ý rất xuống ngàn trượng du h i phía chính phủ nhờ vào đó nhất cử thu về rộng lượng tiền của cho chơi hơn nữa mở ra mới cự đại tài nguyên mà du h i các người chơi nhiều hơn một cái thực dụng món đồ chơi mới càng cảm giác thoải mái s a n g khoái tuyệt đối là song danh o kết quả trong thành trên đường lớn thỉnh thoảng có thể chứng kiến tình lữ ngoạn gia cùng cưới một con cùng ý ô i gắn bó có chút thậm chí đằng sau còn đi theo hai gã anh hùng không biết đưa tới nhiều ít ước ao g e n tị mục quang mà những k i a có được năm tinh cấp tọa kỵ ngoạn gia thứ nhất khiêu khích người nhắc cầu cao tới một nghìn kim giá bán quả thực chính là cao phú xuất thổ hào chứng minh thân phận và địa vị biểu tượng đương nhiên cũng có số rất ít ngoạn gia cũng không có cùng phong chuái người đi chạm dịch trong cửa hàng mua sắm tọa kỵ bọn họ đưa ánh mắt về phía chủ vị diện hoang giao giã ngoại bởi vì tại đó có vô cùng vô tận tọa kỵ tài nguyên hơn nữa còn có so với năm tinh cấp rất tốt mạnh hơn lựa chọn triệu tê n h u cũng là một cái trong số đó hẳn ở đây vi lâm mi mua một đầu ngân dược mã sau chính mình đi trong dong binh công hội mua một cây roi ngựa một khối hoàn toàn mới cưỡi thú bài cùng với một quyển có thể phục tùng ma thú danh sách hao tốn năm kim một cái giá lớn lúc này đây quang huy mở ra hệ thống t h u c cưỡi ngoạn ra ngoại trừ thông qua tại hệ thống cửa hàng mua sắm tọa kỵ bên ngoài cũng có thể chính mình đi giá ngoại phục tùng chuyên trúc và giá danh sách mục lục thượng tổng cộng bày ra một trăm bảy mươi tám loại có thể phục tùng ma thú những ma thú này cộng đồng đặc điểm chính là hình thể phổ biến rất lớn trên cơ bản sư hổ lang báo hùng nghiêu mã vân vân thú loại là chủ cũng có một số nhỏ đặc thù quái vợt tinh cấp theo một tinh đến bảy tinh không giống nhau tại 178 t r ă chủng ma t h ú trong đó bao gồm 9 loại cấp tinh anh b ộ t chúng nó tất cả đều phân loại tại 7 tinh cấp so với hệ thống cửa hàng có thể mua được tốt nhất tọa kỵ mạnh hơn không chỉ một bậc bất quá chính mình phục tùng ma t h ú làm tọa giá cũng không phải chuyện dễ dàng tinh cấp càng cao ma t h ú càng khó nhận chủ thực tế bột cấp gây sùng phục tùng khó khăn quả thực n g h tiên dựa theo danh sách mục lục nói rõ chỉ có 0,001% thành công cơ hội trích là bất kể khó khăn rất cao triệu tê như cũng muốn thử xem bảy tinh làm không được có thể làm cho cá sáu tinh năm tinh cũng rất tốt chính mình thu phục tùng mới lấy được có thành tựu nhất cảm giác chỉ là không đợi triệu tê n h ư áp dụng kế hoạch của mình dương my phòng công tác nhận được một cái nhiệm vụ trọng yếu làm cho hắn không thể không đúng khác mọi chuyện cần thiết đem tất cả chiến đội thành viên toàn bộ triệu tập lại nhiệm vụ này là đến từ hát thủy công ty ủy thác bọn họ một cái đại biểu tự mình chạy tới thánh diệu thành dương my chiến đội nơi dừng chân cùng lâm my tiến hành rồi trao đổi hát thủy là du h í gây dựng sự nghiệp giới tiếng tăm lừng lấy công ty nó quy mô cũng không phải rất lớn cũng không có bao nhiêu chính thức ký kết đem thủ chuyên nghiệp cùng chức nghiệp chiến đội đi là chức nghiệp hóa người đại lý con đường tại quang huy trong đó rất nhiều không dựa vào công ty lớn game thủ chuyên nghiệp cùng chức nghiệp chiến đội đều là hát thủy công ty hộ khách thông qua hứng lấy hát thủy công ty chuyển bao nhiệm vụ đến đạt được tiền lời mà có thể được hát thủy công ty vừa ý hơn nữa chủ động đến thăm liên lạc nghiệp vụ nói rõ dương mi chiến đội ở trong game đã có điểm danh khí đáng giá để đối phương đặt cược cùng đầu tư giá đối với dương mi chiến đội mà nói đương nhiên là chuyện tốt nếu như có thể thuận lợi địa hết thành đối phương ủy thác chẳng những có tốt thu vào mà vẫn còn có thể khai hỏa danh khí đối chiến đội sự phát triển của tương lai có nhiều c h ỗ t ố t lúc này đây có hai nơi độ khó của nhiệm vụ không là rất lớn nhưng là đối hộ khách mà nói vô cùng trọng yếu h á c thủy công ty phái tới đàm phán đại biểu là một g ã tướng m ạ o bình thường nam tử trung niên thương nhân chức nghiệp lúc nói chuyện luôn cười hít mắt chỉ là trong ánh mắt thỉnh thoảng lóe lên khôn khéo vẽ làm cho người ta không dám k i n h thường lâm y nhìn nhìn ngồi ở bên cạnh triệu tên yu vừa cười vừa nói đương nhiên chúng ta nhất định sẽ toàn lực ứng phó bảo đảm nhiệm vụ thuận lợi hoàn thành cũng cảm tạ quý công ty đối phòng làm việc chúng ta tín nhiệm ba người là ở chiến đội nơi dừng chân trong phòng học nhỏ trao đổi lâm y lúc trước tại nơi này mua bộ này vật nghiệp thật sự rất tốt ít nhất có thể làm cho vị này tên gọi là hi giáp h t h ủ y công ty đại biểu cảm thấy thỏa mãn hi giáp gật gật đầu hắn theo trong ba lô lấy ra một chi quyển c h ụ c đưa cho lâm y đây là nhiệm vụ ủy thác khế ước trên mặt có nhiệm vụ kỹ càng điều khoản cùng nội dung bởi vì vi diệu quan hệ chính giữa nếu như xác định không có vấn đề lời nói chúng ta bây giờ có thể chính thức ký kết trong trò chơi nhiệm vụ đại bộ phận đều có thời gian hạn chế cho nên giống như vậy ủy thác nhiệm vụ bình thường sẽ không thương thảo luận thật lâu bởi vì lãng tốn thời gian ở giữa chẳng khác gì là lãng phí hộ khách tiền tài lâm y tiếp nhận vườn trục mở ra sau cùng triệu tê n n h ư cùng một chỗ c ẩ n t h ậ n đ ọ c nhiệm vụ này xác thực không là rất lớn chủ yếu nội dung là hộ t ố n g nhất danh sinh hoạt nghề nghiệp vạn ra đi trước một người tên là hồng hà sơn cốc địa phương trợ giúp hắn an toàn tìm được nội dung nhiệm vụ tương quan nở tở c ờ thành công nhiệm vụ thù lao là hai trăm kim hoặc là hai mươi hai nghìn đồng tiền tiền mặt đối với nhiệm vụ khó khăn mà nói xem như rất phong phú bất quá cái này ủy thác nhiệm vụ có nghiêm khắc giữ bí mật yêu cầu cùng trừng phạt điều khoản không thể tiết lộ hộ khách bí mật một khi nhiệm vụ thất bại sắp sửa bồi giao mười lần phạt tiền lâm m y sau khi xem xong do dự một chút hỏi mười lần phạt tiền có phải là quá cao mặc dù nói trước kia dương my phòng công tác vẫn luôn rất thất bại nhưng là lâm m y đối với mấy cái này ngành sản xuất bên trong quy tắc vẫn có tương đương trình độ rất hiểu rõ cái này bồi giao yêu cầu hiển nhiên quá cao hãy giáp cười giải thích nói bởi vì là lần đầu tiên hợp tác yêu cầu của chúng ta tất nhiên sẽ so với h ạ khắc hơn nữa bút n g h i ệ p vụ này chúng ta không có bất kỳ tiền thuê khấu thành hộ khách cho nhiều ít toàn bộ đều cho các ngươi cho nên nói như vậy cũng là hợp tình hợp lý lâm my nhìn về phía triệu tên như đại nhu ca ngươi thấy thế nào triệu tên như cũng cảm giác điều kiện này có điểm hà khắc bất quá nhiệm vụ khó khăn xác thực không cao lắm tăng thêm cùng hát thủy công ty thành lập quan hệ hợp tác đối phòng công tác trọng yếu phi thường bởi vậy gật gật đầu nói chúng ta tiếp vì vậy lâm my tại nhiệm vụ ủy thác khế ước lên ký xuống tên của mình loại này đến từ hệ thống ủy thác khế ước là có pháp luật hiệu quả một khi ký tên lập tức có hiệu lực song phương đều phải muốn tuần hoàn trong đó điều khoản khống chế trò chơi đầu não sẽ tiến hành chấp hành giám sát cùng trọng tài Bảo đảm song phương quyền lợi ký h hại.、Nếu、như một phương nào vi phạm khế như chống khoản khỏi hí, hiện thực giống nhau sẽ bị truy cứu thường. ô n đến tổn Nếu nào dông sản trong giống g gặp sẽ số sẽ một tài cắt tài tại truy vi rời bồi du cứu ước, là vậy k bỏ bị xong rồi hợp đồng hi giáp rất hài lòng hãn thu hồi khế ước đứng dậy nói rằng dự chi mười một nghìn khối tiền đ ặ c cọc công ty của ta tương hội tại mười trong bốn giờ đánh vào các ngươi phòng làm việc số tài khoản mời các ngươi ngày mai đúng giờ đạt tới hộ khách địa điểm chỉ định hy vọng chúng ta hợp tác vui vẻ hợp tác vui vẻ lâm y cùng triệu t n h đứng dậy t e o bắt tay đối phương cá biệt cùng triệu t n h lúc bắt tay hát izak vừa cười vừa nói thánh kỵ sĩ triệu đại nhu quan huy đệ nhất anh hùng kẻ có được thật sự là ngưỡng mộ đại danh đã lâu nếu nói dương mi chiến đội danh khí thật đúng là triệu tê nhu mang lên trước mắt hắn ở đây chủ vị d i ễ n diễn đàn f a n vải đã đạt đến một nghìn vạn quân khẩu đã có quảng cáo thương nhân cùng lâm my tại hiệp đàm quảng cáo phát ngôn t r u y ệ n tình bởi vì cái gọi là hảo sự thành s o n g hiện tại liền hát thủy công ty đều chủ động tìm tới tận cửa rồi dương mi chiến đội sự phát triển của tương lai có thể nói là bừng sáng đều đến yêu cầu khuyết trương lực lượng về sau triệu tê nhu cười nói cảm ơn bởi t ố i cùng một chỗ ăn một bữa cơm chứ hắc y giáp đổi tới thánh rượu thành thời điểm thiên cũng đã đen mặc dù nói ở trong game ăn cơm cũng không thể thật sự đỉnh no bụng nhưng đây cũng là ứng hữu đãi khách lễ nghi hắc y giáp lắc đầu nói rằng không được ta còn có những chuyện khác muốn làm lần sau đi triệu tê n g u cũng không có miễn cưỡng cùng lâm mi cùng một chỗ đem đối phương đưa đến truyền thống trận đang trên đường trở về triệu tê n g u nói với lâm mi nhiệm vụ lần này ta sẽ tự mình dẫn đội ngươi cứ yên tâm đi lâm mi cười nói cho ngươi tại ta đương nhiên yên tâm lúc này đây vận khí của chúng ta thật không sai triệu tê ngưu cười ha ha một tiếng nắm tay nhỏ bé của nàng về tới nơi dừng chân bắt đầu tay chuẩn bị ngày mai nhiệm vụ Trưng Tề Tây một thành Tại trong, tương tự thành thị nhiều vô số kể, ngoại trừ sinh hoặc tại trong rất ít tìm thành thị tự, bất tại tỷ trong tương tiếng ra Dược Sư người xưa Nhưng Ban Nhĩ Ban Nhĩ, Quang Minh diện Nam nhỏ. diện bên nhiều ngoại sinh ngoạn bên ngoài, những người khác sẽ rất ít đi tìm hiểu cùng nhớ những thành thị này danh tự, lịch sử cùng với chuyện xưa của bọn nó. Ban Nhĩ cùng bất động, tại hàng du hy chơi trong nhà tương đối co danh 248, bao la địa của Cách Cách chủ cái cả chủ hoặc khác lịch Cách chơi co khu hiểu hy du số sẽ sử đi với đối vị vị vô vô là đó kể, cũng có thuộc về bàn cách nhị chuyên môn diễn đàn bởi vì tại tòa này trong thành thị nhỏ tụ tập một nhóm lớn cuộc sống tự do game thủ chuyên nghiệp trong thành vượt qua chín mươi phần trăm cửa hàng cùng xưởng đều là những ngày ngoạn g i a mở kinh doanh bởi vì vật giá rẻ m ị quan hơn nữa giàu có đặc sắc bởi vậy hấp dẫn số lớn khách hàng phía trước chọn mua tại quang huy trong đó sinh hoạt game thủ chuyên nghiệp số lượng tuy nhiên còn kém rất rất xa chiến đấu nghề nghiệp ngoạn g i a nhưng cũng không phải chữ a số nhỏ ngoại trừ câu cá nấu nướng lữ hành chờ một chút tinh khiết nghỉ ngơi bên ngoài cũng không thể i ế u cố g nắm g lấy xác suất thành công các loại chức nghiệp nhiệm vụ còn có hoàn toàn cá nhân hóa đích thiên phú năng lực quản lý đều quyết định nhất danh chức nghiệp sinh hoạt ngoạn gia tại con đường này thượng có thể đi được rất xa chính là bởi vì tồn tại các loại khó khăn trước mắt trong trò chơi cao cấp chế tạo loại sinh hoạt game thủ chuyên nghiệp đại bộ phận đều cũng có thực lực chiến đội chiến đoàn cùng công hội tỉ mỉ bồi dưỡng ra được song phương ký tên có nghiêm khắc hợp đồng muốn phía trước ở trong game hàng ngày hoạt động đều có hạn chế nhưng là có rất nhiều tôn trọng tự do hơn nữa có thiên phú cùng năng lực sinh hoạt ngoạn ra tha rằng tại gian nan khốn khổ bên trong c h ậ m rãi lục lọi cũng không muốn bị người trói buộc mà ban cách nhị đúng là những cuộc sống này ngoạn ra tụ tập nhiều nhất địa phương triệu tê nhu rất sớm nghe nói, qua tên ban cách nhị, hay là Lâm nói cho hắn biết trong lời nói rất nhiều hướng tới hôm nay hắn lần đầu tiên tới ban cách nhĩ mang theo chiến đội bên trong tất cả thành viên phương húc hùng b â n an tiểu hải âu dương mộ lý nguyên x o á i còn có diệp ra huynh đệ theo biểu hiện ra xem ban cách nhĩ cùng khác thông thường hệ thống thành thị không có bao nhiêu khác nhau giống như đã từng quen biết tòa nhà quy phạm chỉnh t ề phố lớn ngõ nhỏ có chứa rõ ràng l ư n ký nhưng là nơi này cửa hàng rất nhiều cho dù là rất rẻ trong hẻm nhỏ y nguyên có thể chứng kiến từng khối huyền treo trên vách tường chiêu bài quảng cáo còn có lui tới khách hàng không cần biết đã nói rõ tòa thành thị này phun hoa dựa theo hát thủy công ty cung cấp địa chỉ triệu t ê như tìm được rồi một nhà gọi là tứ quý đ ầ u hiệu thuốc tên tiệm cũng là lão bản danh tự càng dương mi phòng công tác lúc này đây nhiệm vụ trọng yếu c ố chủ vị này tứ quý đ ầ u đồng dạng cũng là cuộc sống tự do game thủ chuyên nghiệp cùng những kia người chơi bình thường bất đồng là hắn có được lấy cấp thể học tập chuyên gia chế thuốc kỹ năng có thể luyện chế ra độc môn đặc thù dược tề tại một chuyến này trong đó coi như là tiếng t â m lừng lây tồn tại nghề nghiệp của hắn thanh danh có thể dễ dàng theo hiệu thuốc khách hàng số lượng nhìn ra bất quá tứ quý đậu danh khí lớn tính tình cũng rất lớn chứng kiến triệu t như dẫn đội tìm tới tận cửa rồi hắn cao mày rất là mất hứng trách cứ không phải cho các ngươi sớm một chút tới sao vì cái gì muộn như vậy bởi vì cái gọi là khách hàng là thượng đế nói sao dương mi chiến đội xác thực là đến muộn triệu tê như lập tức biểu thị ra xin lỗi không có ý tứ chúng ta có chút việc bị làm chậm trễ bây giờ lập tức cựu có thể lên được rồi tứ quý đậu hư một tiếng nói rằng nếu không xem ở hát thủy công ty mặt mũi của ta mới chẳng muốn chờ các ngươi một chút thời gian quan niệm đều không có nghĩ tiếp ta nhiệm vụ chiến đội có nhiều lắm các ngươi phải hiểu được quý trọng vừa nói hắn một bên cất bước đi ra cửa hàng vung tay lên triệu hoán ra một đầu huy phong lấm lấm ma cự lang ma cự lang là hệ thống trong cửa hàng bán ra cao nhất tính cấp cưới sủng giá cả cao tới một nghìn kim giống như vậy cưới sủng đối rất ít rời đi thành phố sinh hoạt game thủ chuyên nghiệp mà nói kỳ thật không có gì lớn dùng chỉ có thể nói rõ vị nhà bào chế thuốc này thật sự có tiền cưới lên ma cự trên lưng s ó i sau tứ quý đầu cũng không có lại để ý tới triệu t ê như bọn người tự nhiên cưới thu kỵ hướng phía ngoài thành tiền đến chúng ta đi triệu tê như lên một tiếng làm cho mọi người cùng nhau triệu hồi thu cưới tọa kỵ của hắn là nguyên bản đưa cho lâm mi ngân theo ban cách nhĩ thành đến hồng hà sơn cốc đi đường lời của lấy đi thượng hai ngày hiện tại có tọa kỵ thay đi bộ tuyệt đối muốn thoải mái rất nhiều bất quá đến sơn cốc nhất định phải xuyên việt một mảnh khu rừng rậm rạp còn phải bay qua hai tòa dây núi cho nên trên đường muốn tiêu tốn một khoảng thời gian dài lão đại đi tới trong quá trình lý nguyên soái tăng nhanh tốc độ đuổi đi lên hay n à y nói rằng thật sự là thực xin lỗi hôm nay dương mi chiến đội đến m u ộ n nửa giờ là vì lý nguyên soái lọ dìn thời gian tương đối chế, h ắ n tại ngày trước trở về nhà của mình tuy nhiên mang tới giả thuyết tiếp nhập dụng cụ nhưng dù sao so ra kém tại thượng hải thuận tiện triệu tê n h ư cười nói không có vấn đề gì vốn ngươi về nhà hẳn là hào hào chơi vài ngày bất quá trong đội ngũ không thể không có mục sư cờ hờ giờ mong ngươi có thể kiên trì công tác mấy nạ tìm lý nguyên soái gật gật đầu đây là nên phải đấy đôi mắt của hắn ở bên trong hiện lên một tí ti phức tạp khó hiểu thân sắc chỉ có điều che giấu rất h á cho dù là triệu tê như cũng không có cảm thấy tiến nhập đại rừng d ầ m sau có sẵn con đường sẽ không có những k á i ôm hết thô đại thụ che trời cùng tráng kiện dễ mây dây cộng đồng bệnh xuất phát từ một tấm vóc lớn vô thanh vô tức phong bế những kẻ muốn sông một nửa bước chân mọi người không thể không thu hồi t ọ a kỵ đi bộ đi tới tốc độ thật to giảm chậm lại cầm trong tay đại lá chắn hùng bân bắt đầu một tấc cũng không rời đ i ệ u đi theo tứ quý đầu bên người bởi vì triệu tê như nói cho hắn biết mặc kệ chuyện gì phát sinh cũng không thể rời đi vị cố chủ này cho dù lã hỷ sinh tánh mạng của mình cũng phải t r ư ớ c bảo vệ tốt u sưu n an g toàn. Nội dung nhiệm vụ khó khăn cũng rất sưu đầu cả n、so、hơn i chi i ệ m vụ t mười mũi tên chi tự dừng rậm ở chỗ sâu trong kích xạ mà đến xuyên thấu qua cây cối khe hở bắn về phía dương mi chiến đội may mắn triệu t ê như bọn người đã sớm chuẩn bị lập tức lợi dụng đại thụ làm che h i ể m hộ hơn nữa rất nhanh hướng người đánh lén phát khởi phản kích người đánh lén không phải ngọn ra toàn bộ đều là nở bờ cờ bọn họ dùng cung tiến thủ là chủ mơ hồ còn có đạo tặc thân ảnh của ẩn hiện trong đó đối dương mi chiến đội hình thành vây quanh xu thế triệu t ê như lui trở về tứ quý đầu bên người trầm dọng quát chú ý đạo tặc đạo tặc có thể thi triển tiềm hành kỹ năng tại rừng rậm trong hoàn cảnh tiến hành đánh lén tuyệt đối có thể khiến người ta khó lòng phòng bị diệm chính tín hư lạnh một tiếng đột nhiên đã g ơ tay lên bên trong pháp trượng ra tay chính là liên tiếp ma pháp phi đạn v à n g v à n g v à n g s á t thái hoa mỹ phi đạn bắn rơi tại vài chục bước có hơn cánh rừng lên lập tức đem hai gã tiềm hành đạo tặc cho đánh ra hắn trên đầu bước lên nguyên một đám bắt mắt thương tổn con số một trăm hai mươi một trăm mười lăm một trăm ba mươi sáu không đợi bọn họ chạy t h ụ c mạng trốn tránh d i ệ p chính hy mạn g thiên tiến vũ che ú t tới trong nháy mắt đưa bọn họ bắn thành cái sảng pháp sư chân thực chi nhãn có thể xem thấu tiềm hành cùng bản thân những này nở tờ cờ đạo tặc tiểu một chút thủ đoạn âu dương mộ xuất thủ vừa ra tay chính là hắn sở trường nhất phạm vi công kích pháp thuật mà ở các đồng bạn đại khai sát giới thời điểm triệu tê nhu canh giữ ở tứ quý đậu trước người không chút sức m t dùng chiến lá chắn đã ngăn được ba bốn phóng tới tên có lý nguyên soái ở phía sau phụ trách trị liệu gia phòng những công kích này đối với hắn mà nói hoàn toàn chương n g đau ngỡ. Trận hai n h trăm bốn mươi chín kinh biến triệu tê như đột nhiên bước nhanh hơn như l à n h ư gió lốc thoát ly đội ngũ tại cuồng chiến sĩ trước khi phát động công kích dỡ lên thị huyết khát máu chiến la chắn hướng phía đối phương hung hăng đánh ra quá khứ bùm chiến la chắn cùng một thanh đại kiếm trước mặt chạm vào nhau hầm ầ m rung động triệu tê như lui về phía sau nửa bước mặc dù đang thuần túy lực lượng quyết đấu lên hắn rõ ràng không bằng lẹ vào hai mươi bảy cuồng chiến sĩ nhưng là dựa vào thuẫn kích kỹ năng gia thành hắn vẫn đem hắn công kích s u thế ngạnh xanh xanh địa bốc chết bảo vệ sau lương pháp sư cùng cung tiến thủ trong rừng rậm chiến đấu đến thời khắc then chốt nhất địch nhân cường đại từ bốn phương tám hướng vào tới bọn họ tại về số lượng chiếm cư ưu thế tuyệt đối dùng cùng chiến sĩ cung tiến thủ cùng đạo tặc vi lực lượng chủ yếu hướng dương mi chiến đội phát khởi từng cơn sóng liên tiếp thế công dưới tình huống như thế triệu tê như mệnh lệnh lệnh chiến đội phát khởi từng cơn sóng liên tiếp thế công Bất quá một mặt quá p h ò người thủ triệu tên không phải h cũng n phong cách chiến đấu, nhìn hắn h đúng đấu, t cơ tiệu n g g ngăn đồng a n nhiên phản kích, tại ngăn cản kích, thủ đồng thời, tại đối l ư i giao số phận g à o t h é t lên hướng quảng c h i ế n vung sĩ c h é m mà đi. n g ư ờ i n à y lẹ vào 27 c u n g chiến sĩ mặc dù là nở cờ cờ nhưng là của hắn ai tương đối cao cấp phản ứng cực nhanh địa dơ lên đại kiếm tiến hành đón đỡ nhưng là triệu tê như n đao pháp nếu không phải trí năng trình tự đủ khả năng dự phán mang theo chức kình phong chiến đao nhìn như thế đại lực trầm tại sắp sửa cùng cuộc chiến sĩ đại kiếm đụng nhau sát na trong lúc đó nhanh chóng biến hướng quét ngang cái thanh này truyền kỳ cấp vũ khí tại trong nháy mắt kéo lên một cái to lớn é d hình tránh đi đối thủ vũ khí ngăn chặn đồng thời sắp bén mũi nhận tự c ù n g chiến sĩ ngực như thiểm điện địa sẽ qua suy nhận tiêm cùng cứng rắn kim loại khôi r ắ p kịch liệt ma sắt phát ra làm cho người ta ghê răng khản v ă n g lên hỏa quan g t o á hiện để lại một đạo vết đao sâu h o m cơ hồ phá mặc dày đặc g ắ p phiến một trăm tám mươi lăm sắt cùng chiến sĩ lớn tiếng dích đạo vừa mới g ơ lên đại kiếm do vượt qua sửa thẳng hướng phía triệu t ê như hung h ă n g phách c h ả n g xuống chừng bàn tay rộng thân kiếm lộ ra ngọn lửa nóng bỏng kiếm khí đủ có mấy xích dài một kiếm chém dụng phản g phất có thể đem chọn cả không gian đều cho c h ẳ n g phá thanh thế viên náo kinh người vô cùng mà triệu tê như đã sớm chuẩn bị thị huyết khát máu c h i ế n la chắn trong tay hắn trong nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi thừa dịp đối thủ lực chú ý bị phân tán s á t na hắn hướng phía phía bên phải dẫm chân tại chỗ l ệ c h vị trí hô liệt diễm đại kiếm thẳng tắp rơi xuống xét qua triệu tê như vai trái oanh kích trên mặt đất gạn đục hơi trong kiếm khí l ê mở roi khắp cây lá bùn đất lập tức chế tạo ra một đạo thật dài khe rãnh nhưng mà vừa lúc này triệu tê như đột nhiên xoay người lại cánh tay phải tùy theo gi Tay phải nắm chặt thông a y p ả qua ở trong game trường kỳ chiến đấu liên miên hắn đem đao pháp của mình cùng năng lực chiến đấu hoàn toàn sắp nhập vào trò chơi ngành chiến đấu thống trong đó chỗ buộc phát ra lực lượng có thể nói siêu việt nghề nghiệp bản thân giang dắt chiến đao mạnh xanh xanh địa chém ra kim loại hộ cảnh hoàn thành một cách trí mạng ba t r 2 m hai m ư a i đu a m a hung hãn cùng chiến sĩ trực tiếp quỳ xuống đất mang theo vô cùng tuyệt vọng cùng không cam lòng đã bị chết ở tại triệu tê n h ư dưới chân của đem vũ khí trong tay đều cho bạo đi ra bất quá triệu tê n h ư không có thời gian đến chúc mừng tờ g ờ lợi của mình bởi vì hai gã khác cùng chiến sĩ đi theo lao đến còn có đạo tặc thân ảnh của khi hắn phụ cận phát hiện công kích của đối thủ sẽ không bởi vì xuất hiện thương vong mà bỏ dở đến thật tốt triệu tê nhu hừ lạnh một tiếng lưới dao số phận thuận thế vung lên mũi lao trong nháy mắt thật sâu đâm vào trong đất bùn lôi viêm thần phạt bí kỹ phát động hắn vẫn luôn tại tiết kiệm tiêu hao thánh lực vì chính là trò chiêu này bí kỹ lưu lại đầy đủ thi triển điều kiện hiện tại đúng là đến vận dụng đòn sát thủ thời điểm rồi dùng hắn làm trung tâm bán kính mười m trong phạm vi trí mạng lôi mang ầm ầm rơi xuống hai gã chém giết tới cùng chiến sĩ đồng thời bị lôi viêm đánh trúng đồng thời còn có ba gã đạo tặc trong nháy mắt bị đánh ra tiềm hành trạng thái trong đó hai cái bị mất mạng tại chỗ 295, 277, 334, 360, lôi viêm thần phạt là phạm vi công kích kỹ năng bình thường mà nói phạm vi kỹ năng lực sát thương so với đơn thể công kích kỹ năng muốn tới được ngược không ít nhưng là tại từ thân lực công kích đủ mạnh dưới tình huống cũng có thể chế tạo ra đáng sợ thương tổn triệu tê như lực công kích tại đem thị huyết khát máu chiến đao thăng cấp đến lơi ư giao số phận sau chiếm được tăng lên cực lớn mượn nhờ một thân cường h ã n trang bị hoàn toàn không kém gì đồng cấp cao cấp lực lượng tăng điểm của chiến sĩ h ã n kinh người sức chiến đấu mượn nhờ lôi viêm thần phạt chiến lộ được vô cùng tinh tế đương nhiên tại thả ra lôi viêm thần phạt chi sau triệu tê nhu thánh lực tiêu hao sạch sẽ hắn lập tức hướng lui về phía sau lại hai gã cùng chiến sĩ đương nhiên muốn đuổi giết phản kích nhưng là n h ê n h đón bọn họ nhưng lại gào thét mà đến h ỏ a cầu còn có một chi mũi t ê n nhọn triệu tê n n h ư tuyệt không là một người tại chiến đấu ngắn ngủn vài giây còn dư lại ba gã địch nhân tất cả đều té trên mặt đất người đánh lén lần nữa bị trọng thương thắng lợi cán cân dần dần hướng phía dương mi chiến đội một phương nghiêng vô luận là d i ệ p chính tín hay là âu dương mộ cũng không tiếc pháp lực tiêu hao thì triển pháp thuật hướng phía còn sót lại đối thủ đập tới triệu tê nhu nhân cơ hội phóng ra cầu nguyện đến khôi phục nửa điểm không dư thừa thánh lực lại để cho lý nguyên x o á y cho mình ra phòng ra trạng thái nhưng là hắn không cần phải nữa lần mạo hiểm đánh ra tại tổn thất vượt qua một nửa thành viên sau cái này một nhóm người phục kích lựa chọn lưu lại rất nhanh biến mất ở khu rừng rậm rạp ở bên trong ta dựa vào thật sự là không dứt đây là cái gì nhiệm vụ hả vẻ mặt buồn bực vẻ an tiểu hải trên mặt đất sống lại bỏ lên nhịn không được phàn nàn làm chiến đội bên trong t h á m báo hắn chết phải là nhanh nhất sớm nhất mặc dù nói đạo tặc thường thường lám pháp hôi nhưng là hôm nay liên tục cúp máy rồi ba lượn đổi thành bất luận kẻ nào đều khó chịu nhiệm vụ này khó khăn hoàn toàn ngoài ý của mọi người liệu người đánh lén phảng phất như là nghe thấy được mật rồi bỏ lại o thành quần kết đội địa xuất hiện mà vẫn còn càng ngày càng mạnh vừa mới đánh lui bọn này được nhân dương mi chiến đội trọn vẹn bỏ ra hai người chết trận toàn bộ anh hùng chết trận thảm trọng một cái ra lớn người phía trước còn có thể làm cho mục sư tại chỗ sống lại h ắ n trích có thể trở lại anh hùng huy chương ở bên trong khôi phục hai mươi bốn giờ trong cũng không còn cách nào lần nữa triệu hán làm được bảo hộ đối tượng tứ quý đ ầ u hoàn toàn t i ể u không quan tâm dương mi chiến đội tổn thất hắn cười lạnh nói tiền của ta là dễ kiếm như vậy sao các ngươi phải làm thử i là bảo vệ ta an toàn đến chỗ mục đích mà không phải phàn nàn nhiệm vụ khó khăn điều gì người vô luận là an tiểu hải hay là phương húc cũng hoặc là diệp gia huynh đệ nghe được đối phương nói như vậy không khỏi lộ ra tức giận bất bình t h ầ n s á c bất quá khách hàng là thượng đế hơn nữa còn là trọng yếu như vậy khách hàng cho nên tức giận cũng chỉ có thể nhẫn nhị n trước triệu tê như trong lòng cũng có hỏa hắn thật sự rất muốn đưa trong tay chiến lá chắn trực tiếp vô vào tứ quý đầu khuôn mặt xem cái này cái gọi là dược tề đại sư còn có thể hay không thể tiếp tục bảo trì ngạo m ạ n thân xác có thể tưởng tượng đến lâm mi vi phòng công tác chỗ trả giá cố gắng cùng tâm huyết hắn cũng chỉ có thể nuốt xuống cơn tức này chúng ta đi nhanh đến hồng hà sơ g ố c nhưng là làm cho triệu tê nhu tuyệt đối không ngờ rằng chính là tiếng nói của hắn vừa dứt có người ở phía sau bạo phát ta chửi con mẹ nó chứ ni mã đi chết đi cách năm sáu bước khoảng cách lý nguyên x o á y bông rừng đã giơ tay lên bên trong p h á p trượng gầm thét chỉ hướng tứ quý đầu cả khuôn mặt đều trở nên dữ tợn mà vật mèo sau một khắc một thanh lóng lánh thánh quang cự truy trống rông xuất hiện ở phía sau người trên đỉnh đầu trong dây lắc hung hang rán xuống a nương theo lấy nhất thanh quân hưởng tứ quý đầu kêu thảm ngã trên mặt đất tuôn ra đầy đất nước thuốc tài liệu vật phẩm sinh hoạt ngoạn gia thể chất bình thường đều rất giòn yếu mà lý nguyên x o á i thả ra nhưng lại hy hữu đích mục sư cao cấp bí kỹ gợi ý của hệ thống của ngươi đồng đội giang h ồ n h ậ m ngã hành ác ý công kích ngoạn gia tứ quý đầu đỡ cờ giá trị một tất cả mọi người đều trận mắt há hốc mồm quả thực không dám tin vào hai mắt của mình lý nguyên x o á i lại đem tứ quý đầu dễ đi mặc dù nói mọi người trong lòng thậm chí nghĩ làm như vậy nhưng cũng chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi bởi vì ai đều hiểu làm như vậy hậu quả nghiêm trọng Biết rõ sẽ cho d lý nguyên soái ế n đ quang đến huy ê n o á id giang biết ngươi hồ nhậm g hỏi. t à ngã hai môi, ảnh n h lẹ và hai mươi ba mục sư hắn coi như là dương mi chiến đội nguyên lao rồi dương my phòng công tác thành lập không lâu sau đó liền chính thức gia nhập liên minh cùng phương húc âu dương mộ thuộc về cùng một đám về chỗ thành viên đến nay gần thời gian hai năm tại dương my chiến trong đội lý nguyên soái đích nhân duyên không thật là tốt hắn có điểm tự kỷ tự ngạo cùng t i n h k h i ế t trạch nam tự ti địa phương húc can tiểu hải không có bao nhiêu cộng đồng ngôn ngữ triệu tê nhu gia nhập chiến đội sau lý nguyên soái cũng từng một lần đối triệu tê nhu từng có căm thù cảm xúc bất quá làm mục sư lý nguyên soái hay là hợp cách hắn thao tác kỹ thuật thành thạo trong chiến đấu trợ giúp chiến hữu có thể nắm chặt thời cơ tốt nhất biểu hiện được tương đối khá không có quá lớn ưu điểm cũng không có quá phận khuyết điểm có lẽ so với người bình thường càng mạnh nhưng đã rất hữu hạn nhưng là vào hôm nay tại lúc này đây nhiệm vụ trọng yếu bên trong lý nguyên soái cử động hoàn toàn lật đổ tất cả mọi người đối với hắn ấn tượng cho cảm giác của con người chính là điên cuồng đón triệu tê nhu mục quang đối mặt phương húc chất vấn hắn cười lạnh lui về phía sau một bước gợi ý của hệ thống giang hồ nhậm ngã hành rời khỏi đội ngũ một giây sau d ị biến nảy sinh p h ú c p h ú c phức diệp chính tín diệp chính hy âu dương mộ còn có an tiểu hại sau lưng đồng thời xuất hiện bốn ga hắc ý đạo tặc bốn thanh sắc bén trùy thủ nhất tề đâm vào phía sau lưng của bọn h ắ n tiềm hành bối thứ bọn đạo tặc h i ệ n nhiên sớm đã tiềm phục tại phụ cận bọn họ thừa dịp mọi người lực chú ý đều bị lý nguyên x o á y hấp dẫn lấy cơ hội đã phát động ra trí mạng đánh lén nhất cử đả thương nặng dương mi chiến đội là tối trọng yếu nhất công kích chủ lực những n à y đạo tặc trang bị phi thường xuất sắc kỹ năng đẳng cấp càng rất cao trong nháy mắt đem thể chất yếu diệp ra huynh đệ cùng âu dương mộ an tiểu hải đã đánh vào tàn huyết t r ạ thái một kích thành công tất cả đạo tặc lập tức lách mình lui về phía sau tuyệt không hàm chi tại công rừng r kích như vậy dưới không người nào có thể may mắn thoát khỏi lúc này vừa mới đã trải qua một hồi kịch chiến dương mi chiến đội đúng là suy yếu nhất thời khắc đại đa số thành viên cao cấp kỹ năng và bí kỹ đều không có hoàn thành làm lạnh càng khuyết thiếu đầy đủ lòng cảnh giác mà lý nguyên soái bị phản bội giống như là một bà đao nhọn hung hăng đâm vào chiến đội tâm phúc châu yếu cho địch nhân bị diệt dương mi chiến đội thời cơ tốt nhất diệp ra h u y n h đệ cùng âu dương mộ an tiểu hải không huyền n i ệ m chút nào ngã trên mặt đất t ô n ra đầy đất vật phẩm ở lưng thua một điểm t ờ cờ giá trị tên vàng dưới tình huống người khác giết chết bọn họ không có bất kỳ trừng phạt mà bọn họ tức thì phải bỏ ra năm mươi trước mặt đẳng cấp kinh nghiệm cùng cao sát xuất bạo xuất trang bị thảm trọng một cái giá lớn nhiệm vụ của lần này từ vừa mới bắt đầu chính là một vật cục triệu tê như là người thứ nhất hiểu được người chỉ là hắn không cách nào thay đổi kết quả như vậy tại ừ ế đ ư khắp t thiên hỏa diễm rơi xuống sắt na triệu tê như ngang nhiên phóng ra bụi gai tường sắt bì kỹ chuyển hóa toàn bộ lực công kích là phòng ngự lực hướng phía phía trước chạy như liên phá vòng vây triệu tê như không có lựa chọn đi bảo vệ mình đồng đội bởi vì hắn phi thường rõ ràng chính mình ai cũng không bảo vệ được ở tại chỗ này chỉ có thể là bị người vây công mà chết chỉ có giết ra ngoài mới có một chút hy vọng sống mới có thể vi các đồng đội lấy lại công đạo mà cùng thời khắc đó thân là cùng chiến sĩ địa phương húc lại làm ra bất đồng lựa chọn hắn không có phá vòng dây mà là đột nhiên đã phát động ra công kích sông v ề chính đang lùi lại tránh né chiến hỏa lý nguyên soái không có người nào là đứng ốc phương húc tính cách thẳng thắn có điểm k h ở dại có điểm thật thà phúc hậu bất quá hắn tuyệt đối không phải người ngu lý nguyên soái là phản đồ hắn đã nhìn ra minh bạch cũng không ở hồ hôm nay đem năm mươi kinh nghiệm mất ở nơi này nhưng hắn tuyệt không tha thứ cho nên phương húc cứ như vậy v ọ t tới vọt tới lý nguyên x o á y trước mặt của phân tận toàn bộ lực lượng vùng lên đại kiếm mang theo nóng bỏng liệt d i ễ m hướng phía tên phản đồ này chém vào mà đi khuôn mặt của hắn bởi vì cực kỳ tức giận trở nên vô cùng dữ thợ nhìn n xem gần trong gang t ứ c bây giờ đồng bạn cảm giác được đối phương phún dũng tức giận lý nguyên x o á y sắc mặt rốt cục thay đổi vèo phương húc đại kiếm nặng nề mà chém đánh vào trên người của hắn lập tức máu bắn tung tóe ba trăm linh bốn lý nguyên soái bị kiếm chạm lực lượng đánh cho nhẹ nhàng l ư ơ n l ư ơ n lui về phía sau có chút bối mà giống lên nói nhanh cứu ta không có kỵ sĩ cùng chiến sĩ bảo vệ mục sư là yếu tốt nhất hắn đánh chết tứ quý đầu tuy thành công đem dương mi chiến đội kéo vào vực sâu nhưng là mình cũng bởi vậy nhiều hơn hai điểm tờ cờ giá trị mà hồng danh hồng danh c h ế t trận trực tiếp đánh rất một l ẹ o vèo một trăm phần trăm rơi xuống trên người một trang bị kết quả như vậy không phải lý nguyên soái mong muốn hai gã cùng chiến sĩ xẹt qua rừng cây tự t ả hữu hai bên hướng phía phương húc công kích mà đến đều tự trong tay đều n ắ m chính phủ mục đích của bọn hắn hiển nhiên là muốn đem phương húc cả lại cứu lý nguyên soái nhưng là phương húc phảng phất căn bản không có chứng kiến địch nhân bách cận đến gần hắn đột nhiên về phía trước phóng ra đi nhanh tại đối thủ vũ khí trảng kích đến trên người mình trước lần nữa chém ra đại kiếm lý nguyên xoáy né tránh không kịp ngực bụng bộ vị bị kiếm phong quét ngang mạc qua mang theo một vòng diễm lệ huyết hoa 225. cái này đáng xấu hổ phản đồ cuối cùng không cách nào tránh được một tiếp trực tiếp quỳ xuống trước phương húc trước mặt của hắn đồng thời còn đến đây cá hoa lệ vô cùng đại bạo không chỉ có rơi sạch sẽ trong ba lô vật phẩm còn nghĩ trên người trang bị đều cho tuân ra vài vật ha ha ha phương húc cất tiếng cười to tùy ý cùng chiến sĩ đại kiếm chém tại trên người mình thu hoạch đi còn thừa không nhiều lắm hp t phương húc chết trận một bên khác trầm mặc im lặng hùng bân lưng tựa đại thụ giữ vững được một lát thời gian c ũ nghe k ở đối phương pháp sư cùng cung tiến thủ vây công phía dưới phục kích dương mi chiến đội địch nhân ít nhất bao gồm hai chi tinh nhuệ trước nghiệp chiến đội khoảng ngắn không đến mười giây dương mi chiến đội gần như toàn quân bị diệt chỉ còn lại có triệu tê ngưu người cuối cùng mà triệu tê ngưu tình huống cũng là phi thường không s o n g tuy nhiên mượn nhờ bùi gai tường sắt cực kỳ cường hãn phòng ngự năng lực hãn thành công chạy ra khỏi địch nhân vòng đây nhưng là cũng bị vài đạo pháp thuật cùng mùi tên đánh chúng t những t ấ t k h này đạo tặc kinh nghiệm chiến đấu rất phong phú bọn họ hiển nhiên đối triệu t như năng lực có sự hiểu biết nhất định cũng không gấp xem đuổi theo cùng triệu t như cận chiến chém giết mà là tư tán ra hình thành vây quanh xu thế cũng hay kiên nhận chờ đợi của hắn bí kỹ kỹ năng trạng thái biến mất bọn họ giống như là trên thảo nguyên linh cầu tập trung vào cường tráng nhưng bị thương sư tử mạnh mẽ triệu t như đột nhiên dừng bước bụi gai tường s á t lực phòng ngự rất cường đại nhưng là đối thánh lực tiêu hao rất lớn hắn đã không k i ê n trì nổi toàn thân gai trong nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng t â m hơi bọn đạo tặc lập tức nhãn tình sáng lên rất có ăn ý bao xông tới bọn họ đều nhận ra triệu tê như biết do triệu tê như là có giá trị nhất mục tiêu nhưng là đối mặt bốn gã cao cấp đạo tặc tới gần triệu tê như không có chút nào kinh hoàng trong ánh mắt có quá mức tỉnh táo hắn n â n g tay lên bên trong lưới d a o số phận nhẹ nhàng mà đánh vào lồng ngực của mình t h đinh nhận thân cùng kim loại huy chương chạm vào nhau phát ra thanh thúy trấn minh、thanh. một đạo sương mù màu đen đột nhiên tự đeo tại triệu tê nhu ngược trái huy chương ở bên trong xuyên s u ố t ra tại trước người hắn ngưng tụ thành một đoàn xuất phát từ mông lung thon dài thân hình triệu hoán anh hùng bốn ga đạo tặc đều là sững sờ một chút bởi vì này cùng bọn họ trước kia đạt được tư liệu cũng bất tương phù hợp triệu tê nhu anh hùng cũng không phải như vậy bị triệu hoán đi ra sau một khắc hát vụ tiêu tán được sạch sẽ lại là không có gì cả cùng tiến lên nhất danh đạo tặc trầm giọng quát vẻo tiếng nói của hắn vừa dứt đột nhiên cảm giác k ổ họng bộ vì yếu hại mát lạnh p h u n tung tóe ra máu tươi lập tức mơ hồ tầm mắt gợi ý của hệ thống ngươi lọt vào ngoạn gia triệu đại ngưu anh hùng ác ý công kích cái gì anh hùng hp trong quê t nháy mắt giảm xuống hơn phân nửa đạo tặc lập tức quá sợ hãi vừa muốn lên tiếng cảnh báo phía sau lưng đột nhiên tê dại một chút bối thứ ba trăm năm mươi tám cái lề gì thốn mang theo vô cùng buồn bực cùng n g h i hoặc đạo tặc một đầu mới ngã trên mặt đất bị mất mạng tại chỗ chương hai trăm năm mươi mốt vinh quang tột đỉnh nương theo lấy đạo tặc ngã xuống đất sát hại hắn hung phạm đồng thời bạo lộ ra u y ề n truyền t o n dài hiện động lên mê người sáng bóng màu mật tong da thịt trước sau lồi ló gợi cảm d á n người còn có xinh đẹp tuyệt luân dung mạo cùng phong tình vạn t r ù n g điện con mắt vị này làm cho người ta tim đập thình thịch nữ tử thần bí thấy thế nào đều không giống như là giết người không chấp mắt hung đồ nhưng là nàng nắm ở trong tay sáng lấp loái thủy thủ nói cho cái khác ba gã đạo tặc đây tuyệt đối là một đoá hoa hồng có gai hơn nữa còn là có cực độc m ỹ ma an lô t i triệu tê ngưu triệu h o á n anh hùng triệu tê ngưu được đến m ỹ ma thời gian rất ngắn hắn cũng chưa từng có tại trước mặt người khác triển lộ hoặc là phong trong diễn đàn khoe khoan qua cho nên cho dù là dương mi chiến đội các đội viên đều còn tưởng rằng hắn triệu hắn anh hùng là sẽ ạ mà an lôi ti thực lực xa xa giỏi hơn sẽ ạ phía trên có thể so với chơi trong nhà đ ỉ n h cấp thích khách bay cục thế người lấy được tình báo tồn tại lỗ thủng làm cho bọn đạo tặc đối triệu t ê như thực lực tổng hợp sinh ra ngộ phán nguyên bản nắm chắc địa vây rết bởi vì mị ma đột nhiên hiện thân mà đã tạo thành có tính lẫn lộn kết quả gợi ý của hệ thống ngươi ác y đánh chết người chơi khác tờ cờ giá trị một bởi vì lúc trước triệu t ê như đã lưng b e o một điểm tờ cờ giá trị an lôi ti ám sát nhất danh đối thủ sau tờ cờ giá trị lại một điểm lập tức tiến nhập hồng danh trạng thái toàn thân cao thấp đều lộ ra không cách nào che giấu xích sắc qua mang chỉ là đến lúc này triệu tê như n căn bản cũng không quan tâm thừa dịp đối thủ ngây người sát na hắn dùng khí thế xét đánh không kịp bưng thai hướng phía cách mình gần nhất cái kia danh đạo tặc đánh tới tay trái chỗ cầm thị huyết khát máu c h i ế n la chắn đồng thời biến mất không còn thấy bóng dáng t â m hơi cắt đã xuất thần lực phi phủ hô lười giao số phận nặng nề mà chạm kích tại đối thủ trên cổ một đao kia không có mang vào bất kỳ kỹ năng hiệu quả nhưng là thế đại lực chấm tốc độ công kích thật nhanh đơn giản trực tiếp tàn nhận vô cùng dùng đạo tặc năng lực phản ứng rõ ràng cũng không kịp t r ố n tránh lập tức huyết quang vang khắp nơi ba trăm linh năm người này đạo tặc trong nháy mắt bị đánh đến tàn huyết không khỏi quá sợ hãi bản năng về phía sau né tránh triệu tê như lực công kích thật sự quá mạnh mẽ thậm chí vượt qua rất nhiều chiến sĩ dùng hắn trang bị tiêu chuẩn lại thiếu chút nữa bị một đao chết ngay lập tức ở đâu còn dám tiến hành phản kích mà triệu tê như một kích thành công sau cũng không có triển khai đuổi g i ế t hắn bỗng nhiên xoay người vung lên cánh tay trái tay trái nắm chặt thần lực bay phủ tùy theo rời tay gào thét xuất hiện trong chớp mắt xẹt qua bảy tám bức cự bay bất bị bay vừa tay, tuyệt tập một gã khác đạo tặc. Tên tiêu tặc vừa định tới gần triệu T.、Niu、tiến triệu T. trả một tức lập phòng phụ mình chém gã gần không ngờ rằng ngờ không trúng khác định Nhu hành đánh Nhu cho đạo đạo đối để lại lại lén, lưu lực. 146. so sánh với đồng bạn của hắn hắn không thể nghi ngờ là may mắn bởi vì thần lực bay phủ lực công kích xa kém xa cùng lưỡi giao số phận đánh đồng cho hắn tạo thành thương tổn cũng không phải đặc biệt lớn nhưng là hắn cũng là bất hạnh tự tại thần lực bay phủ tự động hồi bay sát na an lôi ty phảng phất như là loại quỷ mị lướt đến bên người của hắn vung lên thủy thủ như thiểm điện địa xẹt qua cổ họng của hắn Bôi bạo lồi, cái hậu. che 223. Đạo tặc hai mắt bạo lồi, tay che cái cổ nhưng g ã trên mặt đất, tại c ỗ cho quỷ. Gợi ý của hệ thống, quỷ. Gợi g ý n i ác á ý đ h chết n ư ờ tờ i chơi giá khác, cờ trị là i giá triệu giá điểm. ê tê n đánh không ngừng nâng cao, triệu tê như tờ cờ giá trị đã chất trồng đến 4 điểm. Nhưng tục chết. Tờ trị trị tờ trị chất các cờ cao, cờ ý đã số sẽ l hắn đã giết đỏ cả mắt rồi do xét tay nắm lấy bay trở về thần lực bay phủ một lần nữa xoay người lại hướng phía lúc trước tên hắn kia trọng thương trốn chui đạo tặc toàn lực q u ă n g nem tới vèo lượn vòng đua bén lao đại thụ l ư ớ tới chuẩn xác địa phách chạm tại sau lưng của đối phương 129. đạo tặc kêu lên một tiếng đau đớn về phía trước bổ nhào rơi xuống đất gợi ý của hệ thống n g ư ờ i ác y đánh chết người chơi khác tờ cờ giá trị ba bảy điểm tờ cờ giá trị một tên sau cùng đạo tặc hoàn toàn bị dọa phát sợ mặc dù đối với xem đạo tặc ngoạn ra mà nói tử vong là chuyện thường ngày nhưng nhìn ba gã cùng thực lực của chính mình giống nhau đồng đội bị triệu tê như như là rết gà loại rết s o n g chiến đấu của hắn ý thức không còn sót lại chút gì cũng biết tiến nhập tiềm hành trạng thái xác ý xôi chào triệu tê như không có để ý người này trốn đối thủ nếu như nói bốn gã đạo tặc tồn tại đối với hắn là uy hiếp trí mạng như vậy nhất danh đạo tặc hắn có thể không cần để vào mắt đây là cả quang huy có được tối cường công kích lực thánh kỵ sĩ tự tin ánh mắt của hắn xuyên thấu cây cối bụi có cách trở về tới chỗ cũ nơi nào còn có càng nhiều là địch nhân làm dương mi chiến đội đội trưởng triệu tê như không có cách nào trợ giúp đội viên khác tránh được lúc này đây kết nạn nhưng là hắn còn có cơ hội vì bọn họ báo thủ cho dù là vì thế gánh vác một thân khó có thể rửa sạch xem tờ cờ, cờ giá trị cũng sẽ không tiếc đi theo chiến đấu sắt hắn cho an lôi ti hạ chiến đấu mới chỉ lệ người này mị ma có cực cao a i tại chiến đấu phương diện có có thể so với game thủ chuyên nghiệp thao tác tiêu chuẩn tăng thêm vực sâu tộc đích thiên phú tại rừng rậm trong hoàn cảnh tuyệt đối là đối thủ cơn ác mộng vậy tồn tại vừa dứt lời triệu tê ngưu t ể u như cùng như mũi tên rời cung về phía trước v ọ t tới phóng t ớ i các đồng đội chiến v o n g chỗ mà lúc này đây địch nhân khác đã phát hiện ba gã đạo tặc tử vong chim nhỏ cút mọi người c h ú ý Úc x i n cũng cút máy rồi ta dựa vào lao tam đều chết mọi người phải cẩn thận cái kia triệu đại n ư u còn chưa có chết tại sao vậy bốn gã đạo tặc còn làm không xong một cái thánh kỵ sĩ hiện tại không chỉ nói nhiều lời mau đem hắn tìm ra tiếng kêu sợ hãi tiếng chất vấn t i ế n g ồn ào vang lên một mảnh những người này hiển nhiên không phải đồng nhất c h i đội ngũ giữa lẫn nhau phối hợp cũng không ăn ý lập tức cho triệu tê như thời cơ lợi dụng mượn nhờ đại t h ủ cùng dây hiểm hộ triệu tê như nhanh chóng tiếp cận mục tiêu đối phương là nhất danh mục sư bất quá bên người còn có một danh thánh kỵ sĩ bảo vệ hành động của bọn hắn tương đối chậm chạp bởi vậy còn không có cùng đội ngũ của mình một lần nữa tụ hợp bất quá cự ly cũng rất gần nhưng vừa lúc đó triệu tê như đột nhiên xuất hiện hắn hoàn toàn không có che giấu hành động của mình như là tê như loại phá khai ngăn cản tại n u l o phá quang i n huy trong đó t h á n h kỵ sĩ cùng thanh kỵ sĩ ở giữa chiến đấu được xưng là nhàm chán nhất chiến đấu trừ phi song phương đẳng cấp hoặc là trang bị kém cách xa nếu không thường thường muốn hao phí thời gian rất dài mới có thể phân ra thắng bại cho nên người này thanh kỵ sĩ tuy nhiên giật mình nhưng cũng không có bối rối hắn chỉ cần đem triệu t ê như dây dưa kéo lại cho dù là mười mấy giây những người khác là có thể chạy tới đem triệu t ê như vây rết chiến thuật của hắn không thể nói không chính xác bất đắc di triệu t ê như căn bản không phải thông thường thánh kỵ sĩ tại chiến la chắn đụng nhau trong nháy mắt triệu t ê như đột nhiên thu hồi thị huyết khát máu chiến la chắn tên kia thánh kỵ sĩ lập tức mất đi cân đối một cái lảo đảo về phía trước đập ra mà thừa cơ hội này triệu t ê như linh hoạt chuyển rời đến hắn hưu phía sườn vung lên lưới dao số phận hung hăng chạm kích tại trên cổ của hắn、Chen. võ trang đầy đủ thánh kỵ sĩ mai rùa đen cứng rắn nhất đao phong cùng kim loại khôi r ắ p dọc theo hộ cảnh đánh xuất phát từ tia lửa trói mắt lực công kích bị triệt tiêu hơn phân nửa 193. lượng máu chừng hơn một ngàn thánh kỵ sĩ đối với cái này không thèm quan tâm hắn đột nhiên xoay người lại lần nữa giơ lên chiến lá chắn nhưng là triệu tê n h u lại nhanh chóng hướng lui về phía sau lại một lần nữa kéo dài khoảng cách a đang lúc thánh kỵ sĩ nghi hoặc không hiểu về sau hắn nghe được đến từ sau l ư n g tiếng kêu thảm thiết mục sư thánh kỵ sĩ lập tức như rơi trong hầm băng hắn chỉ muốn cuốn lấy triệu tê như lại quên chính mình là tối trọng yếu nhất sứ mạng là bảo vệ tốt trong đội ngũ duy nhất mục sư hắn đột nhiên hiểu được triệu tê như công kích hoàn toàn chỉ là vì hấp dẫn chú ý của mình mà sẽ thật sự sát chiêu dùng tại mục sư thân mình rất đơn giản dương đông kích tây chiến thuật bất quá thánh kỵ sĩ cái này t ì n h lộ hiển nhiên tới quá m u ộ n hắn quay đầu chỉ thấy mục sư đã ngã xuống trong vũng máu chết không nhắm mắt triệu đại n ư u ta thể không lưỡng lập với ngươi khi những người khác nghe h ỏ i chạy tới chỉ thấy thánh kỵ sĩ tại nguyên c h ỗ nổi điên tựa như vung lên đại kiếm khàn giọng giết gạo mà lúc này đây triệu t ê như n sớm đã lui vào đến khu rừng rậm rạp ở bên trong hướng phía một phương hướng khác di động gợi ý của hệ thống gợi ý của hệ thống n g ư ờ i ác y đánh chết người chơi khác tờ cờ giá trị bốn h ắ n tờ cờ giá trị đã bạo tăng đến m ộ ư ơ i một điểm chính thức có thể nói vinh quang tột đỉnh nhưng thuộc về một mình hắn chiến đấu vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu Trường thống, chết tờ trị Tổng tờ cờ giá trị người người đánh Gợi giá giá Ác ác khác, Chi Hoặc. của chơi cờ cờ Ma điểm. hệ ý y trực tiếp hai o trong ặ c chết là gián tiếp đã bị chết ở tại triệu tê như tê t đã bị ở y Bất t quả hắn ạ trăm h h đánh chết à n công t ư ớ năm mươi hai hai trăm linh bảy hp trong y Hát quê nháy mắt bị đánh roi một mảng lớn triệu tê nhu đột nhiên về phía trước đập ra tại tương chiến la chắn cắt hồi tử thần cái bao tay ở bên trong đồng thời b a y cuồng chui vào trong bụi cây kịp thời tránh được đằng sau theo nhau mà đến công kích mượn nhờ đại trong rừng rậm rậm rạp thảm thực và tiềm hộ hắn lần nữa rời đi vị trí còn bổ thêm một bộ lọ thuốc dược tề đối thủ vi dương mi chiến đội chỗ bảy gia cục này xác thực rất cao minh nhưng là sai lầm của bọn hắn ở chỗ không có chính xác lựa chọn thích hợp chiến trường nếu như là tại bình nguyên khu triệu tê nhu chỉ sợ sớm đã chết rồi mà so với triệu tê nhu càng thêm thích hứng rừng rậm hoàn cảnh là ở chung quanh hắn xuất quỷ nhập thần mỹ ma an loi ti người này ác ma hệ triệu h o á n ảnh hưởng ở nơi này đem tốc độ của nàng nhanh nhẹn ưu thế phát huy được vô cùng tinh tế ở phía trước hai lần thành công khai giết chết hai gã cung tiến thủ không có bất kỳ ngoài ý、muốn. ma pháp k h í tức bắt đầu ở rừng cây phía trên lượt vòng bạ phong mang theo lên hỏa diễm gào thét mà đến ý đồ đem triệu tê ngưu theo ẩn thân địa phương đánh ra nhưng là loại này bình thường rất hữu hiệu phạm vi đặc kích trong rừng rậm bị cực lớn suy yếu phần lớn phong nhận cùng hỏa cầu bị ôm hết thô đại thụ ngăn lại ngăn cản bị một cây tráng kiện đẳng cành ngăn cản cuối cùng có thể rơi vào trong đùi cây dĩ nhiên đã không có nhiều ít v y năng triệu tê ngưu lại một lần nữa địa ngủ đông ở ẩn lên như là bị thương manh thu thối lui đến ẩn nút góc liếm lắp miệm vết thương đồng thời lại tùy thời vồ đến đáng sợ là hắn còn có một danh cường đại đồng không nên đổi có người lớn tiếng nhắc nhở bị phẫn nộ làm choáng váng đầu góc người truy kích hắn nhớ tới lúc trước vài tên đồng bạn t a o nộ tâm bất cam tình bất nguyện địa lui trở về cùng chủ lực đội ngũ một lần nữa t ụ hợp ở phía trước trong chiến đấu hai gã cung tiến thủ chính là bị triệu t như cho dẫn đi ra ngoài kết quả lọt vào mị ma ám sát triệu t như không có cùng bọn họ chính diện quyết đấu thực lực dẫn xả xuất động tiêu diệt từng bộ phận là lựa chọn duy nhất nhưng là đối thủ một khi khám phá loại chiến thuật này hắn sẽ không còn có bất kỳ cơ hội nào dĩ nhiên đối thủ muốn tiêu diệt triệu t như cũng không rất khó bởi vì vi trong đội ngũ của bọn họ cũng không có thiếu pháp sư pháp sư cho tới bây giờ cũng không phải dùng tốc độ di động cùng nhanh nhẹn tăng trưởng trừ phi đem pháp sư đều vứt bỏ nếu không những thứ khác của chiến sĩ cùng cùng tiến thủ bất kể như thế nào đều không thể đuổi theo triệu tên như dù là hắn có được truy tung kỹ năng quan trọng nhất là tuy tiện tâm hai ba người đi ra ngoài đều không phải là đối thủ của triệu tên như liền một tên sau cùng đạo tặc cũng không dám tới gần đến triệu tên như bên người những người khác t i ể u chớ đừng nói chi là rồi đuổi không kịp đánh không lại không lui được bọn họ duy nhất có thể làm chính là vây tụ chung một chỗ mắt lớn chừng mắt nhỏ đối với những thứ này tự nhận là tinh anh game thủ chuyên nghiệp môn mà nói cảm giác thật là hết sức bếp khuất chúng ta đi có người ra lệnh thanh âm vô cùng vác rội cách hai ba mươi bước tự ly t i ề m phục tại trong đùi cây triệu t như rõ ràng nghe được thanh âm của đối phương nhưng là hắn không có cách nào ngăn cản đối phương rời đi nếu như bây giờ lao ra cùng với đối thủ đánh nhau chết sống như vậy triệu t như phỏng t r ừ n g một người đều rét không chết mà ở lưng meo ba mươi bảy điểm đỡ cờ giá trị dưới tình huống hắn một khi chết trượt trên người trang bị phòng chừng sẽ toàn bộ bạo tuy nhiên vô cùng không cam lòng nhưng là lý trí nói cho triệu tên như hắn có thể đủ rồi làm đến bây giờ tình trạng này trước sau đánh chết trọn vẹn tám ga đối thủ đã coi như là kỳ tích mà xúc động kết quả nhất định chỉ có thể là người thân đau đớn kẻ thù sung sướng có thể nhường cho triệu tên như không có nghĩ tới là khi hắn quyết định bông tha về sau đối thủ cử động lại hoàn toàn nằm ngoài sự dự liệu của hắn đối phương đã tụ tập lại một lượt hơn m ộ ư ơ i người ngoạn gia rõ ràng văng ra tư tán hướng phía phương hướng bất đồng đi tới hơn nữa còn là chậm rãi đi hơn nữa đi bộ trong quá trình động tĩnh còn rất lớn đây quả thực là đang cố ý nhắc nhở triệu tên như chúng ta đều phân tán cơ hội của ngươi đến rồi sự xuất phát từ khác thường tất có yêu triệu tên như không có cách nào giải mục đích đối thủ cho nên hắn cũng không dám tùy tiện phóng ra tiếp tục cán binh bất động thằng đến nhất danh pháp sư đi tới cự ly triệu tên như cũng chỉ có năm sáu bước ra địa phương người pháp sư này đã hoàn toàn lập đơn ở xung quanh hắn căn bản không có bất kỳ hộ vệ người tồn tại hắn t ự nắm pháp trượng bình tính đất phảng phất tại nhà mình trong hậu hoa viên tàn bộ sau đó một con dao găm từ phía sau lưng cho hắn hung hăng một kích bổ khuyết thêm một cái bôi hầu pháp sư không huyền n i ệ m chút nào ngã trên mặt đất không có bất kỳ phản kích cùng n g ă n cản gợi ý của hệ thống ngươi ác y đánh chết người chơi khác tờ cờ giá trị chín tổng tờ cờ giá trị bốn mươi sáu điểm xem trên mặt đất pháp sư dần dần biến mất thi thể triệu tê ngưu đột nhiên hiểu được đối thủ môn có lẽ muốn rời đi nhưng là một cái ngoài ý muốn làm cho bọn hắn cải biến ý nghĩ bọn họ lựa chọn chủ động chịu chết bị giết được càng nhiều tờ cờ giá trị tích lũy được càng cao nếu như đem còn dư lại hơn m ộ ư ơ i người đối thủ toàn bộ giết chết như vậy v ờ cờ giá trị sẽ chất trồng đến trình độ khủng bố vì phòng ngừa xuất hiện ác ý giết người rơi trang bị tình huống xuất hiện v ờ cờ giá trị vượt qua nhất định được con số như vậy kẻ bị giết ngoại trừ tổn thất một m ư ơ đẳng cấp kinh nghiệm bên ngoài không có những thứ khác tổn thất ví dụ như vừa mới bị mị ma đánh chết người pháp sư này tử vong sau ngay cả đám miếng tiền đồng đều không có rơi xuống dùng một m ư ơ kinh nghiệm một cái giá lớn đến gia tăng hắn vợ cờ giá trị thấy thế nào đều là một số phi thường có lời mua bán quang huy chính thức đưa vào hoạt động đến bây giờ hàng tỷ ngoạn gia ở bên trong cũng xảy ra không ít tờ cờ của ma bọn họ kết quả sau cùng không khỏi là xóa nít cày lại hoặc là bị người cho r ử a trở về lính mới vị diện tờ cờ giá trị càng cao dựa điểm càng là khó khăn hồng danh giới trạng thái không cách nào trở lại hệ thống thành thị tiếp tế bị tuyệt đại bộ phân nở tờ cờ chỗ chán ghét mà vứt bỏ bất luận kẻ nào trông thấy cũng có thể tùy tiện giết triệu tê như hoàn toàn có thể tưởng tượng như vậy tình cảnh là như thế nào thê lương đây đúng là vị kia phía sau màn bố cục người muốn đạt tới mục đích biết rằng đối thủ âm mưu triệu tê như ngược lại triệt để bất cứ giá nào cùng lắm thì c ầ y lại đến các ngươi đã để cho ta giết ta liền trước hết giết thương khoái vì vậy hắn mang theo mị ma giết đi ra ngoài ghé qua rừng cây đem từng danh không phản kháng nữa đối thủ đánh chết gợi ý của hệ thống ngươi ác y đánh chết người chơi khác tờ cờ giá trị mười tổng tờ cờ giá trị sáu mươi bảy điểm gợi ý của hệ thống ngươi ác y đánh chết người chơi khác tờ cờ giá trị mười một tổng tờ cờ giá trị sáu mươi bảy điểm gợi ý của hệ thống ngươi ác y đánh chết người chơi khác tờ cờ giá trị mười hai tổng tờ cờ giá trị bảy chín giờ trận này tàn sát gần kề rằng có không đến năm phút t i ể u đã xong thẳng đến một tên sau cùng cùng chiến sĩ ngã xuống triệu tây như dưới c h â n của hắn cờ cờ giá trị đã tích lũy đến kinh khủng một trăm bảy mươi hai điểm tổng cộng đánh chết mười tám danh đối thủ nghe nói cờ cờ giá trị một khi đạt tới ba con số sẽ rất khó rửa sạch một trăm bảy mươi hai điểm vậy thì càng không cần phải nói nhưng là triệu tây như căn bản không quan tâm châm tích ở trong lòng tất cả b u ồ n bực cùng khó chịu toàn bộ đều mượn nhờ trong tay lưới giao số phận t u y ê n tiết đi ra ngoài hắn ngược lại cảm thấy rất sướng ý niệm trong đầu triệt để hiểu rõ rồi chủ nhân ngài giết người bộ dạng rất đẹp trai a ngay vào lúc này mị ma vô thanh vô tức g i á n ních h lại gần nàng hai tay c u ố n lấy triệu tê nhu eo hổ dùng chính mình đ ấ y đà kiến quyết bộ vị nhẹ nhàng mà ma sát triệu tê nhu sau lưng của gom góp qua đầu dối ra cái lơi ư đinh hương liếm liếm hắn mồ hôi trên mặt thanh thanh xỉn cười nói người ta rất thích như vậy chủ nhân a loại này thiếp thân hấp dẫn quả thực có thể muốn mạng người bất quá bây giờ triệu tê nhu đối với mình cái này triệu hoán mị ma xem như rất có sức chống cự rồi cười ha ha một tiếng nói yêu mến là tốt rồi cũng không biết siêu cấp đầu não là thế nào đưa nàng giả thuyết ra tới chẳng những trí lực cơ cao còn có phong phú tình cảm chẳng những là nhất lưu thích khách càng đỉnh cấp vưu vợt an lôi ti con mắt đi lòng vòng nói rằng chủ nhân đã ngài đã giết nhiều người như vậy quan minh thần điện chắc chắn sẽ không đón thêm nạp ngài không bằng thay đổi tín ngưỡng trọng tuyển trận doanh đi thay đổi tín ngưỡng trọng tuyển trận doanh triệu tê ngưu trong lòng hơi động họ như vậy cũng đúng an lôi ti cười duyên nói đương nhiên có thể thay thế tín ngưỡng chẳng những không tổn hao gì thực lực của ngài hơn nữa lực lượng cũng tìm được thật to tăng lên mà ta vừa vặn biết do phương pháp nàng xinh đẹp khuôn mặt cười lộ ra một bộ ngươi cậu ta nhanh cầu ta ả o biểu lộ đây coi như là ác ma hấp dẫn sao triệu tê như cười cười nói không có hứng thú cũng không đợi an lôi ti nói tiếp hắn đem cái này lai lịch bí ẩn mị ma trực tiếp thu hồi đến ác ma huy chương ở bên trong nếu như triệu tê như không có phán đoán sai lầm an lôi ti đề nghị tuyệt đối là không có hảo ý cái này mị ma tuy nhiên vô cùng lợi hại nhưng là không có độ trung thành cho nên không đáng tín nhiệm chương hai trăm năm mươi ba phản bội lý do trong rừng rậm khôi phục sự yên lặng chỉ có trên mặt đất còn chưa tắt điểm điểm hỏa diễm chứng minh nơi này đã từng buộc phát qua một hồi thám thiết chiến đấu vượt qua hai mươi danh tinh nhuệ đem thủ chuyên nghiệp bởi vậy chết làm duy nhất người sống sót triệu tê như không có chút nào thắng lợi vui sướng hắn thắng được trận chiến đấu này lại thua mất đôi dương mi chiến đội cực vi nhiệm vụ trọng yếu cùng cả một cái đại cục chỉ là đến trình độ này lại hối hận cái gì đều không có chút ý nghĩa nào triệu tê như càng sẽ không hối hận oán trời trách đất sự tình cũng không có đến triệt để không cách nào vãn hồi tình trạng mà đang lúc hắn chuẩn bị lúc này rời đi thôi thời điểm đột nhiên khỏe mắt dư quang chứng kiến mặt đất trong đùi có, có đồ vật gì đó đang tản ra quang mang nhàn nhạt, nhạt vị trí này chính là vừa rồi một tên sau cùng cuồng chiến sĩ đối thủ ngã lăn địa phương chẳng lẽ là bạo rơi ra cái gì vậy triệu tê như cảm giác rất kỳ quái dùng hắn bây giờ tờ cờ giá trị cao không chỉ nói giết người chính là đánh bột cũng bạo không ra vật gì đó lúc trước giết hại đã có lực địa chứng minh rồi điểm này mang theo một tia hiếu kỳ triệu tê như túi người đẩy ra cây cỏ đem vật sáng lên vật phẩm nhặt lên đây là một khối xích hồng sắt tảng đá không sai biệt lắm co to bằng trứng ống mặt ngoài khéo đưa đẩy răng đẩy lốn đa lốn đốm màu vàng b ệ xem ra giống như là g ấ c vật cổ xưa hiện già chi thạch nhiệm vụ vật phẩm lại là nhiệm vụ vật phẩm triệu tê như lập tức hiểu được tại quang huy trong đó rất nhiều nhiệm vụ vật phẩm đều là cần phải bạo phát người cầm được một khi tử vong vô luận là trang bị tại trên thân hoặc là được lưu giữ trong trong túi leo lưng đều rơi xuống cho nên tuy nhiên triệu tê như tở cờ giá trị đã cao tới gần hai trăm điểm giết người sau còn là đã còn ra cái gì đó chỉ là đối phương trên người tại sao phải mang theo một kiện nhiệm vụ vật phẩm triệu tê như trong lòng hơi động lập tức chạy trở về nguyên lai tao nộ phục kích địa phương trong rừng cây trống rỗng trên mặt đất nhìn không tới bất kỳ vật gì dương mi chiến đội thành viên sau khi bị giết chết rơi xuống cái gì đã bị địch nhân toàn bộ nhặt ngay cả đám miếng tiền đồng đều không lưu lại triệu tê như nhớ đến lúc ấy tứ quý đậu bị lý nguyên soái đánh chết về sau tuân ra rất nhiều vật phẩm hiện tại đồng dạng là sạch sẽ một kiện không dư thừa triệu tê như suy đoán khối này hiền giả chi thạch hẳn là thuộc về tứ quý đậu tứ quý đậu nhiệm vụ thật sự bất quá hắn mình cũng chưa hẳn biết rõ tử vong sau sẽ đem nhiệm vụ phẩm đều cho bạo đi ra ngoài mà hiền giả chi thạch bị c u ồ n chiến sĩ nhặt đi kết quả bị triệu tê như lần nữa tuân ra cái suy đoán này hẳn là đến gần vô hạn chân tướng rồi chỉ là đối triệu t ê như hiện tại gặp phải khốn cảnh không hề trợ giúp hắn đem lấy thứ phóng tới trong túi đ e o lưng rời khỏi nơi này triệu t ê như tại phụ cận tìm một chỗ kín áo cho những người khác kể cả lâm mi đều phát cái tin sau đó lọ gấp ngăn ra vắng lạc triệu t ê như đứng dậy rời khỏi phòng đi đến trong phòng khách lầu dưới rất nhanh phương húc âu dương mục an tiểu hải diệp gia huynh đệ cùng lâm mi đều ra rồi sắc mặt của mọi người đều phi thường không được phẫn nộ khiếp sợ nghi hoặc còn có thương tâm khổ sở lâm mi hẳn là biết rằng xảy ra chuyện gì về sau v à n mắt đều là hầng hồng, hồng. chứng kiến triệu tên n h u phương húc lập tức hỏi đại ngư ca ngươi bây giờ thế nào có hay không chạy trốn triệu tên n h u chính mở ra máy tính tiến nhập chủ vị diện diễn đàn kiểm tra tư liệu nghe được phương húc hỏi thăm hắn buông con chuột cười cười nói ta không sao chỉ có điều đưa bọn họ toàn bộ giết toàn bộ giết triệu tên n h u nói được bình bình đạm đạm khinh khinh xào xào rơi vào phương húc đám người trong lỗ hai quả thực giống như là lôi đình vang dội mỗi người đều trận tròn mắt không thể nào đây quả thực là thật bất khả tư nghị đối phương thiết hạ lớn như vậy một cái bẫy phái cũng đều là cao thủ c h ẳ nếu g những h c i m cư yêu thế tuyệt h đối, ơ như nữa còn nguyên tên có lý xoáy p ả n này nội ứng.、Ở、những n đồ g Ở ờ i không á c có cũng Cư còn cả toàn treo tình triệu tên thể trốn tới cũng đã là rất tốt. Nhiên còn giết lại tất là huống, như nhiên nhân. Nếu bộ dưới như lại địch đã k phải mọi người đối triệu t ê như đã hiểu rất rõ biết rõ hắn tuyệt đối sẽ không nói khoác mạnh miệng nếu không là căn bản sẽ không tin tưởng hay là triệu t ê như chính mình giải thích nguyên nhân không phải ta mạnh bao nhiêu mà là đằng sau bọn họ tùy tiện để cho ta giết cái này là cố ý hại người a an tiểu hải lớn tiếng nói triệu t như cười cười nói ta quá vọng đậu rồi hiện tại đã là hồng đến biến thành đen hạ mọi người hai mặt nhìn nhau cũng không biết nói cái gì cho phải lâm mi đi tới ngồi ở triệu tê n h ư bên người rất là khổ sở mà hỏi thăm đại ngưu ca ngươi nói lý nguyên soái hắn tại sao phải hại chúng ta chúng ta có chỗ nào có lỗi với hắn có phải ta làm không được h á vừa biết được lý nguyên soái phản bội về sau lâm mi đều không thể tin được sự thật này bởi vì dưới cái nhìn của nàng lý nguyên soái mặc dù hơi nhỏ khuyết điểm nhưng người cũng không tệ lắm không giống như là có thể làm ra loại chuyện như vậy người quan trọng nhất là trước kia chiến đội gian nan như vậy tình huống mọi người đồng tâm hiệp lực đều gắng gượng vượt qua công việc bây giờ thất tiền đồ quang minh thu vào khả quan lý nguyên soái cũng được chia không ít phúc lợi làm sao sẽ phản bội lâu này nhưng sự thật nhưng lại tàn khốc như vậy cùng vô tình chuyện này không thể nghi ngờ cho lâm my đà kích rất lớn làm cho nàng hoàn toàn không biết ứng đối ra sao triệu tê n n h ư u thở dài hắn cầm lâm my hai tay nói rằng ngươi không có, có chỗ ó c nào làm không đúng sau lưng của hắn phản là lựa chọn của hắn không là sai lầm của ngươi tình huống tuy nhiên nghiêm trọng nhưng là còn chưa tới trình độ sơn cùng thủy tận phương húc tức miệm m ắ n to người này chính là cá kẻ phản bội nhất định là bị người khác thu mua con mẹ nó lần trước phân ra nhiều tiền như vậy còn chưa đủ tự đ ợ i đến hãm hại mọi người một bà đoạn thời gian trước diệp thiên thiên tại thời điểm dương my phòng công tác lợi dụng triệu tê như lấy được tin tức trọng yếu lăng cd cấp bí kỹ kết quả hung hăng buôn bán lợi một số tiền lớn phương húc lý nguyên soái vân vân chiến đội thành viên đều lấy được phong phú chia hoa hồng điều này khiến cho lý nguyên soái bị phản bội hết sức làm cho người ta thống hận cùng hẹn mọn lâm my cùng dương my phòng công tác đối mọi người đủ rồi tốt lắm nếu đổi lại là cái khác phòng công tác nơi nào sẽ như thế khả hồi tưởng lại trước kia chiến đội thời điểm khó khăn lâm my nghĩ hết biện pháp đều muốn ưu tiên cam đoan các đội viên tiền lương hiện tại lý nguyên soái duy trì chuyện xảy ra quả thực là không có nhân tính l i ê n âu dương mục như vậy quả ngôn thiếu ngữ người cũng là cắn răng nghiến lợi đi theo lên án mạnh mẽ triệu tê như xem lâm my hay là ung tùn không vui bộ dáng nói rằng ta biết trong lòng ngươi có nghi vấn mọi người cũng không hiểu chúng ta dứt phát hiện tại trực tiếp liên lạc lý nguyên soái hỏi thăm tinh tường đi phương húc nhảy dựng lên nói rằng ta biết hắn võng lạc liên l ạ số chỉ cần ôn lại có thể trò chuyện không được lại gọi di động chúng ta là muốn hỏi rõ Chuyện còn có chúng khinh người. An tiểu Hải hoài nghi, hắn quá Tiểu này điện người. An mũi tiếp thoại. ta mặt dương i nói một cách lạnh lùng nói, ệ p Chính cách có lạnh hắn Tín lùng một sớm m dự u rồi, trách mọi người sớm chạy, lại nhiệm. sớm không cần gánh ư chạy, d my phòng công tác đối các thành viên quản lý rất rộng rãi không có nghiêm khắc hợp đồng ước thúc trước kia t i ể u ra qua đội viên trôn tránh c h u y ệ n tình nhưng là lâm my cũng không có vì vậy hấp thu giáo huấn bởi vì nàng đối tất cả mọi người rất tin tưởng đem tất cả mọi người trở thành bằng hữu thậm chí thân nhân đến đ ố i đãi không muốn dùng hợp đồng để ước thúc các đội viên tự do nói nàng là thiện lương cũng tốt nói là ngốc cũng tốt theo người khác khả năng có điểm buồn cười nhưng là phòng công tác cũng bởi vậy tràn đầy nồng nặc nhân tình vị càng giống là đại gia đình nhưng lý nguyên soái hay là phản bội triệu tê nhu nói rằng thử trước một chút đi nếu như hắn không dám mặt đối với chúng ta n à y còn biết liêm xỉ đi dựa theo phương húc cung cấp d â y số triệu tê nhu kết nối thông tin phần mềm máy tính trực tiếp gọi tới làm cho người ta không tưởng tượng được là rõ ràng lập tức tiếp thông ta một mực chờ đợi các ngươi khi mọi người quen thuộc lý nguyên soái thanh âm trong phòng khách vang lên trong nháy mắt đốt phương húc đám người lựa giận ta chửi con mẹ nó chứ người tên phản đồ lý nguyên soái ngươi còn có m ặ trong mùi nói chuyện với chúng ta, quả thực chẳng biết xấu hổ. Lý Xoái, chuyện chúng chẳng Nguyên thực hổ. quả xấu ta, t Lý i ệ u tê tay như đưa bí ả mọi ư ờ i tiếng ỉ n không cần h h táo, p ả lại i t p tục m ắ cười h ử i n g Hỏi hắn, lý nguyên Xoái, Nguyên Lý tràn u quan muốn Nguyên y My My nhiên không án, nhưng này Haha, biết cái này là vì cái gì? Vì cái gì? Ha ha. Lý Xoái ta tâm t gì? gì? đáp là là Lý vì Vì o n tiếng g t cười r đầy khổ sở hương vị bởi vì ta ghen ghét ngươi ghen ghét ngươi có thể có được người ta yêu ghen ghét ngươi có thể kiếm được so với ta hơn rất nhiều tiền ta biết tại dương mi chiến đội ở bên trong ta vĩnh viễn đều khó có khả năng vượt qua ngươi Ta đây tiếp t đây ụ chương ở lại Lâm ngạc đó còn có còn n ý gì?、Lâm、my i Xoái phản bội ngoài liêu ê Nguyên n phản hoàn toàn nàng. Lý lý Lúc do dự t ở của r ớ hai trăm năm mươi bốn phía sau màn độc thủ lý nguyên soái yêu mến lâm my không phải là cái gì bí mật trên thực tế trước kia dương my chiến đội đại bộ phận thành viên đều yêu mến thậm chí t h ầ m mến qua lâm my ví dụ như âu dương mộ an tiểu hải tuy nhiên hắn càng giống là phản nghịch tiểu hải từ đối ôn n u tỷ tỷ quyền luyến chỉ là theo triệu tê như xuất hiện lâm my tìm tới chính mình chính thức là người trong lòng những người khác đối với nàng tấm lòng k i a tư hoặc là phai nhạt hoặc là triệt để ẩn giấu ở đáy lòng không lại để lên nhưng không ai từng nghĩ tới cái này rõ ràng cũng là lý nguyên soái bị phản bội một trong những lý do phương húc nhịn không được mắng ngươi còn có mặt mũi rồi nếu như không phải đại ngưu ca ngươi có thể kiếm được nhiều tiền như vậy không có mi mi tỷ ngươi con mẹ nó còn đang rửa bàn ăn lý nguyên soái lạnh nhạt nói ta buôn bán lời nhiều ít mấy vạn khối mà thôi người ta buôn bán lời một một biệt tự phương húc ngưng n ố c ta không n ố c hiện tại có người mở cho ta hai mươi vạn lương một năm ra chia hoa hồng trung thành là cái gì đơn giản là phản bội một cái giá lớn không đủ các ngươi không có tư cách mắng ta đổi thành các ngươi chưa hẳn so với ta không khá hơn bao nhiêu an tiểu hải lập tức nhảy dựng lên phóng con mẹ ngươi cho má lý nguyên xoáy cười mẹ ta chết sớm cho nên ta chỉ có thể dựa vào chính mình ta hiện tại nói chuyện với các ngươi chỉ là muốn đối mi mi nói một tiếng xin lỗi từ nay về sau chúng ta tái kiến tự là đối thủ rồi phương húc cùng an tiểu hải lập tức nói không ra lời triệu tê n g ư hỏi là ai cho ngươi làm ra sự lựa chọn này hay sao Lý nguyên soái hồi đáp ngươi chẳng lẽ không đoán ra được sao triệu tê như thở phào thở ra một hơi hoa vũ hoa vũ chính là hoa mãn lâu tỉ tỉ triệu tê như đã từng cùng hắn từng có kịch liệt xung đột hoa mãn lâu tự mình xuất l í n h tiểu đội tử thần lợi dụng hai kiện đặc thù trang bị đối với hắn triển khai không chết không thôi đổi g i ế t nhưng kết quả sau cùng nhưng lại triệu tê như i ế t Ngưu giết lại thành công hoa mãn lâu bởi vì sự thật đe dọa mà bị đầu não cắt bỏ tất cả số liệu thiếu chút nữa còn bởi vậy bị kiện cáo hay là hoa vũ ra mặt thông qua đảo chi ê u yêu cùng triệu tê như đã đặt thành hòa giải bất quá hoa vũ cũng bán tiếng nàng nhất định sẽ báo thủ vì đ ệ đệ cố ý nhằm vào dương mi chiến đội bảy cục thế h ã m hại có động cơ chỉ nàng cùng lâm vi rồi nhưng là hắn nếu có thực lực như vậy chỉ sợ cũng không cần gia nhập liên minh lôi đ ỉ n h công ty phải biết rằng hát thủy công ty làm việc giới danh khí cũng không so với lôi đ ỉ n h công ty kém nhiều ít tại này kiện sự tình trong đó hát thủy công ty tuyệt đối không phải là vô tội những kia đánh lén phục kích dương mi chiến đội game thủ chuyên nghiệp vô cùng có khả năng chính là hát thủy công ty phải tới mà có thể làm cho hát thủy công ty ra tay cũng chỉ có hoa vũ cần phải xuất phát từ một cái g i lớn lý nguyên soái đối triệu t ê như suy đoán từ chối cho ý kiến hắn nói rằng lão đại ta cuối cùng sẽ gọi ngươi một lần lão đại ngươi biết không vận khí của ngươi thật tốt quá chúng ta đau khổ truy cầu không thể được gì đó đối với ngươi mà nói dễ dàng thế giới này quá không công bình cho nên lúc này đây ta cũng vậy muốn nhìn một chút vận khí của ngươi có phải là còn tốt như vậy ngươi bây giờ ở cờ giá trị có nhanh hai trăm điểm đi còn có thể rửa sạch sao triệu t ê như cười cười nói một trăm bảy mươi hai điểm dưới tình huống bình thường là rửa không rõ cho nên ta chuẩn bị đi đoạn lạc vực sâu đoạn lạc vực sâu lý nguyên x o á i thanh âm đều có điểm thay đổi ngươi không sợ sau khi đi vào cũng không thể ra ngoài được nữa sao đoạn lạc vượt sâu lẹ v à 2 5 a i b cấp vị diện tại quang huy ở bên trong là phi thường đặc thù vị diện nó chỉ cho phép tờ cờ giá trị đạt tới mười trở lên ngoạn g i a tiến vào hơn nữa sau khi đi vào không rửa sạch tờ cờ giá trị là về không được đoạn lạc vượt sâu tồn tại cho những kia gánh vác rất cao tờ cờ đáng giá ngoạn g i a một cái lựa chọn cơ hội tại đoạn lạc trong vượt sâu đánh chết quái vật r ử a tờ cờ đáng giá tốc độ so với chủ vị diện phải nhanh gấp hai mà vẫn còn có thể đánh xuất phát từ đoạn thiên sứ nước mắt một khoả đoạn thiên sứ nước mắt có thể triệt tiêu một điểm tờ cờ giá trị bất quá thuộc về bảng định vật phẩm không cách nào giao dịch mà đoạn lạc vượt sâu chỗ đặc biệt nhất ở chỗ nó không tồn tại bóng dáng b ị diện tất cả muốn tiêu trừ tờ cờ đáng giá cao cấp ngoạn ra đi vào đều là cùng một tấm bản đồ nếu như vừa mới đánh lên đánh chết đối phương cũng có thể tiêu trừ tự thân tờ cờ giá trị nghe tựa hồ thật nhiều cơ hội nhưng trên thực tế đoạn lạc vượt sâu tất cả đều là vượt sâu hệ quái vật hai mươi lăm cấp thấp nhất cao nhất không ngừng phát triển d i biến quái vật quá nhiều một tùy ý có thể thấy được một cái một mình n g n ra đi vào gặp phải nguy hiểm có thể nghĩ đoạn lạc vượt sâu có thôn xóm không có thành thị tiếp tế cực kỳ khó khăn tăng thêm ở bên trong tử vong trừng phạt không có khác nhau cố gắng thông qua đoạn lạc vượt sâu để rửa sạch tờ cờ đáng giá ngoạn ra hoặc là cung đường hoặc là to gan lớn mật hàng người đoạn lạc thâm biên vị diện xuất hiện thời gian không tính ngắn rồi nhưng là có thể rửa sạch tờ cờ giá trị trở lại chủ vị diện ngoạn ra có thể đếm được trên đầu ngón tay hơn nữa ra tới cơ bản đều là mới đầu tờ cờ giá trị không cao như triệu tê nhu như vậy tờ cờ giá trị cao tới gần hai trăm đi sông đoạn lạc vượt sâu quả thực chính là tự tìm được chết triệu tê nhu cười nói ngươi không phải là nói vận khí của ta tốt sao hơn nữa ra không được lại có thể thế nào cùng lắm thì một lần nữa luyện thêm cá số tài khoản mới cái này số tài khoản ta đã kiếm được một một biệt thự đã đủ rồi lý nguyên x o á i không lời nào để nói cuối cùng nhằm vào dương mi chiến đội cùng triệu tê như cục này nhiều nhất chỉ có thể bóp chết hai người trước mắt phát triển không ngừng thế cũng không có khả năng tạo thành hủy d i ệ t thức đa kích dùng triệu tê như năng lực một lần nữa luyện thêm cá thích hợp hắn hơn cùng chiến sĩ muốn một lần nữa có thời cũng không cần thời gian quá dài hơn nữa hắn còn có nhiều hơn người v ậ t khí này, tiệu không ư i n được ta muốn đi diễn đàn phát bài viết vạch trần hành vi của hắn nguyên bộ video chiến đấu đều ở hắn chống chế không được ta xem hắn đẩy lấy tên phản đồ xú danh thanh nhầm còn thế nào tại người khác chiến đội ở bên trong hốn càng là nghề nghiệp chiến đội càng thống hận cựu thị phản bội hành vi bởi vì đây là đối chiến đội ảnh hưởng sẽ phi thường cao rất nhiều chức nghiệp chiến đội chế định xuất phát từ nghiêm khắc đến gần như hà khắc trình độ không phải là không có nguyên nhân như lý nguyên soái như vậy chẳng những phản bội chiến đội còn nghĩ chiến đội lâm vào cực kỳ tình cảnh bất lợi khắc chiến đội mặc dù là tiếp nạp đi vào cũng sẽ cẩn thận đề phòng phản bội một lần chẳng lẽ sẽ không lại phản bội lần thứ hai cho nên vương húc đưa ra muốn tại trong diễn đàn vạch trần lưng của hắn phản hành vi cũng là ăn miếng trả miếng trả thủ kế sách lâm y lại lắc đầu nói rằng được rồi hán cũng thật không dễ dàng lý nguyên soái ra cảnh không được mẫu thân thật lâu trước thì tạ thế rồi cho nên rất sớm tự i ể ra đến làm công cụ đủ côn cái này cũng đã tạo thành hắn tự ngạo lại có điểm tự ti tính cách tương tự cũng phi thường coi trọng thực tế ích lợi diệp chính tín chỉ tiết rèn s ắ t không t h à n h é p mi mi tỉ người quá t h i ệ t lương phương húc xúc động phẫn nộ nói mi mi tỉ ta xem lý nguyên x o á y người kia chính là nhắm ngay sẽ không với hắn so đo cho nên mới ở sau l ư n g chọc chúng ta cùng đại ngưu ca một đao người không có thể tính triệu tê n h u chặn lại nói do hắn đi đi cho dù là chúng ta không nói chuyện này cũng không đạt được chúng ta cũng không cần phải đi làm cái này ác nhân lâm my cầm thật chặt tay của hắn trong đôi mắt lộ ra vẻ cảm kích triệu tê nhu nói rằng trở lại chuyện chính chúng ta trước nghĩ biện pháp giải quyết nhiệm vụ sự tình mi mi ngươi trực tiếp tìm hát thủy công ty cái kia người liên lạc dựa theo hợp đồng đem tiền thưởng không cần phải để cho bọn họ tới bức bách chúng ta lâm my do dự một chút nói rằng phòng công tác trong tài khoản chỉ có hơn chín vạn điểm vốn lưu động triệu tê nhu cười cười nói chúng ta tại đại thị trường giao dịch trong đó treo vài trang bị trực tiếp xuất phát từ s o n g hẳn là là đủ rồi an tiểu hải hận nói rằng lợi cho bọn họ quá rồi bọn họ là sớm có dự mưu đính cao như vậy bồi thường tiền triệu tê n h ư nói rằng chút tiền ấy khó không được chúng ta bất quá phỏng trường cái kia tứ quý đ ầ u ngày mai sẽ ở trong diễn đàn gây sóng gió chúng ta cũng không cần trông nom cho dù là từ nay về sau tiếp không đến nhận chức vụ tự chúng ta làm theo có thể soạt vị diện đánh trang bị giống nhau có thể kiếm tiền hắn nói với phương húc buổi tối đều sớm nghỉ ngơi một chút ngày mai mọi người toàn bộ tìm lại rơi dụng địa phương đồng thời đem mi mi cũng mang lên cùng một chỗ phương húc là người vì cái gì đem mi mi tỷ cũng mang lên triệu tê nhu cười nói ta nhặt được tứ quý đậu nhiệm vụ phẩm nhiệm vụ này nhất định là cùng dược tề sư có quan hệ không nếu như để cho mi mi cầm đi hồng hà sơn cốc tìm cái kia nờ ở cờ nói không chừng có thu hoạch ngoài ý liệu tao ngộ lý nguyên x o á i bị phản bội rơi vào đối thủ bày bấy dập dương mi chiến đội sĩ khí có thể nói bị đả kích rất lớn dưới tình huống như thế triệu tê nhu tìm một chút có ý sự t ì n h cho bọn hắn đi làm không thể nghi ngờ là một lần nữa ngưng tụ lòng người biện pháp tốt nhất chương hai trăm năm mươi lăm không mưa gió nhằm vào dương mi phòng làm việc đợt thứ hai đả kích hành động không có, có ngoài ý muốn đ i ệ tại sáng ngày thứ hai đã đến Lúc này tại thiếp mời cuối cùng tứ quý đậu lên án mạnh mẽ dương mi chiến đội hắn thừa nhận mình có chút thái độ có thể có chút không được nhưng là dương mi chiến đội thành viên rõ ràng bởi vậy đối với hắn cái này xuất tiền cố chủ ra tay làm cho nhiệm vụ của hắn phẩm rơi xuống trọng yếu phi thường nhiệm vụ thất bại quả thực không thể nói lý tứ quý đầu tại chủ vị diện trong diễn đàn cũng không có có rất nhiều fan nhưng là tại ban cách nhị trong hội này hắn nhưng lại tiếng t â m l ừ n g lây tồn tại phần lớn cuộc sống tự do game thủ chuyên nghiệp cũng biết hắn cho nên những chuyện lặt vặt kia nhảy tại ban cách nhị phân trong diễn đàn sinh hoạt ngoạn ra chứng kiến t ấ m thiệp này không không lòng đầy căm phẫn cùng theo một lúc mắng dương mi chiến đội còn có người đem tiếp h mời phát đến chủ bản phía trên ngay sau đó nghiệp giới vang danh xa gần hát thủy công ty phát biểu công khai thanh minh hộ khách tứ quý đầu khiếu lại đối dương my phòng công tác tại nhiệm vụ trong quá trình sai lầm hành vi tiến hành rồi mãnh liệt khiển trách hơn nữa đem dương my chiến đội danh dự đẳng cấp điều chỉnh đến đồ bỏ đi cấp hát thủy công ty có một nghiệp giới rất n ổ i danh đoàn đội bình xét cấp bậc lưu t h ừ a nó đem hợp tác q u a đoàn đội kể cả công hội chiến đoàn chiến đội thực lực và tín dụng tiến hành bình xét cấp bậc ở tại chuyên trúc diễn đàn trong không gian đúng giờ tiến hành tuyên bố cái này bình xét cấp bậc bảng đơn đương nhiên không thể nào là tuyệt đối chuẩn xác công chính nhưng đối với có chút ngoạn gia mà nói đều rất có giá trị tham khảo đặc biệt trò chơi không ít thổ hào kim chủ sẽ căn cứ hát thủy bình xét cấp bậc lũy thừa đến mời đ o à n đội hát thủy công ty đem dương mi chiến đội liệt và o hoàn toàn không đáng tín nhiệm đồ bỏ đi cấp như vậy giờ này chủ thổ hào đều đối dương mi chiến đội nhìn từ xa tương tự cũng sẽ ảnh hưởng đến những người khác quan cảm tứ quý đậu phát khởi thế công hát thủy công ty trợ rút tăng thêm đại lượng thủy quân lang xê lập tức đem dương mi phòng công tác đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió ngàn vạn vạn gia cũng biết có như vậy một chi giết chính mình hộ khách chiến đội ngay sau đó có người ở chủ vị diện diễn đàn phát một tấm tần số nhìn t i ế p tần số nhìn tiêu đề là dương mi chiến đội đội trưởng thánh kỵ sĩ triệu đại n ư u hóa thân sát nhân của ma tại tấm thiệp này ở bên trong phụ ra một đoạn tần số nhìn tuyển tập nội dung toàn bộ đều là triệu tên như hồng danh giết hại người chơi khắc tình cảnh năm sáu cá không sai biệt lắm chàng cảnh cắt nối cùng một chỗ cho cảm giác của con người rất là nhìn thấy mà giật mình rất nhanh thiếp mời bị người chuyển đến đại n ư u bộ lạc lập tức đưa tới cực lớn tranh luận mặc dù có rất nhiều f a n ủng hộ triệu tên như cho rằng sự xuất phát từ tất nhiên có nguyên nhân nhưng cũng không có thiếu chán ghét ác ý vờ cờ ngoạn ra thoát ly bộ lạc không hề trở thành triệu tên như vậy các loại đối với dương mi chiến đội cùng triệu tê n h ư cá thanh danh của người đều đã tạo thành nghiêm trọng đa kích mà dương mi chiến đội phương diện lại không có bất kỳ đáp lại phản phất đã chấp nhận xuống mi mi tỷ n g ư ơ i cách làm như vậy hãy cùng đông quách tiên sinh giống nhau diệp chính tín dùng chỉ tiết rèn s ắ t không thành thép n g ự a khí nói với lâm mi của ngươi thị i lương sẽ chỉ làm người xấu đắc ý hôm nay ba ngày trong diễn đàn huyên náo xôn xao mà không làm bất kỳ đáp lại nào quyết định là lâm mi yêu cầu bởi vì một khi giải thích chuyện này tiền căn hậu quả thế tất yếu đem lý nguyên xoái xấu xa hoàn toàn mới đi ra trong tay của mọi người đều có ngay lúc đó video chiến đấu nếu thật là cùng đối phương phun nước miếng dù là không thể hoàn toàn thay đổi dư luận do hướng ít nhất cũng sẽ không giống như bây giờ bị động nhưng là lâm v y tính cách t ự là như thế nàng la thà rằng chính mình chịu khổ cũng không muốn xúc phạm tới người khác lâm vi khắp nơi nhằm vào đả kích nàng nàng chưa từng có bất kỳ trả thù y nguyên đem đối phương trở thành tỷ tỷ của mình lúc trước phòng công tác đều nhanh muốn đóng cửa nàng dùng của mình tích xúc cũng phải bảo đảm các đội viên co cơm ăn hiện tại lý nguyên soái phản bội chiến đội nàng y nguyên cũng bởi vì đồng tình đối phương thân thế mà bông thà cho cơ hội phản kích lâm mi túi đầu xuống nói rằng thực xin lỗi làm cho mọi người chịu bị khuất phương húc cười khổ nói mi mi tỷ chúng ta không có gì chính là lớn như ca hắn ta không có vấn đề đấy ngay vào lúc này triệu tê ngưu xài b ư ớ c mà từ trong rừng cây đi ra vừa cười vừa nói trong diễn đàn do bọn họ náo cũng không gây thương tổn tan nửa sợi l ô n g bọn họ nói không chừng chính ước gì chúng ta đánh nước miếng trận chiến dưới yêu cầu của hắn dương mi chiến đội tất cả thành viên đều về tới ngày hôm qua cả đoàn bị d i ệ t địa phương thì ra là tiếp cận hồng hà bên ngoài sơn cốc trong rừng rậm phương hút bọn người chẳng những vi triệu tê như mang đến số lớn tiếp tế cũng khép lại lâm mi. trước kia cùng hát thủy công ty ký kết hợp đồng đã trở thành phế thải dương m i phòng công t ắ c bằng tốc độ nhanh nhất bồi thành toán hai mươi hai vạn vi ước kim làm cho người phía trước không cách nào ở phương diện này làm bắt bớ về phần bọn hắn đem dương m i chiến đội danh dự đẳng cấp điều đến đồ bỏ đi cấp thủ đoạn như vậy nói thật sẽ chỉ làm triệu tê như khinh bị mà không phải phẫn nộ nghiệp giới tiếng tăm lừng lây hát thủy công ty cũng bất quá là điều cam tâm bị người lợi dụng con chó săn người không sẽ cùng cậu đi so đo bọn họ tại trong diễn đàn cắn được lại hung lại có thể thế nào quang huy cái này do hàng tỷ ngoạn gia tạo thành trong thế giới bất kỳ chủ đề cũng sẽ không lâu dài duy trì đảo mắt mất đi vô tung cho nên không chú ý bất hồi ứng hoàn toàn coi như không có chuyện này phát sinh không nhìn thẳng thái độ kỳ thật cũng là phản kích đối với địch nhân làm cho bọn hắn nghĩ muốn tiếp tục làng x ê đều cảm giác không có có ý gì triệu tê ngưu đem hiền giả chi thạch lấy ra đưa cho lâm y đây là tứ quý đầu xong nhiệm vụ phẩm ngươi mang theo nó đi hồng hà trong sơn cốc thử thời vận nói không chừng này hai mươi vạn chúng ta tự kiếm về rồi tại rất nhiều nội dung nhiệm vụ trong đó nờ tờ cờ chỉ nhìn nhiệm vụ vật phẩm không nhìn người bất kể là ai cầm nhiệm vụ phẩm cùng kỳ tiến hành đối thoại chỉ cần phù hợp gây ra nhiệm vụ điều kiện đều có thể có được bước tiếp theo nhiệm vụ nhắc nhở bất quá bởi vì phía trước không có nhiệm vụ hoàn đếm được tích lũy hoặc là kinh nghiệm giai đoạn trước nhiệm vụ quá trình khảo nghiệm mới có thể sẽ làm cho nhiệm vụ đánh giá giảm xuống nhiệm vụ thường lệ bị suy yếu cho nên bình thường nhiệm vụ đoạn ra không sẽ cố ý đi thay người quan huy bên trong nhiệm vụ đoạn ra không sẽ cố ý đi thay người làm cho lâm my mang theo hiền giả chi thạch t i ự u nhất định có thể đủ rồi gây ra nhiệm vụ nhưng là bất kể như thế nào thử xem luôn không sai lâm my nhận lấy hiền giả chi thạch cẩn thận thu vào triệu t ê như lại nói với phương húc các ngươi bảo vệ tốt lâm my nếu như tìm được bước tiếp theo nhiệm vụ manh mối chứ không cần vội vã đi làm ta xem có thể hay không thỉnh một vị mục sư bằng hữu qua đến giúp đỡ đối với bất luận cái gì một nhánh chiến đội mà nói có thể trị liệu có thể ra trạng thái có thể sống lại mục sư đều là á t không thể thiếu lý nguyên soái bị phản bội làm cho dương my chiến đội gặp phải rất cục diện lúng、túng. bất quá triệu tên n h u còn có biện pháp có thể thay thế phương húc gật gật đầu đem chuẩn bị từ trước tốt một chi quyển trục giao dịch cho triệu tên n h u chi này quyển trục tên gọi là chuộc tội quấn cũng là định hướng vị diện truyền tống quyển trục điều chi hướng vị diện đúng là đoạn lạc vượt sâu tẩy trừ tợ cờ đáng giá địa ngục chỗ đại n g u ca ngươi nhất định phải chú ý mọi người chúng ta cũng chở ngươi đi ra phương húc giàu dĩ không vui nói an tiểu hải mắng mập mạp chết bầm nói m ọ gì lão đại cũng không phải ngồi chồm hôm trong ngục giam dùng lão đại bổn sự đả thông đoạn lạc vượt sâu còn không cùng chơi dường như thật không biết ngơi ư bảy cái mặt chết cho ai xem nếu như là tại trước kia phương húc cần phải với hắn đại xảo dừng lại không thể bất quá lúc này đây hắn lại miễn cưỡng bài trừ đi ra khuôn mặt tươi cười thừa nhận sai lầm là đúng đúng ta nói lung tung nói lung tung dương mi chiến đội trạch nam môn đều là chính trực hiền lành mạ pháp sư ác ý giết người vợ cờ chuyện tình là không làm bởi vậy đối đọa lạc v ư ợ t sâu không có gì hiểu rõ nhưng là đêm qua nghe triệu tê như sau khi nói qua tất cả mọi người đến trong diễn đàn cha séc cha mới biết được cái này bê cấp vị diện là nhân vật nguy hiểm cỡ nào như triệu t ê như mang theo cao như vậy đích cờ cờ giá trị ở bên trong thời gian tất nhiên sẽ rất lâu treo một lần chẳng những sẽ rất cấp còn có thể đem toàn thân trang bị đều cho bạo chết sau đó lại không cách nào trở lại chủ vị diện cái này số tài khoản vô cùng có khả năng t i u vây ở bên trong triệt để bị hỏng triệu t ê như cũng là bị hai cái kẻ dở hơi cho c h ọ cười đều nhanh cút cho ta đi nếu thật là treo ở bên trong hai người các ngươi t u cho ta cái này số tài khoản đốt điểm tiền giấy đi ha ha ha tại phóng đạm trong tiếng cười hắn mở ra chuộc tội quấn chương hai trăm năm mươi sáu đọa lạc vực sâu